643 thứ 643 chương gở vạn quân lẳng lặng chờ chính là, hỏi nhiều như vậy làm gì?" Tiên kia ban thánh cảnh chết tộc lạnh lùng nói. Nhìn thấy đông đảo thuộc hạ một mặt không hiểu bộ dáng, hắn mới tính khí nhẫn mại giải thích nói, "Chính các ngươi ngu xuẩn, cho là thành chủ cũng giống như các ngươi ngu xuẩn. Nếu như thành chủ thật muốn giết bên trong tên kia, hắn còn có thể sống đến bây giờ." "Đâu, ý của ngài là, thành chủ đây là muốn vây thành đánh viện binh, thả dây giài câu cả lớn." Trong đó một tên cơ trí chết tộc linh quang lóe lên, hưng phấn vấn đạo. "Co như ngươi thông minh, toàn đại trận này từ chúng ta tới chủ trì, đừng nói bên trong tên kia bình thường." coi như hắn không bị thương cũng tuyệt đối ra không được. tên tiêu ban thánh cảnh tự tin nói. đúng vậy đúng vậy, có đầu chấn thủ, ở đây vững như thành đồng, chúng chết tộc không ngừng nuốt mông ngựa. chờ thành chủ thu thập những cái kia ý đồ đến đây giải cứu người này nhân chi phía sau, cái thằng này cũng không có giá trị lợi dụng. đến lúc đó sáu. hắc hắc. tên tiêu ban thánh cảnh đầu linh ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam, một cái thánh nhân cảnh nguyên thần cùng nhục thân a, nếu để cho hắn tuốt phệ, nói không chừng hắn cũng có thể đưa thân thánh cảnh, đến lúc đó nói không chừng hắn cũng có thể làm một cái đại thành chủ tương đương. đương chẳng thể trách lần này thành chủ như thế giống chống thua chiêng, nguyên lai like là nghĩ nhất lao vĩnh giật giải quyết ác mộng dư nghiệt, chúng chết tộc lập tức đối với thiết sơn thành chủ khen không dứt miệng. giấu ở một bên thiên lang lại thầm hô không tốt, nếu để cho thiết sơn thành chủ được như ý, cái kia ác mộng đoán trưởng liền thật sự chỉ còn lại mộng đế một cái quang can tư lệnh. bây giờ chỉ có trước đem bên trong người kia cứu ra lại nói, thiên lang lặng lẽ lẻn vào đến núi nhỏ kia túi dưới nền đất, đừng nói trời bên ngoài thần cảnh cùng bán thánh cảnh, chính là ẩn thân tại sườn núi bên trong thánh nhân cảnh ác ngọng thành viên đều không phát hiện được thiên lang đến. cái này một tòa khốn trận chỉ là một tòa lục giai linh trận. Từ mười mấy tên thiên thần cảnh cùng một cái bán thánh chủ trì, uy lực cũng mới miễn cưỡng đạt đến thất giai linh trận trình độ, muốn ngăn cản Thiên Lang vị này linh trận đại tông sư, hiển nhiên là không thể nào. Vì Phong ngừa người bên ngoài nhìn trộm, người bị nhốt ở bên trong cũng bố trí một tòa đơn sơ hẩn nạp trận, nhưng ở Thiên Lang hồn dưới mắt lại thùng rống kêu to. Thiên Lang đầu tiên là thôi động thần lực, kết hợp quỷ đạo chi lực tại người kia hẩn nạp trận bên ngoài bố trí một tòa phức tạp hơn hẩn nạp trận. Tòa này hẩn nạp trận cùng bình thường linh trận khác biệt, bởi vì bên trong có Thiên Lang dùng thần lực xây dựng cấm chế, trừ phi cái kia thiết sơn thành chủ tự mình ra tay, bằng không bên ngoài những cái kia chết tộc loại muốn phát hiện Bất quá Thiên Lang cũng không có lập tức xông ra mặt đất, bởi vì hắn cùng bên trong cái kia ác ngộng thành viên không biết, nếu là đột nhiên xuất hiện, tất nhiên sẽ hù đến hắn, đến lúc đó kinh động phía ngoài chết tộc sẽ không tốt. Có, Thiên Lang thôi động huấn độn hỏa thai chui vào cái kia ẩn nấp trận bên trong, tiếp đó tạo thành ác ngộng tổ chức hỏa diễm đó đồ án. Trốn ở ẩn nấp trận bên trong chữa thương Trung Niên Nhân đang cảm thụ đến huấn độn hỏa thai kinh khủng nhiệt độ thời điểm, đã sớm bày ra phòng bị tư thái, tùy thời chuẩn bị liều mạng, nhưng khi hắn nhìn thấy bước đồ án kia thời điểm, lập tức thở dài một hơi. Không biết là vị huynh đệ kia đại giá quang lâm, Trung Niên Nhân hướng bốn phía ôm quyền, thần sắc kích động mà hỏi bất quá cũng không dám quá lớn tiếng, mặc dù có ẩn nấp trận ngăn cách, hắn vẫn lo lắng kinh động phía ngoài chết tộc. sư thúc, văn bối thiên lang, chính là lại ác ngộng đệ tử đi truyền. hôm nay nghe nói sư thúc gặp nạn, chuyên tới để cứu rút. thiên lang không có lập tức hiện thân, mà là ngưng âm thành thờ, trước tiên cùng trung niên nhân kia nói rõ ràng thân phận sau đó mới đi đi ra. ngươi thật là đại ca đồ đệ, ta đại ca bây giờ người ở phương nào? trung niên nhân nhìn trước mắt vị này giống như không dính khói lửa trần gian vậy thanh niên tóc trắng, trong mắt mang theo kinh diễm thần sắc, kích động vân đạo. Sư phụ lao nhân ra, ông ta trước kia thủ thương rất nặng, mất hết tu vi, những năm này vẫn giấu kín tại cực nam chi địa dưỡng thương. Trước đó vài ngày lạc băng tìm được sư phụ, sư phụ cùng đại chiến, ta cũng là khi đó bị sư phụ đưa tiễn. Bây giờ sư phụ tình trạng như thế nào, ta cũng không phải rất rõ ràng, đang chuẩn bị đi về xem. Vì thủ tín vị này lần thứ nhất gặp mặt sư thúc, thiên lang cũng không có giấu giếm mộng đế tin tức, còn cần quỷ đạo chi lực đem hắn tại thanh nguyên lãnh địa cùng mộng đế luận đạo, còn có hồn trong ổ hồ một chút hình ảnh vẽ ra. Quả nhiên là đại ca, quá tốt rồi. Không nghĩ tới đại ca chẳng những sống sót. Còn thu lợi hại như vậy đệ tử chúng ta lại có thể nâng cốc nói chuyện vui vẻ sư điện ta là ác mộng lão bát tên là gấu và quân ngươi kêu ta láo hùng cũng được bảo ta sư thúc cũng được tùy ngươi trung niên nhân vui mừng một hồi sau đó võ thiên lang bả vai nói sư thúc nơi đây không nên ở lâu cái kia thiết sơn thành chủ kỳ thực đã sớm có thể giết ngươi, hắn sợ dĩ để cho người ta vây khốn ngươi là muốn hấp dẫn ác mộng người còn sống sót tới cứu tiếp đó đem đại gia một mẹ hốt gọn cho nên ngươi được lập tức đi theo ta đi ngăn cản hắn thiên lang trực tiếp từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra đang dược chữa thương nhét vào gấu Vạn Quân trong tay, đây đều là hắn tại thần khởi đại lục luyện chế, bây giờ cuối cùng có đất dụng võ. Không nghĩ tới sát thiên sơn tên kia thật không ngờ hèn hạ, chỉ là chúng ta như thế nào mới có thể ra ngoài, bên ngoài nhiều như vậy chết tộc chấn dữ. Gấu Vạn Quân vội vàng nói, nếu như huynh đệ của hắn vì cứu hắn mà gặp nạn, vậy hắn còn không bằng trực tiếp đi chết, người này tính tình tựa hồ cùng gấu hai một cái tính tình, nói không chừng chính là gấu hai cha hắn. Hùng sư thúc yên tâm, ta có biện pháp. Thời gian một nén nhang sau đó, Thiên Lang cùng gấu Vạn Quân cách xa ngọn núi nhỏ kia bao, hướng về khung xương sơn mạch ngoại vi bay đi. Giờ đi phía trước, Thiên Lang Cổ Y đem ẩn nặc trận sẽ mở một cái khe, sau đó để gấu vạn quân lưu lại một nguồn năng lượng phân thân, lấy mê hoặc người bên ngoài. Không phải vậy, những người kia thời gian dài không cảm giác được người ở bên trong, vọt vào liền phiến phái. Sư thúc, ngài là không phải có một nhi tử gọi gấu hai. Cách đi trên đường, Thiên Lang Tội mò hỏi. Làm sao ngươi biết? Gấu vạn quân trước kia trở về từ coi chết sau đó, cùng ngộng đế một dạng, một mực trốn ở thần sơn lão lâm chữa thương, hắn có thể so sánh ngộng đế thầm nhiều, chẳng những mất hết tu vi, nguyên thần cũng bị thương rất nặng, những năm này sống được vô cùng gian khổ. Lần này Sở Dĩ muốn ám sát Thiết Sơn thành chủ, cũng là bởi vì Thiết Sơn thành bên kia chạy ra tin tức, có ác mộng hậu nhân đã rơi vào Thiết Sơn thành chủ Sắt Thiên Sơn trong tay, ít ngày nữa liền muốn công khai sự quyết. Gấu Vạn Quân chính là lo lắng bị bắt nhân là của hắn nhi tử, mới mạo hiểm đi tới Thiết Sơn thành, không nghĩ tới Sắt Thiên Sơn đã sớm bố trí xuống Liêu Thiên La địa vong chờ lấy hắn. Nguyên lai like đối phương chính là phát hiện tung tích của hắn, mới cố ý giải hư giả tin tức hấp dẫn hắn tới, nếu không phải hắn cơ duyên xảo hợp an khó lường thiên tài địa bảo, khôi phục tu vi, lần này chắc chắn táng. Gấu Hai cùng Tư Sinh lo lắng bị tiêu trừ là bọn hắn phụ thân, cho nên mạo hiểm đến đây cứu trên đường suýt chút nữa chết tại thiết sơn thành nhanh buốt trong tay ta đem bọn hắn cứu sau đó để bọn hắn trả lại chỗ tiểu quán chờ ta nghe xong thiên lang mà nói sau đó hắn tử kia căng thẳng tâm cuối cùng để xuống đa tạ thiên lang sư điện chúng ta lão hùng nhà cùng công thâu nhà đã thiếu ngươi ba cái mạng gấu vạn quân cảm động nói Người một nhà không nói hai nhà lời nói đang lúc thiên lang cùng gấu vạn quân trò chuyện vui vẻ thời điểm phía trước đông nhiên truyền đến động tĩnh khổng lồ tựa hồ có người ở giao chiến có lẽ là cứu người người đến chúng ta đi qua nhìn một chút đang khi nói chuyện Thiên Lang cùng Gấu Vạn Quân đã tới Khung Sương Sơn mạch đầu bắt chân núi, phía trước truyền đến kịch liệt năng lượng ba động, cái kia liệt liệt cương phong thổi đến gian phòng lớn hòn đá Mạn Thiên Phi Vũ. Ha ha, ta liền biết các ngươi những giấc mộng này Liễm dư nghiệt không có chết tuyệt, thù giết cha không đội trời chung, ta Sắt Thiên Sơn thể muốn đem các ngươi ác mộng chém tận giết tuyệt, liền nhất định sẽ làm đến, hôm nay lấy trước hai người các ngươi khai đào phao thuật. Một tiếng nói thô lỗ dường như sấm xét tại toàn bộ Khung Sương Sơn mạch quanh quẩn, đáng sợ kia sóng âm chấn động đến mức những cái kia tu vi thấp dù minh tộc thất khiếu chảy máu, có thậm chí trực tiếp ngất đi. 644 thứ 644 trường không đành lòng nhìn thẳng quả nhiên là công tâu tiền cái kia hỗn đản, còn có ta tăng Ca. Gấu Vạn Quân nhìn xem trong lúc kịch chiến những người kia, âm thanh run nhẹ nhẹ, rõ ràng kích động đến không cách nào tự kiềm chế. Phía trước tại chiến đấu hết thể có năm người, một người trong đó thân cao một trượng, toàn thân mọc đầy vảy màu đen, mặc trên người một bộ màu sáng cho thiết giáp, rõ ràng người này chính là Thiết Sơn Thành Chủ Sắt Thiên Sơn. Cùng hắn đánh nhau chính là một cái giữ lại tóc ngắn dâu ngắn cường tráng lão nhân, hắn một thân đồ đả, thịt trên người khối giống như cục sắt đồng dạng cao cao nổi lên, cho người ta một loại tràn ngập sức mạnh cảm giác. Hắn cùng với Sát thiên Sơn đánh đất rung núi chuyển, rõ ràng chính là gấu vạn quân trong miệng Tam Ca. Một bên khác, một cái có chút lưng quổng, dáng người gầy nhỏ hán tử trung niên đối chiến hai tên thánh nhân cảnh sơ kỳ, vô cùng phí sức, chỉ lát nữa là phải bị thua, người kia hẳn là gấu vạn quân trong miệng Công Đầu tiền. Sư Điệt, ta đi giúp Tam Ca, ngươi tu vi thấp, hay là chớ xem vào, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn gì, ta nhưng không cách nào cùng Đại Ca giao phó a. Gấu vạn quân nhìn về phía Thiên Lang, nói rất là nghiêm túc đạo: "Sư thúc cứ việc ra tay, không cần lo lắng cho ta, không nói giúp đỡ được gì, ta tự vệ vẫn là có thể." Thiên Lang khẽ cười nói: mặc dù hắn bây giờ chỉ là chân thần cảnh, nhưng cho dù chính diện đối đầu sắt thiên sơn đều chưa hắn thất bại, bất quá gấu vạn quân chắc chắn sẽ không tin tưởng, cho nên thiên lang cũng lười đi giải thích. gấu vạn quân nhìn thấy thiên lang biểu tình kia, liền biết hắn xem thường. chẳng qua hiện nay tình huống khẩn cấp, hắn cũng không thời gian nói gì, dậm chân liền liền xông ra ngoài. họ thiết xúc sinh, ăn ngươi hùng ra ra một quyền. gấu vạn quân hét lớn một tiếng, giống như một đầu giận dữ ra gấu đồng dạng, một quyền đập về phía sắt thiên sơn hậu tâm. phục dụng liễu thiên lang đang rượt sau đó, gấu vạn quân thương thế đang trên đường tới liền đã khôi phục. một quyền này ngược lại là tràn đầy uy thế, nhưng thiên lang cũng không ngại lắc đầu. Hắn người sư thúc này không hổ là gấu hai lao trà, đánh lén lại còn không quên mất nhắc nhở đối phương. "Hung đại, ngươi một cái ngốc hàng, vậy mà thật không có chết, ha ha." Nhìn thấy gấu Vạn Quân không ngại, hắn Tam Ca lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, công đầu tiền canh hương phấn hô lên, kết quả chịu trong đó một tên thánh nhân cảnh sơ kỳ một quyền, lập tức miệng phun tiên huyết. Thiên Lang có loại không đành lòng nhìn thẳng cảm giác, trước kia sư phụ hắn đến cùng mang theo dạng gì một đám đần độn a, bọn hắn có thể bình yên sống tới ngày nay thật là một cái kỳ tích. Ba người này ở trong, cũng chỉ hắn cái kia Tam sư thúc nhìn bình thường một chút. Bất quá bây giờ rõ ràng không phải cảm thán thời điểm, Thiên Lang bước ra một bước, thân hình tiêu tan, giống như tệ lẽ vọt đồng dạng, trong chớp mắt liền đi tới cùng Công Thâu tiền đối chiến cái kia hai tên thánh nhân cảnh sơ kỳ sau lưng. Phanh! Thiên Lang cái kia thiêu đốt lên hắc hỏa nắm đấm đột nhiên đập trúng trong đó một tên quỷ vương bên mặt phía trên, Lang Linh gào thét một tiếng từ Thiên Lang trong đan điền xông ra, cắn về phía một tên khác quỷ vương cổ họng. Tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, cho dù đối phương là thánh nhân cảnh quỷ vương cũng né tránh không kịp, chỉ có thể nhấc lên cánh tay chặn Lang Linh. A! Điều thảm thiết đau đớn quanh quẩn ở nơi này khung xương sơn mạnh bầu trời, chưa bao giờ bị ngọn lửa thiêu đốt qua quỷ vương tại bị hỗn độn hỏa thai dính vào người sau đó, đều hoảng sợ không hiểu, loại kia khoan tim thống khổ để bọn hắn cả đời đều khó mà quên được. Bất quá có thể tu luyện thành quỷ vương, như thế nào hạng đơn giản, tại né tránh Liêu Thiên Lang công kích sau đó, bọn hắn trước tiên liền đem lây dính hỗn độn hỏa thai ra thịt cho xốc xuống, máu kia rầm rề tràn diện nhìn xem đều đau. Lang Linh cùng trời lang tâm thần tứ hiện, thực lực mạnh yếu cũng chịu Thiên Lang ảnh hưởng, bằng không lần này đẩy đủ đem quỷ kia vương đầu cho gầm xuống. Khi thực tại gấu vạn quân sông ra thời điểm, tại chỗ năm người đều phát giác còn có một người giấu ở một bên, nhưng cảm nhận được thiên lang cái kia thật thần cảnh ý vị sau đó, đám người liền không có để ở trong lòng. Ai có thể nghĩ tên này chân thần cảnh gia hỏa thật không ngờ cao mình, thân pháp của hắn cùng tốc độ chính là tất cả mọi người ở đây đều theo không kịp. Bọn hắn như thế nào lại biết, thiên lang tại tái tạo nhục thân bước vào thần cảnh sau đó, có khả năng trưởng không cùng vận dụng sức mạnh tăng lên mấy cái cấp bậc cũng không chỉ chẳng những có thể lợi dụng không gian quy tắc tiến hành đánh gãy khoảng cách này vào đối với thế giới chi lực cùng hỏa đạo vận dụng càng là đạt đến thánh nhân cấp độ đối phó thánh nhân cảnh sơ kỳ đơn giản không cần quá đơn giản đừng phát sử sốt, xử lý bọn hắn thiên lang hướng công thâu tiền giống lên một tiếng trực tiếp đánh về phía tên kia bị hắn đánh bay ra ngoài quỷ vương thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn lúc này công thâu tiền cũng phản ứng lại làm sao không biết bọn hắn muốn phiên bản liều mạng toàn bộ sức mạnh nhào về phía một tên khác quỷ vương phối hợp với lang linh công kích nhìn thấy thiên lang trong nháy mắt liền đem mình hai tên đồng bạn đánh tan sát thiên sơn lập tức lùi xuống nếu như hắn hai tên đồng bạn vẫn lạc Cho dù thực lực của hắn cường thịnh trở lại cũng một cây chẳng chống vững nhà, đến lúc đó đừng nói giết địch, hắn có thể không toàn thân mà trả lại là ân số. ở đâu ra tiểu tử túi, dám quản ta thiết sơn thành nhận sự. Đang khi nói chuyện, sát thiên sơn từ bỏ gấu vạn quân cùng tam ca, dội ra một cái đẩy lân giáp bàn tay to lớn hướng lên trời làng chao đi qua, bàn tay kia đòn gió căng phồng lên, giống như một toạ cự sơn đồng dạng. Nhưng tam ca cùng gấu vạn quân há lại sẽ nhường sát thiên sơn được như ý, lúc này sử dụng ra tất cả vũ liếng, hết sức cuốn lấy hắn. Tiểu tử này là các ngươi ác mộng hậu nhân bên trong lợi hại nhất ta, hôm nay bổn thành chủ liền muốn bóp chết thiên tài các ngươi có thể làm gì được ta, ha ha. sát Thiên sơn ra tay không có kết quả, chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười ha ha lên. chỉ thấy sát Thiên sơn mở cái miệng rộng, một cái có bốn tờ khuôn mặt, tám đôi mắt kỳ quái đầu lâu từ trong miệng của hắn bay ra. con này đầu lâu từ xuất hiện một khắc kia trở đi, bốn tờ miệng sẽ không cắt đóng mở lấy, một cỗ màu xanh nhạt xương mù không ngừng từ cái kia bốn tờ trong miệng tiêu tán đi ra. không tốt, là lam vậy kỳ độc, sư điệt chạy mau. gấu vạn quân khi nhìn đến cái kia kỳ quái đầu lâu thời điểm, liền liền cuồng hướng lên trời lang hô lên, thứ này bọn hắn quá quen thuộc. Trước kia bọn hắn ác ngông cơ hồ toàn quân bị diệt, chính là bởi cái đồ chơi này ban tặng, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được. Nhưng sát thiên sơn tất nhiên thả ra lam vậy kỳ độc, như thế nào lại để bọn hắn chạy trốn? Tại phun ra đầu lâu một khắc này, hắn liền đánh về phía tam ca cùng gấu và quân, chỉ cần có thể cuốn lấy bọn hắn một hồi, những người này đều chỉ có một con đường chết. Xong đời, công đầu tiền vốn là đã thấy hy vọng thắng lợi, cho nên không sợ chết cùng quỷ kia vương chém giết cùng một chỗ, nhưng bây giờ thấy được lam vậy kỳ độc, là hắn biết bọn hắn thai tiết cầu thoát chỉ là đáng tiếc vị này không biết từ đâu xuất hiện sư điện, tuổi còn trẻ liền nắm trong tay sức mạnh đáng sợ như vậy, nếu để cho hắn trưởng thành, đây tuyệt đối là bọn hắn ác mộng đệ nhất cao thủ a. Ngay tại lúc Tam ca cùng gấu vạn quân tuyệt vọng, công đâu tiền chuẩn bị nhắm mắt chờ chết lúc, Thiên Lang tiện tay một ngón tay, một đầu màu đen hỏa lòng đột nhiên từ trong cơ thể của hắn xung ra, mở cái miệng rộng liền đem cái kia tứ phía khô lâu nuốt đi vào. Ba hơi thời gian không đến, tại mọi người trợn mắt hốc mồm ở trong, Tiểu Hắc Long hé miệng, vượt trội một ngụm cho tản, tiếp đó nhìn cũng không nhìn giống như giống như kẻ ngu đáng người, phi thân phóng tới tên kia cùng trời lang chiến đấu quỷ vương. 645 thứ 645 chương thần bí lao bản nương ở trên thiên lang sáp nhập vào thế giới lực lĩnh vực phía dưới, cho dù là quỷ vương cũng như hả mùng tám động tác trì hoan xuống, hắn cùng với thiên lang chiến đấu liền đã rất cố hết sức, nơi nào ngăn cản được hỗn độn hỏa thai, lập tức liền bị hắt hỏa côn lấy. Động thủ, thiên lang hét lớn một tiếng, một chưởng đập nện đến tên kia bị hỗn độn hỏa thai cuốn lấy quỷ vương trên đỉnh đầu. Tại một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, tên kia quỷ vương dần dần hề vải giảm yếu, từ từ hóa thành thiên lang tu vi, cùng lang linh công đầu tiền đối chiến tên kia quỷ vương nhìn thấy đồng bạn hạ trạng lập tức sợ vỡ mật, lúc này liền nghĩ rút đi, lại bị công thâu tiền cùng Lang Linh chen ép gắt gao ở, căn bản không thoát thân được. Đây không có khả năng, ngươi làm sao có thể khất chế được Lam Vệ Kỳ độc? Sát Thiên Sơn tức giận gầm thét, giống như điên rồ đồng dạng nhào về phía Thiên Lang, tựa hồ muốn Thiên Lang ăn tươi nuốt sống đồng dạng. Cái này Lam Vệ Kỳ độc chính là minh hoàng trong thành quỷ tôn ban cho bảo vật của hắn, là hắn áp đáy hòm đón sát thủ lợi hại, lại bị Thiên Lang một chiêu hủy diệt, hắn như thế nào lại không tức giận giận. Nhưng nhường Sắt Thiên Sơn chấn nộ là, thánh nhân cảnh hậu kỳ hắn lại vô hụt, mấy ngày liền lang một mảnh góc cáo đều đụng vào không đến. Thiên Lang mặt mỉm cười, giống như một cái cái bóng hư ảo đồng dạng tại sắt Thiên Sơn chúng quanh không ngừng tiêu tan, lưu lại một chuỗi dài tàn ảnh. Tức giận đến sắt Thiên Sơn giận sôi lên, cũng không nhưng không biết sao. Lúc này bị Thiên Lang bắt được tên kia Thánh Nhân cảnh sơ kỳ đã biến thành cho tàn, bản nguyên cùng hồn lực đều bị Thiên Lang cắn nuốt hết. Thiên Lang tu vi cũng đột phá đến liêu thiên thần cảnh viên mãn, chỉ kém một đường liền có thể trở thành bản thánh. Có hư đạo cảm nộ cùng dĩ vãng kinh nghiệm tu luyện xem như nội tình. Hôm nay Thiên Lang căn bản không có bình cảnh, thôn vệ những cái tia chết tỏ hồn lực bản nguyên, chỉ là đang khôi phục trước tia tu vi, liền cung ăn cơm uống nước một dạng đơn giản cảm nhận được thiên lang trên thân dần dần trở nên mạnh mẽ khí tức sát thiên sơn con ngươi rụt lại một hồi hắn không rõ thiên lang tu luyện rốt cuộc là cỡ nào công pháp vậy mà có thể thôn phệ người khác bản nguyên tu vi phải biết ưu minh công pháp cũng chỉ chỉ có thể thôn phệ người khác hồn hỏa mà thôi như nhường hắn lấy được loại công pháp này hắn chẳng lẽ có thể nhất phi trùng thiên bất quá sát thiên sơn vừa mới sinh lên ý niệm này lập tức liền thanh tỉnh lại thiên lang hay là thật thần cảnh thời điểm liền không việc gì phải sợ hắn bây giờ đột phá đến liêu thiên thần cảnh hắn bên này lại hao tổn một cái đồng bạn lúc này hắn lựa chọn lưu lại chẳng phải là tự tìm cái chết nghĩ tới đây Sắt Thiên Sơn nơi nào còn dám ham chiến, lúc này liền muốn ra khỏi vòng chiến, nhưng ngay tại hắn nghĩ bỏ chạy lúc, lấy hắn làm trung tâm mời trượng trong phạm vi bỗng nhiên giấy lên một vòng hắc hỏa, đáng sợ kia hắc hỏa giống như một cái trừ ngược chén lớn đồng dạng, đem hắn bấu vào trung tâm. Nguyên Lai like vừa rồi Thiên Lang tại vây quanh Sắt Thiên Sơn bơi thời điểm, đã lén lén bày ra một tòa hỏa trận, dung hợp liếu Thiên Lang thế giới chi lực cùng hỏa đạo lực đại trận, cho dù không cách nào thời gian dài vây khốn Sắt Thiên Sơn, cũng đầy đủ nhường hắn khó chịu một hồi. Cùng lúc đó, ranh bay tới Tam Ca cùng Gấu Vạn Quân cũng không có nhàn rỗi, bọn họ và Công Thâu Tiền cùng một chỗ đem một tên khác thánh nhân cảnh sơ kỳ quỷ vương chém giết. Bất quá bọn hắn lại không có thôn phệ quỷ kia vương hồn hỏa, mà là đưa cho lang linh. Nhìn thấy cái kia tam ca cùng gấu vạn quân bọn người vây quanh, sát thiên sơn nơi nào còn dám tiếp tục chờ lợi? Điên cuồng thôi động hắn đại thành chủ lệnh, năng lượng đáng sợ phong bạo mãnh liệt mà tới, trực tiếp đem thiên lang hỏa trận cho nổ tung. Nhưng sát thiên sơn vừa mới chạy ra hỏa trận, thân hình liền một lảo đảo, suýt chút nữa té ngã trên đất. Lúc này hắn mới phát hiện, trên người hắn vậy mà bọt đầy đen nhánh hỏa đạo phủ văn, những hoa văn kia giống như như giỏi trong xương đồng dạng, căn bản vùng đi không được. Lúc này đã không cần thiên lang lên tiếng. Ba tên ác ngộng thành viên giống như ba con sói đói, hai mắt máu đỏ hướng sát Thiên Sơn điên cuồng công kích, mười mấy hơi thở thời gian sau đó, sát Thiên Sơn giống như một con chó chết giống như ngã trên mặt đất, không ngừng thở hổn hển. Người rốt cuộc là ai? Sát Thiên Sơn đoán độc nhìn lên trời lang, nếu không phải tiểu tử này ở trên người hắn gieo xuống những cái kiêu hỏa đạo phù văn suy yếu lực lượng của hắn, hắn há lại sẽ liền chạy trốn đều không làm được. Ta à, chính là ngươi tối coi là kẻ thù luôn hồi giả, hơn nữa còn là ngươi sâu nhất ác thống tuyệt ác ngộng đồ đệ. Thiên Lang mỉm cười nhìn sát Thiên Sơn, tại hắn vậy không cam cùng oán giận ở trong, dùng hỗn độn hỏa thai đem hắn đốt cháy thành tro cũng thôn phệ hắn bản nguyên cùng tu vi. Lộc Cục nhìn thấy Thiên Lang tu vi từ thiên thần cảnh trực tiếp vọt tới bán thánh, gấu vạn quân bọn người nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trẩn mắt hốc mồm nhìn xem bọn hắn cái này đáng sợ sư điện. Coi như có thể thôn phệ người khác bản nguyên cùng tu vi, cũng không khả năng trực tiếp đột phá bình cảnh mới đúng, đây rốt cuộc là cái gì quái thai à. Bất quá mỗi người đều có bí mật của mình, bọn hắn cũng không tốt truy vấn mọn mọn. Gấu vạn quân mặc dù được xưng là hùng đại, nhưng lại so với hắn tên kia gọi gấu hai nhi tử thành thuộc một chút. Sư điện, đây là ngươi Tam sư thúc Quách Đại Quang." Gấu vạn quân vô Quách Đại Quang bạ vài nói. Thiên Lang gặp qua Tam sư thúc Thiên Lang cho vậy cái kia to con ngắn phát lão nhân thì lễ một cái nói, mặc dù Thiên Lang chân thực chiến lực tại Quách Đại Quang phía trên, nhưng xem như văn bối, cơ bản cấp bậc lễ nghĩa hay là một có. Tu giả chi lộ, đạc giả vi tiên, một tiếng này sư thúc nhận lấy thì ngại a, đại ca thực sự là thu tốt đồ đệ. Quách Đại Quang mặc dù coi như hung hãn, lại cực kỳ tốt ở chung. Từ Quách Đại Quang chỗ Thiên Lang hiểu được, sát thiên sơn mời hai cái này giúp đỡ, một cái là Thiết Sơn thành phụ cận đại lãnh chúa, một cái là mặt khác một tòa đại thành trì thành chủ, hôm nay bọn hắn có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim, lập tức giải quyết hết ba tên Cửu Thụ Luân Hồi Giả Quỷ Vương. Tam ca, lão lục, những năm này các ngươi đến cùng trốn ở cái nào a? Gấu vạn quân cùng công thâu tiền kể vai sát cánh vấn đạo. Một lời khó nói hết, ngoại trừ chúng ta ba, còn có đại ca bên ngoài, những huynh đệ khác đoán chừng đều đã chết, không nghĩ tới chúng ta còn chưa có đi báo thủ. Sắt Thiên Sơn cái này thẳng nhãi con tìm tới cửa tới. Quách Đại quang cảm khái nói, lạc băng cùng sư phụ đại chiến, cũng không biết tình hình chiến đấu như thế nào, chuyện chỗ này ta muốn trở về cực nam tìm sư phụ. Thiên Lang đối với ba vị sư thúc nói, sư điện, chúng ta đi chung với ngươi. Ba vị trưởng đối hương vân nói, hảo, sư phụ cũng rất muốn niệm chư vị sư thúc nếu không phải thương thế hắn chưa lành đã sớm đi ra ngoài tìm tìm các ngươi trước lúc này chúng ta hay là trước đi nơi hội tụ tiểu con a Đoán chừng gấu hai cùng thư sinh cũng trở gấp thiên lang vừa cười vừa nói thư sinh ngươi là nói nhà ta cái tiêu bị hầu tử sao công thâu tiền ngạc nhiên nói mỗi lần nghĩ đến công thâu tiền tên thiên lang đều nghĩ cười gấu vạn quân đã nói với hắn công thâu tiền nguyên lai gọi công thâu tiểu đao chỉ là quá mức thích cờ bạc luôn đem trên thân thứ đáng giá thua sạch về sau bị lao bà hắn cưỡng ép sửa lại tên gọi công thâu tiền sau đó công thâu tiền cũng không còn đánh qua đúng Quên nói cho ngươi biết, nhà ta gấu hai cùng nhà ngươi cái kia bỉ hầu tử phía trước vì thấy chúng ta, liều chết lên núi, nếu không phải sư điệt, đoán chừng hai ta cũng muốn trắng hơn phát người tiễn đưa tóc đen người, việc này ta thật đúng là phải cảm ơn tạ sư điệt sáu. Một đoàn người cứ như vậy cười cười nói nói đi tới nơi hội tụ tử quán, cùng gia cùng công thâu gia phụ tử đoàn tụ, tự nhiên lại là khế đảo cảm thiên động địa. Thiên Lang không có quấy rầy bọn hắn, mà là yên lặng đi tới quầy hàng bên này, ngồi xuống lao bản nương trước mặt. Lúc này mới một năm không thấy, tiểu ca tiến cảnh thật là khiến người ta sợ hai thảm vu ca. Diêm Dối lọt loẹ loẹt lão bản Nương tay Ngọc chống đỡ gương mặt, cổ áo hơi thấp, cái kiêm mê người phong tình vừa đúng bại lộ ở trên thiên lang trước mắt. Cho dù là thường thấy mỹ nữ thiên lang đều cảm giác một hồi miệng đắng lơi khô. Nàng vậy mà một mắt liền nhìn xuyên liễu thiên lang thân phận. Bất quá thiên lang dù sao cũng là người từng thấy cảnh tượng hoành tráng, trên mặt không có lộ ra bất kỳ sơ hở, mỉm cười nói, lão bản Nương nói đùa, trước đây tiểu đệ có mắt như mù, ngã xem thường lão bản Nương. Bị tuấn tú như vậy tiểu ca khích lệ, thật đúng là để cho người ta thoải mái. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lão bản Nương đem một ly quỷ tiên cất đẩy lên thiên lang trước mặt, thiên lang thần lược phun chào. Tại quầy hàng bên này cấu kiến một cái ngăn cách bọn hắn thảm thính cấm chế sau đó, mới hỏi, lão bản nương, có biết Minh Hoàng lai lịch? Nha. Nhìn không ra tiểu ca tâm vẫn còn lớn, ngươi nghe ngóng cái này làm gì? Lão bản nương mặc dù kinh ngạc với Thiên Lang vấn đề, cũng không có biểu hiện ra thất kinh dáng vẻ, nhìn trời lang cấm chế thủ đoạn càng là giống như chưa tỉnh, nhưng Thiên Lang biết, trước mắt vị này diêm giữa loẹt loẹt nữ tử đã sớm xem thấu thủ đoạn của hắn. Lão bản nương Hà Tất biết do còn cố hỏi. Thiên Lang nhẹ hôn một ngụm vị tiên đất, hơi lim dim mắt nói, nếu như ta nói ta theo Minh Hoàng là cùng một nhóm thức tỉnh, xem như cái này u minh thế giới người khai sáng, ngươi tin hay không? lão bản nương mị nhãn lúc khép mở lộ ra phong tình, nhường ngồi ở nơi xa uống rượu chết tộc nhóm trái tim đập bị bịch. bất quá thiên lang lại mặt không đổi sắc, rất bình tĩnh uống rượu. những cái kia nhìn xa xa cái chết của bọn hắn tộc trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ, trong nội tâm đã nói liêu thiên lang mất trăm lần không bằng cầm thú. tin. thiên lang cái kia nghiêm túc trả lời ra lão bản nương đoán trước. tiểu ca như thế trăng trợn, chẳng lẽ sẽ không sợ ta đi cao mật? cảm nhận được thiên lang trịnh trọng, lão bản nương giọng của cũng hơi bình thường một điểm, có chút hăng hái nhìn lên trời lang. một cái liền gấu hai mệnh đều có thể cứu người, hẳn không phải là như thế người vô tình. Thiên Lang đem trong chén quỷ tiên cất uống một hơi cạn sạch, nụ cười trên mặt đã tiêu thất. Lão bản nương biết, cái này Tuấn Tú tiểu họa tử đoán chừng muốn cùng với nàng ngả bại. Ta biết ngươi mưu đồ là cái gì, nhưng ngươi hết thảy cố gắng cũng là phí công, ở nơi này u minh, không có người đấu qua được hắn, tội gì cùng trước kia người kia một dạng tìm cái chết vô nghĩa đâu. Lão bản nương trên mặt khó được hiện ra một kia vẻ hủ sầu, hiển nhiên là muốn đến rồi cái gì không vui chuyện cũ. Tại ta phía trước vẫn còn có người nghĩ làm như vậy. Hắn gọi cái gì? Thiên Lang tò mò nhìn về phía lão bản nương. Nói cho ngươi cũng không sao, ngược lại hắn cũng không về được đó là một cái theo ta cùng một đám thức tỉnh chết tộc, hơn nữa giống như ngươi, có được lục cấp quỷ binh nội tình, hắn muốn mượn trưng binh cơ hội rời đi u minh, tiếp đó nghĩ biện pháp phong ấn u minh thông đạo, nhưng đoán chừng là thất bại. tên của hắn là lửa hoàng. cái gì? nghe xong lão bản nương miêu tả, một mực giếng cổ không vặn sóng thiên lang, trên mặt đã lộ ra thần sắc kinh hãi. lửa hoàng cái tên này hắn quá quen thuộc, đó không phải là viêm đế sao? truyền thuyết viêm đế là rời đi u minh sau đó mới thức tỉnh kiếp trước và kiếp này, nguyên lai like cái này truyền thuyết là giả. viêm đế sớm tại u minh thời điểm liền đã nhớ lại một cái cắt, bất quá hắn rốt cuộc là lấy loại phương pháp nào giấu giếm minh hoàng. 646 thứ 646 chương tinh thần bản nguyên ngươi chẳng lẽ biết hắn? Cảm nhận được thiên lang thất tố, lão bản nương làm sao không biết người trẻ tuổi trước mắt này biết lửa hoàng tung tích, lúc này một mặt vội vàng dò hỏi. Nàng lo lắng lửa hoàng vài vạn năm, vốn cho rằng các nàng đã thiên nhân vĩnh cách, không nghĩ tới tại vài vạn năm sau đó, còn có thể từ một người xa lạ trong miệng nghe được tin tức của hắn. Viêm đế chính là đại lục đối kháng u minh nhân vật thủ lĩnh một trong, tại đại lục nổi tiếng, ta tự nhiên là biết đến. Vậy hắn tình hình gần đây như thế nào? Lão bản nương cũng đã không thể bảo trì trấn định, một mặt lo lắng nhìn lên trời lang, ở trên tiên lang nhíu mày sau đó Nàng mới tỉnh ngộ tới, khôi phục bình tĩnh. Cửu quán này bên trong mặc dù cũng là nàng quen thuộc người, nhưng trên đời khó dò nhất chính là nhân tâm, nếu là nàng thất thố rơi vào hữu tâm nhân trong mắt, có lẽ sẽ rước lấy một chút phiền toái không cần thiết. Viêm đế vận mệnh long đong, một đời đau khổ, vì đại lục lo lắng hết lòng, cuối cùng suýt chút nữa thân tử đạt tiêu, nhưng hắn hậu nhân lại không chiếm được đại lục thiên đái, tình cảnh thảm đạm. Thiên Lang nhớ tới Viêm đế một đời, trong lòng cũng có chút không bình tĩnh, thần khởi đại lục đời 4 người dẫn đường, đau khổ nhất không gì bằng Viêm đế. Vậy hắn sáu? Lão bản nâng tay ngọc run nhẹ nhẹ, đã hỏi không nổi nữa, nàng lo lắng nghe được không phải nàng câu trả lời mong muốn. yên tâm, viêm đế mặc dù suýt chút nữa thân tử đạo tiêu, nhưng cũng may trời không tuyệt đường người, hắn bảo vệ cuối cùng một tia chân linh, bây giờ đã niết bàn thành công, đang chậm rãi khôi phục ở trong. thiên lang nhìn ra được, lão bản này nương đối với viêm đế đã tỉnh tân thông chủng, chỉ là nhường hắn kỳ quái là, tất nhiên bọn hắn như thế tỉnh thâm ý trọng, trước đây vì cái gì không cùng lúc xuất phát. bất quá sau đó thiên lang lại thoải mái, nguy hiểm như thế sự tình, viêm đế như thế nào lại nhường lão bản nương tham dự, giống như hắn tình nguyện một người xông trận cứu cha, cũng không muốn nhường ngao linh các nàng bạo hiểm đồng dạng tại lấy được lão bản nương tín nhiệm sau đó thiên lang cùng nàng mật đảm rất lâu gấu vạn quân bọn người rất thức thời ngồi ở nơi xa cũng không có quấy giày bọn hắn còn có ý vô tình thay bọn hắn chặn những cái kia ý đồ tiếp cận bảy chết tộc tại lão bản nương chỗ thiên lang hiểu được một cái liên quan tới minh hà cuối trọng yếu tin tức lão bản nương đúng là cùng minh hoàng cùng một đám thức tình chết tộc minh hoàng hùng tâm trang trí trước kia từng dẫn bọn hắn đi qua minh hà phần cuối còn dẫn bọn hắn nhìn qua mài thế bảng bất quá về sau bọn hắn chung quy là bởi vì lý niệm khác biệt mà mỗi người đi một ngả lão bản nương nốt ở nơi này địa khu xa xôi mở căn này quán rượu nhỏ viêm đế tại u minh bốn phía du đãng Mà Minh Hoàng thì theo dõi mài thế bản, những thứ khác chết tộc có ngủ đông tu luyện, có trở thành ưu minh thế giới diễn biến tiến hóa vật hi sinh. U minh là một chỗ âm minh thế giới, mà Minh Hà phần cuối chính là chỗ này chỗ âm minh thế giới cực âm chi địa. Những cái kia không cách nào sinh ra linh thức hải quốc, còn có ưu minh âm sát khí đều hội tụ đến này cái địa phương. Bất quá nhường Thiên Lang kỳ quái là lão bản nương cùng Minh Hoàng vậy mà đều không biết cái kia Minh Hà phần cuối có thông hướng thần khởi đại lục cửa ra vào, nhưng Thiên Lang tin tưởng Trần nhẹ núi lao ra hỏa tiên là không thể nào lừa hắn. Xem ra lão gia tử Tu Vi và ánh mắt chính xác không phải Minh Hoàng có thể so sánh chỉ là đáng tiếc tên kia bây giờ tại Nhật Bản, không cách nào rời đi thạch quan núi, bằng không nơi nào cần hắn như thế lao tâm lao lực a. Thiên Lang tại nội tâm tự nhủ, đồng thời âm thầm cho mình động viên, đến tương lai có thể cùng Trần Nhẹ núi gọi nhịp thời điểm, nhất định muốn tận hắn một trận, lao ra hỏa này nhưng làm thần khởi đại lục tiên đạo hậu nhân lừa thầm rồi. Có một chút ta không minh bạch, Minh Hoàng như là đã nhường đầu này luân hồi lộ tự thành một giới, hơn nữa hắn cũng đã trở thành ở đây đáng mặt vương, vì sao muốn còn muốn tự mình chuốc lấy cực khổ tiến công đại lục? Đại lục có cái gì tốt hưởng hắn lưu đồ? Tại thần khởi đại lục thời điểm. Thiên Lang liền từng cùng Thượng Đế còn có Viêm Đế thảo luận qua vấn đề này, vẫn không có kết luận. Thiên Đế chủ thân mặc dù đang phong ấn Minh Hoàng, nhưng hắn chủ thứ thân cũng chỉ là năng lượng truyền lại, cũng không có tư tưởng giao lưu, cho nên Thượng Đế thứ thân căn bản vốn không hiểu rõ Minh Hoàng. Tại Diệt Vãng Sinh Doanh nhìn thấy Thần Linh kêu bài sau đó, Thiên Lang hắn mới biết được, nguyên lai Thần Đạo Liên Minh đã sớm tại Thần Khởi Đại Lục lưu lại nhãn tuyến. Vãng Sinh Doanh cùng Thần Đao Đường chính là giám sát Tiên Đạo Hậu Nhân cái gọi là ưu tú. Vãng Sinh Doanh cùng Thần Đao Đường hỏa ưu minh có liên quan, vậy đã nói rõ ưu minh sự tỉnh tuyệt đối cùng Thần Đạo Liên Minh có liên quan, nói không chừng Minh Hoàng chính là Thần Đạo Liên Minh quân cờ. Cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, Minh Hoàng khác với chúng ta, hắn từ thức tỉnh bắt đầu, mục tiêu cũng rất rõ ràng, hắn muốn luyện hóa mài thế bản, nhường đầu này luân hồi lộ hóa thành một cái thế giới, sau đó hắn còn muốn giết ra U Minh, thôn phệ hết giới môn bên ngoài cái ngôi sao kia bản nguyên, sau đó tiến vào vũ trụ tinh không. Lão bản nương nhớ lại Minh Hoàng lúc đó cái kia ham hở tư thái, trong mắt mang theo mê mang cũng không hiểu, nàng không biết Minh Hoàng từ đâu tới những ý nghĩ này, nàng cũng không biết ngôi sao gì bản nguyên, vũ trụ gì tinh không, những thứ này đối với nàng mà nói đều quá mức mà mịt. Tinh thần bản nguyên, Thiên Lang kinh ngạc nói: Tại tổ vũ tiên cung tiến vào tiên thần thế giới sau đó hắn liền đã đã biết thần khởi đại lục kỳ thực chính là một khoa tại trong vũ trụ phiêu bạc tinh cầu chỉ là hắn không nghĩ tới tinh thần cũng có bản nguyên bản nguyên hai chữ đại biểu cho cái gì thiên lang rất rõ người bản nguyên nếu là bị thốt phệ vậy cũng chỉ có thân tử đạo tiêu một đường nếu là ngôi sao bản nguyên bị thốt phệ đây chẳng phải là cả viên tinh cầu đều phải chết héo tuyệt đối không thể để cho hắn thành công lúc này thiên lang nội tâm chỉ có một cái ý niệm như vậy thiên huyễn lao tổ tông mặc dù đến từ vực ngoại nhưng hắn vẫn là thổ xanh thổ trưởng thần khởi đại lục con dân hắn không muốn nhìn thấy viên này dưỡng dục hắn tinh thần biến thành một khỏa tử tinh mặc dù ta không biết minh hoàng dựa vào cái gì cho là mình có thể thôn vẹn một khỏa tinh cầu bản nguyên nhưng hắn cường đại là không thể nghi ngờ cho dù hắn chân thân bị phong ấn ở dưới muôn chỗ hắn tàn hồn cũng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi lão bản nương thần sắc ngưng trọng nhìn trời lang nói ngươi cũng đánh không lại hắn tàn hồn thiên lang tỏ mò hỏi lão bản nương cùng minh hoàng đều thuộc về cái này ưu minh giới đời thứ nhất triết tộc cho dù nàng không phải minh hoàng bản tôn đối thủ đối phó một cái tàn hồn hẳn không phải là vấn đề mới đúng ngươi nghĩ nhiều lắm Trước đây hắn bỏ trốn lúc đi ra là tàn hồn, bây giờ có thể tính không hơn tàn thế. Hơn nữa một cái có thể dẫn động mài thế bản lực lượng tàn hồn, ngươi cảm thấy sẽ yếu sao? Lão bản nương nghĩ đến Minh Hoàng, gương mặt kiên kỵ. Thiên Lang rời đi nơi hội tụ tiểu quán thời điểm, lão bản nương muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là yên lặng đem một cái ngọc giản nhét vào trong tay của hắn, nói cho hắn biết nếu là thật sự có thể bình yên rời đi U Minh, liền đem vật này giao cho Lửa Hoàng. Từ Lão bản nương chỗ thu được trọng yếu như vậy tình báo, Thiên Lang tự nhiên sẽ không cự tuyệt nàng nho nhỏ này thỉnh cầu. Bất quá Thiên Lang biết, lão bản nương cũng chỉ là ôm một loại may mắn tâm lý thôi kỳ thực nội tâm ở trong nàng cũng không cho rằng Thiên Lang sẽ thành công. Thiên Lang sư minh, ngươi và lão bản Nương mật đàm lâu như vậy, đều nói cái gì à? Ta xem lão bản Nương hàm tình mạch mạch nhìn xem ngươi, chẳng lẽ các ngươi đã sinh ra tình cảm? Hung nhị vẫn là trước sau như một thằng thán, rời đi tiểu quán sau đó không bao lâu, liền ôm Thiên Lang bả vai bắt quái. nhưng mà còn không có chờ Thiên Lang đáp lại, Hung nhị liền đã bị cha của hắn hùng đại cúng sách con gà tựa như sách lên. Tiểu vương bắt con nhé, Lão tử lúc này mới rời đi mấy năm, ngươi thì trở thành bộ này đức hạnh, riêng tư của người khác là có thể tùy ý thám tính sao? hơn nữa lao bản nương xem xét chính là một cái sống mấy vạn năm lão yêu quái nơi nào xứng với ta đây thiên lang sư điện tiểu tử ngươi ánh mắt gì gấu vạn quân na cự lớn bàn tay đùng đùng vỗ hùng nhị một trận tiểu tử này trong nháy mắt liền đàng hoàng nhìn gấu vạn quân cái kia thuần thục bộ dáng xem ra hùng nhị hồi nhỏ không ít bị đánh cha chúng ta tu giả nói cái gì niên linh a chỉ cần nhìn đối phương thuận mắt liền có thể trở thành đạo nữ ngươi thực sự là già nên hồ đồ rồi hùng nhị không hổ là hùng đại nhi tử hoàn toàn không nhiều đánh điều này cũng đúng mẹ ngươi liền lớn hơn ta mấy ngàn tuổi bất quá cũng là ta lão hùng năng lực chiết tộc ngàn ngàn vạn có thể sinh hạ đời sau có thể có mấy cái, ta lão hùng coi như một cái." Gấu Vạn Quân dùng ngón tay cái đỉnh đỉnh chính mình nói đạo. "Cắt." Nói thật giống như ta không có nhi tử một dạng, hơn nữa nhà ta thư sinh so nhà ngươi hùng nhị có thể tốt nhiều. Nghe xong Gấu Vạn Quân mà nói, Công thâu Tiền lập tức hung phục. "Hai người các ngươi nói nhảm nữa lãng phí thời gian, ta không để ý để các ngươi bỏ đi gặp đại ca." Quách Đại Quang Trường Gấu Vạn Quân cùng Công thâu Tiền một mắt, một bộ một lời không hợp liền muốn đánh người bộ dáng. "Khụ khụ, ta lập tức trở về đón ta cái kia bà nương. Ta cũng đi." Nghe được Quách Đại Quang lời nói, Ác Ngọc lão lục cùng Lao Bắt trong nháy mắt liền túng mang theo riêng mình nhi tử hốt hoảng chạy trốn tại ác ngộng trong tổ trước bọn hắn sợ nhất kỳ thực không phải đại ca ác ngộng mà là vị này bất cầu nôn tiếu tăng ca nhường sư điệt chê cười chờ hai vị đệ đệ đi sau đó quách đại chỉ có điểm bất đắc di nói có như thế mấy cái tên dở hơi đệ đệ cũng là thật vui vẻ sự tình đi bất quá nhìn thấy bọn hắn bộ dạng này ta liền biết sư phụ vì cái gì như thế lo lắng gấu vạn quân cùng công thâu tiền cái kia tính tình xem xét chính là ngực không lòng dạ hạng người nơi nào chơi đến qua lạc băng loại kia âm hiểm xảo trá chi đồ nếu như hắn đoán chừng phải không kém lạc băng hẳn là trước tiên đối với gấu vạn quân bọn hắn hạ thủ. Thế đạo này nhân tâm, thật làm cho người nhìn không thấu a, ta đây chút huynh đệ cũng là người trong tính tình, lại dạy dỗ Lạc Băng như thế một bạch nhãn lang. Quách Đại Quang hối hở nói: "Lạc Băng, chuyện ta từ sư phụ chấu nghe nói, lần này chúng ta hẳn là muốn đi ngang qua Lạc Vương thành, nếu như hắn không có chết ở sư phụ thủ hạ, chúng ta liền hái được đầu của hắn, đưa cho sư phụ làm lễ gặp mặt." Lúc nói lời này, Thiên Lang trong mắt đằng đằng sát khí, hắn hận nhất chính là chỗ này loại khi sư diệt tổ vong ân phụ nghĩa chi đổ. U Minh Cửu Nam, chính là tới gần Minh Hà cuối khu vực, khắp nơi đều tràn đầy âm sát khí từ ít có linh thực có thể còn sống, tại loại này tài nguyên thiếu thốn trong hoàn cảnh, nơi này cường giả tự nhiên cũng so những địa khu khác ít hơn. U Minh mặc dù tạo thành thế giới thời gian chỉ có mấy vạn năm, nhưng địa vực lại vô cùng rộng lớn. Ngày đó thiên lang nếu không phải bị mộng đế tứ tượng thủ hộ đại trận bên trong trận linh mang rời khỏi, căn bản không có khả năng tại đoạn thời gian bên trong đi tới phía đông. bọn hắn đoàn người này đi đến cực nam, cũng dùng mấy tháng. Dù sao U Minh không giống với thần khởi đại lục, cũng không có số lớn truyền tống lỗ sâu. ở nơi này U Minh nắm giữ truyền tống trận thành trì vậy ít nhất cũng là sắt thiên sơn bực này cường đại quỷ vương nắm trong tay nhất cấp đại thành mới được như lạc băng loại kia tam cấp đại thành căn bản không có thiết lập truyền thống trận tư cách một ngày này thiên lang bọn hắn rốt cuộc đã tới lạc vương thành bên ngoài cách khoảng cách mười dặm thiên lang đều có thể cảm nhận được cái kia hộ thành đại trận năng lượng ba độ xem ra lạc băng xuất sinh này không có chết vàng không không có khả năng một mực mở đại trận ra phòng bị thiên lang nhìn về phía lạc vương thành ánh mắt tràn đầy sắc cơ tất nhiên lạc băng sống sót vậy đã nói rõ ngậm đế thất bại 647 thứ 647 chương Vũ Minh đặc sứ tòa đại trận này không đơn giản, chỉ là nhìn xem đều cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Quách đại quang bọn người nhìn xem cái kia bị kích hoạt đại trận, thần sắc nghiêm trọng. Đây là cựu giai thủ hộ trận, mặc dù là yếu nhất cái kia một loại, nhưng là không phải là các ngươi có thể chống lại. Thiên Lang trong mắt Tử Mang lấp lóe, bình tĩnh nói: "Sư điện, nhưng có phá trận chi pháp." Quách đại nhìn không hướng Thiên Lang. Ở tại bọn hắn một nhóm người này ở trong, mặc dù Quách đại quang địa vị cao nhất, nhưng bọn hắn lại đều lấy Thiên Lang như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bởi vì Thiên Lang thực lực cùng Thiên Phú còn có làm việc chi quả quyết đều để bọn hắn những thứ này tiền bối quất phục yên tâm đi chủ trì đại trận người là cửa ngoại hán ta có biện pháp ở tại bọn hắn phát giác phía trước tiến vào đại trận các ngươi theo sát ta tại tiên thần thế giới kiến thức qua cửu giai trên trận đạo sau đó thiên lang trở lại thần khởi đại lục không bao lâu liền trở thành một cái cửu giai linh trận sư cho nên hắn liếc mắt một cái thấy ngay trước mắt tòa này thủ hộ trận nội tình mặc dù đại trận này ở vào trạng thái kích hoạt nhưng lại vô cùng hỗn loạn khắp nơi đều là thiếu sót rõ ràng chủ trì đại trận người tâm tư căn bản vốn không tại phía trên đại trận này lại không có lừa dối Lạc băng tên kia làm sao lại lưu lại lớn như vậy thiếu sót cho chúng ta chui? Quách Đại Quang nghi ngờ nói. Một buổi sáng bị giang cắn, 10 năm sợ dây thừng, bị Lạc băng bán đứng qua một lần sau đó, bọn hắn rõ ràng trở nên cẩn thận rất nhiều. Vô luận Lạc băng như thế nào dở cho lừa bịp, cũng là nhằm vào sư phụ ta. Nhưng một năm trước sư phụ ta cũng mới khôi phục lại thiên thần cảnh tu vi, cho dù chỗ kia hồn tổ còn có thể sử dụng, sư phụ ta tu vi cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua thánh nhân cảnh. Bây giờ có các ngươi ba vị thánh nhân tại, chúng ta tại sao phải sợ hắn một cái Lạc băng sao? Thiên Lang khẽ cười nói bọn hắn một nhóm người này ở trong, tu vi yếu nhất là chân thần cảnh gấu hai cùng thư sinh, thứ yếu là hùng gia cùng công thâu nhà hai nữ nhân, một cái ở trên thiên thần cảnh, một cái tại bán thánh cảnh. sư Điệt nói là chúng ta là thật sự bị cái kia tiểu xuất sinh tiểu xuất sinh cho hại chết, đối với trước kia cái kia một hồi vây quét, bây giờ đều lòng còn sợ hãi. gấu vạn quân lau vệt mồ hôi nói, trước kia cái kia chiến dịch, bọn họ năm vị huynh đệ vì cứu bọn họ, ngay cả mạng đều quá giang, có thể nói mạng của bọn hắn là dùng huynh đệ mệnh đổi lấy, cho nên bọn hắn không thể dễ dàng chết đi, còn muốn giữ lại hữu dụng chi thân vì bọn họ báo thù. thiên lang ngỡ tới không sai. Lạc Vương Thành đại trận trận kỳ căn bản vốn không tại Lạc Băng trên thân, ngày đó hắn từng thấy đến Lạc Băng cùng sư phụ tranh đoạt, cho nên nhận ra năng lượng của hắn ba động. Lúc này chấp trưởng trận kỳ chính là một cái buồn ngủ đàn ông gầy gò, ở trên thiên lang xé rách bảo hộ trận mang theo đám người sau khi vào thành, hắn tử kia mới phản ứng được, nhưng cái đó thời điểm đại trận đã khôi phục như lúc ban đầu, hắn còn cảm thấy là mình xuất hiện ảo giác. Sư Điện, ngươi là nói chủ trì đại trận không phải là băng? Quách đại quan kinh ngạc hỏi. Đối với, bây giờ chỉ có hai loại khả năng, một loại là Lạc Băng đang dưỡng thương hoặc tu luyện, loại thứ hai chính là Lạc Băng căn bản vốn không tại Lạc Vương Thành. Lạc Vương Thành ngoại trừ Lạc Bang bên ngoài chỉ có một cái Thiên Thần Cảnh cung phụng, cũng chính là tên kia chấp trưởng trận kỳ đàn ông gầy gò. Thiên Lang bọn hắn muốn giấu giếm được hắn quá đơn giản. Nhưng tiến vào phủ thành chủ, lẻn vào đến Lạc Bang tu luyện mật thất sau đó, Thiên Lang lại sắc mặt khó coi, bởi vì Lạc Bang thật sự không ở Lạc Vương Thành. Không nghĩ tới gia hỏa này so với ta trong tưởng tượng còn muốn cẩn thận, sớm rời đi. Thiên Lang tức giận nói, mặc dù chúng ta những lao gia hỏa này hận không thể đem xuất sinh kia nghiền xương thành cho, nhưng không thể không thừa nhận hắn làm việc chính xác dọn nước không loạn, nếu muốn giết hắn, rất khó sáu. Công Thâu tiền có chút xa suốt tinh thần nói, không tốt. Thiên Lang đột nhiên ra tay, một quyền đánh về phía mật thất cái khác một cây trụ. Phanh. Cái kia cây cột trong nháy mắt liền biến thành mảnh vụn, dấu ở bên trong giám thị trận tự nhiên cũng đi theo vỡ vụn. Lạc Băng vô cùng xào trá, hắn tự hồ đã sớm tính ra sẽ có người sẽ xông vào hắn mật thất, cho nên dự đoán tại nơi thạch trụ ở trong bố trí một tòa giám thị trận. Xem ra Lạc Băng đã biết chúng ta tới, các ngươi còn sống tin tức hắn tự nhiên cũng biết. Thiên Lang bất đắc dĩ nói, hắn vẫn kém một chiêu, Lạc Băng bố trí giám thị trận năng lượng ba động rất nhỏ, nếu như không chú ý, cho dù là trận đạo tông sư cũng rất khó phát hiện, nếu không phải hắn có hơn mắt, thật đúng là không phát hiện được. Người này trận đạo truyền lại từ đại ca, có thể giấu giếm được chúng ta cũng không đủ lạ lạ. Quách Đại Quang thở dài nói, bọn hắn vốn là cảm thấy đi vào quá dễ dàng, bởi vì này hoàn toàn không phù hợp lạc băng phong cách. Khi tiến vào lạc vương thành phía trước, Thiên Lang còn đối với lạc băng xem thường, bởi vì chết trong tay hắn ở dưới xảo trá chi đồ cũng không ít. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, những tên kia có lẽ cũng không sánh nổi lạc băng. Gia hỏa này quá cẩn thận, giống như một con rắn độc đồng dạng. Người này giữ lại không được, rời đi U Minh phía trước, nhất định muốn xử lý hắn. Thiên Lang ở trong lòng lần nữa cho lạc băng phán quyết một lần tử hình ở trên thiên lang bọn hắn tiến vào phủ thành chủ phía trước khoảng cách lạc vương thành vô tận xa xôi một tòa rộng lớn cung điện ở trong ngồi mấy người một người trong đó thình lình lại là thiên lang bọn hắn đang tìm lạc vương thành chủ lạc băng theo lạc băng đánh ra mấy đạo thủ quyết trước mắt hắn không gian bắt đầu bắt đầu vặn vẹo một hồi năng lượng quần cuộn sau đó mấy thân ảnh xuất hiện ở hắn mở ra giám thị trận ở trong thình lình lại là thiên lang bọn hắn mấy lao già này quả nhiên không có chết thiết thiên sơn thực sự là hư việc nhiều hơn là thành công lạc băng tức giận nói. Nhãn tuyến của hắn thật vất vả phát hiện ác ngộng dấu vết, vốn cho rằng có thể mượn nhờ Thiết Thiên Sơn chi thủ đem những cái kia có thể uy hiếp được hắn ra hỏa giết chết, không nghĩ tới thánh nhân cảnh hậu kỳ Thiết Thiên Sơn đều chết kích tầm xa. Bất quá không đúng, trong chân dung ba người kia, hai cái thánh nhân cảnh sơ kỳ, một cái vừa đột phá thánh nhân cảnh hậu kỳ, lấy Thiết Thiên Sơn đáng sợ kia chiến lược, cho dù ba người cùng tiến lên cũng không làm gì được hắn mới đúng, hơn nữa Thiết Thiên Sơn còn mang đi hai tên thánh nhân cảnh sơ kỳ giúp đỡ. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong chân dung tên kia thanh niên tóc trắng đột nhiên hướng bọn họ nhìn lại, tiếp đó chợt đánh ra một quyền, cái kia giám thị trong trận hình ảnh cũng biến mất theo. Tiểu tử này là ai? Ngồi ở chủ vị tên kia cùng nhân loại dáng dấp không có chút nào khác biệt trung niên nhân nhìn về phía Lạc Băng, ánh mắt lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc. "Trở về đặc sứ đại nhân, đệ tử cũng chưa từng thấy qua tiểu tử này, không biết là nơi nào đỗ ra." Lạc Băng ánh mắt lấp lóe, kinh nghi bất định, rõ ràng tại phòng đoán thanh niên tóc trắng kia thân phận, mà cái kia cái gọi là đặc sứ đại nhân lại không có cuốn cuồng chút nào, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đập. "Mười hơi thời gian vẫn chưa tới." Lạc Băng đột nhiên đứng lên, cung kính cho vậy đại nhân hành lễ nói, "Đặc sứ đại nhân, đệ tử thỉnh cầu ngài, nhất định phải đem nhóm người kia một mẹ hốt gọn. Ngươi nên đoán được, đối với luân hồi giả tồn tại, Minh Hoàng đại nhân là ngầm đồng ý, mặc dù bọn hắn chỉ có thể sống ở trong hắc ám, nếu như ngươi chỉ là vì thù riêng tới thỉnh cầu ta, vậy thì không cần phải nói. Cái kia đặc sứ đại nhân đem trước mắt cốt rượu trong ly tương uống một hơi cạn sạch, khép một chút con mắt, nhìn có chút hưởng thụ. "Đặc sứ đại nhân, tiểu tử kia thân phận ta có hoài nghi, nhưng quá mức không thể tưởng tượng, đệ tử cũng không dám xác định." Lạc Băng kinh nghi bất định nói. "Ngươi suy nghĩ như thế nào nhìn?" Đặc sứ bình tĩnh nói. Lạc Băng sợ dĩ phản bội ác ngộng, cùng trước mắt người này có quan hệ lớn lao. Trên đời sự tình vốn là rất huyền diệu, tên này đặc sứ tại Minh Hoàng trong thành hết sức quan trọng, hắn tại một lần du lịch ở trong làm quen Lạc Băng. Nhìn thấy Lạc Băng thời điểm, hắn giống như thấy được chính mình hình dáng khi còn trẻ, đối với Lạc Băng vô cùng thương thức, về sau hắn lôi kéo Lạc Băng gia nhập vào U Minh một phương. Lạc Băng vốn là thấy lợi quên nghĩa hà người, hơn nữa biết luân hồi giả tại U Minh là không có có tiền đồ, đang cân nhắc lợi và hại sau đó, hắn liền làm ra khi sư diện tổ hành vi. Ngày đó ta theo lão đầu tử chém giết thời điểm, cũng có chú ý thần hồn đầm đọng tĩnh, hắn thu tên kia quan môn đệ tử khi đó đã rèn luyện ra màu vàng khung xương sáu. Cái gì Lạc Băng Lời còn chưa nói hết, cái kia đặc sứ liền đột nhiên đứng lên. Kim Sắc Khung Sương, đây chính là lục cấp quỷ minh, nắm giữ đạo cảnh chi tư, hết hạn trước mắt vị trí, tại U Minh ở trong có bược này tư chất người cũng liền số một bàn tay, trong đó còn bao gồm vĩ đại minh hoàng đại nhân cùng tên kia phản đồ. Ngươi nói tinh tường một điểm." Đặc sứ một mặt nghiêm túc nói, "Là Lạc Băng ôm quyền cho đặc sứ thi lễ một cái, mới đưa ngày đó cùng Mộng Đế đại chiến, cuối cùng Mộng Đế kích hoạt thủ hộ trận đem thiên Lang bọn người đưa tiến sự tình nói ra, mà lại là không rõ chi tiết. Ý của ngươi là, thanh niên tóc trắng kia có khả năng chính là tên kia lục cấp quỷ binh?" cái này không khả năng lớn a coi như tư chất của hắn lại người tiên cũng không khả năng tại trong vòng một năm đột phá đến bán thánh cảnh đặc sứ lắc đầu cảm thấy lạc băng điều phỏng đoán này không đáng tin cậy đại nhân nếu là hắn nắm giữ cùng minh hoàng đại nhân một dạng tư chất đâu nếu là hắn cùng năm đó lửa hoàng một dạng đâu lạc băng thử thăm dò nói nghe lời nói này cái tia đặc sứ đầu tiên là sững sở, sau đó con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi minh hoàng đại nhân từng có giao phó không cho phép chúng ta quay dối cực nam chi địa chuyện này ta phải báo cáo huyết tôn đại nhân từ hắn định đoạt tại ta rời đi trong lúc đó ngươi cho ta nhìn chằm chằm một điểm Có gió thổi có lay gì liền cho ta đưa tin." Đặc sứ rất là nghiêm túc nói, "Xuất hiện một cái lửa hoàng đã đủ, nếu như xuất hiện người thứ hai, không cần Minh hoàng đại nhân phát hỏa, huyết tôn đại nhân cũng sẽ không buông tha hắn." Đại nhân xin yên tâm, thuộc hạ nhất định đem bọn hắn chầm chậm đến gắt gao." Lạc Băng khệ miệng hơi nhếch lên, rõ ràng đối với có thể thuyết phục đặc sứ đại nhân đối phó ác ngộng vô cùng tự đắc, bởi vì này dạng vừa tới hắn chẳng những dựng lên một kiện đại công, còn trừ đi họa trong lòng. Lạc Vương Thành, phụ thành chủ mất thất. "Sư điện, ngươi đây là đang làm gì?" Nhìn thấy Thiên Lang tại Lạc Băng mật thất bên trong khắp nơi du tẩu, nhưng lại cái gì cũng không làm. Quách Đại quang bọn người không khỏi tò mò, không có gì, chúng ta đi thôi. Thiên Lang vừa cười vừa nói. Hôm nay Thiên Lang, cấm chế chi đạo cùng trận đạo cũng đã chạm tới đạo cánh cửa, Nương Kết Linh ấn căn bản vốn không cần thủ quyết tới phụ trợ, bố trí cấm chế cũng chỉ là vận dụng thần lực liền có thể. Quách Đại chỉ riêng hắn nhóm những thứ này người ngoài ngành tự nhiên là không nhìn ra. Lạc băng tất nhiên ở cái địa phương này lưu lại giám thị trận tới nhìn trộm người khác, vậy hắn vì cái gì không thể ngược lại giám thị hắn đâu? Rời đi phủ thành chủ sau đó, Thiên Lang còn tại bên ngoài thành bố trí mấy chỗ giám thị trận, lại tại bên ngoài bố trí ẩn nấp cấm chế đem trận pháp che giấu, mới mang đám người rời đi. Chỉ cần Lạc Băng dám trở về Lạc Vương thành, Thiên Lang liền sẽ trước tiên biết. 648 thứ 648 chương một đường hướng Bắc Lạc Vương thành cùng rõ ràng nguyên lĩnh địa ở giữa khoảng cách không tính gần, vốn lấy Thiên Lang bọn hắn hôm nay tu vi, không đến một ngày thời gian liền chạy tới. Đang lúc Thiên Lang chuẩn bị cho Mộng Đế đưa tin thời điểm, hai đạo thân ảnh giản mua từ đằng xa đạp không mà đến, rõ ràng là Mộng Đế cùng Hải Khôn. Đại ca, nhìn thấy Mộng Đế, Quách Đại Quang, gấu vạn quân cùng công thâu Tiền đều kích động đến lệ nóng rưng ròng, điên cuồng xông tới. Các ngươi đều sống sót, quá tốt rồi. Mộng Đế cũng là kích động dị thường, ôm thật chặt cái này ba cái lão huynh đệ. Mặc dù hắn đã nhớ lại kiếp trước và kiếp này, nhưng lại không thể ma diệt hắn tại U Minh kinh lịch, đây đều là cùng hắn cùng chung hoạn nạn hào huynh đệ. Nhưng mà nhị ca cùng lão tứ bọn hắn vì để cho chúng ta trốn ra được, tất cả đều chết hết sáu. Đến rồi quách đại quang bọn hắn cái tuổi này, cái gì sinh tử gặp chắc chờ cũng đã trải qua, nhưng ở mộng đế trước mặt, lại lộ ra chân tình, khóc đến cùng hài tử một dạng. Có thể còn sống sót mấy cái, dù sao cũng so tất cả đều chết hết mạnh, bọn hắn chắc chắn cũng biết chính mình trốn không thoát tới, cho nên đem hy vọng sống sót cho các người, các người không cần có gánh nặng trong lòng, nhưng mà mối thù của bọn hắn, nhất định muốn báo. Mộng Đế mặc dù là người hai đời, nhưng cũng không có trở thành loại tình cảm đó lạnh lùng người thế ngoại cao nhân, hắn một mực thân ở Hồng Trần, chính như tên của hắn Mộng dạng. Nghiên kỷ càng lớn, hắn đối với tình nghĩa hai chữ thấy cũng càng nặng. Sư Minh. Đang lúc Mộng Đế cùng các đại quang bọn hắn tại huynh đệ tình thâm thời điểm, đi theo phía sau hắn Hải Khôn lại đi đến Liêu thiên Lang trước mặt, rất là cung kính cho thiên Lang hành sư đệ chi lễ. "Hải Khôn, ngươi đây là?" Thiên Lang có chút không rõ ràng cho lắm. "Các huynh đệ của ta cũng đã không có ở đây, ta lại lôi một mình không chỗ có thể đi, sư phụ gặp ta đáng thương, liền thu ta đây cái ký danh đệ tử." Hải Khôn vừa cười vừa nói, Bây giờ hắn khí huyết phong phú, cơ thể cơ năng cũng khôi phục được trạng thái đỉnh phong, tu vi cũng là khôi phục lại Liêu Thiên thần cảnh viên mãn, nhìn tùy thời đều có thể đột phá bản thánh. Xem ra ta lại nhiều cái sư đệ, đây là chuyện tốt, bất quá ngươi là như thế nào nhận ra ta. Đối với điểm ấy, Thiên Lang một mực rất hiếu kỳ, Ngộ Đế nhận ra hắn rất bình thường, dù sao Ngộ Đế từng đạt đến qua hư đạo lĩnh vực, cho dù hắn bây giờ tu vi không ở, nhưng đối với đạo cảm ngộ lại sẽ không thay đổi, cho nên có thể cảm nhận được trên người của hắn khí tức. Tiểu tử thối, mặc dù ngươi trận đạo cùng cấm chế chi đạo cũng đã chạm tới đạo cánh cửa, nhưng đến cùng vẫn là còn non chút. Mộng Đế mang theo mấy cái lao huynh đệ đi tới Thiên Lang trước mặt, tức giận nói: chẳng lẽ sáu? Thiên Lang trong nháy mắt hiểu rõ, Mộng Đế át hẳn là ở Lạc Vương Thành bên ngoài bày ra giám thị trận, bọn hắn bái phòng Lạc Vương Thành sự tình Mộng Đế đã sớm thấy được, cho nên mới sẽ tại rõ ràng Nguyên Lĩnh Địa trở lấy bọn hắn. Biết liên tốt, Lạc Bang không có năng lực bố trí xuống cựu giai thủ hội trận, Lạc Vương Thành bảo hội trận hẳn là người ở sau lưng hắn đưa cho hắn, cho nên muốn muốn đối phó hắn, còn phải bản bạc kỹ hơn. Mộng Đế nói lên Lạc Bang người sau lưng lúc, thần sắc nghiêm trọng, rõ ràng người kia không đơn giản. Đại ca, chẳng lẽ ngươi đã tra ra Lạc Bang người sau lưng? Quách Đại Quang vấn đạo trở lại lãnh địa lại nói ngọc đế vô vô rộng đại quan bà vai ở đây rõ ràng không phải nói chuyện chỗ lần trước vì cướp đoạt hồn tổ ngọc đế đem toàn bộ rõ ràng nguyên lĩnh địa đều rời đi về sau hồn tổ bị hắn cùng lạc nước đá đại chiến chỗ hủy ngọc đế dứt khoát đem toàn bộ rõ ràng nguyên lĩnh địa đều rời tới so với rõ ràng nguyên lĩnh địa chỗ cũ chỗ này đã bị hủy diệt hồn tổ quả thực là một chỗ tu luyện thánh địa rõ ràng nguyên lĩnh địa nhân ở đây tu luyện tiến cảnh tăng lên mấy lần không chỉ khi biết thiên lang sau khi trở về tiểu hoa gia gia cùng tỷ tỷ đều hứng thú vội vàng chạy tới thiên lang huynh đệ ngươi xem như đã trở về nhưng có tìm được nhà chúng ta tiểu hoa Tiểu Hoa ra ra gương mặt vội vàng cùng chờ mong. Trường Lão yên tâm, Tiểu Hoa không có việc gì, nàng có đại cơ duyên, bây giờ chính cùng tại ta tiên Đạo một vị tiền cùng thế hệ bên cạnh tu luyện, đợi nàng có tu luyện thành, tự nhiên là sẽ trở về. Thiên Lang khẽ cười nói, ai, ngươi cũng đừng an đuổi ta, nếu quả thật không tìm được, ngươi nói thẳng liền tốt. Tiểu Hoa đứa nhỏ này quá da, xuất hiện kết quả như thế nào cũng không kỳ quái. Lão nhân thở dài, rõ ràng không tin Thiên Lang nói lời. Trường Lão, ngươi xem đây là cái gì? Thiên Lang nói, trên bàn tay năng lượng tràn ngập, Tiểu Hoa cùng U Minh cự nhân hihi hi hình ảnh còn có hắn cùng tiểu hoa ly biệt thời điểm chẳng cảnh lập tức xuất hiện ở trên bàn tay phương lang ca ca, nghe tới gia gia cùng lãnh chúa gia gia bọn hắn nhất định muốn cùng bọn hắn nói, tiểu hoa đang cùng quái gia gia học bản sự, chẳng mấy chốc sẽ trở về tìm bọn hắn, để bọn hắn không cần lo lắng. nhân gia cơ thể đang phát triển đi, ân, còn có to con bồi tiếp ta đây, sáu. nghe tới tiểu cô nương cái kia ngây thơ lãng mạn lời nói, tiểu hoa gia gia cùng tỷ tỷ lập tức lệ nóng danh trọng. lúc này bọn hắn mới tin tưởng thiên lang thật không có lừa gạt bọn hắn. Bởi vì tiểu hoa cái kia một cái nhăn mày một nụ cười cũng là chân thật như vậy, nếu như không phải chân thực trạng cảnh tái hiện, Thiên Lang cho dù đạo pháp thông thiên cũng mô phỏng không ra. Tiên đạo tiền bối. Mộng đế nghi ngờ nhìn về phía Thiên Lang, sau đó hướng tiểu hoa gia gia nói, dân núi, ngươi lưu lại." Tiểu hoa tỷ tỷ biết lãnh chúa gia gia có chuyện trọng yếu muốn cùng đám người nói, rất là thức thời lui xuống. Bây giờ lưu lại Mộng đế vườn thuốc này từ bên trong chỉ có ác mộng bốn vị thành viên, Thiên Lang, Hải khôn cùng tiểu hoa gia gia niếp dẫn núi. Đến nơi gấu hai cùng tư sính, đã sớm cùng bọn hắn mưu thân bận rộn nhà mới đi. Sư phụ, ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp tiến nhập U Minh Cực Đông Thạch Quan núi, mới quen biết cái kia vị tiền cùng thế hệ, tiểu hoa bởi vì là thuần âm chi thể mới bị cái kia vị tiền cùng thế hệ coi trọng, thu làm chuyên nhân. Kế tiếp Thiên Lang đem hắn tại Thạch Quan Sơn chứng kiến hết thảy, còn có trả lại chỗ tiểu quán cùng lao bản nương nói chuyện nội dung, tưởng tưởng tế tế cùng mộng đến nói một lần, nghe trong mắt mọi người dị sắc liên tục, đặc biệt là Hải Khôn, nghiếp dân núi cùng quách đại quan bọn hắn. Mặc dù bọn họ đều là luân hồi giả, nhưng tiếp trước sự tình bọn hắn nhớ kỹ không phải rất hoàn chỉnh, hơn nữa cũng là trước đây thật lâu chuyện, bây giờ bọn hắn từ Thiên Lang trong miệng đã biết thế giới bên ngoài bộ dáng. Như thế nào lại không kích động? Hơn nữa tại Thần Khởi Đại Lục bên ngoài vẫn còn có càng rộng lớn hơn bầu trời, còn có So Minh Hoàng Tu vi càng mạnh mẽ, bọn hắn suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích động. Nhưng để cho bọn hắn cảm thấy bất khả tư nghị là Minh Hoàng Thành Tự bây giờ lại là bởi vì vị kia Tiên Đạo Tiền Bối xông lầm bỏ lỡ đụng tạo thành, đây quả thực quá mộng ảo. Sư Điệt, ngươi là nói cái kia vị tiền cùng thế hệ nếu như tại toàn thân thời kỳ, một cái tắt liền cũng có thể chụp chết Minh Hoàng. Gấu Vạn Quân một mặt đờ đẫn vấn đạo, không nói Minh Hoàng, chính là Minh Hoàng dưới chứa một cái quỷ tôn. Tùy tiện hắt cái xì hơi đều có thể đem bọn hắn phút chết, mà cái kia vị tiền cùng thế hệ một cái tắt liền có thể trụ chết Minh Hoàng, cái kia mạnh đến bao nhiêu a? Ta không có đạt đến qua cấp độ kia cấp độ, không cách nào xác định, nhưng đoán chừng cũng trên lệ không xa, dù sao cái kia hai vị tiền cùng thế hệ thế nhưng là dám cùng thần đạo liên minh Minh chủ gọi nhiếp tồn tại, đáng tiếc hắn bây giờ ở vào niết bàn kỳ, bằng không xấu. Chúng ta vẫn phải là dựa vào chính mình." Thiên Lang bất đắc dĩ nói. "Đồ Nhi, ngươi thật muốn đi chỗ đó vùng cực bắc lĩnh hội mại thế bản?" Mộng Đế nhìn lên trời lang, gương mặt nghiêm túc. "Không đi không được." Tất nhiên Trần Nhẹ trước núi cùng thế hệ đều như vậy nói, cái kia mại thế bản nhất định là khó lường đồ vật, không đi nhìn một chút, ta đây một chuyến u minh hành trình coi như đi không, hơn nữa hắn nhưng cũng trước tiên nói mại thế bản, phía sau nói minh hà đầu nguồn sự tình, ta muốn trong lúc này chắc có cái gì liên quan. Đã ngươi quyết định, ta cũng không nói thêm cái gì, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đã là người chết qua một lần, trong nhà còn có rất nhiều thân nhân đang chờ ngươi trở về, làm việc phía trước nhất định muốn nghĩ lại mà làm sao. Cõi đời này mỗi một cái cương giả, kinh nghiệm của bọn hắn đều sẽ không tầm thường, rất nhiều người khác cho rằng không làm được chuyện, bọn hắn đều sẽ cố gắng đi làm, cũng dám tại đi làm. Đối với cái này một điểm, Ngục Đế là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhưng hắn cái này nhặt được Đồ Nhi thật sự là quá xuất sắc, xuất sắc đến hắn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người hắn, vừa lo lắng hắn không cách nào thuận lợi trưởng thành, lại lo lắng hắn bị địch nhân bóp chết đang trưởng thành trên đường. Sư phụ cứ việc yên tâm, Đồ Nhi không phải trong nhà kính đóa hoa." Thiên Lang vừa cười vừa nói. Nhìn thấy Thiên Lang nụ cười tự tin kia, Ngục Đế một hồi kinh ngạc, "Là ta giản nên hồ đồ rồi, Đồ Nhi ta đã từng đứng tại đại lục đỉnh phong, đã từng dẫn dắt đại lục con dân đánh lui qua U Minh xâm lấn, thành tựu đã không dưới ta đầy đạm xưng giả." Sư phụ nói đùa. Đồ nhi sao có thể cùng lao nhân ra ngoài so? Phía sau của ta có thượng đế tiên tổ, có viêm đế cùng một đế đại nhân, còn có ý nhủ mạn cùng đại lục đông đạo hư đạo tiền bối. Nếu như không có bọn hắn, ta đem chẳng làm nên trò trống gì. Thiên Lang mặc dù xưa nay sẽ không tự coi nhẹ mình, nhưng cũng sẽ không tự cao tự đại, bởi vì hắn so một đế, thậm chí so thượng đế càng sớm biết hơn đạo cái thế giới này diện mạo như trước, cũng từng gặp so thượng đế tiên tổ còn mạnh hơn tu giả. Mỗi một cái thời đại đều sẽ xuất hiện một cái người dẫn đường, đã từng đại lục người dẫn đường đồng thời xuất hiện, chứng minh đại thế sắp tới. Đồ nhi cần phải nắm chắc cơ hội. Nói cái này, một đế đứng lên. Hắn nghiêm túc ánh mắt nhìn qua mình mấy vị lao huynh đệ, còn có hải khôn cùng nếp dân núi, đại lục cùng U Minh đại chiến không xa, vô luận là chết tộc vẫn là luân hồi giả đều không thể may mắn thoát khỏi. Dù ai cũng không cách nào xác định U Minh giới tương lai lại biến thành bộ dáng gì, tất cả các ngươi cũng không thể buông lỏng, muốn vì tương lai chiến đấu làm chuẩn bị. Đại ca yên tâm, con chim này chỗ ô yên trường khí, mặc dù chúng ta cũng tại ở đây sinh sống không số lượng năm, nhưng nghĩ tới quê quán, tâm ta đều sẽ sao động không thôi. Có cơ hội về nhà, ta lão hùng chắc chắn xông lên đầu tiên gái. Gấu vạn quân lúc này tỏ thái độ, lão bắt lại cướp ta lời kịch. Câu thâu tiền một cái tát vỗ tới gấu vạn quân trên đầu. 6. Bởi vì thời gian cấp bách, Thiên Lang cũng không có tại rõ ràng nguyên lĩnh địa mỏi mòn chờ đợi. Bởi vì nhiều nhất tiếp qua thời gian 10 năm, U Minh liền sẽ chứng nở ra mấy trăm tên quỷ tôn, tại này cổ lực lượng đáng sợ phía trước, lấy đại lục thực lực hôm nay căn bản ngăn cản không nổi, cho nên hắn nhất thiết phải bằng nhanh nhất tốc độ quay về đại lục. Trước khi rời đi, Thiên Lang đầu tiên là câu thông hư không linh giới, đem hắn dược điển trên rất nhiều ngày tài địa bảo lấy ra ngoài, cho rõ ràng nguyên linh địa luyện chế ra một nhóm lớn đang dược. Hư không linh giới bởi vì Thiên Lang nhập thân vỡ nát, nguyên thần bị hao tổn. Mấy năm qua này linh khí dần dần cốt kiệt, cũng may thiên lang tại ngắn ngủn trong mấy năm liền tới đỉnh hư không linh giới suy sụp tự nhiên cũng liền đình chỉ. Nhưng bởi vì ưu minh tử vong đạo tắc áp chế, thiên lang vẫn là không cách nào tiến vào hư không linh giới, chỉ có thể câu thông lấy vật vô cùng phiền phức. Bằng không hắn liền có thể đem rõ ràng nguyên lĩnh địa thu vào đi. Tại tương lai bỗng dưng một ngày, nếu như hắn có cơ hội đi ra ngoài, hắn thậm chí có thể đem những người này mang về đại lục. Hy vọng đêm liên cùng giang hồ chân không có việc gì mới tốt, lại đi hướng phương bắt trên đường. Thiên lang nhìn xem huyết sắc tiêu bầu trời tự lẩm bẩm. Trở lại rõ ràng nguyên lĩnh địa sau đó hắn mới biết được, đêm liên cùng Giang hô chân cũng không trở về, cũng không biết là chết hay sống. 649 thứ 649 chương bằng Hữu Tin Tức Minh Hoàng Thành, ở vào U Minh ở Bắc, chính là U Minh phồn hoa nhất chỗ. Tại Minh Hoàng Thành trung tâm, đứng sừng sững lấy một mảnh kiến trúc to lớn nhóm, những kiến trúc này hình dáng tướng mạo vô cùng nguyên thủy, lộ ra một cô man hoàng khí tức. Những kiến trúc này có giống như là từng cây cắm trên mặt đất cực lớn rắn răng, có giống từng cái máu rầm rề cự thủ, còn có giống như là tại ngựa mặt lên trời gầm thét đầu thú, thiên kỳ quái quái. Ở đây, chính là Minh Hoàng Thành phủ thành chủ, cũng là U Minh trung tâm quyền lực tạm thời do huyết tôn trưởng quản. Luân hồi giả bên trong xuất hiện lục cấp cơ binh. Người xác định. Minh Hoàng thành trong đại điện, một vị ngồi ở chủ vị phía bên phải nam tử trẻ tuổi nhìn xem quỷ một chân trên đất sứ giả, cao mày nói: "Người này nhìn chỉ có 20 tuổi, cùng nhân loại cũng không có khác biệt gì, trên người hắn khoác lên một kiện thật dài huyết bào, huyết bào bên trong tựa hồ cất giấu một cái biển máu, mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy bên trong huyết thủy đang cuộn trào. Bẩm đại nhân, đệ tử của ta tận mắt thấy, hẳn là không thể giả, hơn nữa tên kia quỷ binh vẫn là trước kia náo ra qua không tiểu phòng ba ác mộng đệ tử." Đáp lời người rõ ràng là vị kia cùng Lạc Băng nói chuyện với nhau đặc sứ đại nhân. Tin tức là thật, chính xác không thể thả mặc cho mặc kệ, nếu là có thể biến thành của mình liền giữ lại, nhưng nếu không thể, liền mất sát, không thể lại xuất hiện người thứ hai lửa hoàng. Huyết Tôn lạnh lùng nói. "Là, Huyết Tôn đại nhân, còn có chuyện gì?" Nhìn thấy người sứ giả kia cũng không có lui ra ngoài, Huyết Tôn liếc mắt nhìn hắn, thần sắc hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, bất quá người sứ giả kia tựa hồ sớm đã thành thói quen vị đại nhân này là nhạt, không có chút nào cảm thấy sợ. "Đại nhân, lần xuất chinh này, ngài cũng không có cái gì ý nghĩ." Thiên địa đặc sứ liếm láp khuôn mặt nói. Thần khởi đại lục bên kia có Minh Tôn tọa chấn, cần gì phải ta nhúng tay. Huyết Tôn mặc dù gương mặt không quan trọng, thế nhưng sứ giả nhưng từ trong mắt của hắn phát ra một tia không cam lòng. Minh Tôn đại nhân tiến vào thần khởi đại lục vạn năm có thừa, lại không có chút nào thành tích, có lẽ đại nhân có thể cùng Minh Hoàng đại nhân nói một chút, nhường đại nhân thay thế Minh Tôn đại nhân 6. Ngâm miệng. Tây Môn Tấn, ngươi là chán sống sao? Nghe được Tây Môn Tấn lời này, Huyết Tôn chẳng nhưng không có ý động, ngược lại giận tí mặt. Thuộc hạ đang chết. Tây Môn Tấn nhanh chóng quỳ xuống, hắn đi theo Huyết Tôn nhiều năm, chính là Huyết Tôn tâm phúc, tự nhiên phân rõ Huyết Tôn là thực sự giận hay là giả giận. Bây giờ hắn chân chân thiết thiết cảm nhận được huyết tôn đáng sợ kia lựa giận. Dường như là cảm thấy lại nói của chính mình nặng, huyết tôn giọng của Hòa Hoán một chút nói, Minh Tôn có thể được Minh Hoàng đại nhân mang theo một cái Minh chữ, tự nhiên có hắn chỗ hơn người, đại lục đánh lâu không xong, trách nhiệm không ở Minh Tôn. Còn có, ngươi làm cái gì đều được, nhưng hàng vạn hàng nghìn không muốn chất vấn Minh Hoàng đại nhân ánh mắt và quyết định, hơn nữa xưng hào tôn giả cũng là có thể nói nguyên tuyền. Lúc nói câu nói này, huyết tôn trên mặt cảnh cáo ý vị không cần nói cũng biết. Tại đại nhân khuôn dung, thuộc hạ Minh Bạch lúc này tây môn tấn nhớ tới minh hoàng trong thành một cái lời đồn đại nói minh tôn sở dĩ có thể thống soái tất cả xuất trình triệt tộc, là bởi vì hắn bản thân liền là minh hoàng đại nhân một giọt chân huyết biến thành bây giờ xem ra lời đồn đại này tựa hồ cũng không phải là không có lượt thì sao có khói à 6. rời đi u minh cực nam sau đó thiên lang cũng không có lấy lúc đầu hình dáng tướng mạo xuất hiện mà là lợi dụng dấu địa kinh bên trong cải thiên hoán địa chi pháp đem chính mình đã biến thành một cái trên thân mọc ra vảy màu đen u minh tộc bởi vì hắn biết vô luận là lạc băng hay là hắn sau lưng u minh sứ giả chắc chắn cũng đã biết tướng mạo của hắn hắn nếu muốn bình yên đến vùng cực bắc tuyệt đối không thể lấy lúc đầu hình dáng tướng mạo xuất hiện. đáng tiếc hắn đem thiên thư lưu tại thần khởi đại lục, bằng không cái này thay đổi hình dáng tướng mạo liền càng thêm hoàn mỹ. Chẳng qua hiện nay trên người hắn có huyền thiên cổ ngọc che lấp luân hồi giả khí tức, hẳn là sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. Quả nhiên, thiên lang trải qua mấy toạ thành trì nhỏ cũng không có phát sinh ngoài ý muốn gì, những cái kia chi tộc tất cả đều cho là hắn là cùng loại. lạc vương thành bên kia, thiên lang tại bốn cái cửa thành còn có lạc nước đá phủ thành chủ đều lưu lại giám thị trận, hắn có thể xác định lạc băng cũng không trở về, cho nên cũng không tính đi qua lạc vương thành. Ngay tại hắn chuẩn bị thẳng cấp đi tới thời điểm. Trên người một hạt châu lại phát sáng lên, đây là con chuột nhỏ đen khác sắp chia tay lúc cho hắn, nói là chỉ cần Thiên Lang có chuyện tìm nó, hướng bên trong quán tẩu một điểm thần lực nó liền có thể biết. Nhưng như hôm nay Lang không có tìm nó, hạt châu này lại chính mình phát sáng lên, nhường Thiên Lang không rõ ràng cho lắm. Đang lúc Thiên Lang chuẩn bị hướng về trong hạt châu quán tẩu thần lực thời điểm, một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ bỗng nhiên xuất hiện ở phạm vi cảm nhận của hắn, nhìn kỹ, lại là một cái minh ngục chuột. Cái kia nho nhỏ, nhỏ minh ngục chuột từ Thiên Lang trước mặt trong đất chui ra ngoài, sau đó đem gắn vào trong mắt một khối tinh thể màu đen đi lên đẩy, lộ ra một đôi sáng ngời mắt nhỏ. Tiểu Minh Ngục chuột từ phía sau lưng ba lô nhỏ bên trong lấy ra một khối quân bài, tiếp đó thật cao dơ qua đỉnh đầu nói: "Lang gia, đây là thiếu chủ cho ngài." Hắn nói đúng ngài rất trọng yếu. "Ờ." Thiên Lang tiếp nhận cái kia quân bài, tùy ý đảo qua, lập tức gương mặt nghiêm túc, làm cho trước mắt cái kia tiểu Minh Ngục chuột đột nhiên khẽ run dậy. Hôm nay Thiên Lang thế nhưng là bán thánh cảnh, cái kia Minh Ngục chuột mới thần nguyên cảnh tu vi đương nhiên ngăn cản không nổi Thiên Lang uy áp. Ngượng ngùng, "Hù đến ngươi, thay ta cảm ơn ngài thiếu chủ." Thiên Lang nói xong, đưa tay một vòng, từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cái linh quả nhét vào cái kia Minh Ngục chuột trong bụng. Tiếp đó cũng không quay đầu lại hướng Lạc Vương Thành đi đến thằng đến thiên lang đi xa Cái kia tiểu minh ngục chuột mới phản ứng được Móng vuốt nhỏ gãi gãi đầu Nhìn xem trong ngực cái kia không sai biệt lắm Có thân thể của hắn một nửa lớn linh quả Hai mắt híp lại thành một đường nhỏ Chẳng thể trách thiếu chủ nói lang ra là trên đời này tối trượng nghĩa bằng hưu Nguyên lai hắn như vậy đại khí 6 Lạc Vương Thành bố cáo bên trên có bằng hưu của ngươi tin tức Có thể là cả mấy Minh Ngục chuột đen khắc cho Thiên Lang quân bài phía trên chỉ có một câu nói như vậy, mặc dù phía trên nói rõ có thể là cạm bẫy, nhưng Thiên Lang vẫn là quyết định đi xem một chút, dù sao Giang Hồ Chân cùng đêm liên cũng là bằng hữu của hắn, bằng hữu gặp nạn, hắn há có thể không cứu. Cùng ngay sói tới đến Lạc Vương thành thời điểm, cửa thành đã vây quanh mười mấy tên chết tộc, đều ở đây chỉ vào dán tại trên tường thành một chương bố cáo nói gì đó. Giang Hồ Chân, cùng ngay Lang nhìn thấy bố cáo bên trên cô gái kia hình dáng tướng mạo thời điểm, trước tiên liền nghĩ đến Giang Hồ Chân, bởi vì nàng cái kia lại Giang Hồ quá rõ ràng. Bố cáo đã nói Gần đây có ác ngộng dư nghiệt ý đồ hành thích Lạc Thành chủ, một người trong đó đã bị bắt, một người khác đang chạy trốn, nếu là có chết tộc phát hiện tên kia đảo phạm tin tức, chỉ cần báo cáo phụ thành chủ, có thể có được một bút không rẻ tiền lượng. Thiên Lang tiếp tục nhìn xuống thời điểm, nắm đấm bất chi bất giác nắm chặt đứng lên. Nửa tháng sau, tên kia bị bắt nữ tử liền sẽ ở cách Lạc Vương thành bên ngoài mấy vạn dặm huyết hồ sơn trang công khai xử quyết, lấy cảnh cáo những cái kia ý đồ đi phản nghịch chuyện luân hồi dạ. Bây giờ Thiên Lang đã có thể xác định, tên kia bị bắt nữ tử chính là tái sinh máu thị phía sau răng hồ chân, chạy người kia nhất định là Lâm Liên, hơn nữa hắn xác định, đây hết thảy cũng là ghim hắn mà đến. Thiên Lang vốn cho rằng dịch dung sau đó đã né qua lạc nước đá nhạn tuyến, không nghĩ tới vẫn là bị hắn phát giác. Còn chưa đủ cẩn thận à, tên kia hát hẳn tại cực nam lưu lại dám thị trận. Mên Ngông U Minh muốn ẩn nút một cái dám thị trận quá đơn giản, cho dù thân lực cường đại như Thiên Lang cũng không khả năng lúc nào cũng kiểm tra đi qua chỗ. Bất quá Thiên Lang biết, cho dù Lạc Bang biết được hắn rời đi cực nam đất tin tức, cũng tuyệt đối không có nhận ra hắn, chút tự tin này Thiên Lang vẫn phải có. Bất quá để cho an toàn, Thiên Lang hay là tìm một cái chỗ bí ẩn chỗ, lần nữa cải biến hình dáng tướng mạo sau đó, mới đi tới huyết hồ sơn trang. Tư mộng đế chỗ thiên lang hiểu được, bởi vì minh hoàng bị thượng đế phong ấn, tàn hồn lại tại luyện hóa mại thế bản, cho nên minh hoàng thành giao cho một vị gọi huyết tôn hư đạo cảnh cường giả quản lý. vị này huyết tôn thủ hạ có thập đại sứ giả, bọn hắn du tẩu tại trong u minh, tìm kiếm những cái kia tư chất nghịch thiên chết tộc tiếp vào minh hoàng thành bồi dưỡng, đồng thời cũng tại thanh trừ những cái kia có khả năng tồn tại thay hoang lầm. tỷ như ác động, tỷ như hắn loại này có thể trở thành uy hiếp người mới. huyết hồ xuân trang nghe nói chính là một người trong số đó sứ giả tài sản riêng. Toàn này to lớn sơn trang giống như một tòa thành trì đồng dạng xây dựng ở một cái hồ nước khổng lồ phía trên, trong hồ nước thủy tất cả đều là màu máu đỏ. Nghe nói tại huyết hồ sơn trang tu luyện tiến cảnh là ở những địa phương khác gấp hai, cho nên huyết hồ sơn trang có thể nói được là một chỗ tu luyện thánh địa. Người trang chủ kia Tây môn tấn cũng không có độc bá cái chỗ kia, chỉ cần xuất ra nổi hồn tinh, đều có thể tại huyết hồ sơn trang chiếm giữ một chỗ cắm rủi. Cho nên huyết hồ sơn trang cho tới nay đều vô cùng náo nhiệt. Băng đường hồ lô, một khối hồn tinh một chỗ ơi, thuần chính địa hồn quả luyện chế, không ngoại không cần tiền. Thơm ngát hồn linh khói, ăn có thể ba ngày không nhận âm sát khí ăn mòn chỉ bán 3 khối hồn tinh, 6. Cùng ngày sói tới đến huyết Hồ Sơn trang thời điểm, cơ hội cho làm mình về tới Thần Khởi đại lục, đừng nói cái gì băng đường hồ lô cùng khoai lang nướng, chính là que thịt nướng đều có bán. Xem ra chết tộc cũng không đều là khát máu hiếu sát hạng người, bọn hắn cũng có người bình thường một mặt, hay là trước tìm khách sạn hỏi thăm một chút tin tức đi, tin tức xấu đi. Thiên Lang ở trong lòng lẩm bẩm nói. U Minh chịu Thần Khởi đại lục ảnh hưởng rất sâu, cho nên cuộc sống ở nơi này phương thức cùng đại lục kỳ thực khác biệt không lớn, Thiên Lang rất nhanh liền tìm được một gian khách sạn. Điểm mấy đạo U Minh món ăn đặc sắc cùng một bầu rượu sau đó, Thiên Lang gọi lại cái kia mang thức ăn lên tiểu nhị, tiếp đó vứt cho hắn mười khối hồn tinh đại gia xin hỏi có phân phó gì đống nhiên thiên hàng hoàng tải, tiểu nhị kia lập tức mặt mày hớn hở lên ta ở lâu thâm sơn không hiểu rõ chuyện ngoại giới nhìn ở đây tựa hồ so những năm qua càng náo nhiệt một chút ngươi đem huyết hồ sơn trang gần nhất phát sinh đại sự cùng ta nói một chút thiên lang một bên ăn như gió cuốn vừa nói chuyện tựa hồ căn bản không khoảng không nhìn tiểu nhị tiểu nhị kia nghiêm túc nhìn liễu thiên lang vài lần xác nhận hắn không phải đang nói láo sau đó mới đe thấp lấy âm thanh nói khách quan nói cẩn thận gần nhất ác ngọng dương nhiệt lại bắt đầu gây sóng gió Gần nhất Lạc Vương thành bắt được một cái, đang chuẩn bị tại đặc sứ đại nhân, cái này rết gà dọa khí đâu. Ác ngộng. Những tên kia thực sự là âm hồn bất tán, không phải nói đều chết hết sao? Tại sao lại xuất hiện? Thiên Lang không hiểu hỏi. Cái này tiểu nhân cũng không biết, bất quá đặc sứ đại nhân tựa hồ không muốn lập tức xử tử cái kia ác ngộng thành viên, mà là đem hắn treo ở sơn trang trên cửa, nhiều ngày như vậy đi qua, đoán chừng đã chết ta. Tiểu Nhị hướng nơi xa liếc mắt nhìn, lập tức rụt cổ một cái, một bộ nhát gan hèn yếu bộ dáng. Thì ra là thế, ngươi đi xuống a. Tiên Lang khoát tay áo, tiểu nhị kia lập tức như được đại xá, nhanh chóng đi xuống lầu. Bây giờ ở nơi này huyết hồ sơn trang ai dám thảo luận việc này a đều sợ bị người cho rằng cùng ác mộng có liên quan, nếu không phải là vì cái kia mười khỏa hổ thạch, tiểu nhị căn bản không dám bí quá hóa liệu. Bất quá hắn nhưng lại không biết, thiên lang đang hỏi hắn lời nói thời điểm, cũng tại bên cạnh bàn bảy ra ngăn cách thần thức cùng thanh âm cấm chế, người khác căn bản thám thính không đến. 650 thứ 650 trương cương liệt răng hồ chân tại tiểu nhị rời đi về sau, thiên lang trong nháy mắt sắc mặt âm hàn, thân hình lẽ lên liền biến mất ở khách sạn ở trong. Lạc băng không hổ là âm tàn cây độc hạng người, vì hấp dẫn hắn cùng dạ liên hiện thân, vậy mà đem giang hồ chân treo ở nội bật như vậy chỗ, đây là muốn để bọn hắn đâm lao phải theo lao, không thể không hiện thân cứu người. Thiên Lang lẫn trong đám người hướng đi huyết hồ sơn trang trang chủ phủ, rất xa liền thấy một cây trắng như tuyết cột cờ, không biết là dùng loại nào quỷ thú xương cốt luyện chế, giống như một cây chống trời chi trụ đồng dạng, cao tới trăm trượng. Tại đỉnh cột cờ, một đạo thân ảnh nho nhỏ bị một cây đen nhánh dây xích treo, từ thân hình có thể thấy được là một gã nữ tử, bây giờ ánh mắt của nàng đóng chặt, rũ cụp lấy đầu, không biết là chết hay sống. Tại dùng hồn mắt quan sát sau đó, Thiên Lang trong mắt dâng lên vô tận lửa giận, hoàn không thể lập tức đem Lạc Băng chém thành muôn mảnh, tiếp đó đem toàn bộ huyết hồ sơn trang cho một mồi lửa. Trên cột cờ đạo thân ảnh kia đúng là Giang Hồ Chân, mặc dù nàng đã tái tạo nhục thân, nhưng nàng khung xương thì sẽ không biến, Thiên Lang một mắt liền nhận ra được. Nhưng Giang Hồ Chân không hề giống tiểu nhị kia nói tới còn sống, mà là chết đã lâu, thân thể của nàng bất quá là bị người dùng ngoại lực miễn cưỡng ghép lại với nhau mà thôi, kỳ thực thân thể của nàng đã sớm bị nát. Thiên Lang mặc dù phẫn nộ, nhưng không có mất lý trí, từ xuất hiện một khắc kia trở đi, hắn liền thấy Mai phục tại trung quân năm. Sáu tên thánh nhân, những người này trang phục cũng là giống nhau, nhìn hẳn là cái kia u minh đặc sứ thuộc hạ, nhưng làm chủ yếu nhân vật lạc băng cùng cái kia đặc sứ cũng không có xuất hiện. Đang lúc Thiên Lang nghĩ tạm thời rời đi lúc, một tia khí tức quen thuộc bị thần trí của hắn bắt được, đó là một đạo bao vọc tại áo bào đen chính giữa thân ảnh tiểu tiểu, nàng mang theo một đỉnh cụ nát mũ rộng bánh sen lẫn trong giữa đám người. Không có chờ thân ảnh kia tiếp cận cửa, Thiên Lang liền đi tới bên cạnh nàng, tiếp đó một tay kéo lấy cánh tay của nàng, liền hướng đám người sau đó đi đến. Nữ tử kia cảm giác mình bị người giữ chặt, đang muốn tránh thoát thời điểm, lại phát hiện tu vi của mình đã bị người phong bế. Đang lúc nữ tử kia đang lúc tuyệt vọng, một cái giọng ôn hòa tại trong biển ý thức của nàng nhớ tới. "Đừng sợ, ta là Thiên Lang đại ca." Nghe được cái này âm thanh, cái kia thân ảnh kiều tiểu trong nháy mắt liền từ bỏ dãy rủa, ngược lại nắm chắc Liêu Thiên Lang tay, nếu không phải chỗ không đúng lúc, nàng đoán chừng đã không nhịn được khóc ra thành tiếng. Hai người tìm được một kiện dưới khách sạn giường sau đó, Dã Liên cũng nhịn không được nữa, bổ nhào vào Liêu Thiên Lang trong ngực gào khóc lên. Cũng may Thiên Lang khi tiến vào khách sạn thời điểm đã sớm đặt xuống ngăn cách cấm chế, bằng không động tĩnh của nơi này chắc chắn đã khiến cho hữu tâm nhân chú ý có lỗi với, để các ngươi chịu khổ. Thiên Lang bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng nuốt ve Dạ Liên đầu an ủi. Ta không sao, chỉ là a chân nàng xấu. Nàng là vì cứu ta mới bị trảo, chúng ta nhất định muốn vì nàng báo thù. Dạ Liên nước mắt ràn rùa thủy, khóc đến cùng một hài tử đồng dạng. Trong khoảng thời gian này nàng một người trốn đông trốn tây, khắp nơi lang thang, một khắc cũng không dám dừng lại, chỉ sợ dừng lại một cái cũng sẽ bị lạc nước đá người bắt lấy. Nhưng nàng lại không nỡ răng hô chân, lúc nghe nàng bị người treo ở huyết hồ sơn trang chuẩn bị xử tử thời điểm, trong nội tâm nàng lại sinh lên một tia hy vọng, hy vọng răng hô chân còn chưa có chết. Nhưng khi nhìn thấy cái tia treo ở trên cột cờ thân ảnh thời điểm. Nàng tuyệt vọng, nàng và giang hô chân như hình với bóng, đối với nàng khí tức không thể quen thuộc hơn được, như thế nào lại nhìn không ra nàng đã chết đi đã lâu. Ngươi biết ai chân đã chết. Thiên lang nghi ngờ nhìn về phía dạ liên, cô nương này kiếp trước vẫn lạc thời điểm hẳn là chỉ có 18-19, bây giờ tái tạo thân thể vẫn là 18-19 tuổi bộ dáng, ngoại trừ mi tâm cái kia một khối đen như mực mảnh giáp, nàng và nhân loại không cũng không khác biệt gì. A chân bị bắt phía trước theo ta từng ước định, những cái kia đại thành chủ có chút sẽ siêu hồn chi pháp, chúng ta nếu như bị bắt lại, tại biết chạy trốn vô vọng dưới tình huống liền muốn tự bạo nguyên thần, nếu không thì sẽ đem Thiên Lang đại ca hòa thành nguyên lãnh địa bí mật bại lộ. Dạ Liên trà sát một chút nước mắt nói, là ta liên lụy các ngươi. Nhìn trước mắt cái này cô gái đáng thương, Thiên Lang tràn đầy ấy nay sao? kỳ thực các nàng đối với hắn hiểu rõ căn bản vốn không sâu, cho dù tiết lộ một chút tin tức cũng không thương phong nhã. Thế nhưng tùy tiện cô nương cự tuyệt cho hắn bảo thủ bí mật, không tiếc hy sinh chính mình. Phần tình nghĩa này nhường Thiên Lang có chút khó có thể chịu đựng, nếu như hắn có thể sớm lạc băng một bước tìm được các nàng, có lẽ cũng sẽ không xuất hiện loại này thẳng kịch. Nhưng coi như hắn có thể luyện chế chín phẩm đan thuốc, cũng luyện chế không giá thuốc hối hận. Thiên Lang đại ca ngươi không nên tự trách, ta và A Chân đều là tự nguyện, nếu như không có ngươi, chúng ta đoán chừng đã chết tại Quỷ Mộ thành chủ trong tay, nếu như chúng ta vì mạng sống bán đứng ngươi, vậy cùng xuất sinh khác nhau ở chỗ nào?" Dạ Liên tựa hồ nhìn ra Liễu Thiên Lang ngày này, nhanh chóng khuyên giải nói: "Luân hồi giả Sào Huệ bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi, trong khoảng thời gian này ngươi liền cùng ở bên cạnh ta a." chờ ta làm xong việc sau đó liền mang ngươi trở về thanh nguyên lãnh địa nhìn thấy dạ liên cái kia đơn thuần bộ dáng thiên lang cũng không tốt lại nói cái gì nhưng hắn vẫn âm thầm quyết định nhất định muốn bảo vệ tốt cô gái này ư dạ liên nghiêm túc gật đầu một cái trong khoảng thời gian này nàng tràn đầy bàng hoàng cùng bất lực như hôm nay lang xuất hiện nàng giống như có người lãnh đạo đã không giống ngay từ đầu như vậy kích động trước lúc này chúng ta trước tiên đem ai chân an táng không thể để cho nàng sau khi chết còn làm cho những này xuất sinh lãng phí nói lời này thời điểm thiên lang trong đôi mắt bắn ra vô tận cừu hận cùng lửa giận hắn đã rất lâu không có muốn như vậy giết chết một người Thế nhưng là 6. Ai chân tại như vậy địa phương nguy hiểm, chúng ta như thế nào mới có thể đem nàng cứu ra a? Dạ liên long mày xoắn suýt cùng một chỗ nói. Nàng mặc dù đơn thuần, lại cũng không đốc, từ thiên lang đem nàng mang đi thời điểm phản ứng, nàng liền đã đoán được nơi đó có mai phụ, hơn nữa đối phương còn rất lợi hại. Không cần cứu, chúng ta liền đem nàng an táng ở nơi này huyết hồ bên trong, làm cho cả huyết hồ sơn tràn cho nàng trốn cùng. Thiên lang ánh mắt lạnh lẽo, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía cái kia cao vút trong mây phủ thành tháp cao. Ngay kế tiếp, để cho tiện làm việc, Thiên Lang dùng cái thiên hoán địa chi pháp đem dạ liên dịch dung thành một cái tướng mạo bình thường phụ nữ trung niên, mà chính hắn thì đã biến thành một cái mộc đầy vậy trung niên chết tộc. Dạng này hình dáng tướng mạo tại huyết hồ sơn trang vừa nắm một bó to, ai cũng sẽ không chú ý đến bọn hắn, đến nỗi sẽ hay không bị những cái kia thánh nhân cảnh xem đấu, Thiên Lang căn bản vốn không lo lắng, bởi vì năm đó ở thần khởi đại lục thời điểm, liền đại thánh đều nhìn không thấu thủ pháp của hắn. Kế tiếp thời kỳ, Thiên Lang mỗi ngày đều mang theo dạ liên tại huyết hồ sơn trang phố lớn ngõ nhỏ bên trên chậm rãi dạo chơi, chỉ cần là dạ liên hơi cảm giác điểm hứng thú đồ vật, Thiên Lang đều sẽ vì nàng mua lại thật là keo kiệt hồn tinh. Mặc dù Dạ Liên không biết Thiên à, nàng Lang đại ca muốn làm gì, nhưng nàng vẫn là rất khôn khéo đi theo bên cạnh hắn, bởi vì nàng biết, Thiên Lang đại ca tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có chút ý nghĩa nào. Ở nơi này mấy ngày điên cuồng mua sắm ở trong, Dạ Liên cái kia bởi vì răng hồ chân chết mà tích tụ tâm cũng từ từ hắn ra, nhưng Thiên Lang đại ca lại hoàn toàn như trước đây, như cũ mỗi ngày mang theo nàng cuồn quét huyết hồ sơn trang vật sống, để cho nàng có chút nghi hoặc. 651 thứ 651 trường chôn cùng Dạ Liên chỉ có thần nguyên cảnh tu vi, đương nhiên nhìn không ra Thiên Lang tại hành tẩu thời điểm, một mực hướng về dưới lòng bàn chân đánh vào linh ấn. Những thứ này linh ấn dung hợp Liêu Thiên Lang dùng thần lực xây dựng cấm chế, vô ảnh vô hình, người bình thường căn bản không phát hiện ra được. Nhưng muốn tại địch nhân dưới mí mắt bày trận, là một kiện chuyện phi thường khó khăn, chỉ có thể dựa vào dày công một điểm một giọt tích lũy, cho nên Thiên Lang mới có thể tiêu phí nhiều thời giờ như vậy cùng tâm tư. Rất nhanh, nửa tháng kỳ hạn đến rồi, Thiên Lang đoán chừng, liền xem như vì chọn cái tiêu công khai tử hình lão, Huyết Hồ Sơn trang trang, trang chủ cùng Lạc Băng đều hẳn là sẽ xuất hiện. Thiên Lang đại ca, bọn hắn liền muốn đúng a chân độc thủ, chúng ta cứ như vậy nhìn xem sao?" Dạ Liên vội vàng hỏi. Tại Huyết Hồ bên cạnh trên một ngọn núi cao, Thu liệm toàn thân năng lượng ba động Thiên Lang cùng Dạ Liên đứng chung một chỗ, lặng lặng nhìn huyết Hồ Sơn Trang. Đừng có gấp, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Thiên Lang nhìn về phía huyết Hồ Sơn Trang, ánh mắt tràn đầy lạnh lùng sắc ý. Hắn lao tâm lao lực đợi thời gian nửa tháng, cái kia hai cái chủ đạo đây hết thề kẻ cầm đầu cuối cùng xuất hiện. Tại lạc băng cùng Tây môn tấn xuất hiện ở trang chủ phủ trên nhà cao tầng lúc, Thiên Lang không chút do dự dẫn động hắn tốn thời gian nửa tháng bố trí ra cựu giai tổ hợp đại trận. Ông, ông, ông vô tận cơn bão năng lượng xuất hiện, giống như biển động đồng dạng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Viết Hồ Sơn Trang. Suy, suy suy vô tận năng lượng khí nhọn hình lưới rao từ trong sát trận băng liệt mà ra những cái kia chuẩn bị dự lễ chết tộc tại những này khí nhọn hình lưới rao phía dưới nho nhau, nhau bị cắt chém thành mảnh vụn sau đó huyết hồ sơn trang công trình kiến trúc một tòa tiếp lấy một tòa không ngừng nổ tung toàn bộ huyết hồ sơn trang trong nháy mắt đều rền khắp nơi chúng ta bị tiểu tử kia tính toán hắn chẳng những tới còn tại ta sơn trang thần không biết quỷ không hay bày ra vây giết đại trận Thầy môn tấn kinh hai nói cái này sao có thể bực này bí lực tuyệt đối là cửu giai khốn sát trận tiểu tử kia bằng trường lấy tuổi làm sao có thể bố trí được đi ra lạc băng không thể tin hô Hắn tự khoe là ưu minh thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, không những ở trên việc tu luyện tiến cảnh thần tốc, chính là tại trận đạo phía trên cũng đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ hắn đã là một vị thứ thiệt thất giai linh trận sư. Bây giờ có một vị so với hắn trẻ tuổi hơn, vô luận là tại võ đạo vẫn là trận đạo phía trên đều xa xa siêu việt hắn người xuất hiện, nội tâm hắn vẫn rất có thể tưởng tượng được. Đừng nói nhảm, đi nhanh lên. Tây môn tấn tự xưng là thông minh hơn người, không nghĩ tới hôm nay lại bị một cái nhân tài mới nổi tính toán mà không biết. Đây nếu là chuyển về minh hoàn thành, hắn mặt mo đều phải mất hết. Chỉ là tiểu tử rốt cuộc là thần thánh phước nào? vậy mà có thể tại hắn đông đảo thánh nhân cảnh hộ vệ mí mắt dưới mặt đất trôn xuống thủ bút lớn như vậy ầm ầm toàn bộ trang chủ phủ đống nhiên nổ tung tây môn tấn mang tới thánh nhân cảnh hộ vệ cư nhiên bị nổ bị thương mấy cái có một người tới không bằng đảo thoát bị đáng sợ kia năng lượng cuốn vào lúc này liền biến thành một mịn cửu giai linh trận uy lực lập tức đem những cái kia thánh nhân cảnh chết tộc chấn trụ chính là tây môn tấn đều cảm giác một hồi tê cả da đầu dạng này đại trận đừng nói là hắn chính là huyết tôn đại nhân đều bố trí không ra đi theo ta lúc này tây môn tấn nơi nào còn dám xem thường thiên lang lúc này móc ra huyết tôn đại nhân ban cho hắn một cái ngọc phủ tế ra ngoài ầm. Cái kiếm Ngọc Phù phát ra hư đạo năng lượng, trong nháy mắt liền đem thiên Lang đại trận xé rách ra một đường vết rách, Tây môn tấn nào dám hơi dừng lại, thứ nhất liền xông ra ngoài. Ở tại bọn hắn bọn này chết tộc ở trong, lạc nước đá tu vi thấp nhất, lại là nổi danh sợ chết, nào dám dừng lại, theo sát lấy Tây môn tấn liền nghĩ lao ra. Nhưng thiên Lang như thế nào lại nhường hắn toàn nguyện, lúc này thôi động đại trận, vô tận năng lượng hóa thành một cái đại thủ, lập tức liền cuốn lấy Lạc nước đá một cái chân, hơn nữa không ngừng đi lên quần quanh. Nhìn thấy chân bị quấn lấy, Lạc băng sợ đến linh hồn rớt run, nhưng hắn không hổ là ngôn nhân, ác đối vói người khác đối với mình ác hơn. Không cần suy nghĩ liền làm vỡ nát cái kia một cái chân. Tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh, ta với ngươi không xong. Lạc Băng cách trước khi đi, hướng về bầu trời tức giận quát. Đáng tiếc, nhìn xem những người kia đi xa, Thiên Lang cũng không nhưng không biết sao. Huyết Hồ Sơn trang có thánh nhân giấu ở chỗ tối, hắn không có khả năng tại không kinh động tình huống của bọn hắn phía dưới bố trí nghịch thiên đại trận tới, nếu không thì xem như cái kia đại thánh cảnh Tây môn tấn đều phải ngoan ngoãn lưu lại. Thiên Lang đại ca, ngươi thật lợi hại, ngươi trưởng nào thì bố trí tòa đại trận này a? Dã Liên một mặt sùng bái nhìn lên trời lang, đang ngồi ngươi lúc đi dã phố nhưng ta cũng không có gặp lại ngươi làm cái gì nha. Dạ liên gãi gãi đầu, trong mắt mang theo mê mang. trong ấn tượng của nàng, những cái kia linh trận đại sư cũng là lớn tay háo đồng bền, hai tay không ngừng vung vẩy, đánh ra từng chuỗi linh ấn mới có thể bố trí đại trận. Thiên a, nàng lang đại ca gì cũng không làm liền có thể bố trí, đây rốt cuộc là cái gì thủ đoạn thần tiên? ngươi thích, ta có thể dạy ngươi a. Thiên lang khẽ cười nói. tốt, chờ ta học xong, ta muốn tự thân vì ai chân báo thủ, đem cái kia lạc bang vành thành bá vụ. Dạ liên nắm giống như mỹ ngọc vậy nằm đấm, vẻ mặt thành thật nói. bây giờ thực lực của ta không đủ. Lạc băng lạc đàn lời nói ta còn có năm chắc giết chết hắn, bây giờ chỉ có thể chờ đợi lợi. kế tiếp ta muốn đi cự bắc, trên đường vừa vặn dạy ngươi trận đạo. Ân. ở trên thiên lang và dạ liên dưới ánh mắt, cả tòa huyết hồ sơn trang đều hóa thành cho tàn, vĩnh viễn chìm vào máu kia hồ chỗ sâu, mà răng hô chân thi thể bởi vì có thiên lang trận pháp bảo hộ, cũng không nhận được tổn thương, cuối cùng trôn đến rồi huyết hồ chỗ sâu nhất. thần khởi đại lục chấn ma cổ thành. một đế, tiến vô sinh cùng ý núi mạn một đám hư đạo đại năng cũng đứng tại đầu tường nhìn lũ minh chi địa, trong mắt mang theo vẻ nghiêm trọng. phụ chủ, ngươi nhìn thế nào? Công Dương Thái nhìn về phía đứng ở bên cạnh hắn đạo kia đứng nghiêm thân ảnh dò hỏi. Lúc này Xanh Thấm vẫn là cùng trước đó đồng dạng, giấu ở áo giáp ở trong không lấy chân diện mục gặp người. Bất quá nhưng không ai dám xem nhẹ hắn, bởi vì ngoại trừ có một tầng Tiên Đế đệ tử đích chuyển thân phận bên ngoài, Xanh Thấm vẫn là Thiên Lang Chỉ định đại diện phụ trụ. Điểm trọng yếu nhất là, hôm nay Xanh Thấm cũng là một vị hư đạo cảnh cường giả. Nhìn thấy Công Dương Thái thực lực như thế, còn nhìn trời thanh như thế hạ thấp tư thái, một đế cùng yến vô sinh đều có một chút nghi hoặc. Bởi vì bọn hắn đều biết, xưa tại một năm trước Công Dương Thái liền đã đột phá đến hư đạo sáu tầng, bây giờ đại lục ở bên trên ngoại trừ khu không người thất tổ. Còn có thượng đế cùng viêm đế, Công Dương Thái đã là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ. Nếu như nói Công Dương Thái nhìn trời lang như thế hạ thấp tư thái, một đế cùng yến vô sinh đều cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng hôm nay Thanh, cho dù hắn là thiên đế đệ tử đi chuyển, Công Dương Thái cũng không nên như thế mới đúng, dù sao thực lực của hắn đặt tại cái kia. Chẳng lẽ, một đế cùng yến vô sinh liếc nhau, đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Đã chứng nở ra hơn 50 tên quỷ tôn, minh tôn còn có thể vút vạng, nhìn thấy bọn họ là dự định xúc tích lực lượng, tiếp đó nhất cử đánh hạ đại lục. Thanh Thẩm Bình tĩnh nói: chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chờ mắt nhìn, chờ bọn họ giếng ma toàn bộ chứng nở? Ý Đùm Bàn Tam trưởng lão thôi tấn có chút trầm không nhẫn nhịn, trong tay hai quả thiết đạm xoay chuyển nhanh chóng, tựa hồ hận không thể lập tức liền sát tiến Đu Minh. Không sai biệt lắm, chờ một chút đi. Xanh thấm thở dài nói. Nghe xong xanh thấm câu nói này, Công Dương Thái cùng thượng quan tú trong mắt của bọn hắn đều lộ ra kinh hỉ cùng thần sắc mong đợi. Một đế cùng yến vô sinh mặc dù không biết bọn hắn đang chờ mong cái gì, nhưng bọn hắn lại biết, vậy khẳng định là một tin tốt, bởi vì bây giờ đã không có tin tức càng xấu. 652 thứ 652 Trương Minh Hoàng ảo giác U Minh Phương Bắc có một nơi giấu người hi hữu đến Hoa Nguyên, nơi đó hoàn cảnh ác liệt, cực ít có chết tộc lựa chọn nơi đó xem như nơi ở, cho dù là tái sinh máu thịt phía sau U Minh tộc đều đối nơi đó ghét bỏ không thôi. Bây giờ, đang có một lớn một nhỏ hai thân ảnh đón gió rét thấu xương tiến lên, trên mặt đất là sâu gần đầu gối tuyết động, cái kia lạnh đến cốt tủy hàn ý để cho hai người bước đi liên tục khó khăn. Ầm ầm. Đông nhiên một chiếc lâu truyền từ không trung phía trên đập xuống, đã biến thành đầy đất mạnh vụn, bên trong chết tộc cũng bị đáng sợ kia phong bạo xoắn thành mảnh vụn. Đại ca, chúng ta tại sao phải đi chỗ nguy hiểm như vậy ạ? Ở đây liền ngự không đều không được, thật là đáng sợ. Nhìn phía xa cái kia đầy đất trắng như tuyết trên điểm điểm ẩn câu vồng, Dã Liên không khỏi run một cái, bây giờ nàng cùng Thiên Lang ngày càng thân cận, đã đem Thiên Lang trở thành thân đại ca, trực tiếp không hô tên. Cái này liệt liệt trong gió lạnh tràn ngập một cỗ hỗn loạn quy tắc khí tức, đại thánh phía dưới căn bản là không có cách sống sót, chớ đừng nói chi là lâu thuyền phía trên chỉ là vài tên bán thánh cảnh chết tộc. Lạc Băng cùng cái kia họ Tây môn tấn tại Tuyết Hồ Sơn trang bị ta tính toán, chắc chắn đã cảnh giác lên, bọn hắn tất nhiên sẽ trên đường thiết hạ trọng trọng cửa ải chặn lại chúng ta, mặc dù ta không sợ bọn họ, nhưng lại sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Xuyên qua mảnh này hoang nguyên, chúng ta liền cách cực bắc không xa, không cần thiết đi vòng lộ." Thiên Lang khẽ cười nói. "Nhưng đây chính là Hàn Phong Pháo Đài địa bàn a, nghe nói bảo chủ là một cái ác ma đáng sợ, chúng ta như thế trắng trợn bước vào địa bàn của hắn, chẳng phải là nguy hiểm hơn?" Dạ Liên nghi ngờ nói. Bọn hắn dọc theo đường đi góp nhặt rất nhiều liên quan tới Minh Hoàng thành tình báo, chẳng những đã biết huyết hồ sơn trang trang chủ gọi họ Tây Môn Tấn, còn biết mảnh này cánh đồng hoang trung tâm có một tòa Hàn Phong Pháo Đài. Cái kia Hàn Phong bạo chủ cũng là huyết tôn dưới trướng thập đại sứ giả một trong, hơn nữa so với hắn họ Tây Môn Tấn còn cường đại hơn, là một gã thứ thiệt hư đạo cảnh cường giả. Hàn Phong Bảo Chủ mặc dù cường đại, nhưng chỉ cần chúng ta không tiến vào hắn ánh mắt phạm bi, hắn là không phát hiện được chúng ta. Yên tâm đi. Thiên Lang đem Dạ Liên hướng về bên cạnh mình giật một chút, giúp nàng đem mũ trùm mang tốt. Cảm nhận được Thiên Lang che chở chi ý, Dạ Liên lộ ra thuần chân vô tà cười ngây ngô, liền giống bị ca ca ngung chiều tiểu nội đồng dạng. Kỳ thực Thiên Lang chủ yếu là muốn cho Dạ Liên cách hắn gần một điểm. Dạng này Huyền Thiên Cổ Ngọc ý vị liền có thể ngăn cách khí tức của nàng. Nếu bị cái kia Hàn Phong Bảo Chủ phát giác được, bọn hắn liền phiến phái. U Minh là không có có băng tuyết, mảnh này Hoang Nguyên sở dị biến thành dạng này, truyền thuyết là bởi vì Hàn Phong Bảo Chủ tu luyện công pháp sở chí. Tại Hàn Phong bảo chủ vẫn là đại thánh cảnh thời điểm, Hàn Phong pháo đài trùng quanh mấy ngàn dặm địa vực liền đã đã biến thành băng tiên tuyết địa, tại hắn đột phá hư đạo chi phía sau, băng tuyết xét diện tích càng lúc càng lớn. Mấy ngàn năm sau đó, Hàn Phong pháo đài trùng quanh mấy vạn dặm địa vực đều hóa thành thế giới băng tuyết, những cái kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua băng tuyết chết tộc lập tức mừng rỡ như điên, nhao nhao rời chỗ ở đến Hàn Phong pháo đài phạm vi thế lực. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, tại Hàn Phong bảo chủ lúc tu luyện, rất nhiều chết tộc tại bất tri bất giác ở trong liền bị đông thành băng điêu, cuối cùng bị chết không minh bạch, về sau Hàn Phong pháo đài trùng quanh mấy vạn dặm đều biến thành tử địa, cũng không còn chết tộc dám đặt chân. Đại ca, những người kia nói Hàn Phong Bảo Chủ là luân hồi giả, ngươi cảm thấy cái này có đáng tin cậy hay không? Dạ Liên Tòa mò hỏi. Kỳ thực các luân hồi giả tiến vào U Minh còn có thể nhớ lại chuyện trước kia, đã coi như là vận hạnh, bọn hắn không cách nào thông qua giới môn trở lại đại lục. Muốn ở chỗ này sống được tốt hơn, đi nương nhờ U Minh là đường ra duy nhất. Dù sao không phải là mỗi người đều có thể giống Viêm Đế như vậy có thể kiên trì bản tính không quên gốc, lấy thủ hộ cố thổ làm nhiệm vụ của mình. Bất quá, tất nhiên bọn hắn đầu phục U Minh, phải có bị đồng loại phỉ nhổ cùng chém giết rất nộ, bởi vì bất đắc dĩ không phải đi nương nhờ địch nhân lý do. Nói tới chỗ này. Tiên Lang trong đôi mắt lộ ra sắc cơ. Ở, Giá Liên nghe cái hiểu cái không. Hạn tại Đại Lục thời điểm chính là một cái đơn thuần nữ hài. Tại U Minh thời điểm thức tỉnh cũng một mực bị Giang Hồ chân bảo hộ lấy, căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng khi nàng nghĩ đến tình nguyện hy sinh chính mình cũng không nguyện ý bán đứng đại ca cùng nàng Giang Hồ chân, Giá Liên lập tức minh bạch Liêu Thiên Lang ý tứ. Đại trưởng phu có việc nên làm có việc không nên làm. Giang Hồ chân tuy là nữ tử thân thể, lại có thể khẳng khái chịu chết. Những cái kia đi nương nhờ U Minh người đoán chừng đã quên đi cố hương của bọn hắn. Quên đi đã từng chết ở chết tộc đồ đao dưới thân nhân và bạn. Cho nên bọn hắn không đáng thông cảm. Tại Dạ Liên thần du vật ngoại thời điểm, đột nhiên cảm giác cơ thể từ từ biến loạn, ngẩng đầu nhìn lên, phía trước đã là một mảnh xanh ngắt. "Đại ca, chúng ta đi ra tới." Dạ Liên ngạc nhiên hô, nhưng Thiên Lang lại giống như không nghe thấy, ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, Dạ Liên theo ánh mắt của hắn nhìn qua, nhưng cái gì cũng không có phát hiện, không khỏi rất nghi hoặc. Dạ Liên đương nhiên sẽ không hiểu Thiên Lang lúc này rung động, mặc dù Thiên Lang chỉ là nhìn thấy một điểm nhỏ xíu hình dáng, nhưng hắn vẫn cảm giác toàn bộ nguyên thần đều run dậy. "Dạ Liên, kế tiếp ngươi nhất định muốn thật chặt đi theo ta, một bước cũng không thể rơi xuống." bằng không hai chúng ta đều sẽ vạn kiếp bất phục, bởi vì chúng ta đang đến gần U Minh lợi hại nhất tồn tại. Thiên Lang nhìn xem Dạ Liên mắt, nói rất là nghiêm túc đạo: "Đại ca yên tâm, ta hiểu được nặng nhẹ, ta đã có thể bố trí nhị giai linh trận, chờ đến chỗ ta liền lặng lặng thôi diễn trận pháp, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến ca." Dạ Liên vũ bộ ngực đầy đặn nói: "Hảo." Thiên Lang quay đầu nhìn về phía trước, ánh mắt lộ ra thần sắc kích động: mai Thế Bản, ta tới." Mai Thế Bản cùng Minh Hoàng thành mặc dù đều ở vào U Minh vùng phía bắc, nhưng lại cách biệt vượt qua trăm vạn dặm, cũng không phải là Minh Hoàng không muốn đem Minh Hoàng xây thành đứng ở Mại Thế Bản bên cạnh, mà là làm không được. Bởi vì trừ hắn ra, vậy chết tộc căn bản là không có cách tới gần Mại Thế Bản. Thánh cảnh phía dưới chỉ cần đi vào Mại Thế Bản trăm vạn dặm phàm vi, cũng sẽ bị Mại Thế Bản đạo vận nghiền thành hư vô. Cho dù là thánh cảnh cũng chỉ có thể dừng bước tại bên ngoài 900 ngàn dặm, hư đạo hơi tốt một chút, có thể dừng lại ở Mại Thế Bản 500 ngàn dặm bên ngoài biên giới. Đến nôi đạo cảnh, trước mắt chỉ có Minh Hoàng một người thử qua, hắn có thể đi thẳng tới Mại Thế Bản phía dưới mà không bị ảnh hưởng. Cho dù bản thể của hắn bị thượng đế phong ấn, chỉ trốn về một cái sợi tàn hồn, cũng có thể nhẹ nhõm đánh vắc Mại Thế Bản nghiền ép, làm cho cả chết tộc kính sợ tiên nhân, đem Minh Hoàng phục làm thần minh vậy tổn hại. Kỳ thực bọn hắn không biết là, Minh Hoàng Tàn Hồn sợ dĩ có thể tiếp nhận Mại Thế bàn nghiệt ép, là bởi vì sớm tại bản thể hắn còn không có bị phong ấn phía trước, liền đã tại Mại Thế bàn phía trên lưu lại một tia lạc ấn, này mới khiến hắn Tàn Hồn có thể mượn Mại Thế bàn đạo vận dần dần khôi phục cùng tương đại. Lúc này, tại Mại Thế bàn phía dưới, một đạo thân ảnh cường tráng đột nhiên mở hai mắt ra, cái kia ánh mắt bén nhọn giống như hai đạo như lợi kiếm đảo qua phía trước mấy vạn dặm, tại không có phát hiện bất cứ dị thường nào sau đó mới thu hồi ánh mắt. Chẳng lẽ là ảo giác? Minh Hoàng Tàn Hồn tự lẩm bẩm nói. 653 thứ 653 Trường tiểu mại thế bản vừa rồi hắn thiên nhân dưới sự cảm ứng, đột nhiên cảm giác một hồi tâm thần không yên, giống như chuyện gì không tốt tình muốn phát sinh đồng dạng, mà lại là ở nơi này mại thế bản trăm vạn giặm phạm vi. Nhưng hắn lập tức lại phủ định loại này không có chút nào căn cứ phỏng đoán, trên đời này trừ Liêu Thiên Đế bên ngoài, ai có thể uy hiếp được hắn? Như hôm nay đế cùng hắn bản thể rằng có tại giới môn bên ngoài, căn bản phân không ra chút nào dư lực đối phó hắn. Tại Minh Hoàng tàn hồn lần nữa tiến vào trạng thái nhập định sau đó, mại thế bản ngoài trăm vạn giặm tiên lang cái kia căng thẳng tâm mới chậm rãi lắng xuống, nhưng sau lưng một câu toát ra một thân mồ hôi lạnh. Đại ca, ngươi thế nào? Dạ Liên một mặt to mò nhìn đại ca, tu vi thấp nàng, đối với Minh Hoàng Uy hiếp ngược lại một điểm cảm giác cũng không có. Không có việc gì, vừa rồi Minh Hoàng Tựa hồi nhìn về bên này một chút, may mắn lao ra tử không có lửa phình ta, cái này Huyền Thiên Cổ Ngọc quả nhiên hữu dụng, bằng không hai chúng ta vừa rồi liền muốn hồi phiên diệt. Thiên Lang lòng vẫn còn sợ hay nói, không thể nào, hắn là quái vật sao? Coi như hắn toàn thịnh thời kỳ cũng không khả năng nhìn xa như vậy a, nơi này chính làm hại thế bàn địa bàn. Giá Liên gương mặt không thể tin, bởi vì đang trên đường tới bọn hắn đã hỏi thăm rõ ràng. Mài thế bàn bao phủ khu vực có thể ngăn cách thần thức, cho dù Minh Hoàng lại người tiên, hắn tàn hồn chắc chắn không có đạt đến đạo cảnh, không phải thấy xa như vậy mới đúng. Hắn vốn chính là quái vật, bằng không nào có ưu minh giới xuất hiện. Thiên Lang kiên kỵ nói, mài thế bàn mặc dù đáng sợ, nhưng nó tiêu tán đi ra ngoài đạo vận lại có thể rèn luyện chết tộc thể phách cùng nguyên thần, thậm chí còn có thể để cho bọn họ quỷ lực trở nên càng thêm tinh thuần. Cho nên thường xuyên có chết tộc xếp bằng ở mài thế bàn ngoài trăm vạn dặm, lợi dụng nó đạo vận rèn luyện bản thân. Bây giờ Thiên Lang cùng Dạ Liên vẽ ngoài cùng cái khác chết tộc không có gì khác nhau hơn nữa có huyền thiên cổ ngọc bảo vệ minh hoàng tàn hồn lợi hại hơn nữa cũng chính xác không nhìn thấy bọn hắn trăm vạn rằng một cái hơn phân nửa tròn cho dù nhiều hơn nữa chết tộc đều không thể đem lộ phá hỏng cho nên thiên lang bọn hắn cũng không có kinh động bất luận cái gì chết tộc đi tới một chỗ bãi đá vụn ở trong dạ liên ngươi phải nhớ kỹ có nhiều thứ phải không cần dùng con mắt cùng thần thức đi xem cũng tỷ như có ít người có thể thôi diễn thiên cơ đồng dạng tại một loại đặc thù nào đó dưới trạng thái là có thể thấy trước một chút tương lai nhìn thấy dạ liên vẫn là gương mặt mê mang thiên lang kiên nhẫn giải thích nói cũng tỷ như ngươi thấy lá cây rụng căn cứ vào nó quỹ tích di động Đại khái liền có thể đánh giá ra nó rơi vào vị trí nào mở dạng. Coi chúng ta tâm huyết dâng trào thời điểm, trong đầu có đôi khi cũng sẽ dần hiện ra một chút đặc thù hình ảnh, đó là thiên nhân dưới sự cảm ứng chỗ nhìn trộm đến một chút thiên cơ. Nếu không phải là có huyền thiên cổ ngọc bảo vệ, vừa rồi chúng ta chắc chắn đã rơi vào minh hoàng tay. Minh hoàng đã vậy còn quá đáng sợ. Dạ liên chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông đều co rút lại, nàng vốn là cảm thấy đại ca đã rất lợi hại, bởi vì cả kia gọi họ tây môn tấn đại thánh đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng ở cái này minh hoàng tàn hồn trước mặt, đại ca giống như căn bản là không có cách trưởng khống vận mệnh của mình. đương nhiên. Cho nên mua đi một bước đều phải phá lệ cẩn thận, Huyền Thiên Cổ Ngọc có thể bảo hộ hành tung của chúng ta không tiết lộ, lại không thể giúp chúng ta ngăn cản mài thế bản đạo vận, cho nên ta sẽ tạm thời dùng lĩnh vực bảo vệ ngươi, nhưng ngươi cũng muốn thích đương mượn nhờ nơi này đạo vận rèn luyện chính mình. Đại ca yên tâm, ta chắc chắn sẽ không cho đại ca cản trở. Dạ Liên nắm nắm tay nhỏ nói. Nhìn xem Dạ Liên cái kia khả ái bộ dáng, Thiên Lang gật đầu một cái, đối với Dạ Liên hắn vẫn tương đối tín nhiệm, nếu như đổi lại là tùy tiện răng hô chân, vậy sẽ phải mạng. Vị trí của Dạ Liên, Thiên Lang cũng không có liệu lĩnh, mà là xếp bằng ở mài thế bản trăm vạn phạm vi biên giới online. Mở to con mắt, lẳng lặng nhìn phương xa bên trên bầu trời cái kia chậm rãi chuyển động quái vật khổng lồ. Đây là một bức vô cùng rung động hình ảnh, hai cái xưa cũ cực lớn ma bản treo ở bên trên bầu trời, che khuất bầu trời, cơ hồ che cả Đu Minh cực bắc cả bầu trời. Chỉ là nhìn một chút, loại kia khí thế bàng bạc liền tràn ngập trái tim, thân thức cùng nục thân quá yếu chết tộc nếu là ngẩng đầu quan sát, nói không chừng sẽ không chịu nổi mà cả người nổ tung. Cùng nhau đi tới, thiên lang đều bị cái này mã thế bản đại khí bàng bạc rung động, bây giờ ổn định lại tâm thần quan sát, loại kia rung động chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Thiên điệu tạo hóa Quả nhiên không phải sức người có khả năng sánh bằng Minh Hoàng Lực Thiên mà đi, muốn trưởng khống mài thế bản, hắn thật có thể thành công sao? Thiên Lang không biết, trên đời này cũng không người nào biết. Thiên Lang có huấn độn bản nguyên cùng huấn độn hỏa thai tẩy lễ, vô luận là thể phách vẫn là nguyên thần cũng đã bị rèn luyện phải vô cùng ngưng thực cùng thuần thúy, nhưng ở cái này mài thế bản đạo vận tẩy lễ phía dưới, Thiên Lang cảm giác thân thể của hắn cùng nguyên thần còn có thể tiếp tục đề thăng. Thiên Lang nhường dạ liên thật chặt dựa vào chính mình ngồi xuống về sau, liền nhắm mắt lại, nhưng hắn hồn mắt lại vẫn luôn tại quan sát lấy mài thế bản. Bế quan tu luyện cùng lĩnh hội đại đạo vậy cũng là vô cùng buồn tẻ cùng tốn thời gian sự tình, cho nên đối với tu giả mà nói, thời gian căn bản vốn không đáng tiền. Một tháng rất nhanh thời gian liền đi qua, Thiên Lang vẫn là nhắm chặt hai mắt, nhìn từ ngoài, hắn căn bản không có cái gì biến hóa, nhưng theo bên trên bầu trời cái kia mài thế bản chậm rãi chuyển động, trong đan điển của hắn cũng có một cỗ thần nhiên nói vận khí tức đang chuyển động. Theo chuyển động, đạo kia vận khí tức đang không ngừng mở rộng, tựa hồ phải hóa thành một cái cỡ nhỏ mài thế bản đồng dạng. Đây là Thiên Lang tại quan sát mài thế bản thời điểm hình thành, đạo vận chuyển động tần suất cùng mài thế bản tần suất là nhất trí. Hơn nữa theo vẻ này, đạo vận hơi thở chuyển động, Thiên Lang cảm giác trong cơ thể hắn một chút tạp chí cùng lưu lại âm sát khí tại bị một điểm một giọt ma diệt. Lại qua mấy ngày, Thiên Lang mở hai mắt ra, mang theo Dạ Liên tiến nhập mài thế bản trăm vạn giảm phạm vi, bởi vì này ngoài trăm vạn giảm, đã không cách nào làm cho trong đan điền hắn vẻ này đạo vận lại làm tăng lên. Dạ Liên không dám đánh quấy đại ca, chỉ là theo sát ở đại ca bên cạnh. Một tháng qua, mặc dù nàng một mực bị đại ca bảo hộ lấy, nhưng nàng lấy được chỗ tốt cũng là to lớn. Bởi vì đại ca cũng không hề hoàn toàn phong kín mài thế bản đạo vận khí tức, mà là cho nàng lưu lại một cánh cửa nàng dẫn động mài thế bản cái kia ti đạo vẫn rèn luyện thân thể, bây giờ trên chán nàng cái kia duy nhất lân phiến cũng tại từ từ thu nhỏ, để cho nàng vui vẻ không thôi. Thời gian từng giờ từng phút qua khứ, theo thiên lang không ngừng xâm nhập, trong cơ thể hắn cỡ nhỏ mài thế bản quả nhiên dần dần thành hình. này cũng phải quy công cho hắn khi xưa tu luyện kinh lịch cùng đối đạo cảng lộ. cái này tiểu mài thế bản chính là thiên lang quan sát đại ma thế bản chỗ quan tưởng đi ra ngoài, bên trong sắp nhập vào hắn không gian chi đạo, liệt diễm thế đạo cùng thế giới chi đạo, thậm chí còn có hắn gần nhất nắm trong tay tử vong ý cảnh. Thiên hòa cái kia tiểu mại thế bàn chuyển động, Thiên Lang thể nội cái kia uy nhất tạp chất cùng âm sát khí đều bị ma diệt, lục thể của hắn cùng nguyên thần trở nên vô cùng thuần túy, tu vi tự nhiên cũng đi theo đề thăng. Mới trôi qua thời gian một năm, Thiên Lang đã đột phá đến rồi thánh nhân cảnh, dạ Liên cũng đột phá đến chân thần cảnh. Cũng may cái này U Minh tự thành một giới, thế giới quy tắc không giống với ngoại giới, đột phá bình cảnh không cần độ kiếp, bằng không Thiên Lang căn bản không dám đột phá. 654 thứ 654 chương bất ngờ xảy ra chuyện nhường thiên lang mừng rỡ không thôi chính là, tại hắn đột phá thánh cảnh thời điểm, hắn vậy mà có thể tiến vào hư không linh giới. Công tử Khi thấy Thiên Lang ý niệm hóa hình ra, bây giờ hư không linh giới thời điểm, những cái kia bận rộn một linh tộc đều ngừng xuống, vây đến liêu Thiên Lang bên cạnh, trong mắt mang theo kinh hỉ, dường như là cảm thấy liêu Thiên Lang đến, ít dạ xỉ cái kia che khuất bầu trời vụn vặt cũng chập chờn đứng lên, tựa hồ rất là vui vẻ. Một tộc dài, những năm này khổ cực các ngươi. Thiên Lang bao hàm ấy nay nói, công tử nói quá lời, là ta tộc cảm tạ công tử mới đúng, chỉ là hư không linh giới vốn là tràn ngập sinh cơ, đang đứng ở mạnh mẽ trưởng thành trạng thái, tại sao lại đột nhiên lâm vào suy bại chi cảnh? Một linh tộc tộc trưởng không hiểu nhìn về phía Thiên Lang lúc đó các nàng cũng lo lắng thiên lang phải trang xuất hiện ngoài ý muốn, về sau nhìn thấy thiên lang thông qua ý niệm từ hư không linh giới lấy đi linh dược, các nàng mới thở dài một hơi. mấy năm trước xảy ra một ít chuyện, ta nhục thân vỡ nát, bây giờ lưu lại cưu mình, cũng may bản nguyên không mất, nguyên thần không chết, bằng không cái này hư không linh giới thật muốn suy bại. thiên lang cảm khái nói, công tử chính là phúc phận thâm hậu người, hư không linh giới mặc dù xuất hiện mấy năm thời kỳ suy bại, nhưng thế giới nội tình rất tương đại, không có thương tổn cùng căn bản, công tử không cần lo lắng. một tộc giải giải dân tộc nhân của nàng nghỉ lại ở thế giới trên cây. Thông qua ịch giả si, các nàng có thể cảm nhận được cái thế giới này sinh cơ cùng linh khí biến hóa, tự nhiên biết những năm này hư không linh giới xảy ra chuyện gì. Ở trên thiên lang không cách nào tiến vào hư không linh giới trong lúc đó, các nàng một mực cần cù chăm chỉ làm nơi này người làm mượn, cũng chính là có cố gắng của các nàng, mới khiến cho thiên lang cái kia mấy khối chân quý dược điển không hề khô héo, bằng không hắn căn bản là không có cách cho thanh nguyên lãnh địa luyện đàn. May mắn mà có các ngươi, bằng không ta đây chút chân quý linh dược chắc chắn không bảo vệ, hư không linh giới cũng không khả năng duy trì trạng thái bây giờ. Thiên Lang là từ trong thâm tâm cảm tạo một linh tộc. Mấy năm này hắn cùng hư không linh giới câu thông cơ hồ đoạn tuyệt, căn bản vốn không biết trong này tình huống cụ thể. Đặc biệt là Yết Dạ Sỉ biến hóa, nhường Thiên Lang kinh thán không thôi. So với phía trước, Yết Dạ Sỉ trưởng thành đâu chỉ đâu chỉ gấp trăm lần. Sợi rễ của nó cắm rễ ở nơi này thế giới chỗ sâu mỗi một tấc đất, đem thế giới này vững vàng ổn định lại. Thiên Lang cảm giác, cho dù hắn thật sự vẫn lạc, có một linh tộc cùng Yết Dạ Sỉ tại, hư không linh giới có lẽ đều có thể tiếp tục tồn tại tiếp. Yết Dạ Sỉ những biến hóa này, cũng là một linh tộc mang tới. Các nàng giống như là Yết Dạ Sỉ trung thành nhất người hầu đồng dạng có thể xúc tiến dạ sỉ si trưởng thành, ít dạ sỉ cũng có thể trả lại các nàng, để các nàng trở nên càng thêm cường đại. Hôm nay một linh tộc tộc trưởng đã là một cái đại thánh cảnh tinh linh, mà trong tộc rất nhiều tinh linh cũng đều bắt đầu tiến hóa, thánh nhân cảnh tinh linh cũng xuất hiện mấy cái. Công tử cứ việc buông tay làm chính mình sự tình, cái này hư không linh giới có ta một linh tộc, có ít dạ sỉ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Một linh tộc tộc trưởng tự tin nói. Ngoại giới, dạ liên nhìn thấy đại ca mở hai mắt ra, sau đó lại lâm vào trầm tư, không khỏi có chút yếu kỳ, bởi vì nàng rõ ràng cảm thấy, đại ca cũng không có tu luyện cũng không có tại quan sát mài thế bản. Dạ liên kế tiếp đại ca muốn tiếp tục đi tới, đã không thích hợp lại mang theo ngươi, bởi vì cho dù là ta đều không dám nói có thể bảo chứng an toàn của ngươi. Thiên lang lấy lại tinh thần, sờ lên dạ liên đầu nói, đại ca có lỗi với ta kéo ngươi chân sau. Dạ liên trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ, bây giờ trên chán nàng khối kia lân phiến đã biến mất rồi, chỉ để lại một điểm nhàn nhạt dấu đỏ. Nàng vô cùng rõ ràng, đại ca dọc theo con đường này mang theo nàng nguy hiểm cỡ nào, nếu không phải là vì chiếu cố nàng, đại ca đã sớm tìm được mài thế bản. Nếu không phải là vì chiếu cố nàng. Nói không chừng đại ca đã xâm nhập mãi thế bản lĩnh vực nội bộ, ngươi cũng không cần tự trách, ta sở dĩ có thể nhanh như vậy khôi phục lại, ngươi cư công chí vĩ, nếu là không có ngươi cung cấp hồn tổ tin tức, hôm nay ta có lẽ còn là một cái cấp 5 kỳ minh, cho nên đại ca chiếu cố ngươi là phải. Bất quá tiếp xuống hành trình quá mức nguy hiểm, cho nên ta muốn đưa ngươi thu vào ta hư không linh giới, bên trong có thật nhiều xinh đẹp bộ kẻ mẩn, các nàng đều vô cùng hiếu khách, ngươi khẳng định có thể cùng với các nàng trở thành hảo bằng hữu. Thật sự? Vậy ta muốn đi vào." Dạ Liên Tung tăng nói. Vừa nghe nói có bộ kẻ mận, Dạ Liên lúc này liền biến thành không buồn không lo tiểu nữ có thể không kéo đại ca chân sau, còn có thể nhận thức đến sinh đẹp bộ kẹm ẩn này làm sao nhìn cũng là vẹn toàn đôi bên chuyện tốt. Đem dạ liên thu vào hư không linh giới sau đó, thiên lang thần sắc trong nháy mắt liền ngưng trọng lên. Mai thế bản đạo vận bao phủ khu vực ngồi xếp bằng vô số thân ảnh, những cái kia ở vào ngoài trăm vạn giảm chết tộc thiên lang đương nhiên sẽ không nhìn ở trong mắt, nhưng bên trong những cái kia thánh giả cũng không giống nhau. Mặc dù hôm nay thiên lang có tự tin độc đấu một cái đại thánh, nhưng ở một trăm ngàn này bên trong trong phạm vi đại thánh, coi như không có một cũng có tám thiên lang cho dù tự tin đi nữa cũng không dám tùy ý trêu chọc bọn hắn. Bất quá Thiên Lang bây giờ muốn đi vào khu vực, đã không phải là thánh giả có thể đặt chân địa phương, nếu là vận khí không tốt, nói không chừng còn có thể gặp gỡ hư đạo cảnh cường giả, đến lúc đó, hắn căn bản không rảnh bận tâm Dạ Liên. Cũng may hắn đột phá thánh cảnh sau đó, có khả năng phát huy thực lực càng ngày càng mạnh, đối đạo văn trưởng khống cũng dần dần hướng về hư đạo lĩnh vực tới gần, cuối cùng mở ra hư không linh giới, giải quyết Dạ Liên vấn đề an toàn. Không biết trong cơ thể ta tiểu mài thế bản hoàn toàn thành hình một khắc này, lại lạ như thế nào một phen cảnh tượng. Đây bụng chờ mong, Thiên Lang không chút do dự bước vào mài thế bản lĩnh vực 900.000 dặm trong phàm vi nhường ẩn nấp ở phía xa theo dõi một cái cái bóng nhàn nhạt, nhạt kinh ngạc không thôi nho nhỏ thánh giả cũng dám đặt chân quỷ tôn khu vực đơn giản không biết sống chết cái bóng kia khinh thường nói nhưng ngay lúc đó hắn liền nói không ra lời tới bởi vì tên kia chẳng những một chút việc cũng không có còn bước chân trầm ổn tiếp tục đi tới chẳng lẽ là một vị giả tu quỷ tôn việc này cũng không nhỏ được báo bảo chủ cái bóng kia nói xong thân hình thoát một cái nhanh chóng hướng về Hàn Phong Pháo Đại Phương hướng bỏ chạy từ tiến nhập mái thế bàn trăm vạn dặm phạm vi Thiên Lang tâm tư vẫn đặt ở mái thế bàn phía trên đương nhiên sẽ không quan tâm quá nhiều chung quanh cho nên không có phát hiện hình bóng kia bởi vì hắn biết, cho dù có chết tộc gặp phải hắn, cũng không nhận ra hắn tới. Đến nỗi bị cái khác chết tộc khiêu khích điểm này, Thiên Lang càng thêm không lo lắng, mặc dù hắn chỉ có thánh nhân cảnh tu vi, nhưng nói lên đối với quy tắc chư khống, đối đạo lĩnh ngộ, hắn nhưng là ở vào hư đạo lĩnh vực. Những cái kia hư giới đường chết tộc khiêu khích hắn, chỉ có một con đường chết. Bất quá tiến nhập mài thế bản 900.000 giảm phạm vi sau đó, Thiên Lang hồn mắt liền lái đến cực hạn, bởi vì hắn phải tránh những cái kia ở đây rèn luyện thể phách cùng nguyên thần quỷ tôn. Tại hắn không đạt đến đại thánh cảnh phía trước, cho dù hắn có rất nhiều át chủ bài, đều khó có khả năng là quỷ tôn đối thủ. Cũng may Thiên Lang có hơn mắt hơn nữa thần lực của hắn cường đại đã không kém chút nào tại những quỷ kia tôn cho nên thiên lang đang cảm thụ đến khí tức của bọn hắn sau đó liền tránh xa xa có huyền thiên cổ ngọc bảo vệ những người kia căn bản vốn không biết thiên lang tồn tại trừ phi mắt thường của bọn họ có thể chân thật nhìn thấy thiên lang giống như rời đi đạo kia cái bóng ẩn dạng không còn dạ liên ở bên người, thiên lang cuối cùng có thể buông tay buông chân hắn một bên phi tốc đi tới một bên dẫn động mài thế bản đạo vận tẩy lễ nhục thân cùng nguyên thần mà hắn trong đan điền đạo kia tiểu mai thế bản hư ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng theo xâm nhập mai thế bản đạo vận giống như cự sơn đồng dạng trầm trọng Thiên Lang tốc độ cũng dần dần chậm lại, tại hắn khoảng cách mài thế bản còn có tám ngàn giảm thời điểm, cơ thể cuối cùng không chịu nổi. Giang Giác, khi nghe đến trên thân xương cốt tan vỡ âm thanh sau đó, Thiên Lang lập tức liền ngừng lại. Lúc này hắn không khỏi một trận hoảng sợ, vừa rồi hắn xông đến quá nhanh, nếu là tiếp tục tiến lên mấy bước, nói không chừng không có chờ Minh Hoàng phát hiện hắn, chính hắn liền sẽ toàn bộ nổ tung. Ai, thật là không có khuôn mặt nói dạ liên. Thiên Lang ngồi xếp bằng trên mặt đất, móc ra một cái chữa thương đan dược nuốt xuống. ầm ầm, cùng ngày Lang dẫn động nơi này đạo vận dung nhập trong đan điển tiểu mai thế bản thời điểm. Đang điền trong tiểu thiên điệu đống nhiên vang lên tiếng xét đánh, cái kia tiểu mai thế bản hình thái càng rõ ràng cùng chân thật. khi nó bắt đầu chuyển động thời điểm, giống như tại dung chuyển một cái thế giới đồng dạng, vô tận sấm sét từ ma bản trung gian khe hở bên trong nước toát ra tới. đó là một cố gò bó nó đi tới sức mạnh, mà lúc này nó đang tại đem cố lực lượng kia một điểm một giọt ma diệt. tiểu mai thế bản mũi chuyển động một chút, thiên lang cơ thể liền sẽ rung động một chút, mồ hôi trên chắn cũng sẽ thêm ra một chút. mới nửa canh giờ không tới thời gian, thiên lang xanh nhạt bảo liền đã bị ướt đẫm mồ hôi. lúc này thiên lang nhắm chặt hai mắt, trên thân gân xanh nô lên, toàn thân làn da phím hồng giống như tùy thời có thể nổ tung đồng dạng. hắn hiện tại cảm giác mình liền giống bị người ném tới mài thế bản trung tâm, cái kia hai khối tối say khổng lồ đang không ngừng xay nghiền lấy hắn. loại đau khổ này đơn giản không cách nào miêu tả. tại thần khởi đại lục thời điểm, thiên lang đột phá cảnh giới, thường xuyên sẽ bị tia lôi dẫn anh kích thành mảnh vụn, liền xem như nguyên thần đều bị anh kích thành tát bã. vốn là hắn cho là đó đã là trên thế giới đáng sợ nhất khắc hình, nhưng mà những thống khổ kia cùng trước mắt so ra, đơn giản cùng nửa đồng dạng. vì cái gì tiểu mài thế bản vận tốc bay tăng tốc sẽ xuất hiện biến cố như vậy, thiên lang căn bản vốn không biết, nhưng có một chút hắn vô cùng rõ ràng. Tình cảnh như thế chỉ cần có thể vượt đi qua, chỗ tốt nhất định là to lớn, cho nên hắn cắn chặt hàm răng, gắt gao chịu đựng. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Thiên Lang ý thức giống như lâm vào trong hắc ám đồng dạng, nhưng hắn ngũ giác lại vô cùng rõ ràng. Hắn cảm thấy huyết nhục của mình cùng xương cốt bị nghiền nát, nguyên thần bị xay nghiền thành bụi phấn, nhưng lại hết lần này tới lần khác không cách nào chết đi, chỉ có thể một mực tại lấy loại thống khổ này. Nếu như Dạ Liên còn tại, nhất định sẽ nhìn thấy, đại ca của nàng bây giờ thật sự đã không thể dùng thế tạm để hình dung. Thân thể của hắn giống như một cái bể tan tành đồ sứ, trên thân đầy vết rách Tiên huyết đang không ngừng chảy ra ngoài trôi, xuyên thấu qua trên thân thể khẽ hở, còn có thể nhìn thấy cái kia tản ra kim quang sương cốt. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, có lẽ là mấy ngày, có lẽ là mấy năm, nhưng thiên Lang cảm giác giống như là vượt qua ngàn vạn năm, bởi vì thật là quá thống khổ. 655 thứ 655 chương mại thế mâm chu chéo ầm ầm. Một đoạn thời khắc, một hồi năng lượng đáng sợ ba động từ thiên Lang thể nội xung ra, nếu là không có Huyền thiên Cổ Ngọc phát ra tia sáng bảo hộ, đoán chừng Tiên Lang vị trí sẽ bị oanh kích ra một cái hố to tới. Hô. Tiên Lang hung hăng phun ra một hơi, mở hai mắt ra. Hắn lúc này Toàn thân đầy vết rách, cái kia ân cầu vùng huyết dịch đã ngưng kết thành cục máu, theo động tác của hắn chậm rãi từ trên người hắn rụng xuống. Nhưng thiên Lang căn bản không kịp xem xét thương thế của mình, hắn trước tiên đem thần thức chìm đến trong đan điền, một cái cùng mài thế bản không sai biệt lắm giống nhau như lúc tiểu mài thế bản lơ lửng tại hắn trên đan điền, chậm rãi chuyển động. Theo tiểu mài thế bản chuyển động, vô tận đạo vận bị thu hút đi vào, tiếp đó bị tiểu mài thế bản xay nghiền, hóa thành một tí nhỏ xíu sức mạnh dung nhập vào huyết nục của hắn cùng nguyên thần ở trong. Hấp thu cái kia tí sức mạnh sau đó, Thiên Lang huyết nhục cùng nguyên thần hơi chấn động một cái, từng sợi nhỏ bé đến gần như không thể tra tạm chất tử trong cơ thể hắn tiêu tán ra ngoài, thể phách của hắn cùng nguyên thần cũng sẽ đi theo thuần túy một phần. Quả nhiên trả giá là có hồi báo. Thiên Lang sâu đậm thở một hơi, theo mãi thế bản chuyển động, thương thế của hắn cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đang lúc Thiên Lang chuẩn bị kỹ càng nghiên cứu kỹ một chút cái này, tiểu mãi thế bản có cái gì huyền diệu thời điểm, một cỗ khắc thường cảm xúc truyền đến ý thức của hắn ở trong, tựa hồ có đồ vật gì đang tê rạo đầu dạng. Chu chéo. Ở đây ngoại trừ quỷ tôn chính là Minh Hoàng, bọn hắn vốn là một đường, sẽ không tự giết lẫn nhau. Cái kia chu chéo thanh âm lại là từ chỗ nào phát ra? Chẳng lẽ là mài thế bản? Nghĩ tới đây loại khả năng, thiên lang đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mại thế bản là luân hồi quy tắc hình thành, chẳng lẽ còn có ý thức cùng sinh mệnh? Nghĩ tới đây loại khả năng, thiên lang không khỏi kinh sợ một hồi. Nếu như mài thế bản có sinh mệnh, vậy có phải hay không nói luân hồi cũng có sinh mệnh? Hoặc có lẽ là có cái gì cường đại đến bất khả tư nghị sinh linh tại chủ đạo luân hồi? Vậy bọn hắn lại là cái gì? Thiên lang lắc lắc đầu, không dám nghĩ kỹ lại, bởi vì này loại đáng sợ vấn đề suy nghĩ một chút đều để ra đầu du lên. Rốt cuộc là thứ gì đâu? nhìn ta đưa ngươi tìm ra. Thiên Lang trong nháy mắt liền nghĩ đến biện pháp. Đại Mộng Tiên Quyết chính là chủ tu thần lực công pháp. Đi qua thượng đế cùng hắn tu diễn, bây giờ hắn tu luyện Đại Mộng Tiên Quyết đã trở thành thuộc về riêng mình hắn đủ vật. Loại công pháp này tu luyện tới cực hạn có thể lắng nghe vạn linh thanh âm. Thiên Lang tại tu luyện môn công pháp này mới bắt đầu, liền có thể nghe hiểu tất cả chim thú thủy tảo tiếng lòng. Đi qua nhiều năm như vậy khổ tu, Thiên Lang Đại Mộng Tiên Quyết sớm đã đại thành, chỉ cần vận chuyển công pháp, là hắn có thể đủ tìm được loại tâm tình này xuất xứ. Cùng ngày Lang tướng Đại Mộng Tiên Quyết vận chuyển tới cực hạn thời điểm xung quanh hắn 10 vạn dặm trong phạm vi hết thảy động tĩnh cũng không chạy khỏi hồn của hắn mắt, nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, chính là tìm không thấy loại kia háo hức khác thường đồng nguồn. Đang lúc Thiên Lang thất vọng thời điểm, cái kia dị thường cảm xúc đống nhiên xuất hiện ở ý thức của hắn ở trong, nhưng hắn kinh ngạc chính là loại kia cảm xúc không phải từ ngoại giới truyền tới, mà là từ trong đan điển hắn tiểu mài thế bàn phát ra. Người chuyện gì xảy ra? Thiên Lang thần niệm biến thành một cái tiểu nhân xuất hiện ở trong đan điển, ngước nhìn cái kia đang thong thả chuyển động cái vật khổng lồ. Lúc này, một cố rõ ràng ý niệm truyền đạt đến ý thức của hắn ở trong, hắn trong nháy mắt liền hiểu đây là chuyện gì. Nguyên Lai tại hắn quan tưởng mài thế bản thời điểm, hắn nắm trong tay đạo tắc chi lực theo ý niệm của hắn trong đan điển tạo thành cái này một cái tiểu mài thế bản. Khi này đạo tắc mài thế bản chuyển động thời điểm, dẫn động trong cơ thể hắn hỗn độn bản nguyên dung nhập trong đó, khiến cho cái này tiểu mài thế bản tràn đầy linh tính, tại nó thành hình một khắc này, vậy mà cùng vậy chân chính mài thế bản sinh ra một tia yêu ớt của minh. Cái tia treo ở bên trên bầu trời đại ma thế bản thông qua cái này một tia của minh, đem chính mình cảm xúc truyền đạt cho Liễu Thiên Lang. Ngươi là muốn muốn ta giúp ngươi sao? Thiên Lang hỏi dò. Lúc này, một cú vánh liệt ý niệm đột nhiên từ nhỏ mài thế bản bên trong bật ra. Thiên Lang thần niệm kia biến thành thân ảnh nho nhỏ trong nháy mắt liền hóa thành hư vô, Nguyên Thần cũng nhận chấn động. "Ta đi." Thiên Lang lắc lắc giống như bị cự sơn đập trúng đầu, cố nén Nguyên Thần đau đớn, thần niệm một lần nữa hóa thành một cái tiểu nhân xuất hiện ở đan điền ở trong. "Ta nói đại lão, ta biết ngươi nghĩ giải thoát, nhưng bây giờ ta đây sao nhỏ yếu, căn bản không giúp được ngươi à, ngươi xem ngươi một đạo ý niệm liền có thể đem ta nghiền thành tạc bã, ta không tu luyện cái 3 năm 5 năm căn bản khôi phục không trở về." Thiên Lang nói qua nói. Lần này, Thiên Lang đợi một hồi lâu, tiểu mai thế bản bên trong mới lần nữa truyền ra ý niệm. Mai thế bản có ý tứ là Nó có thể trợ giúp thiên Lang trở nên cường đại, nhưng thiên Lang tại cường đại sau đó, nhất thiết phải trở về đưa nó từ gò bó bên trong giải thoát đi ra, bằng không sẽ phải chịu luân hồi người rửa, vĩnh thế không được siêu sinh. Đại lão, người đây là cầu người giúp một tay thái độ sao? Ta cự tuyệt. Vừa nghe nói luân hồi người rửa, thiên Lang lúc này liền cự tuyệt. Luân hồi hai chữ trọng lượng hắn vẫn biết một chút, đó là người bình thường có thể đụng vào sao? Cả kia thần bí thần đạo liên minh minh chủ cũng không dám trực tiếp tiếp xúc, mà là mượn tay người khác tại khu không người cái kia bảy cái ngóc không xứng sờ chèo lên ra hỏa, hắn Tiên Lang là cái thá gì, một cái nho nhỏ thánh nhân cảnh liền dám quấy vào luân hồi ở trong, đó là người được chúc thọ lao chẳng sống, khế ước thành lập, cự tuyệt vô hiệu. Lần này, đối phương đáp lại rất là trực tiếp hòa thanh tích, nhường Thiên Lang trợn mắt hốt mồm. "Ta đi, cái này cũng có thể." Nhưng mà còn chờ Thiên Lang phản ứng lại, một cỗ cường đại sức mạnh liền tràn vào đến rồi trong cơ thể hắn tiểu mai thế bản ở giữa. Tiểu mai thế bản giống như thu được tân sinh đồng dạng, càng có linh tính, liền phía trên hoa văn cũng có thể thấy rõ ràng, hơn nữa Thiên Lang cảm thấy một cỗ cùng trên trời na cự đại ma thế bản vậy khí thế mênh mông. "Uy, ngươi cho ta cái gì? Sẽ không hại ta Thiên Lang hướng về mai thế bản hô nhưng vô luận hắn hỏi thăm bao nhiêu lần, mai thế bản cũng sẽ không tiếp tục làm ra bất kỳ đáp lại. Thiên Lang biết những người kia hẳn là sẽ không để ý đến hắn. Thánh Vương Cảnh. Lúc này Thiên Lang mới phản ứng được, tu vi của hắn đã đã tăng tới Thánh Vương Cảnh. Mặc dù cái này cái gì nguyền rủa khéo là quá phận một chút, nhưng bản Thánh Vương quyết định tha thứ ngươi. Nhưng mà đối với Thiên Lang loại này được tiện nghi còn khoe mẽ tư thái, mai thế bản vẫn là không có làm ra phản ứng chút nào. Cuối cùng Thiên Lang đành phải hứng thú thẹn nhạt rời đi. Lần này U Minh cực bắc hành trình, Thiên Lang có thể nói kiếm được đẩy bùn đẩy bát. Tiểu Mai Thế Bản là thu hoạch lớn nhất, hai cái danh giới để thằng càng là niềm vui ngoài ý mến, hắn đã không có gì không vừa lòng. Hơn nữa hắn biết, tiếp tục tiến lên mà nói, có lẽ liền muốn kinh động những quỷ kia tôn, tất nhiên lấy được chỗ tốt lớn nhất, vẫn là mau chóng đi thì tốt hơn. Có hai loại sức mạnh, Thiên Lang đi bộ bước chân đều lớn rồi một chút, bây giờ hắn rút cuộc không cần sợ cái kia họ Tây môn tấn, nếu như tên kia dám xuất hiện ở trước mặt hắn, trực tiếp đánh nổ chính là. Thật muốn lập tức về nhà a. Nghĩ đến thần khởi đại lục tiểu thê cùng người thân, Thiên Lang tâm lần nữa trở nên nóng bỏng, vọt thẳng vào Hàn Phong pháo đài địa bản, lúc này hắn căn bản vốn không lãng phí chút nào thời gian đương nhiên là đi nhanh nhất đường. hô. đống nhiên một hồi cuồng phong xoan tới, đầy đất tuyết động đống nhiên ngưng kết thành một đạo yêu kiều thức tha thân ảnh, ngăn tại liêu thiên lang trước mặt. ngươi là người nào? vì cái gì bản tôn không cảm giác được khí tức của ngươi? cái kia tuyết động ngưng kết thành thân ảnh nhìn lên trời lang, trong mắt lộ ra lang lệ cùng nghi hoặc. 656 thứ 656 chương hàn phong bảo chủ hàn phong bảo chủ. cảm nhận được trên người đối phương cái kia hư đạo cảnh vị áp, thiên lang thần sắc nghiêm trọng, đối phương ắt hẳn là thông qua giám thị trận thấy được thân ảnh của hắn, hoặc bị mắt của nàng tuyến phát hiện dấu vết. ngươi vẫn chưa trả lời bản tôn mà nói. Cái kia Tuyết Ảnh không có trả lời Thiên Lang vấn đề, thế nhưng bén nhọn giọng điệu đều lộ ra thân phận của nàng. Như thế nào? Không cảm giác được khí tức của ta liền muốn ngăn ta lại đường đi, ngươi cho rằng ngươi là minh hoàng sao?" Thiên Lang lạnh lùng nói. Mặc dù hắn biết hôm nay chính mình còn không phải hư đạo cảnh đối thủ, nhưng muốn toàn thân mà trả lại là có thể làm được. Như hôm nay Lang Nục thân vẫn còn thánh cảnh, nhưng thần lực và đối đạo cảm ngộ, sớm đã đạt đến hư đạo cấp độ, huống hồ trước mắt cái này đến băng tuyết phân thân bất quá là Hàn Phong Bạo chủ một đạo ý niệm thôi. Hừ, giấu đầu lộ đuôi, ngươi rõ ràng không có đạt đến hư đạo cấp độ. Vì cái gì lại có thể bước vào mài thế bản 900 ngàn giảm phạm vi? Hàn Phong bảo chủ giọng của Càng Băng Hàn, cậu làm lâu, quả nhiên liền sẽ trận chiến nhân thế, tiểu gia muốn làm cái gì có thể làm cái gì, lúc nào đến phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Thiên Lang bây giờ lòng chỉ muốn về, chính xác không muốn cùng Hàn Phong bảo chủ dây dưa, cho nên mới sẽ cùng với nàng nói nhảm, nếu là nàng dây dưa mơ hồ, Thiên Lang mặc dù có thể chạy thoát, nhưng cũng muốn phí chút sức lực. Vậy thì so tài xem hư thực. Hàn Phong bảo chủ một lời không hợp tiểu gia tay, nàng ấy băng tuyết hóa thân trong nháy mắt liền vỡ nát ra. Trong lúc chốc lát, đáng sợ cường phong của tới Vô tận băng tuyết ngưng kết thành từng cái toàn thân đầy gai nhọn bằng lòng, gầm thét hướng lên trời lang lao đến. Những ngọn núi xung quanh bị bọn chúng cái kia nhìn như yếu ớt thân thể đập trúng, lập tức cầm ướt phao toái, đáng sợ kia khí kình bao phủ mà ra, đem chúng quanh sơn lâm hủy phải rối tinh rối mù, giống như biển động đồng dạng. Nhìn thấy như thế tình hình, Thiên Lang con ngươi đột nhiên co vào, hắn biết, Hàn Phong bảo chủ chân thần đến đến rồi. Thật không nên cùng cái này bà nương nói nhảm. Đến lúc này, Thiên Lang cũng không giấu giốt, lang linh gào thét mà ra, hóa thành một đầu cao mấy trượng uy mãnh cự lang, trên người ngọn lửa màu đen trừng cao một trượng. Hỗn độn hỏa thai huyền hóa thành hắc long, Thân hình đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt thể tích liền vượt qua những cái kia băng long. Thiên Lang đứng tại Lang Linh trên đầu, cùng hỗn độn hỏa thai lấy kỷ giác chi thế đón lấy hàn phong bảo chủ băng long nhỏm. Oan, oan, oan. Băng cùng hỏa sức mạnh đụng vào nhau, tạo thành phong bạo so với bình thường năng lượng va chạm còn muốn đáng sợ gấp 10, một cái khoa trương vòng xoáy năng lượng lấy hai người làm trung tâm ra bên ngoài khuếch tán, phương viên mấy vạn giảm sinh linh tất cả đều tựa như nổi điên ra bên ngoài đảo vòng. Thần tiên đánh nhau, bị thương lúc nào cũng bọn chúng những thứ này tu vi thấp sâu kiến, cho nên để không trở thành bị người tai họa cá trong trâu. Vô luận là thân ở thế giới nào cái nào tục đẳng, đều liều mạng tranh độ, muốn trở thành cái kia đứng tại đỉnh điểm bá chủ, tại nơi năng lượng đáng sợ bao phủ phía dưới, thiên lang rốt cuộc là lực có không đủ, bị đánh lui mấy trăm trượng. Một cô đáng sợ Hàn băng đạo vận cuốn quanh ở trên người hắn, nhường hắn như ham hầm băng, cả người đều run rẩy lên. Hôn độn hỏa thai trong nháy mắt tràn ngập thiên lang toàn thân, ý đồ đem loại này Hàn băng đạo vận khu trừ. Thế nhưng Hàn Phong Bảo Chủ Tu Vi Tựa Hồ có so thời kỳ toàn thịnh thiên lang còn muốn đáng sợ, nàng đối với Hàn băng chi đạo trưởng cũng đã đăng đường nhập thất, hôn đột hỏa thai vậy mà không thể trước tiên kiến công. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thiên Lang trong Đan Điền tiểu mài thế bản vậy mà chuyển động, cái kia cuốn quanh ở trên người của hắn Hàn Băng đạo vận trong nháy mắt liền bị tiểu mài thế bản thu nạp không còn một nống. Nhiều lần nghiền ép sau đó, một cố khí tức mát mẽ dung nhập vào Thiên Lang trong thân thể, cái kia tích tụ kinh mạch trong nháy mắt thông suốt, không nói ra được thông khoái, Thiên Lang nhịn không được ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Giết! Thiên Lang lập tức lòng tin tăng gấp bội, một tay mang theo chạm Thiên Đao, giống như cái kia ngủ đông đã lâu cuối cùng thấy được con mồi ác lang, mau lẹ như gió thẳng hướng chúng băng lang bên trong trong đó một đầu. Hắn lấy Thánh Vương chi thân, Hư đạo chi thần nên chiến hư đạo cảnh hàn phong bảo chủ vốn là nghị kiểm chứng một chút thực lực của mình. Bây giờ tiểu mài thế bản có thể đối phó đối phương đạo vận, cái kia sau cùng một tia cô kỵ cũng đều buông xuống. Ngươi lại có thể ngăn cản ta hàn băng đạo tắc? Không đúng, ngươi liệt diễm chi đạo đã đăng đường nhập thất, vì cái gì vẫn là thánh vương cảnh. Một cái kinh ngạc cơm thanh từ cái kia băng long trong miệng truyền ra, sau đó một người mặc tuyết áo nữ tử từ băng long trên đầu xông ra. Nữ tử này dáng người cao gầy, da thịt trắng hơn tuyết, xong đồng như cắt nước, nhưng lại cho người ta một loại người lạ trở tới gần cảm giác. Loại khí chất này Thiên Lang quá quen thuộc, đơn giản cùng khu không người băng tuyết cung những cái kia nữ tu không có sai biệt. Thiên Lang trong nháy mắt liền nhận ra công pháp của nàng tu luyện, băng tâm quyết, chẳng lẽ là băng tuyết cung tiền bối? Thiên Lang thầm nghĩ, có tầng này ngờ tới, Thiên Lang bắt đầu kinh nghi bất định lên, bởi vì hắn không biết còn muốn tiếp tục hay không ra tay. Ngươi là luân hồi giả, còn nhận ra ta vừa vặn. Hàn Phong bảo chủ một mắt liền nhìn xuyên liều thiên mắt sói bên trong lo nghĩ, nàng biết đối phương át hẳn tiếp xúc qua băng tuyết cung, cũng là bởi vì nhận ra nàng vừa vặn mối dao động, bằng không hai cái lẫn nhau người không liên quan liều mạng tranh đấu, thì sẽ không xuất hiện ánh mắt này nàng mặc dù coi như trẻ tuổi nhưng kỳ thật là một cái nhiều năm láo quái vật, không phải vậy nàng cũng không khả năng ở nơi này u minh trong thế giới chúng sinh, còn tu luyện đến hư đạo cảnh. Không nghĩ tới băng tuyết cung người lại lưu lạc đến nước này. Thiên lang mặc dù không có xem thường Hàn Phong Bảo chủ ý tứ, nhưng là nhịn không được phát ra một tiếng ý vị thâm trường cảm khái. Nhìn trời lang vô lệ như thế chi ngôn, Hàn Phong Bảo chủ vậy mà không phản bác, nhưng là cũng không có lộ ra xấu hổ thần sắc, chỉ là có chút phức tạp nhìn về phía Thiên Lang nói, bây giờ băng tuyết cung tình huống như thế nào? Băng tuyết cung chính là khu không người bảy đại bá chủ một trong những thế lực băng hoàng cung đất liền giao hảo. Thế tử của ta chính là băng tuyết cung đệ tử. Cảm nhận được Hàn Phong Bảo Chủ bình tĩnh, Thiên Lang cũng không tốt lại nói cái gì. Chính như lúc trước hắn cùng đem Liên nói một dạng, luân hồi giả tại ưu minh căn bản không phải tuyển, đi nương nhờ Minh Hoàng là đường ra duy nhất. Dù sao lửa hoàng chỉ có một. Cảm tạ, ngươi đi đi, nơi đây sự tình ta sẽ không báo cáo huyết tôn. Hàn Phong Bảo Chủ đột nhiên hứng thú thể nhạt, vậy mà không muốn cùng Thiên Lang tranh đấu. Đối với cái này Hàn Phong Bảo Chủ hảo ý, Thiên Lang không thể phủ nhận, lấy hắn thực lực hôm nay coi như huyết tôn đã biết hắn vừa vận lại như thế nào, cùng lắm thì hắn vội thẳng hướng Minh Hà phần cuối, liền không có lời gì muốn ta mang về. Thiên Lang Quỷ Thần Xui khiến nói ra một câu nói như vậy: "Cắt, chỉ bằng ngươi chỉ là một cái thánh vương." Hàn Phong bảo Chủ khinh thường nói, nàng hư đạo tầng 5 tu vi cũng không dám đi sông dưới môn, bằng thiên lang nho nhỏ một cái thánh vương cũng dám khẩu xuất của luôn, thực sự là không biết sống chết. "Ha ha, ngươi cao hứng liền tốt." Đối với Hàn Phong bảo Chủ mệ thị, Thiên Lang căn bản không quan trọng, từ nhỏ đến lớn không coi trọng hoặc xem thường hắn người có nhiều lắm, bây giờ những người kia phần lớn đã biến thành xương khô, hoặc đã phai mờ tại đám người, mà hắn vẫn còn tiếp tục tiến lên. Một năm trước, họ Tây Môn tấn đãng tìm người không có kết quả, đã dẫn người giết hướng về Cửu Nam cũng không biết các bằng hữu của ngươi bây giờ còn sống mấy cái. Hàn Phong bảo chủ nói xong, thân hình của nàng dần dần biến hình, hóa thành từng mảnh từng mảnh tuyết lông nong tiêu tan tại Hàn Phong ở trong, nàng vậy mà cũng xem thấu liêu Thiên Lang thân phận. Tổ Thảo, Thiên Lang giận mắng một tiếng, người đã hóa thành một cái bóng biến mất ở cái này bằng tiên tuyết địa. Mặc dù có quách đại quang, gấu vạn quân cùng công thâu tiền ba vị thánh nhân tòa chấn, thế nhưng họ Tây môn tấn thế nhưng là đại thánh viên mana, hơn nữa dưới tay hắn còn có nhóm lớn thánh giả, có như ngạo đế đột phá thánh cảnh cũng không nhất định chống đỡ được, hứa chi ngạo đế vẫn chỉ là bản thánh. 657 thứ 657 chương tóc trắng ma thần Hàn Phong bảo chủ cũng không có lửa gạt Tiên Lang, Tây Môn Tấn chính xác dẫn người đi tới cực nam chi địa, lấy cái kia đáng sợ tu vi, còn có Lạc băng đối với ác ngộng hiểu rõ, vậy mà để bọn hắn tìm được Thanh Nguyên lãnh địa dấu vết để lại. Vì bảo hộ đại gia, quên đại quang, gấu vạn quân cùng công tâu Tiền ba người chủ động rời đi Thanh Nguyên lãnh địa, ý đồ đem Tây Môn Tấn bọn hắn dẫn ra, mà ngộng đế thì đem Thanh Nguyên lãnh địa chuyển tới một nơi khác. Nhưng Tây Môn Tấn hòa Lạc băng biết bao dạo hoạt, há lại sẽ bên trong bọn họ kế, bọn hắn một bên an bài mấy cái thuộc hạ đuổi theo ba người, một bên theo ba người chạy trốn hướng ngược lại tìm kiếm. Cuối cùng để bọn hắn tìm được ngọc đế hang ổ vì đối phó Tây môn tấn hòa lạc băng, ngọc đế tại chuyển rời thanh nguyên lãnh địa sau đó mà bắt đầu bế quan đột phá, mà ở hắn chỉ thiếu chút nữa liền muốn đột phá thánh cảnh thời điểm, Tây môn tấn hòa lạc băng đã tới sát ba người các ngươi ngu xuẩn bị người lợi dụng cũng không biết nhanh chóng lăn trở lại cho ta ngọc đế cho quét đại quang ba người truyền cho nhau tin tức sau đó liền đi ra bế quan mà mở ra thanh nguyên lãnh địa thủ hộ trận hơn một năm nay tới nếu không phải là có thiên lang lưu lại đám kia đang ăn rưởi nếu không phải thanh nguyên lãnh địa thủ hộ trận đủ cường đại bọn hắn đã sớm tại Tây môn tấn một đám thánh giả công kích biến thành cặn bã. U Minh thế giới bởi vì Minh Hoàng Đại Nhân mà sống, hắn lại ở đây trí cao vô thượng hoàng, bằng các ngươi mấy cái con lươn nhỏ là lật không nổi sóng gió gì, hà tất đau khổ trèo chống đâu? Còn không bằng quy thuận ta Minh hoàn thành. Tây môn tấn một bên công kích bảo hộ trận, một bên tận tình khuyên đủ. Hắn nghĩ không ra ác mộng thật không ngờ cao minh có thể bố trí dạng này đại trận, cho dù hắn một cái đại thánh đều không thể đánh vỡ, khiến hắn thấy khó hiểu nhất là ác mộng bọn họ là nơi nào có được khôi phục đan dược? Ở nơi này U Minh thế giới ở trong, có thể luyện chế đan dược quỷ tu không nhiều, có thể luyện chế đan dược tài liệu liền càng thêm thiếu đi. Nhưng bảo hộ trong trận cái kia vài tên thánh nhân cùng cái kia bán thánh tuật cùng ác mộng đầu lĩnh, vậy mà thường thường phục dụng đan dược, nhường hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Tây Môn Tấn, không cần uổng phí tâm cơ, chúng ta đan dược coi như chống đỡ thêm cái 100 năm đều không có vấn đề, ngươi liền hảo hảo chờ xem, ha ha. Gấu Vạn Quân giật ra lớn giọng thoải mái cười to nói. Đại nhân, ác mộng ngoại trừ trận đạo lợi hại bên ngoài, vẫn là một cái luyện đan sư, nhưng đệ tử đi theo bên người hắn những năm, kia cũng rất ít thấy hắn luyện đan, bởi vì căn bản không có tài liệu, ở trong đó sẽ có bấy hay không? Lạc Băng tới Tây Môn Tấn bên người nói. Người đi theo bên cạnh hắn những năm kia, hắn hết thảy luyện chế ra mấy lần. Nghe lạc băng tiểu nói này, Tây Môn Tấn Thần Sắc đống nhiên ngưng chọc lên, hắn hòa lạc băng không giống nhau, hắn là huyết tôn thủ hạ, cân nhắc vấn đề phương hướng đương nhiên sẽ không hạn chế tại nhò nhỏ này U Minh. Tất nhiên U Minh không cách nào đại lượng luyện chế đan dược, cái kia ác ngộng đan dược là ở đâu ra. Chỉ có một con đường, đó chính là từ thần khởi đại lục chạy đến tới. Nhưng tất cả từ thần khởi đại lục chạy đến tới thi thể và hài cốt cũng đã bị âm binh em tướng gỡ một lần, có thể đồ còn dư lại chắc chắn không nhiều, cho dù có cũng phần lớn trôi mất linh tính, không có khả năng như ác ngộng bọn hắn nuốt những đan dược kia như vậy, ăn vào lập tức thấy hiệu quả. Ba lần, hơn nữa mỗi lần cũng là thành đan một cái, trong đó hai cái còn không phải khôi phục dùng đan dược. Lạc Băng rất là chân chó nói, bọn hắn nói chuyện nội dung ngộng đế mặc dù nghe không được, nhưng ngộng đế tu luyện là đại mộng tiên quyết, sự mạnh mẽ của thần thức của hắn hiếm người có thể so sánh, thông qua tây môn tấn hỏa lạc băng hình miệng, ngộng đế tự nhiên xem thấu hai người nói chuyện nội dung. Hoàng Bết, cái này tây môn tấn cách cực quá lớn nếu để cho hắn đoán ra thiên lang thân phận, cho dù là minh hoàng đều phải ngủ không an ổn, tuyệt đối sẽ nhìn trời lang tiến hành sự đuổi giết không ngừng nghỉ. vậy phải làm sao bây giờ? ngọc đế nội tâm vúi lên, liên bảo hội trận đều chấn động một cái, suýt chút nữa nhường tây môn tấn thủ hạ sẽ mở một đường vết rách, cũng chính bởi vì cái này một tia rung động rời đi tây môn tấn hòa lạc băng chú ý của lực, bọn hắn nhanh chi chỉ không nổi, đồng loạt ra tay. tây môn tấn cảm nhận được ngọc đế không ổn định, lúc này ra tăng công kích cường độ, ngọc đế bọn người thừa nhận áp lực lập tức tăng gấp bội. đại ca, ngươi không sao chứ? cảm nhận được ngọc đế dị thường, quách đại quang ba người gấp gáp hỏi. Bây giờ đại ca chính là bọn họ người lãnh đạo, nếu là đại ca ngã xuống, bọn hắn cũng liền xong. Bởi vì này tòa đại trận vốn là đại ca bày ra, từ hắn tọa trấn bọn hắn mới có thể trụ chống lâu như vậy, nếu là không có đại ca, bọn hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng sau lưng bà nương cùng hài tử là cái gì hạ chẳng? Ta không sao, các ngươi cố cầm cự. Mộng Đế nuốt vào một cái đan dược, điều chỉnh một chút khí tức nói, nhìn xem trong túi cái kia còn sót lại mấy cái đan dược, Mộng Đế cũng như mày, bây giờ hắn lâm vào mâu thuẫn chi cảnh, hắn vừa hy vọng Tiên Lang trở về giải cứu sao lưng những người này, lại lo lắng Tiên Lang xuất hiện bởi vì hắn cảm thấy tiên lang coi như lại người tiên thời gian hơn một năm tối đa cũng đã đột phá đến thánh nhân cảnh căn bản không có khả năng là những quỷ này vương đối thủ đặc biệt là vị kia u minh sứ giả tây môn tấn tại tây môn tấn hòa lạc băng bọn họ cường lực anh kích phía dưới mộng đế bọn hắn vẹn vẹn chống đỡ không đến một tháng bảo hộ trận liền bị xé ra lúc này mộng đế cùng quách đại quang ba người khuôn mặt tiểu thụ tiềm năng trong cơ thể đều bị nghiền ép xong tại bảo hộ trận bị xé nứt trong nháy mắt đó bọn hắn liền biết bọn hắn xong thanh nguyên lãnh địa cũng xong rồi lạc băng là bạn đi ngay tại mộng đế bọn hắn đang lúc tuyệt vọng hai đạo bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống đáng sợ kia hắc viêm trong nháy mắt bao phủ đông đảo thánh giả, một đầu cao tới mấy trượng màu đen hỏa lang một ngụm liền đem bán thánh cảnh lạc băng nuốt đi vào, hắn liền một tia cơ hội phản kháng cũng không có, mà Tây môn tấn thì một mặt khiếp sợ nhìn đứng ở trước mắt hắn vị kia xoa tóc trắng, trên thân mang theo gian nan vất vả, hai mắt máu đỏ thanh niên, hắn không cách nào tưởng tượng người này đến cùng đã trải qua cái gì, tại ngắn ngủi thời gian hơn một năm bên trong liền từ bán thánh cảnh sung kích đến rồi thánh vương cảnh, người rốt cuộc là người nào? Tây môn tấn kiên kỵ nói, mặc dù hắn là đại thánh cảnh, nhưng chẳng biết tại sao, hắn nhưng từ trước mắt thanh niên tóc trắng này trên thân cảm nhận được uy hiếp to lớn nhưng mà, đáp lại hắn nhưng là một cái tràn ngập hắc hỏa trường đao, cái kia lạnh lùng đao khí chưa cập thân, liền để Tây môn tấn khắp cả người phát lệnh. Lúc này hắn trong lòng không khỏi lâm nhiên, đến cùng ai là đại thánh, ai là thánh vương? Tây môn tấn trong tay quả xếp nhất chuyển, một cái tựa hồ có thể xoắn nát hết thể vòng xoáy năng lượng xuất hiện, đột nhiên cuốn về phía Thiên Lang chạm thiên đao, mà hắn thì dựa thế lui lại, muốn nhìn rõ ràng Thiên Lang thực lực. Nhưng Thiên Lang cái kia thiêu đốt lên hắc hỏa trường đao giống như không gì không phá đồng dạng, chỉ là chấn động liền căn nát Tây môn tấn cái kia năng lượng vòng xoáy. Làm sao có thể? Tây môn tấn kinh hai muốn chết, tiểu tử này tuyệt đối không phải vậy thánh vương cảnh vẫn là chạy là thượng sách thiên lang dĩ nhiên không phải vậy thánh vương cảnh liền hàn phong bảo chủ dạng này hư đạo tầng năm cũng không dám cam đoan bản thân có thể lưu lại thiên lang hắn tây môn tấn lại là cái thá gì tại ngươi vây công sư phụ ta thời điểm ngươi liền đã chết chắc nghe được thiên lang cái kia thanh âm lạnh lùng sau đó tây môn tấn chợt phát hiện trùng quanh hắn dâng lên từng mảnh nhỏ hỏa đạo phù văn những thứ này phù văn giống như nắm giữ sinh mệnh đồng dạng tự phát nối liền cùng một chỗ tạo thành một cái phù văn lồng giam từ từ hướng hắn đè ép đi qua không tây môn tấn tuyệt vọng quát Hắn phát hiện quy tắc của hắn chi lực tại những này hỏa đạo phù văn trước mặt, vậy mà giống như băng tuyết đồng dạng tăng han giả, căn bản vốn không ở một cái cấp độ. Mà thiên lang thì xoay người, không nhìn nữa tây muôn tấn, tay cầm chạm thiên đao thiên lang, giống như cái kia ma thần buông xuống đồng dạng, từ màu đen trong biển lửa đi qua, từng bước từng bước hướng đi những cái kia vây công thanh nguyên lãnh địa thánh giả. Cảm nhận được thiên lang cái kia vô biên sát khí, những thứ này xưa nay sẽ không sợ quỷ tu lần thứ nhất lộ ra thần sắc kinh khủng, nhưng rõ ràng bọn hắn không cách nào chiếm được thiên lang thông cảm. Thiên lang giống như cái kia thu hoạch sinh mạng tự thần đồng dạng, giơ tay chém xuống. Những thứ này đã từng không ai bị nổi quỷ vương dưới tay hắn giống như sâu kiến giống nhau yếu ớt. Cuối cùng, tất cả quỷ vương nguyên thần đều trở thành lang linh đồ ăn, bao quát vị kia huyết tôn dưới trướng được sủng ái nhất xứ giả Tây môn tấn. Nhưng có một người lại may mắn còn sống sót tiếp, chính là bị lang linh nuốt vào trong bụng lạc băng. Ở trên thiên lang tướng hắn ném tới mộng đế trước mặt thời điểm, Lạc Băng tuyệt vọng, hắn đại phản bội ác mộng thời điểm chưa từng có nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Bởi vì trong mắt hắn, luân hồi giả là không thể nào lập bản, hơn nữa hắn còn bàng thượng Tây môn tấn đầu này thông hướng tiền đồ tươi sáng phi lớn. Sư phụ, Đồ Nhi biết sai rồi, ngài là biết đến ở nơi này tràn ngập tuyệt vọng u minh bất kỳ một cái nào muốn sống sót luân hồi giả đều biết làm ra giống như ta lựa chọn đây không phải đồ nhi chi sai mà là thế đạo này chi sai à lạc băng quỳ dặm xuống đất khổ khổ cầu khẩn nói đại đạo minh công mỗi cái đạp vào con đường tu luyện tu giả đều phải gặp phải vô số lựa chọn đã ngươi lựa chọn con đường này vậy sẽ phải có tiếp nhận lựa chọn mang đến trầm trọng hậu quả rất ngộ mộng đế nói xong trực tiếp quát tay một cái không muốn lại nhìn xuất sinh này một mắt nhận được mộng đế cho phép sau đó thiên lang vung tay lên hỗn độn hỏa thai trong nháy mắt liền đem lạc băng cuốn lại với đại quang ba người nhìn xem cái kia tại hắc hỏa bên trong kêu rên thân ảnh, trong mắt chạy xuống trầm thống nước mắt, Tựa Hồ cũng tại nói: "Các huynh đệ, đại thủ đã báo, các ngươi có thể nghỉ ngơi." "Sư phụ, Tây môn tấn vừa chết, đoán chừng cái này ưu minh chúng ta là không tiếp tục chờ được nữa." Thiên Lang lo lắng nói. "Đúng vậy à, Tây môn tấn thông minh tuyệt đỉnh, danh nhất về ước đoán nhân tâm, chính là huyết tôn thích đường, bây giờ hắn chết tại tay ngươi, huyết tôn chắc chắn đã biết rồi, nói không chừng cũng tại trên đường tới." Đối với cái này loại kết quả, Ngục Đế cũng rất bất đắc dĩ, Tây môn tấn là nhất thiết phải giết, nếu như hắn không chết, nói không chừng Thiên Lang thân phận liền sẽ lộ ra ánh sáng đến lúc đó, xuất động có thể sẽ không chỉ là huyết tôn, mà là toàn bộ u minh quỷ tôn, thậm chí là cái kia minh hoàng tàn hồn. U minh không có truyền tống khoảng cách xa trận, huyết tôn muốn đuổi tới ít nhất cũng phải thời gian 10 ngày, chúng ta thừa cơ rời đi cái này." Thiên Lang nói nghiêm túc. Hắn toàn lực đuổi trở về đều cần không sai biệt lắm thời gian một tháng, cho dù huyết tôn là hư đạo viên mãn cũng không khả năng tại trong vòng 10 ngày đuổi tới. "Đỗ Nhi à, dựa theo vị kia Trần tiền Bối Chi ngôn, có lẽ chỉ có ngươi cùng đại chỉ riêng hắn nhóm mới có thể xông vào một lần minh hạ phần cuối, vị sư đoán chừng là theo không kịp bước tiến của các ngươi." Mộng Đế bất đắc dĩ nói. Mặc dù có thiên lang trợ giúp, nhưng ngọc đế cũng không khả năng tại trong ngắn hạn đột phá đến thánh nhân cảnh. Sư phụ yên tâm, ta đã có thể mở ra hư không linh giới. Mặc dù không cách nào đem toàn bộ thanh nguyên lánh địa thu vào đi, nhưng thu đại gia đi vào còn có thể làm được. Chỉ là có chút phong hiểm. Nếu là ta vẫn lạc tại minh hà phần cuối, đại gia cũng chỉ có thể vì ta chung theo. Sư Điệt, ngươi nói lời này liền khắc khí. Chúng ta ở lại đây cũng là chờ chết, còn không bằng cùng ngươi làm liều một phen. Quách đại quang vô vỗ thiên lang bả vai nói. Đúng vậy à, sư điện, chúng ta vốn chính là hẳn phải chết chi cảnh, bây giờ có đường sống tại sao không lên? Gấu Vạn Quân cũng phụ hòa nói: "Hảo, vậy ta liền mang mọi người làm liệu một phen." Vốn là thiên Lang còn dự định đi nơi hội tụ tiểu quán gặp một chút lao bản nương, nhưng bây giờ hiển nhiên là không còn kịp rồi. Đang thu thập một phen sau đó, bọn hắn cùng ngày rời đi Thanh Nguyên lãnh địa. 658 thứ 658 chương Minh Hà phần cuối thiên Lang suy đoán cũng không sai, mới trôi qua 8 ngày thời gian, một đạo máu đỏ cái bóng tiểu ra bây giờ Thanh Nguyên lãnh địa bầu trời, cái bóng kia dần dần hiện ra chân hình sau đó, nguyên lai là một cái người mặc huyết bào người trẻ tuổi. Chạy trốn. Huyết Tôn nhíu chặt lông mày, cảm giác sự tình có chút khó giải quyết. 8 ngày phía trước hắn nhận được Tây môn tấn trước khi chết được tin nội dung là cực nam chi địa xuất hiện tên kia lục cấp quỷ binh đã đột phá đến thánh vương cảnh hắn am hiểu sử dụng ngọn lửa màu đen bên cạnh đi theo một cái thiêu đốt lên hắc hỏa cự lang cùng thần khởi đại lục chuyển về vị trẻ tuổi kia có chút tương tự đáng sợ hơn chính là người này nắm giữ đáng sợ nghịch chiến trí lực có thể vượt qua đại cảnh giới chém giết đại thánh hắn Tây môn tấn hoàn toàn bị nghiền ép căn bản không có sức hoàn thủ nếu quả như thật là hắn cái kia Tây môn tấn bị chết chính xác không oan chỉ là hắn là như thế nào tiến vào ưu minh còn sống tiết được. Mặc dù lớn lục cái kia chiến dịch chỉ là Minh Hoàng tàn hồn ra tay, nhưng Huyết Tôn biết, một kích kia uy lực cũng đạt tới đạo cảnh cấp độ, liền hắn đều ngăn cản không nổi, chớ đừng nói chi là một cái vừa đột phá hư đạo cảnh không lâu người tuổi trẻ, chỉ có thể liều chết báo cáo Minh Hoàng. Mặc dù Minh Hoàng đã từng đã thông báo, gần nhất hắn luyện hóa mài thế bản đến rồi thời khắc mấu chốt, bất luận kẻ nào cũng không thể cấy giậy, nhưng chuyện này dây dưa quá lớn quá nhiều, Huyết Tôn căn bản không dám tự tiện chủ trương. Kỳ thực thiên Lang tại dùng Hỏa Lao đem Tây Môn Tân Khốn trụ được thời điểm, cũng nghĩ đến hắn sẽ đưa tin cho Huyết Tôn, cho nên hắn tại Hỏa Lao phía trên bày ra ngăn cách đưa tin cấm chế. Nhưng hắn không nghĩ tới Huyết Tôn sẽ như thế coi trọng Tây Môn Tấn, dự đoán trong cơ thể hắn đặt xuống một đạo ân ký, chỉ cần Tây Môn Tấn gặp phải nguy hiểm tính mạng, hắn trước khi chết hình ảnh cùng hắn muốn truyền đạt tin tức đều sẽ truyền đến Huyết Tôn nơi đó. Sư Điệt, cái kia Trần Tiền Bối đáng tin không? Cái này còn không tới Minh Hà phần cuối đâu, ta đều sắp bị đông cứng thành băng côn. Công đâu tiền một bên đón Hàn Phong phi độn, một bên run rẩy thân thể, cái kia hơi lạnh thấu xương xâm nhập cốt thủy, cho dù hắn có thánh nhân cảnh tu vi, đều có loại muốn bị chết có cảm giác. Vốn là Tiên Lang là dự định đem bọn hắn cùng một chỗ thu vào hư không linh giới, tiếp đó đơn độc đi tới Minh Hà cuối. Nhưng Mộng Đế cùng Quách Đại Quang bọn hắn lo lắng Thiên Lang an nguy, kiên trì muốn cùng hắn đồng hành. Minh Hà phần cuối là một cái cái gì chỗ, có nguy hiểm gì, Thiên Lang căn bản vốn không biết, có Mộng Đế bọn hắn ở chung với nhau, gặp phải tình trạng đột phát còn có thể lẫn nhau phối hợp một chút. Cho nên, Thiên Lang cuối cùng vẫn mang tới bọn hắn. Minh Hà hội tụ toàn bộ ưu minh âm sát khí, cũng chính bởi vì chút cái này âm sát khí ăn ầm ầm, mới khiến cho hải cốt sinh vật sinh ra hồn hỏa cùng linh trí, càng la tiếp cận Minh Hà phần cuối, âm sát khí thì càng nồng đậm, các ngươi gánh không được rất bình thường. Mộng Đế bình tĩnh nói, "Đại ca Người bây giờ tu vi so với chúng ta còn thấp, vì cái gì một chút việc cũng không có à. Gấu Vạn Quân một mặt tò mò nhìn về phía Mộng Đế. Ba vị sư thúc có chỗ không biết, Ú Minh phát động lần thứ ba hắc ám loạn lạc chính là sư phụ dẫn dắt đại lục con dân bình định, tất cả mọi người tôn sưng sư phụ vì Mộng Đế, sư phụ nội tình chi thâm hậu, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng." Thiên Lang tự hào nói. "Mộng Đế, đây chẳng phải là cùng thượng đế đại nhân ngồi ngang hàng tồn tại. Đại ca lai lịch đã vậy còn quá đại, vậy chúng ta huynh đệ chẳng phải là đi theo tâm lý?" Quách đại quang ba người trong nháy mắt liền kích động, chính là trên người băng lãnh đều cảm giác giảm bất mấy phần, bọn hắn mặc dù biết đại ca lai lịch bất phàm, nhưng không có nghĩ đến lai lịch to lớn như thế. Mấy người các ngươi hết ngồi lẽ giếng, nhìn trời như giếng đại, làm sao biết thiên đế cường đại, ở trên thiên đế trước mặt, ta đều muốn chấp đệ tử chi lễ, cùng trời đế sánh vai chỉ có Viêm đế một người, ta còn kém xa. Lúc nói lời này, Ngục đế trong mắt tràn đầy sùng kính chi ý thiên lang có thể lý giải mộng đế loại ý nghĩ này, trước kia mộng đế thành tựu chính xác rất lớn, nhưng khoảng cách thượng đế chính xác còn có cách xa vạn dặm, hắn sợ dĩ nói Viêm đế có thể cùng trời đế sánh vai, cũng không phải bắn tên không đích. Trước tiên nếu là không có viêm đế, đại lục có thể đã luôn hãm. Hơn nữa viêm đế lấy u minh chết tộc chi thần quay về, từ bỏ cá nhân minh nhục đủ căn ủi, một lòng đối kháng u minh. Nếu không phải tại hắn đột phá đạo cảnh thời điểm lại bị khu không người an toàn, bây giờ thành tiệu của hắn tuyệt đối sẽ không so thượng đế thấp bao nhiêu. Giang giác, giang giác, gấu vạn quân chấn vỡ trên người khối băng, run rẩy nói, đại ca, sư điệt, lao hùng ta gánh không được, sẽ không kéo chân sau các người, ta đi bồi ta nhà bà nương cùng hải tử. Chúng ta cũng cùng một chỗ a. Kỳ thực quách đại quang cùng công thâu tiền cũng gần như đến cực hạn, bọn hắn biết lưu lại cũng là mất mặt xấu hổ. Còn không bằng nhanh chóng đi bồi người nhà. Sư phụ, ngài còn đỡ được a? Thiên Lang đem Quách Đại Quang ba người thu vào hư không linh giới sau đó, có chút lo lắng nhìn về phía Mộc Đế. Tu giả chi lộ vốn là đi ngược dòng nước, năm đó ta trải qua cực khổ có so bây giờ càng độ khó qua, không phải cũng một dạng vượt qua được. Điểm ấy rét lạnh đáng là gì? Kể từ đã thức tỉnh ký ức sau đó, hai đời trải qua va chạm, nhường ngậm đế đối đạo cảm nộ càng thêm khắc sâu, bởi vì hắn sửa vốn là hồng trần chi đạo. Liên cung Thiên Lang nói đồng dạng, hắn nội tình chi thâm hậu, căn bản không phải Quách Đại Quang bọn hắn có thể tưởng tượng Sư phụ, xem ra chúng ta không thể lại tiếp tục nữa không? Thiên Lang đống nhiên hạ xuống mặt đất bên trên. Chính xác không thể. Mộc Đế hạ xuống Thiên Lang bên người, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía trước. Ở tại bọn hắn phía trước, là một mảnh hiện ra hắc sắc quang mang mặt đất, giống như bể tan cảnh màu đen liêu liắc thành đồng dạng, một cỗ cực hạn khí âm hàn chậm rãi dâng lên. Hô, hô. Trên không trung, một cỗ màu đen cương phong giống như hữu hình chi thể, không ngừng gào thét lượn vòng lấy. Thiên Lang đem Minh Hà bên trong bỏ ra tới mấy cái hải cốt sinh vật đá bay đến giữa không trung, trong nháy mắt liền bị cái kia màu đen gió lốc cắt chém trở thành bột phấn, cuối cùng liền bột phấn đều biến mất không thấy. Cách phần cuối không xa, nếu là sư phụ không kiên trì nổi liền tiến vào hư không linh giới, Đồ Nhi có hỗn độn hỏa thai hộ thể, lại nắm trong tay hỏa đạo chi lực, sư phụ không cần lo lắng. Cảm nhận được cỗ này cực hạn hàn khí, liền Thiên lang đều lo lắng lên. Xem trước một chút rồi nói sau, ở trên đời này nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, gặp phải nghịch cảnh liền một vị né tránh, há lại chúng ta tu giả phong phạm, Ha ha. Mộng Đế sang sáng phá lên cười, nhấc chân đi lên cái kia giống như phá toái lưu ly li vậy mặt đất, Thiên lang lo lắng sư phụ sẽ ra chuyện, theo sát phía sau. Trên mặt đất cương phong mặc dù không hơn chống không đáng sợ như vậy, nhưng là tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu được, mới đi vài chục bước, Mộng Đế cùng thiên Lang trên thân liền đã vết máu loang lộ. "Đồ Nhi, không cần dùng Hỏa đạo chi lực hộ thể, nơi này cực hạn âm sát khí mặc dù đáng sợ, nhưng cũng là một cái rèn luyện thể chất nơi đến tốt đẹp, chỉ cần có thể vượt qua đi, nhục thể của ngươi cường độ khẳng định có thể đề thăng một màn lớn." Đang lúc thiên Lang chuẩn bị vận dụng Hỏa đạo chi lực hộ thể thời điểm, Mộng Đế nhanh chóng nhắc nhở, tại tu luyện cùng tinh lực phía trên, Tiên Lang chính xác kém Mộng Đế không chỉ một chút điểm, dù sao cái kia mấy vạn năm không phải số 0. Đồ Nhi minh bạch. Tiên Lang nói xong, Lúc này liền từ bỏ chống cự, cái kia vô tận cường phong vô tình quét đến hắn trên thân, cắt chém ra từng đạo vết máu, có chỗ thậm chí lộ ra cái kia màu vàng xương cốt, Thiên Lang nhanh chóng vận chuyển tinh không thể rèn luyện thân thể. Đây là công pháp gì? Như thế nguy thiên." Mộc Đế sợ hãi thán nói, bởi vì hắn nhìn thấy Thiên Lang vết thương trên người mới xuất hiện không lâu, liền bị hắn vận chuyển công pháp chữa trị, thậm chí chữa trị tốc độ vượt qua phá hư tốc độ. "Sư phụ, đây là Thiên huyễn lao tổ tông trước kia truyền vào thần khởi đại lục luyện thể công pháp, ta may mắn nhận được." Thiên Lang nói, liền đem một cái ngọc giản quăng cho Mộc Đế. Mộng Đế cũng không có cự tuyệt đệ tử hảo ý, một bên vận chuyển tự thân luyện thể công pháp, một bên lĩnh hội tinh không thể. Đến rồi Mộng Đế tầng thứ này, coi như gặp phải cái khác công pháp hay cũng không cần lại tu luyện từ đầu, bởi vì mỗi một loại công pháp đều có chỗ độc đáo của nó, cường đại nhất chưa chắc là thích hợp mình nhất. Nhưng suy luận, khác biệt công pháp ở giữa và chạm chắc là có thể cọ sát ra một chút tia lửa khác thường. Quả nhiên, vừa mới qua đi không bao lâu, Mộng Đế liền từ tinh không trong cơ thể hấp thu được lưu ích với mình đồ vật, công pháp của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Chỉ thấy một cỗ hiện ra lấm ta lấm tấm màu tím mỹ vị đem hắn quấn quanh, trải rộng trên người của hắn những cái kia vết máu bắt đầu được chữa trị hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh rượu quả nhiên là vô thượng chi pháp tiền nhân trí tuệ kết tinh quả nhiên không phải chúng ta những thứ này hậu bối có thể so sánh chúng ta liền duy trì loại trạng thái này đi tới ngọc đế lập tức lòng tin tăng gấp bội là sư phụ có thể trợ giúp cho ngọc đế thiên lang cũng từ trong thâm tâm cảm thấy cao hứng u minh minh hà không chỉ một đầu nhưng cuối cùng đều phải hội tụ đến một chỗ bây giờ tại một đầu rộng rãi đường sông bên trên một già một trẻ hai thân ảnh đang đón cạo xương hàn phong tiến lên tốc độ của bọn hắn mặc dù không nhanh nhưng bọn hắn bước chân cũng rất kiên cố đang sợ kia cương phong mỗi lần từ trên người của bọn hắn tụi qua đều để lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, có chỗ thậm chí trực tiếp cạo xuống một mảnh huyết đủ. Hai người đoạn đường này đều ở đây đạp huyết mà đi. Minh Hoàng Thành, Thần Điện, huyết tôn hướng về phía Minh Hoàng tượng Thần Tế Hương cầu nguyện, đây là Minh Hoàng nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra lưu lại một loại câu thông thủ đoạn. Chuyện gì quá yếu nhẽo bản hoàng? Xếp bằng ở mài thế giới bản cùng giới môn bên ngoài phò tượng khổng lồ trên người Minh Hoàng, còn có Minh Hoàng Thần Điện tượng Thần đồng thời mở hai mắt ra. Bẩm Minh Hoàng, thuộc hạ gặp một kiện không thể tưởng tượng sự tình, không dám đoán đoán, mong Minh Hoàng xem xét quyết định. Huyết Tôn bị gối trước tự thần vô cùng thành tý nói. Khi nghe xong Huyết Tôn miêu tả sau đó, Minh Hoàng lâm vào ngắn ngủi chầm tư, cuối cùng giống như là lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, chẳng thể trách hắn bình tĩnh như thế, nguyên lai tiểu tử kia còn chưa có chết. Minh Hoàng câu này không đầu không đuôi lời nói, nhường Huyết Tôn cảm thấy rất ngờ vực, đành phải thận trọng dò hỏi, Minh Hoàng có biết người kia đi hướng? Bọn hắn hẳn là chạy Minh Hà phần cuối đi, cái chỗ kia ta đã từng dò xét qua, cũng không có mở miệng, tiểu gia hỏa kia đến cùng có chủ ý gì? Minh Hoàng trăm mối vẫn không có cách giải, thuộc hạ nguyện đi tới Minh Hà phần cuối, đem đầu người nọ sọ man về. Huyết Tôn lúc này trở lệnh, mặc dù hắn không biết Minh Hoàng tại suy nghĩ cái gì, nhưng hắn chức trách là thủ hộ U Minh, ngăn chặn hết thể có thể uy hiếp U Minh yên ổn thai hoàng ẩm, đây là hắn chỗ chức trách. 659 thứ 659 chương đường tiêu đoá âm sát hồ ma, đừng nói là ngươi, chính là ta cũng không dám xâm nhập quá sâu, tiểu gia hỏa kia nếu như dám xông vào, cho dù hắn có hỗn độn hỏa thai hộ thể, cũng chỉ có một con đường chết, bất quá sáu. Vì để phòng ván nhất, vẫn là để tiểu đoá đi thôi. Đang khi nói chuyện, Minh Hoàng tâm niệm vừa động, đã hướng một nơi nào đó phát ra một đạo thần niệm. Đoá hoa tiểu thư. Nghe được cái tên này, Viết Tôn con người đột nhiên rụt lại một hồi, cơ thể không kiểm hãm được một hồi băng hàn. Cùng lúc đó, khoảng cách Minh Hoàng Thành bên ngoài tám vạn dặm một tòa hàn đàm đống nhiên nổ tung, một đạo yêu kiều xuất tha xinh đẹp thân ảnh từ trong đó ra. Đây là người dáng người cao gầy, thân hình đường cong hơi có vẻ khoa trương nữ tử, nàng có một đầu như tuyết tóc dài, mặc bó sát người hắc giáp, bên ngoài khoác một kiện huyết hồng áo choàng, cho dù hé mở gương mặt xinh đẹp bị huyết sắc khăn lụa che lấp, cũng không cách nào ngăn cản nàng ấy để cho người ta huyết mạch căng phòng mị lực. Đệ tử Đường Tiểu Đóa bái kiến sư Tôn gánh bắc đen như mực trường kiếm đường tiểu đoá quỳ một chân minh hoàng trước tượng thần mạnh như huyết tôn cũng không dám nhìn thẳng vị này đẹp để cho người ta ngả thở nhưng lại lạnh đến để cho ta lùi bước nữ tử đường tiểu đoá xuất hiện ở minh hoàng thành thần điện thời điểm nhiệt độ của nơi này kịch liệt hạ xuống trên mặt đất vậy mà xuất hiện một tầng sương lạnh cho dù là huyết tôn đều có một loại huyết dịch muốn ngưng trệ cảm giác lập tức đi tới minh hà phân cối đem đầu của người nọ mang về minh hoàng tượng thần nói chuyện thời điểm huyết tôn trong tay vung lên. Đại điện bên trong lập tức một hồi năng lượng tràn ngập, Thiên Lăng cái kia tóc trắng hình tượng lập tức xuất hiện ở Huyết Tôn cùng Đường Tiểu Đoá trước mặt, đây là họ Tây Môn Tân trước khi chết chuyển về hình ảnh. "Là, Sư Tôn." Đường Tiểu Đoá không có hỏi thăm nguyên do, trực tiếp hóa thành một hồi hàn phong, biến mất ở trong thần điện. Mãi đến Minh Hoàng tượng thần đảm đạm xuống, Huyết Tôn mới thở dài một hơi. Minh Hoàng dưới trướng tứ đại Sương Hào Tôn giả ai cũng có sở trường riêng, nhưng bọn hắn đều không phải là Minh Hoàng coi trọng nhất người, cho dù trong truyền thuyết kia là Minh Hoàng chân huyết biến thành Minh Tôn cũng tại tự thị. Chân chính ngưỡng Minh Hoàng gửi cùng kỳ vọng cao, la của hắn vị này đệ tử đặc ý Đường Tiểu Đoá. Lai lịch của người này chính là tứ đại tôn giả cũng không tin tưởng. Dưới tình huống bình thường Minh Hoàng cũng sẽ không vận dụng nàng. Không nghĩ tới hôm nay vì truy kích Thiên Lang, Minh Hoàng vậy mà vận dụng chương này ẩn tàng đã lâu át chủ bài. Ú Minh giới môn bên ngoài, Minh Hoàng một tia nguyên thần xuất hiện ở bản thể của hắn đỉnh đầu. Kiêu khích nhìn về phía đối diện thượng đế. Thượng đế, thực sự là nghĩ không ra à? Ngươi vậy mà tại dưới mí mắt ta làm loại động tác nhỏ này, coi như âm sát hố ma có mở miệng, ngươi cảm thấy tiểu tử kia có thể ra ngoài sao? Ha ha. Minh Hoàng can dỡ phá lên cười, tựa hồ nghe được thế giới chuyện Tiểu Lâm tức cười nhất đồng dạng. Không thử một chút làm sao biết đâu. Thượng đế hai tay bấm niệm pháp quyết, nhắm hai mắt xếp bằng ở bản thể phía trên, trên mặt không gợn sóng chút nào. Thật không biết là ai cho ngươi tự tin. Tại mai thế bản không có dị biến phía trước ta liền từng thăm dò qua âm sát hù ma, cái tiêu cực hạn âm sát khí cho dù là thời kỳ toàn thịnh ta đều không dám nói toàn thân trợ ra. Hắn một cái hoàng bao tiểu tử, dựa vào cái gì? Minh hoàng không lừa nhất chính là thượng đế loại này có ta vô địch tự tin. Tựa hồ người này cho tới bây giờ cũng không biết thất bại là vật gì. Tựa hồ trên đời có chuyện đều có thể lay động cõi lòng hắn, nhưng hắn hết lần này tới lần khác thưởng thức nhất thượng đế điểm này nếu không phải hai người lý niệm không hợp, bọn hắn nói không chừng chính là bằng hữu tốt nhất. đáng tiếc tạo hóa chơi ngươi, hai người trở thành cả đời túc địch. Minh Hà trên đường, Thiên Lang cùng mộng Đế thân thể tàn phá, tại nơi lạnh lùng Cương Phong bên trong chậm rãi tiến lên. ở nơi này giống như đầy mũi nhọn Cương Phong bên trong khổ tu gần một tháng, Thiên Lang cùng mộng Đế thể phách cường độ đều tăng lên không thiếu. bây giờ thân thể của bọn hắn mặc dù còn không cách nào cùng hư đạo khí so sánh, nhưng là không xê xích bao nhiêu. Thiên Lang thậm chí cảm thấy phải, hắn bây giờ cho dù chỉ dùng song quyền đều có thể đối cứng hư đạo khí, phải biết hiện tại hắn chỉ là Thánh Vương cảnh mà thôi. Sư phụ, xem ra đây hết thảy đều ở đây lão gia tử đoán trước ở trong, không có thánh cảnh tẩy phách, căn bản là không có cách tới gần Minh Hà phần cuối, không chịu nổi âm sát cương phong cũng cạo xương rèn luyện, coi như đến rồi Minh Hà phần cuối cũng chỉ có một con đường chết." Thiên Lang cảm khái nói. Lúc này trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đạo, lão gia hỏa kia hẳn là nghĩ không ra ta có thể làm ra một cái tiểu mại thế bản a, nếu như hắn đây đều có thể tiên đoán được, vậy cái này lão gia hỏa quá đáng sợ. Đỗ Nhi, chân tiền bối đứng độ cao không phải hôm nay chúng ta có khả năng ước đoán, đối với cường giả phải có lòng kính sợ." Mộc Đế vội vàng nói bọn hắn nhưng lại không biết tại vô tận xa xôi thạch quan trong núi một cái đầu lớn lên giống tổ chim vậy lão đầu mập tại nơi gật gù đắc ý thần thần thao thao không biết nói cái gì đứng tại cách đó không xa ăn quả tiểu hoa chỉ nghe được một câu tiểu tử thúi không hiểu chuyện vẫn là giả rõ lý lẽ quái gia gia ngươi ở đây thần thần thao thao nói cái gì đó có phải hay không có tin tức của ca ca mau nói cho ta biết tiểu nha đầu xuống lại lôi trần nhẹ sơn ống tay áo chớ mắt nhìn hắn cái gì quái gia gia phải gọi sư phụ nhanh chóng luyện công trong vòng ba ngày không đột phá cảnh giới tiếp theo không cho phép ăn quả trần nhẹ núi thưởng tiểu hoa một cái bạo túc Chắp hai tay sau lưng, lung la lung lay hướng đi hắn na cư núi pho tượng. "Thật, quái lao đầu, không phải liền là luyện công đi, tiểu hoa thế nhưng là trên thế giới thông minh nhất tiểu hoa, chờ coi." Tiểu Hoa cắn răng nheo, hướng Trần nhẹ núi Huy Vũ một chút phì phì nắm tay nhỏ, hờ giỗi đi luyện công, mà ưu Minh, cự nhân thì lặng lặng xếp bằng ở một bên, nhìn xem Tiểu Hoa cười ngây ngô. "Sư phụ, tiến nhanh vào hư không linh giới." Minh Hà trên đường, Thiên Lang dōng nhiên rộng mở hư không linh giới hô lớn. Từ đối với đồ đệ tín nhiệm, Ngộng Đế không chút do dự vọt vào, vào, mà Thiên Lang thì trực tiếp rút ra Trảm Thiên Đao, đột nhiên hướng Ngộng Đế soi lưng phương vị chém qua. Khánh. một cái đen nhánh trường kiếm cùng trời lang hắc đao bản giao lại với nhau sức mạnh đáng sợ đó trực tiếp đem thiên lang đánh lui mấy trăm trượng trên mặt đất cày ra một cái đầu rãnh sâu hõm thiên lang cảm giác mình liền giống bị một ngọn núi lớn va vào một phát toàn thân xương cốt tựa hồ cũng muốn nứt toát ra chuyện này hắn rơi xuống đất vị trí đã cách minh hạ phần cuối không xa ở phía trước của hắn một cái kích thước cơ hồ có thể cùng so với hắn vai nữ tử che mặt một tay kéo lấy trường kiếm chậm rãi hướng hắn đi tới cái kia giống như chân châu đen lớn như vậy mắt tràn ngập lạnh lùng sắc cơ Phúc. thiên lang phun ra một ngụm sen lẫn phá thoái nội tạng tiên huyết cố nén thương thế vẫn đạo Ngươi là người nào? Nếu không phải hắn vẫn luôn mở ra hồn mắt, ngọc đế nhất định sẽ bị người này chém thành hai khúc. Coi như không chết, cũng chắc chắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Nếu là không có trong khoảng thời gian này luyện ngục một dạng rèn luyện, hắn dám khẳng định, mình tuyệt đối không tiếp nổi nữ tử này một kiếm kia. Người lấy tính mạng ngươi. Nữ tử cái kia lanh diễm ngạo nhân dưới thân thể cất giấu giống như là một cái vô tình linh hồn, đối với thực lực so với nàng nhỏ yếu vô số lần thiên lang vậy mà không có chút nào ẩn suất xa chi tâm. Nhìn qua sau lưng cái kia rộng trừng trăm trượng, giống như cái động không đáy minh hà đậm sâu. Thiên lang cắn răng quan trước mắt cái này mạnh đến mức đáng sợ nữ tử hắn nhất định là không đánh lại. bây giờ coi như hắn không muốn vào cái kia âm sát đầm sâu cũng không thể được. có giỏi thì theo tới. thiên lang nghe răng nanh, khiêu khích một dạng nhìn về phía nữ tử kia, tiếp đó cơ thể đột nhiên ngửa ra sau, nhảy vào cái kia giống như cái động không đáy âm sát đầm sâu. 660 thứ 660 trăm chương băng xương quái vật đường tiểu đoá bước nhanh vọt tới âm sát đầm sâu bên cạnh, duỗi ra một cái pháp tướng tự thủ, liền nghĩ đem thiên lang bắt trở lại. nhưng cái này âm sát đầm sâu chính là ưu minh vô số minh hà hội tụ điểm, cái này mấy trăm đầu giống như đen sa tinh vậy minh hà thủy trong lúc vô hình tạo thành một loại thế. Loại này vô hình thế trực tiếp đem Đường Tiểu Đoá pháp tướng đánh nát, người chạy không thoát. Đường Tiểu Đoá cắn răng, tung người nhảy lên liền nhảy như đầm sâu ở trong. Cái này con mụ điên. Không ngừng hạ xuống Thiên Lang nhìn thấy nữ tử kia vậy mà thật sự nhảy xuống tới, không khỏi sợ hết hồn, đây rốt cuộc là có bao nhiêu cửu hận a, ngay cả mạng cũng không cần. Bất quá lúc này Thiên Lang đã không lo được nhiều như vậy, tại âm sát đầm sâu ra thời điểm, hắn vận chuyển tinh không thể còn có thể miễn cưỡng ngăn cản âm sát khí ăn mòn, nhưng cái này đầm sâu bên trong âm sát khí nồng nặc đâu chỉ gấp trăm lần, tinh không thể căn bản ngăn cản không nổi. Hắn không chút do dự đem trảm thiên đao cùng nhẫn chữ vật thu tiến vào đan điền ở trong, kiệt lực thúc giục hỗn độn hỏa thai thủ hộ bản thân, lúc này mới cảm giác tốt một chút. Mà ở phía sau hắn đường tiểu đoá thì mặt không biểu tình, thúc giục một thân quỷ lực, điên cuồng hướng lên trời lang đuổi theo, tựa hồ căn bản không sợ cái này đầm sâu bên trong âm sát khí. Làm sao có thể, gia hỏa này rốt cuộc là quái vật gì? Thiên lang tại phát lên ý niệm này thời điểm, đã đã rơi vào đèn nhánh kết như mực âm sắt minh hà thủy ở trong một loại để cho người ta nguyên thần đều cảm thấy run rẩy băng hàn giống như như giỏi trong xương đồng dạng đột nhiên hướng về thiên lang trong thân thể trong nguyên thần chui chính là hồn độn hỏa thai đều ngăn cản không nổi không ngừng rút về thiên lang cảm giác mình cơ thể đang chậm rãi mất đi chi giác ý thức của hắn cũng tại dần dần mơ hồ hắn cố nén muốn đã hôn mê xúc động bảo lưu lấy cuối cùng một tia thanh minh thúc giục hồn độn hỏa thai giữ vững đan điển cùng nguyên thần cũng liền ở thời điểm này hắn đung nhiên cảm thấy có một đôi tay nắm lấy hắn chân hắn nhìn lại không khỏi lại sợ hết hồn cái kia lanh diễm nữ tử vậy mà thật sự đuổi theo. Bất quá nàng ấy đáng sợ tu vi ở nơi này đầm sâu bên trong tựa hồ đã mất đi tác dụng, căn bản là không có cách thế nhưng thiên lang, chỉ là bằng vào một cỗ chấp niệm gắt gao bắt lấy thiên lang không thả. Nhưng nữ tử này không biết là bậc nào thể chất, ngoại trừ không thể động dùng tu vi bên ngoài, lại có thể chống cự cái này âm sắt đầm sâu cực hạn âm hàn. Bất quá, lúc này mới vẹn vẹn bắt đầu, bởi vì bọn hắn mới rơi vào đầm sâu 2-3 trượng chiều sâu, thiên lang không cách nào tưởng tượng chỗ càng sâu là thế nào một loại quan cảnh. Nhưng đã không cần hắn suy nghĩ, cái kia vừa muốn lâm vào hôn mê ý thức trong nháy mắt liền thành tỉnh lại, bởi vì đầm sâu chỗ sâu chẳng những có cực hạn khí âm hàn, còn có mãnh liệt tính ăn mòn. Thiên Lang cảm thấy trên người của hắn da thịt đang bị từng tầng ăn mòn đi, nhưng hắn vẫn chỉ có thể nhìn, bởi vì hắn bây giờ căn bản là không có cách khống chế thân thể của mình. Nhưng nhường Thiên Lang phát điên là, tại loại này dưới trạng thái, hắn cảm quan vô cùng rõ ràng, cái loại cảm giác này giống như là một cái người sáng suốt, tại trơ mắt nhìn người khác dùng đồ đao đối với mình lăng trì đồng dạng, muốn nhiều sảng khoái thì có nhiều sảng khoái. Năm chắc Thiên Lang đường tiểu đoá cũng không tốt gì mặc dù thể chất nàng đặc thủ, nhưng là chỉ là miễn cưỡng ngăn cản nơi này khí âm hàn thôi. nàng là tiên tiên thuần âm chi thể, từ nhỏ liền bị Minh Hoàng cất giấu đi, hơn nữa tìm kiếm đủ loại đủ kiểu cực âm chi địa để cho nàng tu luyện, vì chính là một ngày kia để cho nàng khám phá cái này âm sát đầm sâu dưới đáy bí mật. nhưng cái này âm sát đầm sâu cực âm chi khí quá mức đáng sợ, căn bản cũng không phải là vật sống có khả năng ngăn cản, cho dù là đường tiểu đóa cũng không ngoại lệ, nhục thể của nàng cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã. đường tiểu đóa đau đớn phải toàn thân run rẩy, giống như cái tia trong gió lạnh một tráng chung gió, còn kém không có tan thành từng mảnh. Nhưng kể cả như thế, nàng vẫn là không có quên gắt gao bắt lấy Thiên Lang. Ta nói cô nàng, tiểu gia ta đến cùng cùng ngươi có thù án gì, vì cái gì một bộ đối với ta không chết không thôi bộ dáng. Thiên Lang cố nén thân thể và nguyên thần ăn mòn thống khổ, tức giận truyền âm nói: Đường tiểu đoá nghe được Liễu Thiên Lang truyền âm sau đó, chỉ là mờ mịt nhìn hắn một cái, nhưng căn bản nói không ra lời, bởi vì nàng bây giờ chỉ có thể làm đến bảo vệ chặt tâm thần, liền cơ bản nhất truyền âm đều không làm được. Ai? Thiên Lang bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, nếu không phải hắn có hỗn độn hỏa thai, đoán chừng liền nữ tử này cũng không bằng. Ở nơi này cực hạn khí âm Hàn phía dưới, Hỗn độn hỏa thai cũng càng mở đi, giống như một chiếc tùy thời có thể tắt đèn đuốc đồng dạng, nhìn trời lang bảo hộ càng ngày càng yếu. Vốn là Thiên Lang là muốn tế ra hỗn độn tiên đỉnh, nhưng ở rơi vào đầm sâu sau đó, hắn phát hiện mình chẳng những không cách nào thôi động bất kỳ vật gì, liền hư không linh giới đều không thể mở ra. Thời gian cứ như vậy từ từ tan biến, Thiên Lang cảm giác mình cùng nữ tử kia giống như hai đầu tại trong biển rộng sôi trào con lươn nhỏ, lúc nào cũng có thể hôi phi yên diệt. Đang lúc Thiên Lang đang lúc tuyệt vọng, trong đan điền hắn tiểu mải thế bản vậy mà không cần hắn thôi động, liền tự động chuyển động. Theo nó chuyển động, những cái kia ăn mòn Thiên Lang cực âm chi khí bắt đầu bị nó thu nạp. Sai miền cuối cùng hóa thành một cỗ băng lãnh khí tức dung nhập vào Thiên Lang trong thân thể. Lúc này Thiên Lang căn bản là không có cách khống chế thân thể của mình, chỉ có thể bị động tiếp nhận loại này, bị tiểu mai thế bản sai nghiền qua năng lượng. Hắn có thể cảm thấy thân thể của mình đang phát sinh một chút thay đổi không tưởng tượng nổi, thậm chí tại hướng mũi một cái phương hướng chuyển hóa. Bất quá vô luận bây giờ phát sinh cái gì, Thiên Lang đều có thể tiếp nhận, bởi vì đã không có tệ hơn kết quả. Tiểu mai thế bản đỗng nhiên kiến công, liền nắm thật chặt Thiên Lang đường tiểu đoá cũng thành người được lợi. kèm thêm trên người nàng cực âm chi khí cũng bị mai thế bản thu nạp tới, nàng ấy run rẩy cơ thể cũng từ từ bắt đầu bình phục. Mặc dù trong cơ thể âm sát khí bị tiểu mài thế bản thu nạp, nhưng thiên lang cùng đường tiểu đóa tình trạng cũng không có tốt bao nhiêu. Bởi vì lúc này chính bọn họ trở thành cực âm khí chạm trung chuyển. Khi bọn hắn trong cơ thể cực âm chi khí bị mài thế bản thu nạp sau đó, lại có mới cực âm chi khí bổ khuyết đi vào, như thế lặp lại tuần hoàn, hai người liền giống bị ngàn vạn thanh đao đang qua lại cắt chém đồng dạng. Loại đau khổ này có thể tưởng tượng được. Nhưng nhường thiên lang vui mừng chính là, theo cơ thể thu nạp cái loại năng lượng này tăng nhiều, thân thể của hắn tan rã tốc độ vậy mà trở nên chậm đứng lên. Tại dạng này tuần hoàn phía dưới. Thiên Lang tình trạng dần dần chuyển biến tốt đẹp, Đường Tiểu Đoá làm một vương nữ, theo thời gian trôi qua, cũng đã nhận được loại này chỗ tốt. Tại đau đớn giảm bớt dưới tình huống, đã mệt mỏi đến mức tận cùng hai người từ từ lâm vào ngủ say. Oa o, oa o, không biết trôi qua bao lâu, một hồi quen thuộc tiếng gầm gừ truyền vào Liêu Thiên Lang trong hai, đem trong ngủ mê hắn giật mình tỉnh giấc, nàng mở hai mắt ra giấy rựa ngồi dậy. Phanh, phanh, phanh, vô số vụn băng từ Thiên Lang trên thân rớt xuống, đạp nát trên mặt đất. Lúc này Thiên Lang mới phát hiện, chính mình giống như đã biến thành một cái băng xương quái vật, trên thân bao trùm lấy một tầng băng thật dày sương. Hắn nhìn quanh một tuần, phát hiện mình thân ở tại một cái rộng rãi địa hạ thế giới, phía sau là một đầu không biết hướng chạy phương nào dưới mặt đất minh Hà, mà dưới chân của hắn nhưng là bị băng xương sẹt mặt đất. Tại hắn mấy chục trượng bên ngoài, vô tận hải cốt sinh vật chính đối hắn gào thét, nhưng chẳng biết tại sao cũng không dám tiến công. Thằng đến thiên lang nhìn thấy cái kia tại băng xương bên trong giãy giụa mấy trăm con hải cốt sinh vật mới biết được, không phải bọn chúng không dám vào công, mà là làm không được, bởi vì bọn hắn còn chưa tới đến thiên lang bên lề, liền đã bị hàn băng đông cứng. Sáu thứ sáu trăm trở về thiên lang run run người lên vụn băng tử muốn đứng lên, lại cảm giác chân bị đẩy một chút. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện cái kia cố chấp lánh diệm nữ tử lại còn nắm lấy chân của hắn. "Ta đi." Thiên Lang mới quay đầu nhìn một cái, lập tức liền xoay người. Lúc này hắn mới phát hiện, hắn cùng nữ tử kia thân thể cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng nhường hắn phát điên là, hai người bọn họ vậy mà thân vô thố lũ, thẳng thắn tương đối. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, tại nơi cực hạn âm hàn đầm sâu bên trong, liền hỗn độn hỏa thai đều gánh không được, chớ đừng nói chi là vậy quần áo. Phía trước nữ tử này người mặc hắc giáp, lại dùng khăn lụa che mặt, Thiên Lang căn bản không có chú ý nàng hình dáng tướng mạo. Bây giờ xem xét mới biết được, nữ nhân này chẳng những chiến lược kinh người, nàng ấy luyện chuyển dáng người lực sát thương càng là đáng sợ. Linh Nhi cuối cùng có đối thủ. Thiên Lang nhịn không được vừa quay đầu liếc mắt nhìn, cảm thán nói, nha đầu này vẫn là nhân loại sao? hắn cố nén vẻ này chảy máu mũi xúc động, từ trong đan điển đem nhẫn chữa vật lấy ra, tiếp đó tìm được một bộ quần áo mặc vào, lại lấy ra một bộ khắp nắp đến cô gái kia trên thân, lúc này mới đẩy ra nàng tay, tóm đến như thế nhanh, nếu là không người biết nhìn thấy, còn tưởng rằng là ta phụ ngươi đây. Hôm nay trở về từ coi chết, tiểu gia tâm tính tốt, liền bỏ qua ngươi, cũng đừng đuổi nữa tới. Thiên Lang vận dụng một thân kỳ quái hàn khí mới đưa cô gái kia hai tay lấy ra, tiếp đó là đầu hướng về Minh Hà phía trước đi đến, bởi vì hắn từ cái hướng kia cảm nhận được một cô ba động kỳ dị. Nhưng mà Thiên Lang không biết là tại hắn vừa rời không đi đến ba hơi thời gian, cái kia nằm dưới đất nữ tử liền mở hai mắt ra, nàng hơi xây dịch một chút thân thể, dùng mấy hơi thở thời gian mới thành công ngồi dậy, nhìn xem cái kia khoác trên người quần áo, mặt của nàng không khỏi một hồi nóng lên, nhưng sau đó lại khôi phục băng hẳn. Cũng không biết bây giờ ta đây thân sức mạnh làm như thế nào định nghĩa, thủy khí, hàn khí, tóm lại không phải nguyên khí. Thiên Lang mỗi bước ra một bước, mặt đất cũng sẽ bị băng phong một mảng lớn, chỉ cần cho hắn đi qua, đều biến thành thế giới băng tuyết bởi vì hắn hiện tại đã không phải là trước đây thánh vương cảnh mà là trực tiếp vọt tới hư đạo cảnh, cái này khiến thiên lang kinh ngạc không thôi. hắn đến cùng tại nơi âm sát đầm sâu bên trong ngủ say bao lâu mới bị lao ra. ở trên thiên lang trung quanh những cái kia lom lom nhìn hắn lại linh trí thấp hèn chết tộc, cuối cùng cảm nhận được cái này dị loại đáng sợ, tất cả đều thối lui cho hắn nhường đường. thiên lang biết hắn cùng nữ tử kia hẳn là bị đầu kia minh hà mang ra ngoài, chỉ là cái địa hạ thế giới không biết đi thông nơi nào, có phải thật vậy hay không kết nối khu không người chính là cái kia u minh mắt. đi trước đi xem đi, chân nhẹ núi lao ra hỏa kia hẳn là sẽ không lựa phỉnh ta mới đúng. Ơn đây là cái gì? đống nhiên một hồi mùi thơm kỳ dị đập vào mặt, vừa ngửi được loại mùi thơm này, thiên lang cũng cảm giác toàn thân lỗ chân lông thư giãn, liền nguyên thần đều có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. thiên lang không chút suy nghĩ liền hướng phía đó vào tới. phát giác được thiên lang dị động, những cái kia vốn đang nhìn trời lang chuồn bước chết tộc đống nhiên trở nên hung lệ lên, bọn chúng hướng về phía thiên lang điên cuồng gào thét, có thậm chí không để ý sinh tử nhào tới muốn ngăn cản thiên lang. nhưng thiên lang làm sao có thời giờ cùng bọn họ lãng phí? có thể làm cho hắn một cái hư đạo cảnh sinh ra loại cảm giác này đồ vật, tuyệt đối là khó lường bảo vật. trời cho mà không lấy, át gặp thiên hiển. trái tim ý niệm cùng một chỗ. Vô tận hàn khí từ Thiên Lang cơ thể lan tràn ra, phàm lang ngăn cản cái chết của hắn tộc tất cả đều đã biến thành băng điều. Bất quá theo hắn tiếp cận, ngăn cản cái chết của hắn tộc cũng càng ngày càng cường đại, cuối cùng vậy mà xuất hiện thánh nhân cảnh chết tộc, nhường Thiên Lang tâm cảnh giác. Cùng ngày Lang giết đến mùi thơm đầu nguồn thời điểm, không khỏi sợ hết hồn, bởi vì xuất hiện ở trước mắt hắn chàng cảnh tuyệt đối là hắn tưởng tượng không tới. Đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở trước mặt hắn chính là một tòa cao tới 30 trượng kỳ quái quốc sơn, tất cả đều cỡ cốt lủy thành, có nhân loại, cũng có đủ loại sinh vật kỳ quái. Những đầu lâu này ngay mặt đều hướng ra ngoài, hai cái trong hốc mắt lại còn lập lòe hồn hỏa. Thiên Lang biết, những đầu lâu này chắc chắn còn sống. Tại Cốt Sơn hai bên, vô tận chết tộc đang hướng bên trên leo trèo. Tại Cốt Sơn trên đỉnh, mọc ra một gốc kỳ dị linh thực. Gốc cây này linh thực đã khai ra đóa hoa, bất quá để cho người ta kỳ quái là, đóa hoa này vậy mà chỉ có hai mảnh cánh hoa, một đen một trắng. Thiên Lang ngửi được mùi thơm chính là chỗ này đóa hoa tàn mất ra. Nhưng để cho Thiên Lang ngạc nhiên không phải đóa hoa này, mà là đóa hoa này bên cạnh đạo kia vận bão quan môn, những cái kia tại Cốt Sơn bên trên leo trèo chết tộc mục đích, chính là cái kia một cánh cửa ánh sáng. U Minh một cái khác mở miệng, hắn rốt cuộc tìm được. Hoàng Bét. Suýt chút nữa đem cái này bà nương quên đi. Thiên Lang đang cảm thụ đến động tĩnh nơi xa thời điểm, đột nhiên đưa tay lang không ấn xuống, một đạo trùng thiên băng trụ trực tiếp đem hắn dẫn tới cái kia Cốt Sơn trên đỉnh. Thiên Lang không dám trì hoãn, đưa tay liền hướng cái kia kỳ quái quái hắc bạch đóa hoa bắt tới, nhưng nhường hắn kinh ngạc chính là, tay của hắn vừa chạm đến cái đóa kia kỳ quái hoa, gốc kia linh thực liền biến mất không thấy. Giống, Tại linh thực biến mất trong nháy mắt đó, Cốt Sơn đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, bắt đầu chấn động lên. Ồ. Ồ. Từng đợt để cho người ta giận cả tóc gây tiếng ô ô từ cái kia vô tận bên trong xương sọ truyền ra. Nghe Thiên Lang một hồi tê cả da đầu, hắn nơi nào còn dám suy nghĩ gì bảo vật, trực tiếp liền vọt vào bên cạnh cánh cửa ánh sáng kia. Bành ở trên Thiên Lang xông vào quang môn trong nháy mắt đó, cả tòa cốt sơn đều vỡ nát ra, vô tận hải cốt sinh vật tán loạn trên mặt đất, hướng về cái kia quang môn gào thét. Những thứ này hải cốt sinh vật vậy mà đều là tơ phét, chỉ bất quá đầu trồng lên nhau mà thôi. Một đầu xếp bằng ở cốt sơn dưới đáy cự hình hải cốt sinh vật mở hai mắt ra, ánh mắt đang đón nhận đuổi theo mà đến đường tiêu đóa. Này cự hình hải cốt sinh vật lại có hư đạo cảnh tu vi đáng giận, vẫn là chậm một bước. Đường Tiêu Đoá tức giận nói: "Chết!" Na Cự Hình Hải Cốt Sinh Vật phát ra một đạo tức giận ý niệm, đưa tay đã bắt hướng Đường Tiêu Đoá. Thất nhiên bắt không được tên kia, liền bắt người xuất khí. Đường Tiêu Đoá nói xong, trường kiếm trong tay sáng lên một vòng đáng sợ hắc quang, một kiếm chém về phía cái kia không biết chết sống cự hình hải cốt sinh vật. Khu không người, tổ vũ tiên cùng thực tập. Vô tận hải cốt sinh vật cùng cương thi từ cái kia tử vong chiến hào chỗ sâu bò ra, bọn chúng linh trí thấp, dường như là xuất phát từ một loại bản năng ra bên ngoài bò, căn bản vốn không biết mình muốn làm gì. Ở đây ngàn năm như một ngày, xưa nay sẽ không xuất hiện đặc thù gì biến hóa, trừ phi tổ vũ tiên cung bắt đầu thu về tổ võ thạch bài đối ngoại chiêu thu đệ tử. một ngày này, một cỗ băng hàn chi khí bỗng nhiên từ cái tia tử vong chiến hào bên trong truyền ra, mới xuất hiện trong nháy mắt đó, toàn bộ tử vong chiến hào liền biến thành hầm băng. một đạo thân mang xanh ngắt bão, xóa trắng như tuyết phát người trẻ tuổi từ trong cất bước mà ra, bàn chân của hắn vừa tiếp xúc đến đại địa, vô tận băng xương liền từ dưới chân của hắn lan tràn mà ra. đáng sợ tia hàn khí trong nháy mắt tràn ngập mấy và giảm, tổ vũ tiên cung mảnh này thực tập trong nháy mắt liền biến thành băng xương thế giới. cảm nhận được cỗ này đáng sợ băng hàn chi khí. Tại khu không người bên trong lẫn nhau kiềm chế bảy đại bá chủ đồng thời mở hai mắt ra, trong mắt đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Mà ở thần khởi đại lục thượng đế thành bên ngoài, đem người ngăn cản U Minh đại quân xanh thống đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía khu không người tổ Vũ Tiên cung phương hướng, trong mắt hiện ra thần sắc mừng rỡ. 662 thứ 662 chương một cái khác ta thiên lang căn bản vốn không biết, tại hắn thân hầm âm sát đầm sâu những năm này, đại lục sớm đã phong vân biến hóa. U Minh tại đem mấy trăm miệng giếng ma ấp hóa chi phía sau, ước chừng phái ra hơn 100 tên quỷ tôn tiến đánh rừng sương ngủ, quỷ vương cùng quỷ tướng càng là vô số kể. Trận chiến kia đánh thiên hôn địa ám khiến cho toàn bộ rừng sương mù biến thành tử địa, yêu chủ chết trận, vô số yêu tu chết oan chết uổng, liền lang khuê bọn hắn vừa thấy cũng tra lang tộc đại năng địch tiêu cũng ở đó một trận chiến bên trong nã xuống. Nếu không phải thạch bá thiên kịp thời ra tay bảo vệ thất lang rút lui, nói không chừng lang khuê bọn hắn thất huynh muội cũng sẽ trở thành sương mù kia chi sầm sương khô một trong. Tại mấy năm trước nhận được thiên lang lưu lại đan dược làm trợ lực, thạch bá thiên cuối cùng tuệ nguyện đánh vỡ thánh cảnh hàng rào, đưa thân tại hư đạo lĩnh vực. Cũng chính là hắn lãnh đạo thạch linh tộc kịp thời xuất hiện mới bảo vệ được rừng xương mù sức mạnh còn sót lại, đem bọn hắn mang về liêu thiên đế thành. Bây giờ đại lục toàn bộ phương Tây cũng đã luôn hãm, nếu không phải Bắc Cương cùng Dương Sương mù chỉ cách nhau một vùng biển rộng, nói không chừng Bắc Cương cũng sẽ nhận tác động đến. Mà từ mục đế, Tiễn vô sinh cùng Công Dương Thái bọn hắn chú đóng chấn Ma cổ thành cũng lần nữa rơi vào U Minh chi thủ. Bọn hắn lại như thế nào lợi hại đều ngăn cản không nổi hơn 100 tên quỷ tôn tiến công, cho dù những quỷ kia tôn thực lực hơi yếu hơn bọn hắn. Nhưng vì cầm xuống chấn Ma cổ thành, U Minh cũng bỏ ra giá tê thảm, chấn Ma cổ thành đại trận tại mục đế cùng Công Dương Thái bọn họ dưới sự chủ trì, ước chừng trấn sát U Minh hơn 50 tên quỷ tôn mới bị phá. Đến lúc này Sưng sững năm tháng vô tận chấn ma cổ thành đại trận cuối cùng biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Nhưng U Minh sinh lực vẫn là soi đại lục cường thịnh một mảng lớn, bọn hắn một đường đánh tới thượng đế thành bên ngoài, về sau có thạch bá thiên cùng nam hải long Đạo, còn có tứ đại đế tộc cùng đông đảo thần tộc gia nhập vào, mới miễn cưỡng đem U Minh bước chân ngăn chặn ở trên thiên đế thành bên ngoài. Nhưng công dương thái bọn họ cũng đều biết, cũng không phải là bọn hắn thật sự chặn U Minh, mà là đối phương có kiên kỵ, dù sao thiên đế thứ thân liền tỏa chấn tại đế tháp ở trong. Nhưng một đế cùng Công Dương Thái bọn hắn đều có sâu đậm sầu lo, bọn hắn cảm thấy sự tình không hề giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, bởi vì từ chiến sự sau khi mở ra, làm nhân vật chính Minh Tôn liền không có suất hiệu quả. Minh Tôn đến cùng đang dở trò quỷ gì? Cái này cũng không giống như phong cách của hắn. Công Dương Thái ngắm nhìn phương tây, nghi ngờ nói: Mặc dù không biết Minh Tôn đang liêu đồ thứ gì, nhưng tuyệt đối không chuyện tốt. Ta cảm giác cái này giống như là trước khi mưa báo tới Yên Tĩnh. Tiễn vô sinh cao mày nói: Thực sự không được, ta tiến thần hư một chuyến a. Đã đột phá hư đạo cảnh ngậm lão đầu đứng tại Yên vô sinh bên cạnh, cao mày không biết suy nghĩ cái gì. Sự tình còn không có ác liệt đến một mức kia, bất quá ngươi phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, thượng đế thành tuyệt đối không cho sơ thất." Một đế thần sắc ngưng trầm nói. "Nếu là thượng đế chịu ảnh hưởng, nhường Minh hoàng tránh thoát phong ấn sông ra u minh, cho dù có thể đem hắn một lần nữa phong ấn, đại lục cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhưng nếu như thượng đế đều ngăn không được Minh hoàng, còn có ai có thể ngăn lại hắn? Bây giờ đất liền đã quá rối loạn, hy vọng không nhân khu bên kia đừng ra ý đồ xấu gì mới tốt." Long Vương vợ chồng đứng song vai, Ngao Linh đứng ở hắn nhóm bên cạnh, một cái mày kiếm mắt sáng vấn lang thiếu niên mắt hồ hàm uy, ánh mắt sáng quét nhìn về phía trước. "Xanh thấm, thế nào?" Hàn băng tuyết cầm trong tay băng kiếm, hai mắt băng lãnh, nhưng nhìn về phía xanh thấm thời điểm, trong mắt lại nhiều hơn một tia khác thường, bởi vì nàng lúc nào cũng nhìn trời thành sinh ra một loại hào giác, cảm thấy người này rất giống nàng ấy đã chết đi hải tử. Xanh thấm xem như thiên đế đệ tử đi truyền, lại là thiên phủ đại phụ chủ, nhất cử nhất động của hắn đều có thụ chú mục, băng tâm quyết đã đại thành Hàn băng tuyết cùng tiểu hàn trước tiên liền chú ý tới sự khác thường của hắn. Hắn đã trở về. Xanh thấm nói xong, trực tiếp đưa tay bắt được cái kia đeo mười mấy năm mũ giáp, nhìn thấy động tác của hắn tất cả mọi người ở đây đều lâm vào ngán ngùi ngưng trệ, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn qua xanh thấm dung mạo, giang giáp. tại mọi người ánh mắt mong chờ phía dưới, xanh thấm ngũ giáp từ trong nước ra, tiếp đó rớt xuống. cái này sáu. khi thấy rõ xanh thấm mặt của thời điểm, cho dù là biết chân tướng ủy nhu mạn mấy vị đại năng cùng một đế bọn người, đều có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. thiên lang, người sáu. nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, ngao linh tứ nữ cùng hàn băng tuyết lập tức kích động đến nói không ra lời, các nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, xanh thấm đầu tiên đón chủ phía dưới cất giấu chính là tấm kia các nàng quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa gương mặt. Ta chỉ là của hắn một bộ phận, cũng không có hắn những kinh nghiệm kia cùng tình cảm. Nhưng các ngươi nội tâm, ta cảm động đây, lừa gạt các ngươi lâu như vậy, thật không dễ ý tứ. Bây giờ hắn đã trở về, ta cũng nên hoàn thành sứ mệnh của ta. Xanh Thâm nói xong, Mi Tâm của hắn đỗng nhiên bước lên nóng ánh khắp nơi quang mang, giống như kia thiên ngoại tiên quang đồng dạng, bên trong cất giấu rầm rầm chẳng trị ký hiệu thần bí, tràn ngập một loại tự nhiên mà thành hồn nhiên thiên thành đại đạo khí tức. Cái kia phiến tia sáng đem hắn cuốn lên, vọt thẳng vào phía chân trời, biến mất không thấy. Thiên Lang, ngươi đi đâu? Ngao Linh Khản cả giọng liền muốn xông lên phía chân trời, lại bị bên người nàng đồ linh nhi cùng thiếu niên kia kéo lại. Nương, hắn thật là cha sao? Thiếu niên kia nghi ngờ hỏi những năm này, hắn nhìn qua phụ thân bức họa vô số lần, trước mắt nam tử kia mặc dù dáng dấp cùng phụ thân giống nhau, nhưng hắn vẫn có một loại cảm giác, người này không phải của hắn phụ thân. Ta không biết xấu. Ngao linh tất thần nói. Xanh thấm ánh sáng trên người nàng nhận ra, đó là thiên lang thiên thư, nhưng xanh thấm còn nói hắn chỉ là thiên lang một bộ phận, cái này khiến ngao linh tràn đầy nghi vấn. Đại phu nhân không cần lo nghĩ, xanh thấm chính là phụ chủ vận dụng thiên thư chi lực chém ra tới thứ thân. Trước kia phụ chủ từng có giao phó. Chuyện này không thể tiết lộ, nếu là hắn bỏ mình, xanh thống liền thay thế hắn sống sót, nếu là hắn chưa chết, xanh thống cần bảo thủ bí mật, chờ đợi hắn trở về. Đến lúc này, công dương thái biết đã không cần lại vì Thiên Lang bảo thủ bí mật. Thứ thân, cùng thượng đế giống nhau sao? Ngao Linh lập tức bình tĩnh lại, nàng quá mức quan tâm Thiên Lang, nếu quả như thật biết Thiên Lang chưa chết tin tức, chính xác dễ dàng dò dị ra sơ hở, nếu là rơi vào hữu tâm nhân trong mắt, nói không chừng Thiên Lang chưa chết cũng sẽ bị nàng hại chết. Thiên Lang đoán chừng chính là cân nhắc đến tầng này, mới giấu giếm các nàng. Nhưng Thiên Lang thật sự là quá quan tâm nàng sợ nàng tại không biết chân tướng dưới tình huống thương tâm, cho nên đã từng ám chỉ qua nàng. Chỉ cần hắn chưa chết, các nàng lòng bàn tay ẩn kí cũng sẽ không tiêu thất. Đại tỷ, ngươi cảm thụ một chút khoảng không gian linh ấn. Lúc này Tiểu Hàn đi tới, cái kia rất lâu không từng có qua nụ cười mặt lộ ra nhường băng tuyết đều có thể hòa tan mỹ lệ nét mặt tươi cười, bởi vì nàng đã cảm nhận được lòng bàn tay truyền tới chấn động, đó là người yêu cho các nàng báo bình an tín hiệu. Không nhân khu, Thiên Lang một bước mấy trăm dặm, hướng thần khởi đại lục phương hướng tiến lên. Thiên Lang, Vũ Tô đột ngột xuất hiện ở Thiên Lang bên người, ánh mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn vốn đang tưởng rằng không nhân khu sẽ ra chuyện gì dị biến, không nghĩ tới nhưng là thiên lang đột ngột xuất hiện ở không nhân khu. Vũ tổ tiên bối, thiên lang ôn quyền nói, ngươi cái tên này thực sự là có thể kiếm chuyện. Khi biết ngươi sau khi ngã xuống, lao đầu ta thế nhưng là thương tâm rất lâu. Vũ tổ vô vũ thiên lang như chút được gánh nặng phun ra một hơi, hoàn toàn không quan tâm thiên lang trên người băng hàn. Bây giờ không nhân khu bảy đại bá chủ thế lực lẫn nhau kiểm chế, rút dây động dừng, chỉ cần có một phương dị động, thế lực khác tất nhiên sẽ tùy cơ mà động. Nghĩ tới đây, vũ tổ nhanh chóng cho băng hoàng cùng thú võ đại đế phát ra một đạo thần niệm. Chuyện đột nhiên xảy ra. Vạn bối cũng là có chút bất đắc dĩ, chờ thế cục ổn định sau đó, ta lại theo tiền bối thật tốt cho chuyện chút. Thiên Lang vừa cười vừa nói, sống sót liên tốt, chỉ là ngươi đây là chạm muốn gì, nếu không phải đi tới trước mặt ngươi, ta căn bản thấy không rõ diện mục thật của ngươi. Vũ Tổ tò mò hỏi, xem như đứng tại Đại Lục đỉnh đạo cảnh tu giả, theo lý thuyết chỉ có hư đạo cảnh tu Vi Thiên Lang, cho dù tại bên ngoài mấy vạn dặm, hắn đều có thể một mắt đem Thiên Lang thấy rõ mới đúng. Nhưng nhường hắn nghi ngờ là, Thiên Lang trên thân tựa hồ che một tầng mê vụ, hắn căn bản nhìn không ra Thiên Lang sâu cạn. chuyện này nói rất dài dòng, hôm nay ta chưa hoàn toàn khôi phục tới. Không nhân khu còn cần chư vị tiền bối lại đẻ bên trên lấy đẻ. Trong lúc nói chuyện, một đạo tiên mang đã từ Bắc Cương lao vùn vụt tới, mặc dù không biết đó là vật gì, nhưng Kỷ Lân Hoàng Hàn Cương cùng nhân Hoàng Điện Bàng Đức cũng đã chuẩn bị ra tay rồi. Mấy cái lao bất tử kia liền giao cho chúng ta, cứ việc buông tay đi làm người sự tỉnh chính là. Vũ Tổ sảng khoái nói. Tiếng nói còn không có tiểu tam, người đã hóa thành một đạo hào quang xông vào Liêu Thiên tế. Mà Tiên Lang thì mang theo cái kia vô tận sức lạnh, xông về Bắc Cương phương hướng. Roeng, roeng, roeng. Năng lượng đáng sợ phong bạo từ phía sau truyền đến, giống như toàn bộ thế giới đều điên đảo. Nhưng Thiên Lang cũng không quay đầu lại quan sát, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, hắn giờ phút này căn bản không thể giúp Vũ Tổ bọn họ vội vàng. Đợi lâu, một cái khắc ta. Thiên Lang đón nhận đạo kia lao vụn vụt tới tiên quang, mỉm cười nhìn về phía cái kia bao phủ tại tiên quang bên trong một chính mình khác. Người cái tên này, không về nữa ta nhưng là gánh không được. Xanh tóe mỉm cười, trực tiếp hướng đi Thiên Lang, hai đạo khí thế hoàn toàn ngược lại cơ thể cuối cùng hợp hai là một. Tư, tư. Không nhân khu tiếp cận Bắc Cương khu vực biên giới, đột nhiên truyền ra đáng sợ lối âm, cả bầu trời đều tối sầm. Sau đó Vô tận màu xanh đen sẫm sét xuất hiện, cùng một phiến giống như cháy hừng hực sinh mệnh chi hỏa đụng vào nhau, bộc phát ra hai màu tia lôi dẫn giống như ngân sắc loạn vũ đồng dạng, che phủ không nhân khu biên giới mấy trăm vạn dặm. Giờ khắc này, toàn bộ thần khởi đại lục sinh linh đều ngẩng đầu lên, một mặt sợ hãi nhìn về phía không nhân khu phương hướng, có một loại không cách nào trưởng khống chính mình sinh tử cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra. Đặc biệt là thân ở Bắc Cương tu giả, tất cả đều tranh nhau sợ sau hướng truyền thống lỗ sâu chạy tới, bọn hắn trước tiên phải rời đi Bắc Cương, bởi vì bọn hắn từ thiên khung phía trên đáng sợ kia tia lôi dẫn bên trong cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong cố khí tức này mức độ đậm đặc thậm chí so ưu minh những quỷ kia vật còn muốn đáng sợ, mà những cái kia không có đạp vào con đường tu luyện phàm nhân, nhưng là nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy, đây không phải bản ý của bọn hắn, chỉ là một loại bản năng của thân thể. 663 thứ 663 chương độc tôn phản bội không nhân khu xuất hiện quỷ dị như vậy tình huống, trong lúc kịch chiến sáu vị ba chủ đều tạm thời đình chỉ chiến đấu, một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía trên bầu trời đáng sợ kia lôi hại. Võ Lao Đầu, các ngươi đến cùng đang rợ cho quỷ gì? Đây rốt cuộc là một cái đồ vật gì? Kỳ Lân Hoàng Hàn cương tức giận nhìn về phía Vũ Tổ. Hắn biết Dưới mắt tình hình này, chắc chắn cùng lúc trước vẻ này băng hàn chi khí có liên quan, bởi vì tại nơi trên lôi hải, hắn cảm nhận được đồng dạng khí tức, mà loại khí tức đang cùng một loại khác hoàn toàn ngược lại khí tức dung hợp. Người đoán. Vũ tổ nhìn về phía trung tâm biển sấm xét, trong mắt mang theo vô tận vui mừng cùng ý cười. Thiên lang tiểu tử này quá làm cho hắn ngoài ý muốn, vừa mới qua đi bao lâu, liền trưởng thành đến nơi này trở trình độ. Nhìn xem vũ tổ cái kia tươi cười đáp ý, hàn cương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Cái này sao có thể? Không có khả năng. Cùng lúc đó. Cùng băng hoàng cùng thú võ đại đế chiến ở chung với nhau, bàng đức cùng thạch hoàng tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, trong mắt đồng dạng lộ ra không thể tin thần sắc. Độc tôn, ngươi một cái không thấy thọ không thả chim ưng ngu xuẩn, lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào? Hạng cương bỗng nhiên hướng về không nhân khu chỗ sâu la lớn. Ai nha, các người ba đối ba, vừa vặn lực lượng tương đương, căn bản không có ta lao độc vật đúng tay chỗ chống đi. Độc tôn cái kia thanh âm âm dương quái khí từ phương xa truyền đến. Nghe thế thanh âm quen thuộc, vũ tổ, băng hoàng cùng thú võ đại đế tâm cũng là căng thẳng, chẳng lẽ độc tôn đã gia nhập kỳ lân hoàng bọn hắn phía kia? Ngươi một cái lao giả ít tại cái này giả bộ nửa ngẩn. Trước đây đại gia thế nhưng là nói xong rồi đồng tâm hiệp lực. Bây giờ ngươi cho dù là muốn xuống thuyền cũng không kịp. Coi như chúng ta có thể bỏ qua ngươi, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bang Đức Thanh âm lạnh như băng quanh quần tại không nhân khu bầu trời, hắn trực tiếp đem lời làm rõ, chính là muốn đoạn mất độc tôn đường lui. Bọn hắn, vũ tổ, băng hoàng cùng thú võ đại đế trong nháy mắt liền lộ ra thần sắc kinh hãi, Không nghĩ tới mấy tên này ở tại bọn hắn dưới mí mắt vậy mà đã cùng U Minh đã đặt thành một loại hiệp nghị nào đó, liền độc tôn đều tham dự trong đó. Bàng Lão Nhi, xem như ngươi lợi hại. Băng Hoàng xem chiêu, độc tôn biết mình tránh không khỏi dứt khoát nhảy ra ngoài. Bất quá hắn thứ nhất để mắt tới không phải vũ tổ, cũng không phải thú võ đại đế, mà là am hiểu nhất sát phạt băng hoàng. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, chỉ cần đem băng hoàng cầm xuống, vũ tổ bên này lực sát thương có thể nói ra hàng gần một nửa. Lần này hỏng, vũ tổ cùng thú võ đại đế đồng thời bỏ qua đối thủ, thì đi giải cứu băng hoàng. Nhưng hàn cương cùng thạch hoàng há lại sẽ để bọn hắn dễ dàng thoát thân. Lúc này đại triều tần xuất, hắc hắc võ lao đầu, ngươi đây là muốn đi đâu? Chúng ta cạnh tranh vô tận năm tháng, hôm nay vừa vặn làm kết thúc. Kỳ lân hoàng âm trầm nói, quang tông nguyên tổ còn chưa tính không nghĩ tới các ngươi còn cấu kết những cái kia ô yên trường khí quỷ vật xem ra các ngươi thực sự là hết có thuốc chữa vũ tổ bất đắc dĩ nói xét xử đều là do người thắng viết chỉ cần chúng ta thắng ai biết tổ tông của bọn hắn ráng dấp ra sao ha ha kỳ lân hoàng khai ý phá lên cười mấy trăm ngàn năm qua đi hắn cuối cùng để ép vũ tổ một đầu băng hoàng lấy kiếm nhập đạo quả nhiên xứng đáng vì không nhân khu thất tổ sát phạt đệ nhất cái kia lạnh lùng kiếm quang xé rách trường không cao vạn trượng phong tại nàng nhất kích phía dưới đều cắt thành hai đoạn cho dù là đồng thời đối đầu băng đức cùng độc tôn Băng Hoàng trong thời gian ngắn cũng không rơi xuống Hạ Phong, nhường vũ tổ cùng thú võ đại đế thở dài một hơi. Nhưng bọn hắn biết, đây chỉ là tạm thời, bọn hắn cùng là không nhân khu thất tổ, đối với riêng mình thực lực đều rất tin tưởng, chỉ cần sau một quãng thời gian, băng hoàng chắc chắn không kiên trì nổi, mà đổi thành một ngày, thiên lang tại thiên thư dưới sự trợ giúp, chủ thứ thân bắt đầu hợp hai là một, hai người kinh lịch cảm nộ cùng tu vi bắt đầu dung hợp lại cùng nhau, nhưng vô luận thứ thân đã trải qua bao nhiêu, đều không thể ảnh hưởng thiên lang chủ thân ý thức, đây chính là hoàn toàn nhận được thiên thư công nhận chỗ tốt. Khi hai người ký ức dung hợp lại cùng nhau thời điểm, thiên lang giật nhẹ cả mình lúc này hắn mới biết được đại lục đã qua mười mấy năm theo lý thuyết hắn tại nơi âm áp đầm sâu bên trong ít nhất chờ đợi thời gian mười năm mà ở trong mười năm này thân khởi đại lục phong vân biến ảo, xảy ra rất nhiều sự tình phụ thân của hắn không có vấn lạc nhưng bởi vì hãy nấy lựa chọn bản thân phong bế vẫn không có tỉnh lại mẹ của hắn Hàn băng tuyết vì cho hắn báo thủ, suýt chút nữa huyết tẩy thiên hạ mà hắn thích nhất thê tử nao linh vậy mà vì sinh hạ một cái tử đặt tên là thiên hiếu cái tên này hầm nghĩa thiên lang tự nhiên tin tưởng khẩn cầu phóng lên trời bảo hộ hắn y tứ giờ khắc này thiên lang trong muối cảm xúc ngổn ngang nhưng bây giờ hắn căn bản không có thời gian xuân đau thu buồn, bởi vì dung hợp thứ thân sau đó khí thế của hắn liên tục tăng lên, cả người đều phát sáng lên. tại hôn dưới mắt hắn nhìn thấy thân thể của mình hóa thành từng cái năng lượng quang mang cùng điểm sáng, giống như cái kia vũ trụ mênh mông bên trong từng cái tinh hà, cùng từng vì sao. sau đó hắn tại chính mình mắt trái tinh hà phía trên phát hiện một đạo giống như gông xiềng một dạng đồ vật, sau đó là mắt phải, sau đó là cánh tay, chân, trái tim sáu, hết thảy chín đạo gông xiềng. theo những thứ này gông xiềng xuất hiện, vô số kiếp vân lũ lượt mà tới, tựa hồ hận không thể lập tức liền giảm xuống, tra hỏi ra mặt cái kiệt lực thiên người cái kia đầy trời kiếp vân đáng sợ uy áp, làm cho cả không nhân khu đều bội hiện kiềm chế. chính là cái kia trong lúc kịch chiến thất tổ cũng không ngoại lệ. đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Độc tôn cảm nhận được trên trời khí tức kia biến hóa, ánh mắt bắt đầu biến ảo chập chần đứng lên. hắn đang hoài nghi mình lựa chọn là có hay không sáng suốt. lao độc vật, chẳng lẽ ngươi cho là mình còn có thể quay đầu sao? băng đức lạnh lùng nói. hắn cùng kỳ lân hoàng một dạng, đã cùng đất liền như nước với lửa, đặc biệt là cùng thiên lang coi thủ không đội trời chung, cho nên bọn họ là không có đường lui. bây giờ có thể đem thạch hoàng cùng Độc tôn kéo lên thuyền hải tặc, bọn hắn như thế nào lại để bọn hắn dễ dàng xuống thuyền? luôn cảm giác ta bị hai người các ngươi gài bẫy." Độc Tôn bất đắc dĩ nói. Mặc dù ngoài miệng tê hoan, nhưng Độc Tôn đáng sợ kia độc mang công kích lại không co dừng lại, bọn hắn địa phương chiến đấu, mấy vạn dạng hóa thành đất chết, không kịp thoát đi sinh linh tất cả đều biến thành huyết thủy. Cái này tràn đầy diệt tuyệt hơi thở khí độc công kích, ép Băng Hoàng liên tục lùi về phía sau, đơn độc đối đầu hai tên đạo cảnh, Băng Hoàng cuối cùng bắt đầu lộ dị ra sơ hở, lâm vào hạ phòng. "Sư phụ." Tại nơi hỗn loạn trên lôi hải, Thiên Lang cảm nhận được thân thể biến hóa, lúc này câu thông hư không linh trong giới Mộc Đế, nhường hắn cùng với tâm thần mình tương liên, hảo quan sát mình thành đạo quá trình vừa có thể tích lũy kinh nghiệm, lại có thể lấy người đứng xem góc độ trợ giúp Thiên Lang. Cũng liền ở thời điểm này, Thiên Lang trong đan điền tiểu mài thế bàn bắt đầu chuyển động, theo tiểu mài thế mâm chuyển động, Thiên Lang tâm thần cũng đi theo chuyển động. Tại tiểu mài thế bàn chuẩn bị dẫn động gông xiềng lực thời điểm, Thiên Lang lại ngăn lại nó, bởi vì hắn đồng thời không có ý định mượn nhờ gông xiềng chi lực ngưng kết đạo văn. Tiên đạo tu giả, dựa vào chính mình lĩnh hội thiên địa đại đạo, ngưng tụ ra pháp tắc của mình cùng quy tắc, cuối cùng chạm đến đạo lực, ngưng tụ ra đạo thuộc về mình văn. Giờ khắc này, Thiên Lang nhắm hai mắt lại, trong tim cưỡi ngựa xem hoa một dạng nhớ lại cuộc đời của mình, một loại hiểu ra thoáng qua trong lòng. Hắn liệt diễm chi đạo dần dần thành thủ, liệt diễm đạo văn cũng theo đó phát sinh biến hóa, trở nên càng ngày càng cường đại. Sau đó, không gian của hắn đạo văn, thế giới đạo văn cũng dần dần thành hình. Trừ cái đó ra, thiên lang đã từng tiếp xúc đến một kia sơ lược thời gian pháp tắc cũng tại dần dần mở rộng. Bởi vì cái gọi là nhất pháp thông vạn pháp thông, đạo quả nhưng cũng là tương thông, làm tu giả đối đạo lực cảm ngộ càng ngày càng sâu, cảm ngộ những thứ khác đạo tắc cũng sẽ càng ngày càng dễ dàng. 664 thứ 664 chương tụ pháp mầm mầm. Vô biên lôi âm ở bên tai vang dội, thiên khung giống như muốn sụp đổ đầm đạm. Từng mảng lớn đích lôi mang giống như bị phá vỡ biệt cả, chút xuống đến liêu thiên lang trên thân. Hắn lúc này giống như một cái phiêu phù ở trên biển lớn nhỏ bé sâu kiến, bị cái kia quy mô to lớn lôi hải cọ rửa. Nhưng vô luận bao nhiêu tia lôi dẫn dụ rửa, thiên lang cũng như bản thạch đồng dạng, vững vàng đứng tại giữa không trung, sung sướng bất động. Bất quá hắn bất động cũng không đại biểu hắn không hề làm gì, tựa hồ đối với kiếp vân kia khiêu khích bất mãn vô cùng, tiểu mai thế bản điên cuồng chuyển động. Vô tận tia lôi dẫn bị tiểu mai thế bản hấp thu, tiếp đó nghiền nát, hóa thành một cỗ giống như ước vạn lưỡi dao hội tụ vào một chỗ lôi đỉnh chi lực, dung nhập vào thiên lang thể nội. Lúc này Thiên Lang cảm giác mình cơ thể tại bị vô tận lưỡi dao cắt chém, bị vô tận cây kim đâm xuyên, cho dù nguyên thần cũng giống như vậy, cái loại cảm giác này nếu là tâm trí không kiên người, đã sớm không chịu nổi. Nhưng Thiên Lang từ đạp vào con đường tu luyện đến nay, vẫn là như thế bị ngược đãi tới, mặc dù không có bây giờ như vậy đau đớn, nhưng là cũng không khá hơn chút nào, cho nên hắn năng lực chịu đựng cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Tại tiểu mài thế mâm không ngừng xay nghiền phía dưới, giọt giọt tràn ngập sinh cơ cùng lôi đình đạo vận lôi tích dịch từ cái kia ma bản khe hở ở giữa nhỏ xuống, ở trên Thiên Lang trong đan điền tạo thành một cái kim quang lóng lánh vũng nước nhỏ. Nhưng lúc này Thiên Lang căn bản không có chú ý những thứ này, bởi vì hắn bị thân thể của mình cho bị khiếp sợ. Phạm La Đản sinh tại này phương vũ trụ sinh linh cũng là tù phạm, bọn hắn từ giáng sinh bắt đầu, liền gánh vác lây gông xiềng sống ở giữa thiên địa này, những thứ này gông xiềng khóa lại mạng bọn họ muôn cùng tiềm năng, cho nên phàm nhân tuổi thọ ngắn ngủi, mà tu giả thọ nguyên kéo dài. Truyền thuyết mỗi người trên thân đều có chín đạo gông xiềng, nhưng Thiên Lang lúc này thấy phong cảnh lại lật đổ hắn nhận thức ngày trước, bởi vì hắn cơ thể ngoại trừ cái kia chín đạo đại gông xiềng bên ngoài, tại thân thể địa phương khác, còn có vô số mịn tiểu gông xiềng, những thứ này tiểu gông xiềng lớn nhỏ không đều, ở khắp mọi nơi trải rộng hắn thân thể mỗi một cái xoá so xỉnh. Không nói Thiên Lang, chính là cùng trời Lang Tâm Thần Tướng Liên Mộng Đế cũng tròn váng, làm một tên có vài vạn năm lắng động thế hệ trước tu giả, hắn thấy cùng nghĩ tới, đương nhiên cùng Thiên Lang không giống nhau. Lúc này Mộng Đế không còn là một cái sống mấy vạn năm lão ngông đồng, cũng sẽ không là Thiên Lang sư phụ cha, mà là một cái với cái thế giới này tràn ngập tò mò tiểu tu giả, đang nghiêm túc quan sát Thiên Lang thân thể vũ trụ. Ta tựa hồ nhìn trộm đến rồi tiên đạo cùng thần đạo huyền bí. Mộng Đế tại nội tâm kích động nói: Lúc này thiên Lang cùng Mộng Đế tâm thần tương liên, tự nhiên cũng hiểu rõ sư phụ tiếng lỏng, nội tâm bị chấn động mạnh, sư đồ hai người tu luyện kinh lịch, đối đạo lý giải, tại thời khắc này bắt đầu va chạm, để bọn hắn hiểu rõ rất nhiều không muốn người biết đổ vận. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch không tá trợ gông xiềng chi lực ngưng kết đạo văn tiên đạo tu giả, vì cái gì so thần đạo tu giả cường đại. Nguyên lai, tự sinh linh sinh ra ngày lên, liền bị này phương vũ trụ đặt xuống đạo tắc gông xiềng, cái kia chín đạo gông xiềng trói buộc chặt đúng là sinh linh lớn nhất tiềm năng chín cái huyết hiếu, mà những cái kia dẫm đạp chẳng chỉ tiểu gông xiềng trói buộc chặt chính là kém một bậc, lần nữa một cấp hiếu nhưng mỗi một cái sinh linh sinh ra thời điểm, tiềm năng cũng không giống nhau, cho nên bọn họ chín cái mấu chốt huyệt khiếu cũng tại vị trí bất đồng. cái này chín cái mấu chốt huyệt khiếu cùng nó phụ cận khiếu cùng một nhịp thở, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. tại sinh linh tu luyện tới hư đạo chi lực, tiên đạo tu giả lấy kinh nghiệm của mình cùng đối đạo cẳng ngộ làm cơ sở, ngưng tụ ra đạo thuộc về mình văn, sau đó nói văn chi lực cùng bị gông xiềng trói buộc chặt huyệt khiếu cầu thông, cuối cùng nội ứng ngoại hợp đánh vỡ gông xiềng thành tiểu tiên đạo cảnh. mà thần đạo tu giả sớm tại hư đạo thời điểm, liền chỉ thấy lợi trước mắt, thôi động mấu chốt huyệt khiếu tiềm năng ngưng kết đạo văn, đã mất đi bản nguyên chi lực chín đại huyệt khiếu trực tiếp ảnh hưởng đến cùng nó tương liên một mảnh tiếc thiếu. Cái này cũng là vì cái gì thần đạo tu giả chiến lực không sánh được tiên đạo tu giả căn bản nguyên nhân. Sư phụ, ta rốt cuộc hiểu rõ, may mắn có ngươi ở đây." Thiên Lang kích động nói. Nếu không phải là có Mộng Đế ở bên người, hai người bọn họ tích lũy cùng lắng động ba trạm, Thiên Lang căn bản nhìn không tấu những vật này. "Ai, ta cũng là sống ngủ mấy vạn năm, hôm nay mượn nhờ Đồ Nhi thành đạo cơ hội, mới biết tiên đạo chân diện mục, hổ thẹn hổ thẹn." Mộng Đế kích động nói. "Hôm nay kiến thức so với hắn cái này vài vạn năm tới tích lũy đều chân quý hơn." "Sư phụ, bây giờ Đại Lục Phong Vân biến nào?" Nhu cầu cấp bách đại năng tọa chấn, ta lôi kiếp cửu tử nhất sinh, kết quả không biết như thế nào, người chưa xoay chuyển trời đất phủ tọa chấn, đồ nhi độ kiếp hoàn tất liền trở lại. Hảo. Giữa bọn họ giao lưu nhìn như rất lâu, kỳ thực Thiên Lang cùng Mộng Đế giao lưu đều ở đầy tâm niệm ở giữa, bất quá là anh chấp thạch tránh mấy hơi thời gian mà thôi. Đang khi nói chuyện, Thiên Lang trực tiếp đem gánh chịu lấy hư không linh giới Hỗn Độn Tiên đỉnh tế ra ngoài, đem Mộng Đế cùng Quách Đại Quang bọn người an nhiên đưa ra thiên kiếp của Hàn Phàm Vi, nghiêng độ tại Bắc Cương thổ địa phía trên. Đại ca, chuyện gì xảy ra? A, chúng ta đã trở về. Gấu Vạn Quân phản ứng đầu tiên đi qua, kích động nói. Quách đại quang bọn người cảm nhận được thần khởi đại lục đậm đà thiên địa linh khí, cũng đều phản ứng lại, lập tức kích động đến lệ nóng rưng trọng, ai có thể nghĩ tới bọn hắn những thứ này đã chết qua một lần người, còn có cơ hội tái nhập trong nhân thế. U Minh Họa loạn lại nổi lên, chúng ta đã không có thời gian lãng phí, lập tức theo ta chạy tới thiên phủ. Tại Mộng Đế buông xuống thần khởi đại lục một khắc này, hắn liền đã cảm nhận được biến hóa của đại lục, mà cùng Mộng Đế bản thể lẫn nhau cảm ứng Mộng lao đầu cũng nhận được tâm niệm của hắn đưa tin. Thế nào? Thượng Đế thành Tây, chú lưu đạo cảnh đại năng cảm nhận được Mộng lão đầu khác thượng, không khỏi nghi ngờ nói: "Đỗ Nhi ta đã thành công đem ta bản thể mang về." Bây giờ hắn chủ thứ thân hợp nhất, đang tại xung kích đạo cảnh, khu không người mấy cái kia không biết xấu hổ lao thất phu nghĩ ngăn cản hắn, bị Vũ tổ bọn hắn ngăn cản, nhưng một mực cầm quan sát thái độ độc tôn bỗng nhiên gia nhập Kỳ Lân Hoàng bọn họ trận doanh, bây giờ khu không người bên kia kết quả không rõ. Mộc lão đầu cao mày nói: "Khó giải quyết như vậy." Mọi người nhất thời một hồi sầu lo, bọn hắn sở dĩ có thể toàn tâm toàn ý đối phó U Minh, chính là bởi vì có Vũ tổ bọn hắn kiềm chế kia đối đại lục không có chút nào quy chúc cảm kỳ lân hoàng bọn người. Bây giờ Vũ tổ bọn hắn rơi vào hạ phòng, nếu là chiến bại, cái kia đại lục liền muốn hai mặt tu địch hơn nữa bây giờ đại lục căn bản không có đạo cảnh toa chấn nếu là khu không người đạo cảnh tới công căn bản không cần u minh ra tay cái này cũng chưa tính cái gì kỳ lân hoàng cùng độc tôn bọn hắn tựa hồ cùng u minh đã đặt thành thỏa thuận gì cái này có lẽ cùng mình tôn ẩn mà không ra có liên quan ngọc lão đầu lông mày là càng nhũ cũng sâu ngươi nhanh đi và tập thể tụ hợp sau đó tiến vào thần hư cho dù thiên lang thật có thể thành công một mình hắn cũng gánh không được trường hợp như vậy ta có một loại dự cảm u minh bên kia chắc chắn sẽ ra chuyện gì lớn biến cố tiến vô sinh sắc mặt đống nhiên kịch biến hắn chuyên tu không gian chi đạo đối không gian ba động vô cùng nhẫn cảm Ngay mới vừa rồi, hắn có một loại toàn bộ thế giới đều ở đây rung động cảm giác. Mộc lão đầu cùng Yến Vô Sinh chính là sinh tử chi giao, hắn chưa bao giờ thấy qua Yến Vô Sinh vẻ mặt như thế, cho nên vô điều kiện lựa chọn tin tưởng hắn, không nói hai lời liền hướng Thiên bực phi độn. Bọn hắn người thế hệ này cũng rất may mắn, vừa lúc mà gặp gặp cái này, nhân tài xuất hiện lớp lớp thời đại vàng son, thần lên lồng giang cũng rất có thể tại một thế này giải phóng. Nhưng cùng lúc bọn hắn cũng là bất hạnh, bởi vì tích lũy thâm hậu ưu minh rất có thể tại một thế này bộc phát, đại lục cũng rất có thể biến thành một địa. 665 thứ 665 chương Thiên Đạo Thẩm Phán sư phụ, loại không gian ba động này chẳng lẽ là giới vực. Thiên Hổ đi tới yến vô sinh bên người, thần sắc ngưng trọng vấn đạo. Hôm nay Thiên Hổ đã không phải là trước kia cái kia non nớt thiếu niên. Kể từ Thiên Lang vẫn lạc, phụ thân lâm vào ngủ say sau đó, hắn liền theo mẫu thân Hàn Băng Tuyết gián tiếp toàn bộ đại lục, thậm chí đi ngang qua khu không người. Ngoại trừ Chu sát Vãng sinh hành, Thần Đao Đường dư Nguyệt cùng U Minh Ám Tử bên ngoài, bọn hắn vẫn còn muốn tìm đến nhường thiên thư hồi phục biện pháp, càng muốn tìm hơn đến cùng trời lăng có liên quan dấu vết, hy vọng hắn thật sự còn sống ở thế gian này. Mấy mấy năm qua đi, Thiên thư không thể tỉnh lại, Thiên Lang cũng không có tìm được, nhưng Thiên Hổ lại hoàn thành thay biến. Hắn bây giờ giống như là một cái dấu ở trong vỏ kiếm lưỡi dao, bình thường quang hoa không hiện, một khi thấy hết tất nhiên sẽ chiếu rọi cửu thiên. Khoảng không gian linh thể được trời ưu ái, Thiên Hổ tại không gian chi trên đường tạo nghệ nhiều trò giỏi hơn thầy chi ý, chính là Yến vô sinh dạng này nghiêm sư đều tìm không gian nửa điểm khuyết điểm. Không tệ, không phải vậy ta thực sự nghĩ không ra dạng sức mạnh gì mới có thể tạo thành loại chấn động năng lượng này. Yến vô sinh con mắt chăm chú nhìn trầm trầm u minh phân hướng, vẻ này đáng sợ không gian ba động, nhường hắn toàn bộ tâm thần mới thôi run rẩy, cho dù đã đạt đến hư đạo cảnh. Hắn đều có một loại mình là sâu kiến cảm giác. Cái loại năng lượng này ba động càng ngày càng cường đại, tiến vô sinh cùng thiên hồ biểu lộ càng thêm khó coi. Thiên hồ, chuyện gì xảy ra? Hàn Băng Tuyết cảm nhận được con trai cảm xúc biến hóa, không khỏi rất nghi hoặc. Thiên Lang cũng ở, nàng đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Liêu Thiên Hồ trên thân, cho nên những năm gần đây nàng một mực tại huấn luyện thiên hồ, nhường thiên hồ nếm nhiều nhất đầu. Nhưng kết quả để cho người ta vui mừng, thiên hồ trở thành từ thiên lang sau đó, người thứ hai bước vào hư đạo lĩnh vực người trẻ tuổi, so ngao linh vị này nắm giữ tổ Long chi tư Long tộc công chúa còn nhanh hơn một bước. Vốn là tại biết Thiên Lang quay về tin tức sau đó, Hàn Băng Tuyết liền muốn chạy tới khu không người, nhưng nàng vô cùng rõ ràng, như hôm nay đế thành tràn ngập nguy hiểm, bọn hắn căn bản là không có cách rời đi. Hơn nữa coi như đi đến Thiên Lang bên người cũng không thấy được hắn, bởi vì cho dù là ở nơi này vô tận xa xôi trung châu, bọn hắn đều có thể cảm nhận được Bắc Cương bên kia kiểm chế, còn có cái kia đè ép bầu trời há cảm. Không biết, nhưng rõ ràng thần khởi đại lục cùng U Minh ở giữa giới vực bị phá hư, không phải vậy không có khả năng truyền ra đáng sợ như vậy không gian ba động. Thiên hổ mà nói nhường mọi người nội tâm căng thẳng cũng nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng thượng đế thành đế tháp thượng đế chính là thần khởi đại lục chống trời chi trụ nếu như hắn ngã xuống đại lục liền thật muốn diệt vong khu không người trên biên giới khoảng không theo cơ thể vô tận gông xiềng xuất hiện thiên lang tu vi liên tục tăng lên từng đạo đạo văn bị ngưng tụ ra trừ hắn đã sớm nắm trong tay liệt diễm đạo văn bên ngoài còn có không gian đạo văn thế giới đạo văn cùng hàn băng đạo văn khi này ba loại đạo văn ngưng tụ ra thời điểm thiên lang tu vi cũng tới đến rồi hư đạo thần muốn mà lúc này đây tiểu hải thế bản còn đang không ngừng chuyển động thu hút bầu trời tia lôi dẫn chuốt xuống đến thiên lang trên thân nếu như là tại hắn đục thân vỡ nát phía trước, chắc chắn ngăn cản không nổi dạng này dội dừa. Nhưng hắn chủ thân tại Minh Hà phần cuối chịu đựng một cái tháng âm sát cương phong rèn luyện, lại tại âm sát đầm sâu đã nhận lấy cực hạn âm khí 10 năm tẩy lễ, sớm đã đã biến thành cực âm chi thể. Mà hắn thứ thân mang tính mạng của hắn ý cảnh, ngày đêm tiềm tu tinh không thể, chưa từng có gián đoạn qua thân thể rèn luyện, thân thể trình độ chắc chắn sớm đã viễn siêu cùng cảnh giới tu giả. Bây giờ hai người hợp nhất, thiên lang thể phách cường đại, đã hoàn toàn không thua gì thượng phẩm hư đạo khí, cho nên những thứ này tia lôi dẫn mặc dù so sánh lại lúc trước hắn vượt qua thiên kiếp đều phải đáng sợ, nhưng lại còn chưa lấy được hắn tính mệnh. Theo không ngừng hấp thu tiểu mải thế bản sai nghiền phía sau năng lượng xâm xét, thiên lang thể phách càng cường đại, hắn đối với Lôi đỉnh chi đạo lý giải cũng tại không ngừng càng sâu, cuối cùng vậy mà nắm trong tay Lôi đỉnh chi đạo, ngưng tụ ra Lôi đỉnh đạo văn. Đến nước này, thiên lang nắm trong tay năm loại đạo lực, theo thứ tự là Liệt diễm, Không gian, Thế giới, Hàn băng cùng hôm nay Lôi đỉnh. Đáng tiếc, vẫn là không cách nào chạm đến lĩnh vực thời gian. Thiên lang một mặt phiền muộn nói, nếu để cho những tu giả khác nghe được, đoán chừng liên sát hắn tâm nếu có, có thể chạm đến đạo lực tu giả, vậy cũng là thượng thiên sủng nhi, bao nhiêu người đều bị ngăn ở cánh cửa bên ngoài không thể họ môn mà vào mà thiên lang chẳng những năm trong tay đạo lực vẫn là năm loại, hơn nữa trong đó thế giới, không gian cùng lôi đỉnh, vậy cũng là rất khó nắm trong tay đạo lực loại hình, đặc biệt là thế giới cùng không gian có thể trưởng khống một loại trong đó đều đủ để sưng bá một phương. thức tỉnh một đạo công siêng liền có thể ngưng kết từng đạo văn, bây giờ ta thức tỉnh vô tận công siêng, có thể ngưng kết bao nhiêu đạo văn đâu? nghĩ tới đây, thiên lang bắt đầu đếm thử tiếp tục ngưng kết cái này năm loại đạo văn, loại thứ nhất thế giới đạo văn thất bại, nhưng đằng sau bốn loại đạo văn đều thành công. ở trên thiên lang thành công ngưng kết chín đạo đạo văn thời điểm, tại hắn trong đan điền ngủ say lang linh động nhiên vừa tỉnh lại. Lang Linh cùng trời Lang huyết mạch tương liên, tâm thần giống nhau, đạo văn chi lực tự nhiên cũng tại trên người của nó lấy được thể hiện, chỉ thấy nó trên trán ấn ký từ ba đạo hoa văn đã biến thành chín đạo, tu vi của nó cũng đi theo liên tục tăng lên. Ở trên thiên lang và lang linh tu vi đạt đến hư đạo 9 tầng thời điểm, bầu trời kiếp vân đông nhiên phân tán bốn phía, tạo thành một cái giống như giới vực vậy tự nhiên đại trận. Sau đó, một đạo giống như thực chất vậy cự hình năng lượng trụ trời xuất hiện ở bên trên bầu trời, đạo này trụ trời nối liền đất trời, hiện ra một cái thập tự hình dạng, tựa như thẩm phán chi đỡ. Còn không có chờ tiên lang phản ứng lại, ngày đó chủ thượng đưa ra đạo văn liền đem hắn quấn quanh đứng lên trói buộc đến liêu thiên trụ phía trên, cái kia thân thể nho nhỏ cùng cự hình trụ trời xòa ra, giống như một khỏa bụi trần đồng dạng nhỏ bé. Lang linh xem như thiên lang chân huyết dựng dục ra linh thể, mặc dù cùng trời lang huyết mạch tương liên, tâm thần giống nhau, lại không có bị liên lụy. ầm ầm, trên trời động nhiên kinh lôi cuồn cuộn, cái kia vô tận kiếp vân ở trên thiên lang bị trói lại trong nháy mắt động nhiên trở nên cuồng táo đứng lên, giống như có linh tính đồng dạng nhìn trời lang để lộ ra đáng sợ sắc cơ. một đạo màu vàng lôi đỉnh tin tức mà tới, chưa tới người, thiên lang liền đã cảm thấy một cỗ khí tức tử vong đem hắn bao phủ ngay tại lúc cái tia lôi đỉnh sắp đánh trúng thiên lang trong nấy mắt, một đạo cực lớn thân ảnh màu đen chắn trước người hắn, nhưng là ở một bên nhìn chầm chầm lang linh. ầm ầm, lang linh na cự lớn thân thể lập tức bị đánh bay, trên thân xuất hiện một cái máu dầm dề lỗ rách, trên đầu chín đạo hoa văn cũng theo đó tản ra một đầu. điều này không khỏi làm thiên lang con ngươi rụt lại một hồi, phải biết lang linh thực lực là cùng hắn đồng bộ, lang linh ngăn cản không nổi, chứng minh hắn cũng ngăn cản không nổi cái này tia lôi dẫn. ầm ầm, chịu đến lang linh khiêu khích, đáng sợ kia thiên uy tựa hồ càng thêm tức giận rồi, không ngừng đánh xuống, lang linh cũng là không để ý sinh tử đem tại thiên lang trước người. Nó trên đầu Hoa Văn cũng tại không ngừng giảm bớt. Tại Lang Linh tạm thời ngăn cản được Thiên Uy khảo vấn thời điểm, Thiên Lang cũng không có nhàn rỗi, hắn đang liều mạng thôi động chín đạo đạo văn oanh kích hắn trên mắt trái công siềng Nhưng nếu không thể liền như vậy đột phá, Thiên Lang biết, chẳng những Lang Linh muốn tiêu tan cùng Thiên địa ở giữa, chính hắn cũng muốn chết ở chỗ này, nếu là hắn sống tiếp được, Lang Linh còn có thể niết bàn chủ sinh. 666 thứ 666 chương tên là phụ thân anh hùng ở trên Thiên Lang xung kích đạo cảnh, chịu đựng Thiên địa đại đạo tra hỏi thời điểm, chói buộc hắn na cử hình trụ trời cũng rơi vào thần khởi đại lục đông đảo tu giả trong mắt, bởi vì ngày đó trụ thật sự là quá lớn. Lương, đó là vật gì? Khí thế thật là đáng sợ. Cha hắn không, có sao chứ? Thiên hữu nắm chắc ngao linh hai tay, trong lòng bàn tay đều đầy mồ hôi, rõ ràng khẩn trương đến đây gớm. Hắn là Thiên Phụ Thiên Chi Tiêu Tử, tụ tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, sinh ra liền nắm giữ thiên thần cảnh tu vi, Thiên Phụ cao, Thiên Phụ Đông đảo cao tầng đều kinh thán không thôi, đều nói tiềm lực của hắn sẽ siêu việt phụ thân của hắn. Bất quá Thiên hữu cũng không có vì vậy mà trở nên ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì, bởi vì hắn là nghe phụ thân cố sự lớn lên. Hắn vô cùng rõ ràng, chính mình có hết thảy đều là phụ thân dùng tính mệnh đánh liều đi ra ngoài, hắn không thể làm bẩn phụ thân danh tiếng càng không thể cho thiên phủ mất mặt. Hơn nữa nãi mãi cùng thái gia gia đều đối hắn vô cùng khắc nghiệt, mỗi cách một đoạn thời gian đều phải khảo nghiệm tu vi của hắn, nhưng nếu không thể nhường mãi mãi cùng thái gia gia hài lòng, hắn liền bị quan đến gia gia mất thất, bồi ngủ say gia, gia gia nói chuyện. Cũng may có tiểu tùng thúc thúc, tiểu hắc thúc thúc cùng tiểu mập pa di bọn chúng tại, luôn len lén tiến vào đi cùng hắn chơi, còn thường cho hắn mang ăn ngon. Yên tâm đi, khu không người đạo cảnh đại năng không cần tra ngươi mệnh, minh hoàng không cần tra ngươi mệnh, cái này lao tặc thiên cũng không ngoại lệ, cuối cùng rồi sẽ sẽ bị tra ngươi dẫm ở dưới chân. Mặc dù ngao linh thanh âm có chút phát run, nhưng ở nàng nói những lời này thời điểm trong mắt nhưng lại có khắc thường hào quang. Mặc dù nàng không giống tiểu Tùng bọn chúng như vậy nhìn trời lang sùng bãi mù quáng, nhưng nàng nhưng là tín nhiệm nhất tiên lam nhân. Tiên tâm đi, cha ngươi có thể từ U Minh Hố ma giết ra tới, há lại sẽ sợ cái này khu khu tiên đạo kiếp." Ngước nhìn cái kia chống trời chi trụ chung quanh quần quần kinh lôi, Tiểu Hàn bình tĩnh nói, nhưng nàng trên ngón tay ngọc móng tay đã đâm vào bàn tay ở trong mà không biết. Từ Đông hòa ảnh cơ đứng tại Tiểu Hàn sau lưng, trong mắt lập loé kích động nước mắt. Từng có lúc, các nàng cho là mình đã vĩnh viễn mất đi Phu Quân, không nghĩ tới hắn còn có thể tái nhập thế gian. Càng làm cho các nàng hơn bất khả tư nghị lạ. Nguyên Lai phu quân thứ thân một mực thủ hộ tại các nàng bên cạnh. Bây giờ các nàng rốt cuộc lý giải, vì cái gì Thiên phủ có nguy hiểm gì nhiệm vụ, xanh thấm cũng không có an bài cho các nàng, nguyên lai đây hết thảy cũng là phu quân an bài. Hơn 10 năm này tới, các nàng đều vô cùng âm mộ Ngao Linh, bởi vì chỉ có Ngao Linh vì Thiên Lang sinh hạ dòng dõi, các nàng cho là mình cũng không còn thân là mẹ người cơ hội. Lao Thiên Đối đại chúng ta không tệ. Khi biết Thiên Lang sống sót sau đó, từ đồng trên người hộ thể linh quang đều sáng lên một chút, nàng bây giờ trong lòng tràn đầy chờ mong cùng hy vọng. Thiên Hữu Niên kỷ còn nhỏ, tự nhiên không hiểu mẹ của mình cùng mấy vị di nương đối với cha tình cảm. Nhưng hắn biết, rất nhanh hắn liền có thể nhìn thấy vị kia truyền thuyết đã lâu chưa bao giờ gặp mặt tên là phụ thân anh hùng. Một bên khác, khu không người thất tổ chiến đấu đã tiến nhập gay cấn. Nếu không phải khu không người địa vực rộng bao, hơn nữa nơi đó quy tắc hấp chế so thần khởi đại lục mạnh hơn nhiều, đoán chừng cái này mấy trăm vạn dặm địa vực đều sẽ bị bọn hắn đánh phế. Thiên đạo quá bó. Không tốt, kẻ này muốn phá quan. Nhìn thấy thiên lang bên kia tình cảnh, Kỳ Lân Hoàng kinh hái hô. Thiên đạo quá mức đi tiền, chính mình ngưng kết đại đạo, tiếp đó lấy thành tựu đại đạo chi lực oanh phá không xiển, xông qua thiên quan cho nên ở tại bọn hắn độ đạo tiếp thời điểm sẽ phải gánh chịu thiên khiển bị chói chói với thiên trụ phía trên tiếp nhận thảo vấn tình hình như vậy khu không người thất tổ đều từng có may mắn nhìn thấy qua một cái là thượng đế một cái là viêm đế thượng đế chính là thiên huyễn đại đế hậu nhân hắn nội tình thâm hậu hậu tích bạc phát phía dưới nhất cử phá quan chờ bọn hắn muốn ngăn cản thời điểm đã không kịp nhưng viêm đế phá quan tương đối vội vã tăng thêm hắn không có thiên đế lắng động tại đột phá đạo cảnh sau đó vô cùng suy yếu bị kỳ lân động cùng nhân hoàng điện thừa lúc vắng mà vào suýt chút nữa thân tử đạo tiêu bọn hắn không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp cái thứ ba bang đức ngăn cản hắn. Bang không tất cả mọi người muốn chơi xong. Kỳ Lân Hoàng một bên ứng đối vũ tổ điên cuồng tấn công, vừa tức giật quát. Minh Tôn cái nói không giữ lời ra hỏa, đến cùng đang làm gì? Bang Đức một quyền đánh nát Bang Hoàng Kiếm Quang, nhìn về phía U Minh Phương hướng, trong mắt có một tia bất an. Cái này bà nương giao cho ngươi, ta đi làm thịt tiểu tử kia. Bang Đức cắn răng nói. Bây giờ Bang Hoàng cái kia tuyết áo phía trên đã hiện đầy vết máu, còn có một chút xíu màu tím đạo vận quanh quanh, rõ ràng chúng động tôn đạo động. Nếu là bọn họ hai lại như thế dưới sự vây công đi, Bang Hoàng bị thua chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhưng Bang Đức vô cùng rõ ràng. Nếu để cho tiểu tử kia trải qua lao Quan, uy hiếp của hắn so băng hoàng còn muốn lớn hơn mấy lần. Vì cái gì không phải ta đi? Đi theo phía sau một tôn màu tím độc ma hư ảnh độc tôn nghi ngờ hỏi. Hừ, trên người người này nắm giữ kim sắc nhân vương huyết, còn người mang hỗn độn hỏa thai, ngươi cảm thấy ngươi độc đối phó được. Băng Đức lạnh rên một tiếng, đã phi thân trốn vào không trung. Mà người bị thương nặng băng hoàng thì thở dài một hơi, băng đức cùng độc tôn cho là nàng còn có thể trèo chống rất lâu, kỳ thực chính nàng biết mình chuyện, nếu không phải tiên lang bên kia tình trạng dẫn ra băng đức, sau một khắc nàng liền muốn bị thua. Băng hoàng Chúng ta cũng không gì sinh tử đại thủ, bây giờ Bàng Lao Nhi không ở, chúng ta liền vụng trộm nghỉ một lát. ta. Nhìn Bàng đứng đi, Độc Tôn công kích vậy mà không có hướng về Bàng Hoàng bên kia gọi, chỉ là đang làm dáng một chút tùy ý hủy hoại vùng núi, tạo thành một bộ bọn hắn tại kịch chiến giả tượng. Ngươi đến cùng đánh ý định quỷ quái gì? Bàng Hoàng nhìn về phía Độc Tôn, không biết cái này thất tổ bên trong bị oi nhất giá hỏa đến cùng trong lòng nghĩ như thế nào. Ngươi nên biết, ta là chúng ta bảy cái ở trong sợ chết nhất, mặc dù không là cái gì người tốt, nhưng là tuyệt đối không phải người xấu, ta chỉ là muốn sống sót mà thôi. Độc tôn nhìn Liễu Thiên khung phía trên cái kia chống trời chi trụ một mắt tiếp tục nói, trước đây U Minh sứ giả tìm được ta, nói cho ta biết một kiện đại bí mật, ta cảm thấy bọn họ phần thắng lớn một chút mới đặt cửa ở tại bọn hắn phía bên kia. Ngươi cho rằng ta thật muốn cùng bọn hắn hợp tác à? Là cái gì bí mật có thể thúc đẩy ngươi làm ra lựa chọn như vậy? Bang Hoàng nghi ngờ nói, nàng cảm thụ được, Độc tôn cũng không có nói dối. Người này là bọn hắn bảy người ở trong thần bí nhất, không cùng ai trở mặt, nhưng cũng sẽ không cố ý giao hảo ai. Mãi đến hôm nay, Bang Hoàng mới biết được gia hỏa này là một cái hạ người gì. Độc tôn nhìn U Minh một mắt, mới thận trọng nói. Tình huống cụ thể ta không có thể nói, nguyên nhân vì cái gì, ta tin tưởng cùng là đạo cảnh người nguyên nên rất rõ ràng, ta chỉ có thể nói cho ngươi, thượng đế bên kia có lẽ không đè ép được. Cái gì? Bang hoàng cả kinh, khiên động vết thương trên người, khí tức lập tức vẻ vải mấy phần. Bang đức cùng độc tôn liên thủ đều không thể đem nàng đánh ngã, nhưng độc tôn một câu nói kia lại suýt chút nữa đánh sụp nàng. Cũng may độc tôn cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ý tứ, bằng không băng hoàng lâm uy. Một bên khác, bang đức đã đi tới liêu thiên lang ở ngoài ngàn dặm. hắn lấy ra một bộ có chút tàn phá áo giáp, đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve một chút, trong mắt mang theo không muốn cùng thì đau. Cái này đồ vật là hắn chưa từng người khu một chỗ bí cảnh lấy được, không những có thể tiếp nhận đạo cảnh tầng 3 nhất kích, còn có thể che lấp thiên cơ, không bị thiên đạo bắt được người sử dụng khí tức, nhưng bởi vì áo giáp hư hao nghiêm trọng, tối đa chỉ có thể sử dụng một lần. "Tiểu tử, hại ta thiệt hại một bộ bảo giáp, hay dùng mệnh của ngươi tới bồi a?" Băng đức toàn thân màu tím khí huyết bành trướng, lại bị cái kia khôi giáp đạo vận thật chặt khóa lại, không có bị thiên đạo phát giác. Hắn giống như một đạo tử sắc thiểm điện xông vào không trung, thẳng hướng bị trói buộc ở trên thiên trụ trên thiên lang. 667 thứ 667 chương trộn gà không thành lại mất năm tóc băng đứt. Thiên lang kinh hãi hô: thực sự là nhà ruột còn gặp mưa, tại hắn vượt qua hải khẩn yếu quá đầu, bang đức cái lao già không biết sổ hổ này vậy mà tới đánh lén. ha ha, trời cũng giúp ta, thiên lang tiểu nhi nạp mạng đi. thừa dịp lang linh ngăn trở thiên đạo lôi phạt, thiên lang lại bị chói chói lại không cách nào chuyển động lúc, bang đức sau lưng huyết khí cuồn cuộn, toàn thân khí tình đều ngưng tụ tới hữu quyền phía trên, đánh ra giống như vòng xoáy như gió bão một quyền, xông thẳng thiên lang trái tim. phanh. Thiên Lang kết kết thật thật chịu báng Đức một quyền, tim phía trên lập tức xuất hiện lớn chừng miệng chén một cái hố, may mắn cái kia cuốn quanh ở Thiên Lang trên người thiên đạo xiển xích ngăn cản một phần lực lượng, bằng không Thiên Lang lần này thật muốn xuyên tim. Nhưng kể cả như thế, Thiên Lang bị xung kích cũng không nhẹ, hắn cắn chặt hàm răng, liều mạng thôi động đạo văn chi lực oanh kích mắt trái của ông hy vọng tại báng Đức lần công kích sau phía trước sông phá cửa ải. Đây là cái gì? Làm sao có thể? Tại kích thương liễu Thiên Lang sau đó, báng Đức ngược lại ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn lên trời lang dưới vết thương loạn động trái tim, còn có cái kia lập loè thần quang huyết dịch, gương mặt không thể tin. Cho tới nay Hắn đều cảm thấy ý núi mạn là trí cao vô thượng, có được không giống với nhân loại bình thường cao quý huyết mạch, cho nên hắn đối với màu vàng kim nhân vương huyết vô cùng khát vọng. Hắn sở dĩ nguyện ý làm cái này chim đầu đàn tới đánh giết Thiên Lang, chính là muốn đánh trên người hắn thiên nhân máu chủ ý. Nhưng bây giờ hắn nhìn thấy cái gì? Thiên Lang trong cơ thể kim sắc thiên nhân huyết vậy mà tại từ từ hướng về màu đỏ chuyển hóa. Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật? Vạn Linh tiến hóa đến rồi cực hạn liền sẽ phản bản hoàn nguyên, trở lại lúc ban đầu hình thái. Mà đắc chí ý núi mạn chỉ có thể ở dưới núi sơn vương, lại không nhìn thấy đỉnh núi phong quang. Ba đứa thất hồn lặng lẽ tự đủ. Ta không tin tưởng. Băng Đức tức giận ngửa mặt lên trời gào thét, lần nữa nhìn về phía Thiên Lang trong ánh mắt tràn đầy cừu hận cùng tiêu hận. Lúc này Băng Đức giống như là một cái đã mất đi tín ngưỡng điên rồ, hắn đã không muốn cướp đoạt Thiên Lang thiên nhân máu, mà là muốn cho cái này hủy đi hắn tin ngửa ra hỏa hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy đạo tâm chập trùng không chắc sắp hỏng mất Băng Đức, Thiên Lang lòng nóng như lửa đốt, nhưng hắn thân thể và nguyên thần đều bị thiên đạo xiển xích trói lại, căn bản là không có cách phản kháng, loại này ngồi chờ chết tình trạng nhượng hắn vô cùng tuyệt quyết. Tựa hồ cảm nhận được Liễu Thiên Lang nội tâm bị phẫn, trong cơ thể hắn đang tại chuyển hóa tiên nhân huyết bỗng nhiên nhanh chóng lưu động đứng lên khiến cho thiên lang trên mặt gần xanh chợt hiện, nhìn dị thường dữ tợn, giống một đầu kim quang lóng lánh lại mang theo một kia máu đỏ cự lang đống nhiên xuất hiện ở thiên lang sau lưng, nó lạnh lùng vô tình hai mắt nhìn tròng trọc vào bảng đức. Thời khắc mấu chốt, thiên lang huyết mạch lần nữa cụ tượng hóa, na cự lớn huyết mạch hư ảnh khí thế như hồng, giống như giống như núi cao sông về bảng đức cái kia hủy thiên diệt địa một dạng công kích. Bào ảnh, năng lượng đáng sợ phong bạo xuất hiện lần nữa. Mặc dù thiên lang huyết mạch hư ảnh rất cường đại, nhưng hắn bản thân đến cùng vẫn chưa hoàn toàn đột phá đạo cảnh, lại há có thể ngăn trở bảng nước vị này thần đạo tu giảm một kích toàn lực? huyết mạch hư ảnh lúc này liền tán loạn ra, nhưng có nó ngăn cản, thiên lang bị xung kích đã không đủ để chí mạng, mà ở bang đức chuẩn bị lấy thiên lang tính mệnh thời điểm, tại ngăn cản thiên phạt lang linh trên đầu hoa văn cũng chỉ còn lại một đạo, nó cảm nhận được thiên lang sinh mệnh nhận lấy nguy hiểm, lúc này từ bỏ ngăn cản lối phạt, điên cuồng nhào về phía bang đức, tốc độ nhanh, giống như bu lôi, bang đức há lại sẽ nghĩ tới đây đầu nửa huyết nhục bán linh thể sinh vật thậm chí ngay cả mệnh đều không cần, hơn nữa hắn tâm tư tất cả đều ở trên thiên thân sói bên trên, căn bản không có chú ý tới lang linh, nhưng coi như chú ý tới cũng sẽ không để ý, một đầu hư đạo cảnh xúc sinh thôi, có thể bắt hắn như thế nào? nhưng sự thật lại ra dự liệu của hắn, Lang Linh chính xác không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn cực lớn, nhưng dù nói thế nào nó cũng là người mang Thiên Lang đạo lực linh thể, tu vi của nó là theo Thiên Lang tu vi tăng cường mà tăng cường, bây giờ cũng đã đạt đến hư đạo viên mãn. Nó đã sớm xem thấu bang Đức bí mật, hắn sở dĩ có thể ở trên Thiên Lang thiên kiếp bên trong đi tự nhiên, hoàn toàn là dựa vào trên người hắn bộ kia tàn phá áo giáp, cho nên Lang Linh không chút do dự vọt tới cái kia áo giáp đã nhanh muốn vỡ nát một nơi. Phanh! chờ bang Đức cảm nhận được Lang Linh cường đại thời điểm, đã chậm, cái kia nay đã tàn phá không nhìn áo giáp lập tức bị Lang Linh xô ra một cái lỗ hổng trên người của hắn khí thế lập tức tiết lộ đi ra, xuất sinh, làm hỏng đại sự của ta. Bang Đức vừa kinh vừa sợ, mặc dù rất không cam tâm, nhưng hắn biết hành động lần này thất bại. Không nói hắn một kích sau có thể hay không lấy Thiên Lang tính mệnh, nếu như hắn không nhanh chóng thoát thân lời nói, chẳng mấy chốc sẽ lâm vào Thiên Lang Thiên Kiếp ở trong không cách nào đào thoát. Dù sao đạo kiếp không phải tốt như vậy dính dáng tới, tăng thêm bản thân hắn là một cái thần đạo tu giả, dám xông vào tiên đạo thiên kiếp, đây quả thực là khiêu khích thiên uy. ầm ầm, quả nhiên vô tận kia lôi rất ngưng kết, tiếp đó điên cuồng bổ xuống. Sớm đã mình đẩy thương tích Lang Linh tại nơi tia lôi dẫn phía dưới trực tiếp hóa thành điểm sáng, bay trở về Liêu Thiên Lang đan điền. Mà Tiết Lộ khí cơ Bàng Đức thì bị tia lôi dẫn bổ đến chạy trối chết, nhanh chóng hướng về kiếp vân đại trận bên ngoài bỏ chạy, nhưng cái này tiên đạo thiên kiếp nhân quả như thế nào tốt như vậy chẳng đức, căn bản cũng không có muốn thả qua Bàng Đức một tia, một đường truy sát nhìn sang. Bàng Đức bộ kia bảo giáp tất nhiên cao mình, nhưng đã tản phá không chịu nổi, nó có thể ngăn trở lôi đỉnh xung kích, lại ngăn không được lôi đỉnh đạo cắt xô vào, tăng thêm tu giả thừa nhận thiên kiếp chi lực là cùng thực lực bản thân tương đối, cho nên thời khắc này Bàng Đức cũng không so Thiên Lang tốt hơn bao nhiêu có thể nói bằng đức lần này là trộm ga không thành lại mất năm vóc, như hại Thiên Lang không thành, ngược lại đem mình mắc vào. Nhưng hôm nay Thiên Lang lại không khoảng không phản ứng đến hắn. Tại nơi vô biên lôi đình ảnh kích phía dưới, Thiên Lang cơ thể máu tươi chảy đầm đìa, liền cái kia hiện ra kim quang hải cốt đều lộ ra, thế nhưng bám vào hắn mắt trái trên gông xiển giống như cái gì vĩnh hằng nguyện dụ đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. A. Thiên Lang ngửa mặt lên trời gào thét, cái kia kim sắc trong huyết khí hỗn tạp một tia đỏ thắm, xông thẳng trời cao, treo ở trên đan điền chống không tiểu mài thế bản điên cuồng chuyển động tại tiểu mài thế mâm lôi kéo phía dưới mệnh của hắn bản cũng phát ra ngũ sắc quan mang âm dương chỉ đi theo xoay tròn sinh mệnh thần tuyến bốc hơi dựng lên làm dịu nhục thể của hắn thế nhưng đáng sợ thiên phạt giống như không muốn để cho thiên lang sống sót đồng dạng không ngừng oanh kích đến ngày đó trụ phía trên đem thiên lang cái kia nhỏ bé cơ thể bao phủ thiên lang chủ thứ thân hợp nhất phía sau cơ thể đã đầy đủ cường đại nhưng ở hôm nay phạt phía dưới cũng biến thành máu thịt bé bé rách nát không chịu nổi lên đi qua nhiều lần như vậy oanh kích gò bó thiên lang những ngày kia đạo xiềng xích tựa hồ đã mất đi năng lượng bắt đầu lỏng lẻo xuống thiên lang mặc dù vẫn không có thể giải thoát nhưng lại có thể vận chuyển công pháp Tại Tinh không thể cùng đại mộng tiên quyết điên cuồng vận chuyển phía dưới, Thiên Lang cơ thể bắt đầu chữa trị, đi qua tiểu mài thế bản xem nghiền ôn hòa lôi đỉnh chi lực cũng tại làm dịu nhục thể của hắn. Theo Thiên Lang thân thể dần dần khôi phục, ngày đó phạt lôi tựa hồ cũng không đáng sợ như vậy. 668 thứ 668 trường cung lên thượng đế quay về giang giác. Ngay tại Thiên Lang nhìn thấy hy vọng lúc, thần khởi đại lục phía tây nam bỗng nhiên truyền đến tiếng vang ầm ầm, đáng sợ kia băng liệt âm thanh giống như toàn bộ thế giới đều bị xé mở một giống như. Thiên Lang dương mắt nhìn lên, lập tức mở to hai mắt, chỉ thấy thần khởi đại lục hướng tây nam bên trên bầu trời xuất hiện mấy cái không gian thật lớn khé hở vẻ này khí tức lãnh liệt thiên lang không thể quen thuộc hơn được rõ ràng kẽ hở kia sau lưng chính là ưu minh với anh với đáng sợ tiếng oanh minh không ngừng từ kẽ hở kia ở trong truyền tới đám người cảm giác buồng tim của mình cũng tại đi theo bịch bịch này lên dị thường khó chịu giống như trái tim lập tức phải nổ tung đồng dạng với tại mọi người không rõ ràng cho lắm lúc bên trong thành thiên đế đế tháp không có dấu hiệu nào nổ tung một ngụm đầy huyền ảo hoa văn chuông lớn bay ra đột nhiên trốn vào không trung tiếp đó không ngừng phóng đại một hơi thời gian đều không dùng đến Chiếc chung lớn kia liền đã lớn đến có thể che đậy thiên địa, nó đem ngoại trừ đại lục phương Tây ra tất cả địa vực đều bao phủ đi vào. Phanh! Ngay tại chung lớn đem đất liền bao phủ trong nháy mắt đó, u minh chi địa bầu trời khe hở cuối cùng ngăn cản không nổi sung kích, đột nhiên vỡ ra. Chờ đại lục ước vạn sinh linh lại thấy ánh mặt trời thời điểm, một cái giống như vực sâu miệng lớn, có gì to tát biết mấy phần lỗ rách xuất hiện ở bên trên bầu trời. Đám người ngước nhìn cái kia lỗ rách, cảm thụ được bên trong cái kia khí tức lãnh liệt, nhịn không được vì đó rũ dậy, cho dù là mạnh như mục đế cùng công dương thái những thứ này đứng đầu hư đạo đại năng, đều cảm giác một hồi tim đập nhanh cái này là đạo cảnh sức mạnh sao? Một đế quốc nhìn Na Cự lớn cửa hang, trong mắt mang theo lửa nóng cùng chấn kinh. Trừ hắn ra, những thứ khác hư đạo cảnh đại năng cũng đều thần tình kích động, bởi vì cái kia chiến đấu dư vị để bọn hắn có chỗ hiểu ra, có thể cảm thụ đạo cảnh cường giả chiến đấu dư vị, đối với hư đạo tu giả tới nói cũng là cơ duyên lớn lao. Đặc biệt là bọn hắn những thứ này bị giam tại thần lên lồng giam ở trong, hậu tích bạc phát hư đạo tu giả, chỉ cần bắt được một tia thời cơ, có lẽ liền có thể tiến thêm một bước. Mọi người ở đây trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị chiến đấu lúc. Bên trên bầu trời cái hang lớn kia ở trong đống nhiên xuất hiện một cái nhỏ chút, cái kia nhỏ chút chớp mắt đã tới, trong nháy mắt liền đã đi tới một đế tiền phương của bọn hắn. Người này người mặc thanh y lìa, đầu đội ngọc quan, trên thân còn có mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, có một con cánh tay thậm chí chỉ còn lại hải cốt. Cái kia không cao lớn lắm dáng người, lại làm cho tại chỗ tất cả tu giả có một loại như gặp thần tích, ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Bây giờ tất cả thủ hộ ở trên thiên đế ngoài thành tu giả, bao quát một đế cùng công dương thái những thứ này hư đạo cảnh đại năng, tất cả đều lệ nóng doanh trọng, không kiềm hãm được quỳ giảm xuống đất, kích động hô đại lục con cháu đời sau. Cung nên thượng đế quay về. Thượng đế bắt hướng đám người, khoe miệng còn mang theo tiên huyết, hắn nhẹ nhàng vùng cánh tay lên một cái, tất cả mọi người khống chế không nổi thân thể của mình, tất cả đều đứng lên. Đặc Thù thời kỳ, không nên đa lễ. Cái kia thanh âm bình thản nhường đám người như sói cam lộ. Lúc này, một đạo cùng trời đế giống nhau như lúc thân ảnh đạp không mà đến, đỉnh đầu của hắn phía trên lơ lửng một ngụm trung lớn. Cái kia trung lớn phát ra một hồi thanh minh, gột rửa đang lúc mọi người trái tim, trong nháy mắt liền dựa đi bọn hắn cái kia bởi vì kích động hoặc sợ mà sinh ra tâm tình tiêu cực. Thiên Đế thứ thân cuối cùng đi ra đế tháp, ở tại bọn hắn hai thân ảnh chồng vào nhau trong ngay mắt, thượng đế vết thương kia thật bệnh mỏi thân thể lập tức liền khôi phục lại. Thượng đế, thật không nghĩ tới bị vây ở phong ấn gần tới mười vạn năm, đều không thể đưa ngươi sức mạnh hao hết, nhưng ngươi cảm thấy các ngươi còn có cơ hội không? Ha ha. Một hồi trương cường trí cực âm thanh tử u minh phương hướng chuyển ra. Sau đó, hai đạo pháp tướng to lớn xuất hiện ở cái kia sắp khôi phục lô lớn phía trước, một người chính là một đế bọn hắn đã lâu không gặp minh tôn, một người khác thoạt nhìn như là nhân loại, chỉ là phía sau hắn lại khoác lên một kiện giống như huyết hải hóa thành áo choàng. Nhưng những thứ này đều không phải là nhường một đế bọn hắn kinh ngạc chỗ, để cho bọn hắn khiếp sợ là, bọn hắn lại ở đây trên người của hai người cảm nhận được hư đạo trên sức mạnh, Minh Tôn cùng người kia vậy mà đều đã đột phá đến đạo cảnh. Làm sao có thể? Công Dương Thái Hòa Long Vương bọn hắn đều kinh hãi hô lên. Tạo hóa chư ngươi, Minh Hoàng từ mài thế trên bản lĩnh ngộ được một loại nghịch thiên pháp môn, có thể đem mấy trăm tên hư đạo cảnh quỷ tôn tu vi và bản nguyên quán chú đến trên người một người, tiếp đó đi qua mài thế đường quanh co vận chuyển hóa, đem hư lão chín tầng người cưỡng ép tăng lên tới đạo cảnh. Thượng đế mắt nhìn phía trước, tựa như một tôn tiên cổ liền tồn tại pho tượng đồng dạng đứng tại mọi người trước người hai tên đạo cảnh tăng thêm nắm trong tay mải thế mâm người kia khó giải quyết ta một đạo có hỏa hồng sắc ra thân ảnh đến tiên đế bên cạnh giống như là tự lẩm bẩm nói nhưng là bế quan đã lâu viêm đế hắn bây giờ cũng đã khôi phục được đạo cảnh tu vi nhìn đứng ở phía trước hai đạo thân ảnh kia một đế bọn người nổi lòng tôn tính, trong chớp mắt liền tràn đầy lòng tin tựa hồ cho dù sau một khắc liền muốn thiên địa sụp đổ bọn hắn cũng không sợ hãi đồng dạng đứng ở hắn nhóm sau lưng những cái kia thánh cảnh tu giả càng là gương mặt cuồng nhiệt bọn hắnước mơ một cái sanh thần tượng bây giờ đứng ở tại bọn hắn trước người bọn hắn còn có lý do gì không liều mạng mệnh bọn hắn không biết là Tại khu không người biên giới độ kiếp thiên lang khi nhìn đến huyết tôn xuất hiện thời điểm, là biết bao kinh hãi, hai người này vậy mà trước tiên hắn một bước đột phá đạo cảnh, đây quả thực thật là đáng sợ. Có phải hay không chỉ cần cho Minh Hoàng đầy đủ thời gian, là hắn có thể bồi dưỡng được cùng nhiều đạo cảnh tới. Nghĩ tới chỗ này, thiên lang liền tê cả da đầu. Xem ra mài thế bản thật sự cùng đồ mặt lộ, nó là không đã tiên đoán được kết quả này, mới khiến cho ta có năng lực thời điểm muốn trở về chợ hắn giải thoát. Giang giác, thiên lang vừa dứt lời mắt trái của hắn phía trên liền truyền ra một tiếng thanh thủy băng liệt âm thanh, cái kia gò bó hắn mắt trái gông xiềng lún thanh mà nước, một cỗ khí tức huyền ảo từ trên người hắn dâng lên. Thiên Lang như có điều suy nghĩ nhìn trong đan điền mãi thế bàn một mắt, nghĩ thầm, tiểu ra ta vẫn luôn không cách nào xé rách gông xiềng, không phải là gia hỏa này dở cho quỷ a? Không phải vậy vì cái gì hướng lên nó lập tức liền thành công. ở trên Thiên Lang thành công xé rách gông xiềng thời điểm, trong đan điền của hắn đã sục thành một cái hồ nước nhỏ vậy lôi tích dịch trong hồ, vậy mà toát ra hắc bạch hai mảnh cánh hoa, một gốc kỳ dị linh thực chậm rãi lộ ra mặt nước. Ta đi, thứ này như thế nào tại đan điển của ta bên trong? Thiên Lang kinh ngạc hô, cái này lại là hắn rơi vào âm sát đầm sâu sau đó, tại nơi âm sát hố ma bên trong muốn hái đóa hoa, vốn là hắn cho là vật này bị cái kia cốt sơn dưới ra hỏa lấy đi hoặc tự động bỏ chạy, không nghĩ tới nhưng là trốn vào trong đan điền của hắn. Ngươi sẽ không hại ta A. Thiên Lang tính toán câu thông gốc kia linh thực, nhưng nó tựa hồ chỉ có một loại u mê bản năng, cũng không có rõ ràng ý thức, cho nên không cách nào trả lời Thiên Lang. Nhưng Thiên Lang đại mộng tiên quyết đã đại thành, tự nhiên có thể đọc hiểu tiếng lòng của nó. đã ngươi đưa thích ở đây, vậy thì đợi a. Thiên Lang mặc dù cũng nghĩ biết rõ ràng gốc cây này thần bí linh thực là cái gì. Nhưng rõ ràng hiện giờ không phải lúc. Tại hắn xe rách mắt trái gông xiềng thời điểm, hắn liền đã tiến nhập một mảnh chiến trường ở trong. 669 thứ 669 trường tiên thư gặp gỡ mài thế bản tình hình như vậy thiên lang quá quen thuộc, trước đây hắn tại đột phá hư đạo cảnh thời điểm liền đã thể nghiệm qua, khi đó hắn còn mượn nhờ hư đạo thiên kiếp tiêu diệt vãng sinh doanh cùng thần đao đường hai cái cấp độ hóa thạch sống lao ngôn đồng. Nhưng rõ ràng lần này hắn phải đối mặt kiếp nạn so với hư đạo kiếp muốn mạnh hơn vô số lần, đạo cảnh cùng hư đạo cảnh mặc dù chỉ là kém một chữ, nhưng lại đi 1000 dặm, đây không phải lượng thay đổi, mà là bay vọt về chất lần này Thiên Lang đụng phải không còn là đơn thuần nhằm vào hắn hình người hư ảnh, mà là chân thật chém giết chẳng cảnh. Chỉ thấy vô cùng vô tận đại quân hiện lên, bọn hắn mặc chế tạo áo giáp, tại vây quét một mảnh đại lục phía trên tu giả, cảm nhận được những tu giả kia khí tức trên hơn. Thiên Lang biết bọn hắn tất cả đều là tiên đạo hậu nhân. Bên kia còn có một cái cá lọt lưới, giết. Làm những quân đội kia nhìn thấy đứng ở một bên sững sờ Thiên Lang thời điểm, trực tiếp cơ chiến đao hướng hắn lao đến. Chi quân đội này sau lưng huyết sắt chi khí tràn ngập mấy ngàn dặm, như thế nồng đậm huyết sắt chi khí đến cùng chu diệt bao nhiêu sinh linh mới có thể tạo thành, thiên lang không tưởng tượng nổi, hắn cũng không dánh suy nghĩ, bởi vì hắn đã lâm vào chiến tranh bánh xe ở trong. Lần này thiên kiếp thế giới hết thảy có cựu trọng thiên, mới ở nơi này tầng thứ nhất, thiên lang liền đã phẫn nộ phải cơ thể sắp nổ tung. Bởi vì hắn thấy là vô tận tiên đạo hậu nhân bị tàn sát, vô luận là lao nhân vẫn là tiểu hài, vô luận bọn họ là sống hay là chết, đều sẽ bị bổ ra đầu người tiêu diệt nguyên thần, liền cơ hội luân hồi cũng không có. Thậm chí cái kia còn tại ta tạ lấp chính giữa hài nhi, bọn hắn đều phải đâm bên trên một đao mới yên tâm. Như thế mất trí đồ sát, Nhường Thiên Lang muốn rách cả mỹ mắt, Thần đạo cùng Tiên đạo bất quá là sinh linh tiến hóa trên đường hai cái chi nhánh. Vì cái gì nhưng phải đem đối phương định vì gì đoan chém tận giết tuyệt. Bước lên cuộc chiến tranh này hấp thụ sau màn đến cùng có mục đích gì? Những ngày này Lang đã lười đi suy nghĩ, bởi vì giờ khắc này hắn đã bị phẫn nộ bao phủ hoàn toàn. Giết đến cuối cùng, Thiên Lang đã không phân rõ đây là rốt cuộc là thật hay là giả, bởi vì cái kia văng đến trên mặt hắn tiên huyết là nóng bỏng, dạng này xúc cảm nhường hắn hoàn toàn mê thất tại sát lục ở trong. Thiên Lang giống như một thất triệt để lâm vào phong ma lam vương, hắn hận, hắn giận, trong mắt của hắn chỉ có máu tinh và sát lục. Pham La tới gần hắn thần đạo người, tất cả đều bị hắn vận hạ đầu lâu, móc ra trái tim, xé nát cơ thể. Hắn lúc này giống như là một đài thuần túy cô máy rít chóc, hoàn toàn đánh mất lý trí, nhưng một loại bản năng nhường hắn tránh đi nắm giữ tiên đạo hơi thở sinh linh. Ở trên tiên lang lâm vào điên dại sau đó, trong cơ thể hắn mài thế bản còn đang không ngừng chuyển động, một tia tràn ngập ký hiệu tiên quang từ trong thức hải của hắn chạy ra, xoay quanh tại mài thế bản bầu trời, tựa hồ đối với cái này chiếm lấy liêu thiên lang đan điển khách không mời mà đến tràn ngập tò mò. Thiên thư vô cùng thần bí, truyền thuyết chính là tiên thiên chi vật, đản sinh tại hổng mông sơ khai thời điểm, có ý thức tự chủ, cho tới bây giờ. Thiên Lang đều không thể khai quật ra toàn bộ nó sức mạnh. Tựa Hồ cảm nhận được Liễu Thiên Sách uy hiếp, Mai Thế Bàn chuyển động tốc độ đống nhiên nhanh. Sau đó, một cỗ tràn ngập âm lãnh tử vong đạo vận xuất hiện, chiếm cứ tại trung quanh của nó. Vốn đang bất vi sở động thiên thư Tựa Hồ tới hứng thú, chỉ thấy cái kia tiên quang bên trong ký hiệu đống nhiên nhúc nhích đứng lên, không bao lâu liền biến thành một đầu tràn ngập tiên đạo hơi thở tiểu long. Sau đó, một cỗ bảng bạc sinh cơ đạo vận xuất hiện, dựa vào đến Liễu Thiên Sách hóa thành tiểu long trên thân, tiểu long dương nhanh múa vớt liền xông về Mai Thế Bàn. Cái này một con rồng mài một cái bản, cứ như vậy đấu. Cái này đã thiên thư cùng tiểu mai thế bản đối kháng cũng là thiên lang tử vong ý cảnh cùng sinh mệnh ý cảnh đối kháng sinh tử vốn là hai thái cực giống như thiên nam cùng mà bắc một dạng mãi mãi cũng không có khả năng dung hợp lại cùng nhau thể nội sinh tử ý cảnh đối kháng dẫn đến thiên lang nửa người âm u lạnh lẽo giống như cương thi mà khác nửa người thì huyết khí rội thẳng thương khung tay trái hắn vung lên liền có thể nhường một cái thần đạo liên minh binh sĩ hóa thành xương khô biến thành bá vụn, tay phải phát lực liền có thể nhường người nào chết tiên đạo hậu nhân khởi tử hồi sinh một lần nữa tỏa ra sự sống đây là tước đoạt cùng cho là tử vong chi đạo cùng sinh mệnh chi đạo chân lý nhưng như thế mâu thuẫn hai loại sức mạnh cũng làm cho thiên lang nhận hết dày vò Nhưng mà Thiên Thư cùng Mai Thế Bản cũng không để ý Thiên Lang cảm thụ ở bên trong đánh đến quên cả trời đất. Mai Thế Bản tử vong đạo vận hóa thành một đầu sẹt bọ rùn, cùng Thiên Thư thôi động sinh mệnh ý cảnh hóa thành tiểu long chém giết đến vô cùng kịch liệt. Thiên Lang đang điền thế giới trở thành chiến trường, vốn đang ở vào mê mang trạng thái chỉ dựa vào bản năng chém giết Thiên Lang trong nháy mắt liền bị cái kia đan điền tê liệt đau đớn cho rãy vò đến thanh tỉnh lại. A, thân thể đau đớn Thiên Lang còn có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ đây là hắn hai loại ý cảnh xung đột, vô luận là nhục thể của hắn vẫn là nguyên thần đều chịu đủ dày vò, bởi vì Thiên Thư sớm đã sắp nhập vào nguyên thần của hắn ở trong. Bây giờ đại biểu Âm Nguyên Thần lại không chế tính mạng của hắn Ý Cảnh, đại biểu Dương Đan Điền lại bị mài thế bản chiếm giữ, không chế âm linh tử vong Ý Cảnh, loại mâu thuẫn này tạo thành đau đớn nhường Thiên Lang đau đến không muốn sống. Mà ngoại giới thần đạo quân đội cũng sẽ không bởi vì Thiên Lang tự thân xuất hiện vấn đề liền bỏ qua hắn, vô tận chiến đao giống như cuồng phong mưa rào đồng dạng đâm về thân thể của hắn. Đã vượt qua tiên đạo ngưỡng cửa Thiên Lang, thân thể rắn chắc trình độ sớm đã vượt qua hư đạo khí, nhưng ở dày đặc như vậy công kích, cũng biến thành vết thương chồng chất lên. Lúc này Thiên Lang, nói là bị Thiên Quân Vạn Mã Lang chỉ cũng không quá đáng, nhưng đáng sợ nhất là Hôm nay thiên Lang căn bản là không có cách trưởng khống tự thân tình trạng, chỉ có thể bị động tiếp nhận đây hết thảy. Thượng đế bên ngoài thành, Thượng đế cùng Viêm đế bỗng nhiên quay đầu, nhìn phía khu không người, trong mắt mang theo sâu đậm sầu lo. Phu quân hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Từ Đông thật chặt lôi kéo Ngao Linh cánh tay, trong mắt tràn đầy khẩn trương và bất lực. Đám người nỗ lực nhìn về phía khu không người, lại chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một mảnh kia triệt để lâm vào bầu trời tam tối, tầng kia tầng tiếp vân giống như cựu trọng thiên đồng dạng, chỉ là nhìn một chút đều để người rất cảm thấy kiềm chế. Thiên Lang đặt vào con đường tu luyện vẫn chưa tới trăm năm, vội vàng như thế xung kích tiên đạo, có phải hay không có chút sớm? Viêm Đế cao mày nói, thiên phú của hắn là ta bình sinh nghĩ thấy, nhưng lắng động còn thiếu rất nhiều. Nếu không phải những người khác bất tranh khí, ta lại sao cam lòng đốt cháy giai đoạn? Đại lục hưng vong, thất phu hiu trách, ta thiên gia con cháu là trời nguyễn đại đế hậu nhân, vốn là làm sùng phong đi đầu. Thượng đế nhìn về phía cái thiên kiếp này cựu trọng thiên, trong ánh mắt mang theo một chút không đành lòng, nhưng lại dị thường kiên nghị. Thượng đế tiên tổ tại thượng, chúng ta có tội. Người nói vô tâm, người nghe lưu ý. Thiên đạo nguyên cùng thiên đạo tuyên chờ thiên gia đại thánh lúc này liền quỷ sát xuống dưới, nội tâm tràn đầy sợ hãi cùng xấu hổ. Thời gian là giỏi nhất khảo nghiệm người đồ vật, các ngươi tội, chờ Bình Định U Minh Họa sau lại nói. Thượng đế liền nhìn đều chẳng muốn nhìn những thứ này bất hiếu tử tôn một mắt, không thể giúp hắn còn chưa tính, còn kém chút thêm phiền, nếu không phải thiên gia xuất ra một cái thiên Lang, đại lục này thật đúng là không biết lại biến thành bộ dạng gì. Thượng đế, chúng ta cứ làm như vậy nhìn xem sao. Viêm đế chăm chú nhìn chằm chằm U Minh phương hướng, trong mắt mang theo sâu đậm không cam lòng. Bây giờ Minh Hoàng còn tại củng cố mài thế bản, không rảnh ra tay, mà U Minh có huyết tôn cùng mình tôn tọa trấn, bằng vào ta tình trạng hôm nay, cho dù người ta liên thủ cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Thượng đế chủ thứ thân hợp nhất, nhìn như không có vấn đề gì, kỳ thực đã tổn thương nguyên khí nặng nề, chủ thân phong ấn minh hoàng mấy và năm, cơ thể sớm đã đến rồi cực hạn, về sau lại bị huyết tôn cùng mình tôn liên thủ đánh lén, có thể bình yên trở về đã tính toán may mắn. Xem ra chỉ có thể chờ đợi thiên lang độ kiếp thành công lại nói, hy vọng khu không người bên kia không ra vấn đề mới tốt. Viêm đế nhìn về phía khu không người phương hướng, trong mắt cũng mang theo sâu đậm sầu lo, đại lục bây giờ thật sự coi là loạn trong giang ngoài. 670 thứ 670 chương 9 âm 9 âm thần khởi đại lục bị u minh hành hạ 10 và năm, sợ hãi đã sâu chôn trái tim, đại lục sớm đã nhân tâm tăng dã nếu không phải năm gần đây xuất hiện một cái thiên phụ, nói không chừng mười mấy năm trước liền đã bị công hãm. Mặc dù bây giờ Minh Hoàng tránh thoát phong ấn, hơn nữa còn dùng bí pháp tạo ra được Minh Tôn cùng Huyết Tôn hai vị này đạo cảnh quỷ tu, nhưng chỉ cần thượng đế không việc gì, tiên đạo hậu nhân liền đối với tương lai tràn đầy lòng tin. Thần khởi đại lục các tu giả đều vô cùng may mắn, có thể sinh ở một thế này. Mặc dù một thế này tràn đầy hắc ám cùng loạn lạc, nhưng đã từng đứng tại đại lục đỉnh cao nhất bốn vị cường giả đều trở về. Chẳng những một đế khôi phục tu vi, liền trong truyền thuyết đã chết đi nhiều năm viêm đế đều xuất hiện, hơn nữa hắn ở trên thiên đế đế trung bên trong tiểu thế giới khôi phục tu vi trở thành đất liền vị thứ hai đạo cảnh tu giả. Đám người còn nghe được truyền ngôn, Mộng Đế vì bảo vệ đại lục, từng tại thiên đế dưới sự chỉ điểm chém ra ba thân, một thân nhập thần hư, phong ấn thần hư thế giới, tránh khu không người núng tràm đại lục, hãng hại viêm đế hậu nhân. Một cái khác thân tiến U minh, điều tra u minh tình huống, lấy tìm kiếm khất chế chi pháp. Cuối cùng một thân vào hồng trần, tôi luyện đạo tâm, bây giờ Mộng Đế ba thân quý nhất, truyền thuyết cũng tại mộng ra bí trong đất xung kích đạo cảnh. Càng làm cho đám người phấn chấn là, từ trước tới nay trẻ tuổi nhất hư đạo đại năng, thiên phủ phủ chủ vậy mà không có chết, mà là tại thượng đế bí pháp dưới sự bảo vệ tiến nhập u minh. Nghe nói Mộng Đế chính là tại hắn dưới sự trợ giúp mới có thể bình yên quay về, hơn nữa bây giờ hắn đang tại khu không người bầu trời xung kích đạo cảnh, nếu là hắn cùng Mộng Đế đều có thể thành công, đại lục sẽ có bốn vị tiên đạo cảnh tồn tại đáng sợ. Đến lúc đó cho dù Minh Hoàng xuất thế, đại lục cũng sẽ không lại e sợ. Tại đại lục Đông đảo tu giả đối với tương lai đầy lòng tin thời điểm, thân ở Thiên Kiếp đệ ngũ trọng thế giới Thiên Lang lại lâm vào tuyệt cảnh. Hắn lúc này toàn thân cũng là vết thương, giống như một cái bị xé nứt vài giẻ túi, thế nhưng chốt thần đạo đại quân lại không có bởi vậy buông tha hắn, chém dao không ngừng hướng về trên người hắn gọi. Thiên Lang toàn thân đẫm máu, đã nhìn không ra nhân dạng. Nhưng Thiên Thư hóa thành tiên quang tiểu long cùng tiểu mài thế bản thúc dục sét bờ rút lại không có muốn đỉnh chiến ý tứ, ở trên tiên lang trong đan điền đánh đến hừng hực khí thế. Đang lúc thiên lang mạng sống như treo trên sợi tóc lúc, hắn đan điền linh hải trên cái kia lôi tích dịch hồ nước nhỏ bỗng nhiên xảy ra dị biến, gốc kia hắc bạch linh thực tựa hồ phẫn nộ phi thường. Chỉ thấy nó cái kia hắc bạch cánh hoa bỗng nhiên chập chờn đứng lên, một đen một trắng hai đạo quang mang từ cái này trên mặt cánh hoa bay lên, xông về bầu trời. Ở đan điền bầu trời chém giết tiên quang tiểu long cùng sét bợ rút còn chưa kịp phản ứng, cái kia hai đạo quang mang liền sáp nhập vào trong cơ thể của bọn nó. Bạch quang dung nhập là tiên quang tiểu long Hắc Quang dung nhập tất nhiên một quyền. Sau đó, Thiên Lang đan điền dưới ngũ hành mệnh bản đống nhiên quang mang đại thịnh, phía trên âm dương chỉ cũng điên cuồng xoay tròn. Hai cỗ hấp lực phát ra, bắt đầu xé rách trên đan điền Thiên Thư cùng Tiểu Mai thế bản. Thiên Thư cùng Tiểu Mai thế bản tựa hồ rất sợ cỗ lực hút này, trong nháy mắt liền thu hồi riêng mình sức mạnh. Thiên Thư hôi lưu lưu độn trở về liêu Thiên Lang thất hải, Tiểu Mai thế bản giống như tử vật đồng dạng không còn động tĩnh. Lúc này, một cỗ âm lãnh tử vong chi lực bị hấp xả tiến vào âm dương chỉ âm cá ở trong, mà đổi thành một cỗ tràn ngập sinh cơ bừng bừng like phốt sợ thì bị hút vào nảy dương cá ở trong. Cái kia Hắc Bạch Linh thực nhìn thấy bực này tình hình. Giống như bỗng nhiên có linh thức đồng dạng, đột nhiên từ cái kia lôi tích dịch trong hồ nước rút ra, theo vẻ này hấp lực, tiến vào Liêu Thiên Lang mệnh bàn ở trong, tấm rễ tại nơi âm dương chỉ đường phân cách phía trên, một bộ ỷ lại không đi bộ dáng. Theo âm dương chỉ chuyển động, Thiên Lang thể nội hào quang đại thịnh, thân thể của hắn trên thương thế trong nháy mắt liền phục hồi như cũ tới. Một cái to lớn thái cực đồ xuất hiện ở phía sau hắn, khiến cho Thiên Lang nhìn giống như là một tôn gánh vác tiên độ tiên nhân đồng dạng. Theo thái cực đồ xuất hiện, Thiên Lang lĩnh vực bắt đầu phát sinh biến hóa, giống như một cái thế giới bỗng nhiên buông xuống, vây cùng hắn những thần kia đạo đại quân trong nháy mắt liền bị chèn ép, tất cả đều vỡ nát ra lúc này thiên lang giống như là thiên tiên hạ phàm, giơ tay nhấc chân ở giữa cũng là đạo vận chẳng lập. những nơi đi qua, chư tà tránh lui. hắn bước ra một bước, trực tiếp vượt qua tầng thứ 5, đi tới cao hơn thiên kiếp thế giới, đối mặt cái kia đâm đầu vào vọt tới thần đạo chiến tướng cùng đại quân, hắn giơ tay liền tung xuống một mảnh lôi hải, những thần kia đạo đại quân trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt, cho dù là chiến lược siêu phàm thần tướng cũng không phải hắn kẻ địch nổi. vô luận là xếp bằng ở thiên phủ đứng xa nhìn thượng đế, vẫn là đã đi tới bắc cương biên giới cho thiên lang hộ pháp viêu đế, trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng càng nhiều hơn là vui sướng. Thiên Lang vậy mà tại giết tới đệ phía trước liền đã hoàn mỹ dung hợp sinh tử ý cảnh bước ra thế nhân tha thiết ước mơ một bước kia hắn bây giờ đã là một vị đáng mặt tiên đạo tu giả hơn nữa thượng đế cùng viêm đế biết Thiên Lang mặc dù rất trẻ trung không có thâm hậu bao nhiêu tích lũy nhưng hắn cảnh giới lại vô cùng nện vững chắc so với rèn luyện mấy vạn năm bọn hắn cũng không kém bao nhiêu bọn hắn biết Thiên Lang chắc chắn lấy được cơ duyên lớn lao hơn nữa ngay mới vừa rồi trên người hắn chắc chắn xảy ra chuyện gì chuyện kỳ diệu nhưng hai người cũng không có tìm tòi nghiên cứu dự định những vật kia thuộc về Thiên Lang như vậy là đủ rồi kỳ thực chứa liễu Thiên Đế cùng viêm đế bên ngoài còn có một người càng thêm chân kinh đó chính là mới từ âm sát hố ma bên trong bỏ ra tới đường tiểu đoá. Người rốt cuộc là người nào? vì cái gì như thế bị thượng thiên quan tâm? đường tiểu đoá ngước nhìn trời khung tự lẩm bẩm. vốn là nàng cho là na cự lớn hải cốt sinh vật chính là một cái bình thường hư đạo cảnh, ai biết nàng càng đánh càng là kinh hãi, bởi vì na cự hình hải cốt sức mạnh đang không ngừng tăng cường. đánh tới cuối cùng, thực lực vậy mà đã cùng nàng tương đương, cuối cùng đường tiểu đoá không thể không vận dụng áp đáy hòm sát chiêu, mới đưa cái kia hải cốt sinh vật đánh bại. cũng là từ cái kia người nào chết hải cốt sinh vật trong ý niệm, nàng đã biết bị thiên lang đoạt đi gốc tiên linh thực một số bí mật. Đây là một gốc hấp thu âm dương hai giới chi lực trưởng thành linh căn, tên là Cửu Âm Cửu Dương. Chỉ cần nó hấp thu đầy đủ âm dương chi lực, liền có thể mở ra 18 cánh hoa, 9 mảnh âm, 9 mảnh dương, cái này cũng là nó tên từ đầu tới. Loại này linh thực vô cùng thần kỳ, chuyên thuyết chỉ cần lấy được nó, liền có bước ra đạo cảnh, hướng đi chỗ càng cao hơn có thể. Tiên tiêu cự hình hài cốt sinh vật căn bản không phải Cửu Âm, Cửu Âm chủ nhân, vì thu được Cửu Âm Cửu Âm tán thành, nó không tiếp phong ấn tu vi, bố trí xuống vạn hồn cốt trận, hội tụ cực âm chi lực hấp dẫn Cửu Âm, Cửu Âm chú ý của Kế hoạch của nó thành công, bước kế tiếp chính là thu được cửu âm cửu âm tán thành. Nhưng cái này bước thứ hai kế hoạch còn không có thành công, liền bị nửa đường giết ra thiên lang hái được quả đảo. Nó cũng không phải là không muốn đi truy thiên lang, mà là làm không được, bởi vì vạn hồn cốt trận duyên cớ, nó trong thời gian ngắn căn bản là không có cách rời đi âm sát hố ma, bằng không căn bản ngăn cản không xuất ngoại giới đạo tắc nghiền ép. Cho nên nó đem chủ ý đánh tới đường tiểu đoá trên thân, chỉ cần bắt được nữ nhân này, chờ nó khôi phục tu vi sau đó mới giết ra ngoại giới, uy hiếp người kia giao dâng cửu âm cửu âm. Coi như nó không cách nào thu được cửu âm cửu âm tán thành cũng tuyệt đối không thể vì người khác làm áo cưới, bằng không nó nuốt không trôi khẩu khí này. Nhưng nó nghiêm trọng đánh giá thấp đường tiểu đoá thực lực, tại nơi âm sắt đầm sâu 10 năm, Bái Thiên Lang ba tặng, đường tiểu đoá cũng không phải là không thu hoạch được gì, hôm nay nàng đã đến gần vô hạn đạo cảnh. Cho nên, cái kia thức tỉnh hải cốt sinh vật, chỉ có thể mang vô tận biệt quyết, chết tại đường tiểu đoá hắc kiếm phía dưới. 671 thứ 671 trường chém ngang lưng đóa hoa màu trở về. Đang lúc đường tiểu đoá lâm vào mê mang bên trong thời điểm, trái tim của nàng đột nhiên vang lên một cái đinh thai nhức góc thanh âm, lập tức để cho nàng thanh tỉnh lại. Đây là Minh Hoàng thông qua tâm niệm ấn ký cho nàng đưa tin. Đường Tiểu Đoá mong liễu thiên khung phía trên cái kia giống như diệt thế một dạng cựu trọng thiên kiếp thế giới một mắt, trong mắt mang theo không cam lòng cùng một tia khắc thường tình cảm, nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn nghe theo Minh Hoàng chỉ lệnh, hướng về U Minh phương hướng phi độệt. Bây giờ khu không người thất tổ lâm vào khốc chiến, tăng thêm Đường Tiểu Đoá tu vi cao sâu, muốn dấu diếm được những người này đi ra khu không người vẫn là rất đơn giản. Nàng vượt qua rừng sương mù cùng Bắc Cương ở giữa biển cả, đi tới thần khởi đại lục tây bắc mảnh nải vô biên vô tận rừng rậm nguyên thủy, nhưng ở ven rừng rậm nàng lại thấy được một chút không để cho nàng thoải mái chẳng cảnh. Bởi vì chiếu vào nàng mỹ mắt là đầy đất tàn thi cùng bị phá hủy thôn trang, còn có những cái kia cơ khổ không nơi nương tựa, lưu lạc tại hoang dã chính giữa nhân tộc cùng yêu tộc. Tại trải qua Trung Châu cùng rừng sương mù chỗ giao giới thời điểm, nàng vừa vặn gặp một đám u minh chết tộc tại tàn sát một thôn trang. Nhìn thấy những cái kia coi thường sinh mệnh, lấy người loại làm thức ăn chết tộc liền u mê hài đồng cũng không buông tha, Đường Tiểu đoá cuối cùng chịu đựng không nổi lửa giận trong lòng, đem tất cả u minh chết tộc giết sạch, cứu cái kia thôn trang. Những thôn dân kia gặp Đường Tiểu Đóa dáng dấp cùng nhân loại không khác, tưởng rằng nàng là ẩn cư thâm sơn thế ngoại cao nhân, nhao nhao quỳ xuống cảm tạ ơn cứu mệnh của nàng. Tình hình như vậy nhường đường tiểu đoá nội tâm càng hỗn loạn, giống như cổ họng bị đồ vật gì kẹt đồng dạng, nhà không ra, lại nuốt không trôi, vô cùng khó chịu. Nàng không để ý đến những cái kia đối với nàng cảm ơn đái đức thôn dân, không nói một lời rời đi. Nhưng nàng cũng không có vội vã gấp rút lên đường, mà là đi bộ hướng đi U Minh. Trên đường đi, nàng nhìn thấy đều là nhân gian thường kịch, U Minh chết tộc tại U Minh giới mặc dù cũng có cạnh tranh, nhưng lại chỉ có thể thôn phệ đối phương hồn hỏa, cũng sẽ không làm loại này diệt tuyệt nhân tính thảm sự. Đây chính là sư tôn nói thế giới bên ngoài, tràn đầy sinh cơ cùng linh khí. Nhưng Sư Tôn không phải nói hắn chỉ cần cướp đoạt ngôi sao này bản nguyên là được rồi sao? Vì sao còn phải đem nơi này sinh linh tán sát hầu như không còn? Đường Tiểu Đoá không hiểu, nàng mặc dù là Sư Tôn một tay bồi dưỡng ra được, nhưng nàng cũng không phải không cảm tình chút nào cô máy rất chóc, nàng cũng có thất tình lục dục, với bên ngoài thế giới cũng có ơ mơ. Cho nên tại nàng bế quan tu luyện thời điểm, thân thức đã từng đi xa, đã từng phụ thân tại một chút chết độ, thể nghiệm cuộc sống của các nàng, bất quá đây hết thảy, một lòng luyện hóa mãi thế mầm minh hoàng phải không biết đến. Hơn nữa nàng phát hiện một kiện kỳ quái quạch chính mình tựa hổ cùng nhân loại của thế giới này càng thêm tiếp cận ngược lại không giống những cái kia không có chút nào nhiệt độ chết tộc từ biết chuyện đến nay đường tiểu đoá lần thứ nhất đối với sư phụ lời nói sinh ra chất vấn cũng đối với mình thân phận sinh ra chất vấn khu không người bên trên bầu trời hỗn độn tiên đỉnh lơ lửng ở trên thiên lang trên đỉnh đầu thay hắn ngăn cản được thiên đạo uy kích hơn nữa mượn nhờ thiên đạo sức mạnh rèn luyện bản thân thân đỉnh nhìn càng cổ phát cùng trầm trọng giống như có thể chứa đựng nhật nguyện tinh thần đồng dạng thiên lang thế như trẻ tre một đường giết tới cựu trọng tiên cảnh giới trở nên càng viên mãn cơ thể cũng đạt tới trạng thái đỉnh phong Thiên đạo tựa hồ cũng phát giác được liếu thiên lang đi tiên, vậy lôi đỉnh căn bản không làm gì được hắn. Thế là thiên kiếp lại xảy ra dị biến. Chỉ thấy bên trên bầu trời bỗng nhiên sáng lên một đạo hào quang sáng chói, đạo kia sáng này lộ ra một cỗ lạnh lùng sắc cơ, giống như treo ở trong thiên địa một vòng khí nhọn hình lưỡi dao. Cho dù là thiên lang nhìn thấy nó, đều cảm giác lạnh cả người. Đây là không cho người ta đường sống a. Nhìn xem cái kia lạnh lùng khí nhọn hình lưỡi dao, thiên lang thần sắc nghiêm trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, bởi vì hắn cảm thấy cái này xóa khí nhọn hình lưỡi dao hắn là không tránh khỏi, chỉ có thể nịnh kháng. Ông. Quả nhiên, theo đáng sợ vù vù tiếng vang lên. Cái kia khí nhọn hình lưỡi dao chớp mắt đã tới, Thiên Lang tốc độ lại nhanh đều không thể trốn tránh, trực tiếp bị cái kia khí nhọn hình lưỡi dao đánh trúng, Cư nhiên bị chém ngang lưng. Ở trên Thiên Lang trên dưới thân phận cách trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, trong cơ thể đại đạo vết tích vậy mà mở đi một chút, điều này không khỏi làm hắn không thần sắc đại biến. "Lão Tạc Tiên, ngươi đây là muốn hủy ta đạo cơ a?" Thiên Lang vội vàng vận chuyển tinh không thể, hắn trên dưới thân trong chớp mắt liền kế tụ lại với nhau, thế nhưng đạo thương là thiên đạo tạo thành, căn bản không thể nào bù đắp, chỉ có thể dựa vào năm tháng mai tảy mới có thể từ từ khép lại. Đang lúc Thiên Lang vừa kinh vừa sợ lộ Na Chất căn tại hắn âm dương trong ao chín âm cựu dương, tựa hồ rất không hài lòng nó nơi ở bị thiên đạo phá hư, lúc này liền chập chờn một chút, hắc bạch cánh hoa nhất thời sáng lên lên. Một tia tràn ngập đại đạo ý vị nhu hòa sức mạnh tràn ra, từ từ dung nhập Liêu Thiên Lang trong thân thể, cái kia bị thiên đạo chém bị thương đạo cơ vậy mà từ từ khôi phục lại. Cái này sáu. Quá Nguy Thiên, xem ra ta không hơi tâm đắc đến rồi khó lường độ với ta. Thiên Lang cảm nhận được thể nội đạo thương khôi phục, không khỏi vui mừng không thôi, đối với gốc cây này không hiểu thấu xuất hiện ở trong cơ thể hắn thần bí linh thực càng thêm tò mò. Nhưng hắn cũng biết, bây giờ không phải lúc nghiên cứu. Bởi vì này tiên đạo căn bản vốn không định lúc này vung tha hắn, lại là một đạo khí nhọn hình lưỡi dao xuất hiện, lần này không phải chém ngang lưng, mà là trực tiếp dựng thẳng bổ xuống. Thiên Lang cơ thể trực tiếp bị đánh trở thành hai nửa, liền nguyên thần cũng không ngoại lệ, nhưng Thiên Lang bây giờ thế nhưng là đạo cảnh nhập thân, căn bản không sợ những thứ này phách trảm, hắn tâm niệm vừa động, thân thể liền khôi phục lại. Chỉ là đường lớn kia tổn thương lại làm cho hắn đau đớn không chịu nổi, cũng may có thần bí kia linh thực tại, bằng không cho dù vượt qua cái này tiên đạo kiếp, Thiên Lang cũng muốn bế quan một thời gian thật dài mới có thể khôi phục tới. Vận khí không tốt, nói không chừng còn có thể rơi xuống vĩnh cửu lạc đường. Tu Vi liền như vậy chỉ trệ không tiến, tiền đồ hủy hết. Trong thời gian kế tiếp, Thiên Lang giống như là một khối đầu hũ giống như, bị Thiên Đạo khí nhọn hình lưỡi dao không ngừng cắt chém, hết thảy bị chém dòng dã chín ao. Thấy Thượng Đế cùng Viêm Đế lưỡi ra mồ hôi lạnh, bởi vì bọn hắn đột phá Thiên Đạo cảnh thời điểm, căn bản là không có gặp được dạng này kiếp nạn, đây quả thực là tất sát chi cục, Thiên Lang lại có thể chịu được lấy, cái này khiến Thượng Đế cùng Viêm Đế đều tràn đầy nghi hoặc. Đây rốt cuộc là cái gì? Cho dù Thiên Đạo lại như tiên, cũng không như thế chen ép mới đúng, quả thực là tình thế chắc chắn phải chết. Ở trên Thiên Lang thành công vượt qua cái kia một đường thời điểm. Viêm đế liền đã trở lại liêu thiên đế thành. Bởi vì hợp đạo thành công thiên lang chiến lược so với hắn tới, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, căn bản không người có thể uy hiếp được hắn, cho dù là cái kia khu không người bá chủ cũng không được. Thế gian này tràn đầy vô số có thể cùng huyền bí, chúng ta bị giam ở nơi này nho nhỏ lồng giam, tầm mắt vẫn là quá hẹp, ở một phương diện khác thiên lang đã vượt qua chúng ta, dù sao hắn từng tiến vào tiên thần thế giới, tiếp xúc qua chúng ta tiên đạo đám tiền bối. Thượng đế từ trong thâm tâm nói, Tuy hôm nay Thượng Đế đã coi như là đại lục người thứ nhất, nhưng hắn vẫn một mực bị vây ở cái này lồng giam ở trong, chỉ có đặc sắc tuyệt diễm tiên phú, lại không cách nào xông phá tòa này lồng giam. 672 thứ 672 chương thanh toán thời khắc đến rồi, ở trên Thiên Lang đã nhận lấy 9 lần phách trảm sau đó, cái kia cựu trọng thiên kiếp thế giới bắt đầu từ từ tiêu tan, bất quá lại xuất hiện một phương tràn ngập tiên quang lôi chỉ. Cảm nhận được nồng nặc kia sinh cơ cùng đạo vận, Thiên Lang lập tức kích động, nhưng đã trải qua nhiều như vậy, hắn đã không phải là trước kia cái kia lô mãng tiểu tử. Biết được công việc quản gia chính hắn, lần nữa dùng Hỗn Độn Tiên đỉnh lưu lại nửa đỉnh tiên quang lôi tức dịch lúc này mới đi vào lôi trì trung ương. cùng ngày lang ngồi xuống đi thời điểm, cái kia sự sống vô tận tinh khí tràn vào thân thể của hắn một khắc này, hắn thoải mái nhịn không được kêu lên. cái kia bị thiên đạo khí nhọn hình lưới dao phách chạm lưu lại một chút ám thương đang không ngừng khôi phục, cái kia bị chém bị thương đạo cơ cũng tại hấp thu tiên quang lôi tích dịch đạo vận trở nên càng trọn vẹn. theo thiên lang không ngừng hấp thu lôi tích dịch, trong đan điền hắn linh hải lên lôi tích dịch hồ nước cũng tại từ từ mở rộng, sau đó vô tận hỏa đạo phù văn xuất hiện, tiếp đó từ từ ngưng kết thành một đạo thân ảnh nho nhỏ. nhìn kỹ, nhưng là một đầu khả ái sói con làm sói con xuất hiện trong ngay mắt, một đầu chặt mãn đỡ từ thiên lang mệnh bản bên trong nảy ra, vây quanh nó không ngừng xoay quanh, tựa hồ vô cùng vui vẻ. Theo thời gian trôi qua, cái kia sói con từ từ lớn lên, trên người nó phủ văn cũng càng huyền ảo cùng phức tạp. Gào. Lang Lang linh triệt để trưởng thành thời điểm, nó gào lên một tiếng xông ra liếu thiên lang đan điển, đã biến thành một đầu chỉ có dài một trượng hỏa lang, xuất hiện ở lôi chỉ ở trong. Lúc này Lang Linh, mặc dù cơ thể không phải rất cực lớn, nhưng nó khí thế cùng trên người đạo vận lại có chất đệ thăng, hôm nay nó cũng là một đầu tiên đạo Lang Linh. Khôi phục liền tốt, về sau ngươi cũng không cần một mực ở tại đan điển của ta bên trong, chúng ta huyết mạch tương liên, tâm ý tương thông, chỉ cần ngươi ta còn tại một cái giới vực, vô luận là tu luyện hay là thôn vệ thiên tài địa bảo, phá cửa đều có thể lẫn nhau trả lại. Thiên Lang sờ lên Lang Linh đầu to, vô cùng vui vẻ. Lang Linh thân phận, Kỳ thực Thiên Lang cũng không biết nên như thế nào định nghĩa, bởi vì Lang Linh cùng hắn huyết mạch tương liên, tâm ý tương thông, liền cùng thân huynh đệ đồng dạng, nhưng nó lại có chính mình độc lập tư tưởng. Nó giống như là một cái phối hợp sinh linh, lấy Thiên Lang tư tưởng làm chủ, chỉ cần Thiên Lang một cái ý niệm, nó đều sẽ không điều kiện thi hành cùng ngày Lang gặp phải nguy nan thời điểm, nó lại sẽ độc lập suy xét bảo hộ Thiên Lang. Lang Linh chắp chắp đầu to, đáp lại Thiên Lang, dường như đang cảm tạ hắn. Tốt, giết bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Thanh toán thời khắc đến rồi. Đem lôi trì hấp thu hầu như không còn sau đó, Thiên Lang thu hồi hỗn độn tiên đỉnh, mang theo Lang Linh lao thẳng tới không nhân cung. Bang Đức Hôn đà này, thư việc nhiều hơn là thành công, đáng hận a. Cùng vũ tổ kịch chiến kỳ lân hoàng cảm nhận được cái tiên từ phương xa mà đến khí tức đáng sợ sau đó, lúc này liền bỏ vũ tổ, điên cuồng hướng hắn kỳ lân động bộ chạy. Kỳ lân hoàng chính là thượng cổ di trùng thành đạo. Mặc dù không là thuần chính kỳ lân huyết mạch, nhưng là vô cùng tiếp cận, chiến lực có thể nói cùng Vũ Tổ tương xứng. Bây giờ Kỳ Lân hoàng một lòng muốn chạy trốn, Vũ Tổ cũng không làm gì được hắn. Chúc mừng Thiên Lang đạo hữu thành tiểu Thiên đạo. Nhìn thấy Thiên Lang, Vũ Tổ gương mặt ý cười nên đón tiếp lấy, liên xưng hô đều sửa lại, bởi vì hôm nay Thiên Lang đã vượt qua hắn, bọn hắn lúc này lấy ngang hàng luận giao. Vũ Tổ thật sự vui vẻ, bởi vì Thiên Lang thành công chẳng những chứng minh ánh mắt của hắn không có sai, cũng tăng thêm bọn hắn cái này Tiên Đạo hậu nhân liên minh phần thắng. Vũ Tổ tiền buổi khách khí. Không nhân khu cân bằng bị phá vỡ, chúng ta trừ không xong tất cả mọi người bọn họ, nhưng ít ra muốn xử lý một cái, miễn cho phức tạp. Thiên Lang cảm thụ được Phương xa cái kia một tia như ẩn như hiện lôi đỉnh chi lực nói, đạo Hưu cứ việc tiến lên, kỳ lân động từ ta kiềm chế, lão kia cầu bây giờ bị kinh hãi, trong thời gian ngắn tuyệt đối không còn dám đi ra cái kia ổ chó. Vũ Tổ ôm về nói, mặc dù Thiên Lang vẫn là tôn sưng hắn là tiền bối, nhưng hắn vẫn kiên trì đem Thiên Lang trở thành năng hàng. Vậy làm phiền tiền bối, Thiên Lang cũng không muốn ở nơi này cái vấn đề bên trên xoắn xuýt, trực tiếp hướng không nhân khu chỗ sâu phi đội. Bởi vì hắn phải thừa dịp bảng Đức suy yếu thời điểm xử lý hắn, gia hỏa này ngấp ngã ý nhú mạn bí bảo rất lâu, đối với đại lục thậm chí đối với cả nhân tộc đều không cái gì thiện ý, Hàn Cương mặc dù cùng Thiên Lang có thù không đội trời chung, nhưng Thiên Lang muốn giết nhất rơi vẫn là bảng Đức lao già này. Khi nhìn đến Hàn Cương lui bước sau đó, Thạch Hoàng cũng bỏ thú võ đại đế, chạy trối chết, chỉ có Độc Tôn còn ở lại tại chỗ, lặng lặng đứng chờ lấy Thiên Lang, băng hoàng thì xếp bằng ở một bên chữa thương. Chúc mừng Thiên Lang huynh đệ thành công đột phá. Nhìn thấy Thiên Lang, Độc Tôn giống như không có việc gì đồng dạng, đứng lên hành lễ, có thể nói tư thái hạ vô cùng thấp. Thức thời chính xác có thể giữ được thế mạng, nhưng ta hy vọng độc tôn lui về phía sau vẫn có chủ kiến một chút cho thỏa đáng, bởi vì chúng ta không cần lập trường không kiên định minh hiếu. Thiên Lang căn bản không có dừng lại, chỉ là đi ngang qua thời điểm ném cho băng hoàng một cái dùng cầm chế phong ấn dụng cụ, bên trong chứa một ít lon lôi tinh dịch, dung hợp thứ thân ký ức sau đó, Thiên Lang đã biết mẫu thân của nàng Hàn băng tuyết sư phụ nhóm chính là băng hoàng quan môn đệ tử, trước đây cũng là băng hoàng đem nàng mẫu thân từ trong phần mộ cứu ra, phần ân tình này không thể bảo là không trọng tăng thêm tiểu hàn lại là băng tuyết cung đệ tử vẫn là băng hoàng đồ tôn có như thế một mối liên hệ băng hoàng xem như thiên lang tổ tông cho nên thiên lang không hy vọng nàng sẽ ra chuyện có cái này đâm lôi tích dịch đầy đủ nàng khôi phục thương thế đến lúc đó coi như độc tôn lần nữa phản bội băng hoàng cũng có thể ứng đối cái này sáu băng hoàng chỉ là uống một ngụm thiên lang cho nàng lôi tích dịch trên người nàng thương thế liền khôi phục hơn phân nửa hơn nữa nàng cảm thấy một cỗ tràn ngập sinh cơ lôi đình đạo vận dung nhập vào trong cơ thể của nàng những năm qua chiến đấu lưu lại một chút ám thương cũng ở đó đạo vận rửa sạch phía dưới từ từ khôi phục đứng ở một bên độc tôn cảm nhận được băng hoàng biến hóa không khỏi hâm mộ nuốt nước miếng một cái. bất quá hắn cũng mất hết mặt mũi hỏi băng hoàng đòi hỏi, lại nói vật quý giá như vậy người khác cũng sẽ không bên ngoài tiến đưa. có lẽ thiên lang huynh đệ là đúng, lập trường của ta là quá không kiên định. ai? độc tôn nói xong, mang theo một bộ sinh không thể luyến, nhắm mắt làm ngơ tư thái, tịch mịch hướng hắn vạn độc môn bay đi. nương, như thế nào không có động tĩnh? cha đâu? thiên phủ một tòa linh phong phía trên, thiên hữu mở to hai mắt, ngước nhìn bắc cương phương hướng, tựa hồ muốn nhìn rõ cái gì, thế nhưng tiêu tán trong tần mây không có gì cả. yên tâm đi. Thượng đế tiên tổ đã truyền đến tin tức, cha ngươi đã thành công vượt qua tiên đạo kiếp, bây giờ đang đuổi giết không nhân khu cũ nhân, hắn sẽ trở lại thật nhanh. Ngao Linh sờ lên con trai đầu nói, Thiên Hữu đã 15 tuổi, cái đầu đều sắp có Ngao Linh cao như vậy, vẫn còn chưa từng gặp qua phụ thân của mình. Khi biết Thiên Lang thật sự còn sống tin tức sau đó, vô luận là ở trên thiên đế thành chiến trường hay là trở về đến Liêu thiên phủ, hắn đều không chịu ngồi xuống, một mực tại nước nhìn bầu trời, tựa hồ sợ bỏ qua lần này, cũng lại không nhìn thấy phụ thân đồng dạng. "Ân, vậy ta liền đợi đến cha chiến thắng trở về, trước đó vài ngày ta đang cùng gia gia nói lên cha cố sự thời điểm, hắn lại cười" Ta tin tưởng chỉ cần cha trở về, hắn nhất định sẽ tỉnh lại. Đúng, ta bây giờ liền đi nói cho Ra Ra, hắn biết cha sống sót nhất định sẽ rất vui vẻ. Thiên hữu nói xong, vội vội vàng vàng hướng về Linh Phong giới mật thất chạy tới. Bất quá Ngao Linh lại biết, hắn bất quá là đang che giấu nội tâm kích động cùng bất an thôi. Phu quân vừa đột phá liền đuổi theo giết không nhân khu đạo cảnh, cái này thật sự không có chuyện gì sao? Trước kia thượng đế tiên tổ đều từng bị bọn hắn liên thủ áp chế a. Kể từ Thiên Lang xuất hiện sau đó, Tử Đồng vẫn lo được lo mất, Tử Thượng Đế thành trở lại thiên vực, hắn liền cùng Thiên Hưu đồng dạng đứng ngồi không yên. Ngược lại là Tiểu Hán hòa ảnh cơ tương đối chấn định. Thượng Đế Tiên Tổ từng nói, phu quân giết xuyên qua cựu trọng thiên, ngăn cản được Liêu Thiên Đạo khí nhọn hình lưỡi dao chém giết, tình hình như vậy liền xem như bọn hắn đều chưa từng gặp được, ngươi cảm thấy trải qua kiến nạn như vậy phu quân sẽ sợ không nhân khu thần đạo cảnh sao? Tiểu Hàn khẽ vuốt cổ Cẩm, một mảnh âm phù như là nước chảy xẹt qua trái tim, từ đồng cái kia lo sợ bất an tâm cũng thoáng an định một chút. 673 thứ 673 trường truy sát bảng Đức U Minh giới, mài thế bản lĩnh vực. Đỗ Nhi làm việc bất lợi, Thỉnh sư Tôn trách phạt. Trở lại U Minh đường tiêu đoá túi đầu quỷ gói Minh Hoàng sau lưng, không dám nhìn sư tôn của mình. Lúc này Minh Hoàng, khí tức rất nhiều Toàn thân đạo vận cùng u minh giới tương hợp, cùng ban đầu tản hồn so sánh, quả thực là một cái ở trên thiên một cái tại đất. Tính toán, tất nhiên thượng đế lưu lại một tay, ngươi giết không được hắn cũng rất bình thường, bất quá chuyến này ngươi cũng không đi không được gì, cách đột phá cũng chỉ kém cái kia một chân bước vào cửa, chỉ là ngươi đạo này tâm chập trùng không chắc, rốt cuộc là gì nguyên do. Minh Hoàng mặc dù không có quay đầu, lại phát giác đường tiêu đoá dị thường. Hắn hiểu rất rõ đồ nhi của mình, đường tiêu đoá giống như là một đóa không bị trần thế thất tình lục dục ô nhiễm nụ hoa, chỉ cần là mệnh lệnh của hắn, đường tiêu đoá không có bất kỳ lo nghĩ. Nhưng lần này đi ra ngoài trở về, Trong mắt nàng thế giới lại xảy ra một chút biến hóa rất nhỏ. Sư tôn có một chuyện đồ nhi không rõ, nếu ngài chỉ là vì thần khởi đại lục tinh thần bản nguyên, vì sao còn phải tàn sát những sinh linh kia đâu? Đường Tiêu Đoá trung quy là nhịn không được hỏi lên. Thần khởi đại lục lớn bao nhiêu ngươi nên đã thấy được, nó tinh thần bản nguyên như thế nào tốt như vậy cắn ước, vi sư liền tìm được nó đều rất khó, nếu như không trắng trợn tàn sát, tận lực suy yếu lực lượng của nó, sau đó dùng u minh tử khí tiến hành ăn mọn, ngươi cảm thấy vi sư có thể thành công sao? Đối với cái này, Đường Tiêu Đoá không phản bác được, nàng biết đây là sư tôn cả đời tâm nguyện, nàng không có khả năng làm trái sư mệnh. Nhưng nghĩ đến thần khởi đại lục cái kia so u minh quỷ vực còn muốn máu tanh chẳng cảnh, nàng liền một hồi không thoải mái, chẳng biết tại sao, đang nghĩ đến người kia thời điểm, nội tâm của nàng thậm chí còn có một tia xấu hổ cùng xin lỗi. Nhìn thấy Đường Tiêu đóa không nói thêm gì nữa, Minh Hoàng gật đầu một cái, dù sao cũng là hắn một tay bồi dưỡng ra được đồ đệ, còn không đến mức đi xa một chuyến liền thay đổi lập trường. Chỉ thấy Minh Hoàng vỗ tay cái đụp, một thân ảnh đột ngột xuất hiện ở phía sau hắn. Tình huống như thế nào? Minh Hoàng lãnh đạm vấn đạo. "Trở về Minh Hoàng, cho đến trước mắt, chúng ta ẩn nút ám tế đàn còn không có bị phát hiện, tùy thời đều có thể khởi động." Minh tôn hai mắt tràn ngập chiến ý nói, hắn chân thân còn tại thần khởi đại lục U Minh chi địa, đột phá đạo cảnh sau đó, hắn có thể đủ cảm nhận được U Minh gần đây 10 vạn năm tới sắp đặt còn không có bị phá hư. Hảo, sắp đặt 10 vạn năm, thắng bại ngay tại hôm nay, lập tức mở ra tế đàn, ta muốn nhường viên tinh cầu này biến thành tử địa, nhường ngôi sao kia bản nguyên phát ra chu chéo. Minh hoàng hưng phấn ra lệnh, tuân mệnh, Minh tôn lĩnh mệnh mà đi. Nếu để cho thiên lang bọn hắn biết, tất nhiên sẽ doạ kêu to một tiếng, bởi vì U Minh trên đại lục bảy gia tế đàn vậy mà không có bị toàn bộ phá hủy hơn nữa nghe minh hoàng cùng minh tôn chi ngôn bọn hắn tại đại lục bảy ra thế đàn lại có minh hòa ám khác nhau minh rõ ràng chính là vì cọp phần đồ lừa dối đại lục tu giả ám chính là bọn họ hậu thủ khu không người chỗ sâu thiên lang theo lôi đỉnh ký tức một đường đuổi tới cuối cùng tại một mảnh chưa bị tìm tòi qua khu vực tìm được bảng đức là thân ảnh bảng đức không hổ là nhân hoàng điện chủ chính xác cao minh dính dáng tới liêu thiên lang tiên đạo kiếp sau đó lại còn có thể toàn thân trở ra hơn nữa hắn trải qua liêu thiên kiếp sau đó còn giống như thu được không ít chỗ tốt hừ chưa dứt sữa tiểu xuất sinh tiểu xuất sinh thật sự cho rằng đột phá đạo cảnh liền có thể cùng ta chống lại phía trước nếu không phải mượn nhờ thiên kiếp quản lý ngươi cho rằng bằng ngươi có thể làm gì được ta? Bang Đức nhìn thấy Thiên Lang, vậy mà một điểm cũng không sợ sợ, ngược lại diện mục giữ tận đưa tay liền hướng lên trời lang chảo đi qua. Cái kia đang sợ màu tím khí huyết giống như một đầu da biển tím giao hiển lộ bên ngoài, rét lạnh sắt ý hóa thành thực chất, không có liêu thiên cấp cực hạn lôi đỉnh chi lực hộ thể, chính là Thiên Lang đều có một loại cơ thể băng hàn cảm giác. Sống năm tháng vô tận lao ngon đồng, quả nhiên đều không phải là đèn đã cạn dầu. Thiên Lang thầm nghĩ, chỉ thấy hắn kim sắc khí huyết bành trướng, đối với Bang Đức tiến công không hề sợ hãi, nâng quyền đánh liền. Hôm nay thiên Lang đã bước vào tiên đạo cảnh, đối đạo trưởng khống, đối quyền pháp lĩnh ngộ tự nhiên cũng sẽ không vậy. Hắn đánh ra quyền ấn không còn là ngoại lực hiển hóa, mà là ẩn đạo trong đó. Phanh! Thiên Lang cái kia ẩn chứa lôi đỉnh chi lực quyền ấn cùng bằng đức cái kia tràn ngập sát y giao quyền đụng vào nhau, đáng sợ khí lãng trong nháy mắt bao phủ bát phương, đủ loại trật tự thần liên sẽ lẫn, xung quanh núi đá toàn bộ hóa thành hư vô. Nếu không phải đây là khu không người chỗ sâu không tìm tòi chỉ địa, tràn đầy đủ loại quỷ dị tàn nát đạo tắc, đoán chừng nơi đây đều sẽ bị đánh ra một cái vực sâu tới. Nhưng kể cả như thế, dưới chân của hai người cũng xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to đạo cảnh tu giả giao thủ sớm đã không truy cầu hoa lệ chiêu thức, giữa lúc giơ tay nhấc chân liền có thể hủy thiên diệt địa. Lúc này, bang đức vừa mới chân chính cảm nhận được thiên lang cường đại. Kẻ này vừa đột phá không lâu, không tá trợ thiên kiếp chi lực liền có thể cùng hắn đối cứng. Nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, nơi nào còn có bọn họ không gian sinh tồn? Tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh, nạp mạng đi. Bang đức giống như bị điền, thủ đoạn ra hết, chỉ thấy hai tay của hắn năm ngón tay khép lại, hai thanh cổ tay chặt phách chạm phải hổ hổ sinh phong, cho dù trung quanh tràn đầy tan nát đạo tác, cũng bị hắn bổ ra từng cái đen nhánh khe hở tới. Hôm nay Thiên Lang nhìn giống như là cái kia linh hoạt kỳ ảo xuất trần trích tiên người, nhưng bày ra quyền giá lại giống như chợ bữa dạy học trò lao sư phụ đồng dạng giản dị tự nhiên, nhìn căn bản là không có cách ngăn cản Bàng Đức cái kia hung mãnh công kích. Nhưng để cho người ta kỳ quái là, Thiên Lang chắc là có thể hậu phát chế nhân, hơn nữa cái kia quyền kình cũng là đáng sợ lạ thường, đánh hư không cơ hồ phá thoái, uy lực không có chút nào thua kém Bàng Đức tay đao. Thấy Bàng Đức một hồi run sợ, gia hỏa này đến cùng phải hay không nhân loại, mặc dù có thiên nhân huyết cũng không nên như thế nghịch tiền mới là. Bàng Đức tại nội tâm đoán thầm đạo, nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ còn tại phía sau, lúc nui bắt đầu. Thiên Lang quyền pháp còn có chút không lưu loát, nhưng theo thời gian trôi qua, Thiên Lang quyền pháp là càng ngày càng trở thuận, càng ngày cũng tinh giản, nhưng uy lực nhưng cũng càng lúc càng lớn. Quái vật, đơn giản so thượng đế còn đáng sợ hơn, chẳng thể trách Hàn Cường cái kia hôn đản đều phải lắp cháu trai, nếu là giết không chết hắn, vẫn là chạy là thượng sách. Khi nghĩ tới chỗ này, Bang Đức đã lòng sinh thoái ý, nhưng hắn sẽ không có cam lòng. Hắn đường đường khu không người thất tổ một trong, cư nhiên bị một cái mới ra đời tiểu tử thúi giết đến chạy trối chết, về sau hắn còn mặt mũi nào trở tại khu không người. Bành! Thiên Lang dưới chân bỗng nhiên nổ tung, một đầu lớn như núi cao toàn thân tử sắc lân phiến long lánh dao long vật ra mở ra buồn máu miệng lớn liền hướng hắn cắn xé mà đến đem huyết mạch chi lực luyện vào đạo binh nhân hoàng điện chủ quả nhiên có chút tài năng đối mặt bang đức huyết mạch đạo binh thiên lang không hề sợ hãi sớm đã thu liêm tài năng giấu ở sau lang linh trong nháy mắt liền nhào đi ra hóa thành một đầu không thua gì màu tím kia dao long cự hình hỏa lang một ngụm liền cắn lấy trên cổ của nó phanh phanh phanh thiên lang tốc độ ra quyền bỗng nhiên tăng tốc bang đức căn bản là không có cách thoát thân tại hắn chuẩn bị cứng rắn chịu thiên lang nhất kích nguyệt lực bỏ chạy thời điểm thiên lang mắt trái bỗng nhiên sáng lên một vòng ơ quang Còn không có chờ bàng đức phản ứng lại, một đầu màu đen hỏa xà đã từ thiên lang trong mắt trái nhảy ra, cuốn quanh đến rồi trên người hắn, vô biên hỏa đạo ký hiệu tràn ngập ra, trong chớp mắt liền đem bàng đức phong tỏa ở bên trong. Bàng đức thần đạo phù văn ở trên thiên lang tiên đạo phù văn ăn mòn phía dưới, vậy mà quân lính tan dã, căn bản ngăn cản không nổi. Bành. Bàng đức cũng là ngon nhân, quả quyết sử dụng ve sầu thoát xác, hy sinh hắn tế luyện đã lâu đạo thân, trực tiếp nổ tung liếu thiên lang hỏa đạo phong ấn, chân thân trốn vào phía trước rừng rậm ở trong. 674 thứ 674 trường khu không người chỗ sâu gương mặt khổng lồ thiên lang không có lập tức đuổi theo bang đức mà là đem hỗn độn tiên đỉnh tới ra hóa thành một tôn chống trời cự đỉnh đem bang đức cái tiêu biến thành giao long huyết mạch đạo binh chấn áp ở bên dưới mặt tại hỗn độn hỏa thai thiêu đốt phía dưới đạo tiêu binh hóa thành một cái màu tím dài giản vì phòng nửa bang đức triệu hoán trở về thiên lang đem vậy nó thu vào hỗn độn tiên đỉnh chấn áp tại bên trong tại chạy trốn bang đức cảm nhận được đạo binh cùng mình liên hệ bị chặn đứt lúc này liền phun ra một ngụm long huyết nhưng hắn vẫn không dám dừng lại điên cuồng hướng không nhân khu chỗ càng sâu chạy trốn. Độc tôn cái kia hai mặt giá hỏa phản bội hắn là biết đến, bây giờ vũ tổ bên kia nhiều hơn một cái thiên lang, không nhân khu cân bằng đã không còn, như hắn còn ngây ngốc ở lại bên ngoài, cái kia chỉ có một con đường chết. Nếu là Kỳ Lân Hoàng cùng Thạch Hoàng đủ thông minh, cũng sẽ làm ra giống như hắn lựa chọn, chạy đến không nhân khu không bị tham dò vô tận chỗ sâu. Bởi vì chỉ có dạng này, bọn hắn mới có một chút hy vọng sống, nếu là có thể nhận được bất ngờ cơ duyên, nói không chừng còn có thể đồng sơn tái khởi. Thiên lang đương nhiên sẽ không để cho Bàng Đức Cứ như vậy rời khỏi, tại thu hắn đạo binh sau đó, thiên lang liền lần theo hắn lưu lại khí tức đuổi theo có bang đức ở phía trước do đường thiên lang căn bản vốn không lo lắng một đường phi tốc đi tới hắn tê liệt đạo thứ nhất gông xiềng ở bên trái trên mắt bây giờ hồn của hắn mắt đã đại thành trung bình tan nát đạo tắc căn bản không chỗ che hần những ngày kia nhiên cầm chế càng không cách nào thương hắn hơn nữa thiên lang không gian đạo văn đã ngưng kết thành công cho dù ở nơi này không nhân khu không rõ xét khu thiên lang cũng có thể xé rách hư không nhưng bởi vì tồn tại quá nhiều biến số thiên lang vẫn là lựa chọn đuổi theo bang đức vết tích đi tới dù sao hắn bây giờ đã không phải là trước kia cái kia làm việc xúc động động một chút lại giết người phóng hỏa diệt người toàn tộc thiếu niên vô chi bởi vì hắn biết. Tại thân khởi đại lục tháng năm dài đẳng đáng bên trong, viên tinh cầu này phía trên chắc chắn đi ra qua rất cường đại đến chân trời tồn tại, chính là bởi vì có bọn họ thủ hộ, mới có thể để cho tiên đạo hậu nhân có không gian sinh tồn. Cho nên, hôm nay thiên lang ngoại trừ đối với không nhân khu có vô tận hiếu kỳ bên ngoài, còn có một phần phát ra từ nội tâm kính sợ, theo không ngừng xâm nhập, phía trước đống nhiên truyền đến một cỗ mùi máu tanh nồng đậm. Thiên lang xác định, đây là bảng đước tiên huyết. Điều này không khỏi làm hắn cảnh giác, cái này không bị thăm dò không nhân khu chỗ sâu, thật chẳng lẽ tồn tại có thể uy hiếp nói cảnh đồ vật? Có phải hay không là bảng đước cả đấy? Mặc dù đối với phía trước hoàn toàn không biết gì cả, nhưng kẻ tài cao gan cũng lớn Thiên Lang đương nhiên sẽ không bị một cái như vậy tự dưng ngờ tới dọa lùi. Bất quá hắn cũng càng thêm cẩn thận một chút. Nhường Lang Linh về tới trong đan điện, dạng này nếu là xuất hiện nguy hiểm thời điểm, Lang Linh còn có thể trở thành hắn tự cứu át chủ bài. Đi qua lâu như vậy đuổi theo, Thiên Lang đã không biết đi qua bao nhiêu thời gian, hắn đi sâu vào không nhân khu bao xa, bởi vì nơi này đạo tắc tựa hồ có thể quấy rầy đến tu giả đối với thừa hải gian cảm giác. Theo không ngừng xâm nhập, một gốc đại thụ che trời bỗng nhiên xuất hiện ở Thiên Lang cảm giác phàm bì, cái này quả đại thụ che khuất bầu trời vậy mà so với hắn hư không linh giới chính giữa ít dạ sĩ còn muốn lớn hơn vô số lần, còn không có tiếp cận, thiên lang liền đã cảm nhận được một cô khí tức bàng bạc đập vào mặt. khi hắn tới gần na cự cây thời điểm, không khỏi sợ hết hồn, bởi vì hắn tại nơi khỏa đại thụ trên thân nhìn thấy dầm dạp chẳng chịt mặt người, những người kia khuôn mặt giống như là bị vỏ cây bao quanh từng khỏa đầu người, nhìn vô cùng đau đớn. đáng sợ hơn chính là, những cái kia bị bao khỏa tại vỏ cây người ở bên trong còn chưa có chết đi, bọn hắn đang không ngừng dãi dọa, tựa hồ vẫn luôn đang thừa nhận không thuộc về mình dày vò. cùng ái lang nhìn thấy trên đại thụ mấy ngàn trượng cao vị thời điểm, không khỏi sợ hết hồn bởi vì nơi đó có lấy một trương hắn quen thuộc khuôn mặt chính là bằng nước thần đạo xuất sinh đáng chém giết thần đạo xuất sinh đáng chém giết sáu một hồi để cho người ta giận cả tóc gãy thanh âm giản mua truyền đến cho dù là thiên lang dạng này tiên đạo tu giả đều lên một lớp da gà bởi vì này âm thanh giống như ma chú đồng dạng nhắm vào không phải là người lỗ thay mà là nguyên thần có thể trực tiếp truyền đến người ngay trong thứ hải không ngừng quen quần tựa hồ phát giác được liễu thiên lang đến na cự cây trung ương vào cây đống nhiên một hồi núc đích một trương lớn đến vô biên gương mặt khổng lồ đống nhiên xuất hiện hắn hai mắt ngốc trệ lạnh lùng nhìn lên trời lang trong miệng tái diễn mới vừa câu nói kia hoàng bét tại na cự khuôn mặt xuất hiện một khắc này thiên lang liền muốn lui ra phía sau nhưng đối phương so với hắn nhanh hơn trong nháy mắt liền cầm giữ không gian trung quanh, thiên lang thân thể giống như lâm vào bùn tắm đồng dạng nửa bước khó đi tiếp lấy vô tận dễ cây từ bốn phương tám hướng bao gồm tới giống như là một đầu dữ tận cự thú miệng rộng muốn em thiên lang nuốt hết gào gừ thời khắc mấu chốt lang linh đột nhiên xông ra liều thiên lang đan điển hóa thành một đầu cự thú điên cuồng gầm cắn những cây đó căn mà hỗn độn hỏa thai cũng bật ra điên cuồng hướng những cây đó căn phun ra hỏa diễm a tiếng yêu thảm thiết đau đớn bỗng nhiên vang lên đáng sợ kia lực xuyên thấu chính là thiên lang đều cảm giác có một chút mê muội trong lòng không khỏi hãi nhiên tay này yêu rốt cuộc là tu vi bự nào vậy mà có thể tùy ý bắt lấy đạo cảnh tu giả liền âm thanh đều có thể đả thương người bị lang linh cùng hỗn độn hỏa thai giải cứu ra thiên lang nơi nào còn dám chờ ở nơi này lúc này liền hướng bên ngoài phi đội chờ một chút một cái thanh âm vội vàng bỗng nhiên vang lên nhưng thiên lang nào dám dừng lại nếu không phải sợ chạy ra ổ sói lại vào hang ổ thiên lang đều phải xé rách không gian chạy trốn cái này không nhân khu chỗ sâu cũng quá đáng sợ, chẳng thể trách vũ tổ bọn hắn chậm chạp cũng không có khai phóng mảnh này hoan thủ. ta cũng là tiên đạo, ngăn cản thiên lang không có kết quả sau đó, thanh âm kia lại bổ sung một câu, cùng lúc trước cái kia nhắc tới thần đạo xuất sinh đáng chém thanh âm rõ ràng là cùng một cái, nhưng vừa nghe tới đã không có loại kia mê mang cảm giác. thiên lang nửa tin nửa ngờ ngừng lại, nghi ngờ nhìn về phía na cự cây na cự khuôn mặt cũng nhìn lên trời lang, trong mắt mang theo kinh hỉ cùng kích động, đã bao nhiêu năm, lão phu cuối cùng chờ đến tiên đạo hậu nhân, người là ai? vì sao tại này? thiên lang nghi ngờ hỏi. tiểu hữu không cần sợ. Lão phu chính là thần lên tinh luyện đan thụ. Na cự khuôn mặt tựa hồ sợ hù đến thiên lang, tận lực để cho mình nhìn vẻ mặt ôn hòa một chút. Thần lên tinh luyện đan thụ. Hai xương hô này nhường thiên lang trong lòng tràn đầy nghi vấn, không khỏi tò mò. Tiểu hữu không cần khẩn trương, ta đã bị ngươi đạo hỏa đốt tỉnh, trong thời gian ngắn sẽ lại không lâm vào mê mang. Chúng ta có thể tinh tế nói chuyện. Luyện đan thụ tựa hồ rất nhiều năm không có thanh tình qua, bây giờ một buổi sáng tỉnh lại, vô cùng vui vẻ. Thiên lang có thể cảm nhận được nó cái kia phát ra từ nội tâm vui sướng, còn có cái kia hơi ổn định khí tức, biết nó nói tới không giả, thế là cũng đi trở về. Xếp bằng ở luyện đan thụ cách đó không xa, chậm đợi câu sau của hắn. Luyện đan thụ tựa hồ biết Tiên Lang có vô tận nghi vấn, cho nên Tiên Lang hỏi ra vấn đề, chỉ cần nó có thể trả lời, cơ hồ cũng là biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Nguyên lai luyện đan thụ là một loại có thể thay tu giả luyện đan kỳ thụ, trên người của bọn nó đều sẽ mọc ra đan lô, chỉ cần tu giả đem linh dược vùi đầu vào những lò luyện đan kia ở trong, bọn chúng liền cũng có thể thôi động linh lực cho tu giả luyện đan. 675 thứ 675 chương luyện đan cây quá khứ luyện đan thụ luôn tiến hóa, ngoại trừ thổ nạp thiên địa linh khí bên ngoài, linh đan diệu dược chính là bọn chúng tốt nhất tài nguyên tu luyện. Bọn chúng cho tu giả luyện dược, có thể lưu lại một bộ phận coi như thủ lao. Đối với cái này, đến tìm bọn chúng luyện đan tu giả cũng vui vẻ gặp kỳ thành, bởi vì luyện đan thụ luyện chế đan dược sẽ không thất bại, mặc dù phẩm chất chưa chắc cao bao nhiêu, nhưng lại so rất nhiều trình độ vậy luyện đan sư đáng tin cậy nhiều. Cùng luyện đan thụ một phen trò chuyện, Thiên Lang đã biết thần khởi tinh rất nhiều tân bí cùng lịch sử. Nguyên lai luyện đan thụ là thần khởi đại lục một gốc nhiều năm cây giả, tiên thần trước khi đại chiến nó liền đã tồn tại. Thời điểm đó thần khởi tinh là vũ trụ mênh mông chính giữa một khóa sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, ở đây linh khí dư giả, sinh cơ dạt giả dào. Vô cùng thích hợp nhân tộc cùng yêu tộc cư trú, bởi vì được trời ưu ái, ở đây sinh ra 13 vị tiên đạo đại năng, khiến cho thần khởi tinh càng thêm nổi danh, rất nhiều tinh không tu sĩ đều mộ danh mà đến, hy vọng có thể ở đây tìm được chứng đạo thời cơ. Đối với cái này, thần khởi tinh cư dân đương nhiên nhạc kiến kỳ thành, dù sao thần khởi tinh địa vực rộng bao, dung hạ những người ngoại lai này hay không thành vấn đề, hơn nữa có sự gia nhập của bọn hắn, thần khởi tinh chỉ có thể càng ngày càng phồn vinh. Quả nhiên, những cái kia đạo tâm kiên định tinh không tu sĩ vô cùng ưa thích ở đây, nhao nhao định cư xuống, càng làm cho hắn hương vấn lạ vậy mà thật sự có người đang ở đây đốn độ bước ra mấu chốt tính một bước mặc dù vẫn không có thể thành đạo nhưng là có thật nhiều tu sĩ đạt đến hư đạo cảnh cấp độ nhưng mà có người vui vẻ có người buồn những cái kia đạo tâm không kiên định tu sĩ ở đây lại như ngồi bàn trông bởi vì tiên đạo đạo vận một mực chèn ép bọn hắn khiến cho bọn hắn đột phá chật vật vô cùng cuối cùng tất cả truy tìm thần đạo người đều rời đi thần thời tinh lưu lại cũng là truy tìm tiên đạo người kỳ thực hiện tượng như vậy tại phiến tinh không này đã lũ kiến bất tiên thần đạo đột phá dễ dàng nhân số đông đạo tiên đạo mặc dù thưa thớt lại vô cùng cường đại trời sinh liền có thể áp chế thần đạo khiến cho rất nhiều thần đạo tu sĩ đối với tiên đạo tràn đầy oán hận cùng địch ý tại vô số năm trước, tiên thần hai đạo ước hẹn tại tiên thần tinh đàm phán, thần khởi tinh tiên đạo đại năng tự nhiên cũng nhận mời, khi đó tiên thần hai đạo đã có rất nhiều nghi kỵ. Vì phong ngừa ngoài ý muốn, cuối cùng chúng đại năng quyết định lưu lại ba người tọa trấn thần khởi tinh. Quả nhiên, tiên thần tinh đàm phán nguyên lai là một cái mưu đồ đã lâu cả bấy, mà chủ đạo cái kia hết thể chính là người Dương Thiên Tư vạn cổ, vô nhất thần đạo liên minh minh chủ. Cái kia một hồi đại chiến đánh tiên bang địa liệt, rời đi thần khởi tinh cái kia 10 vị đại năng chỉ có luyện đan thủ chủ nhân chạy về, nhưng cái đó thời điểm thần đạo người trong liên minh cũng đã tới sát. Vì cho tiên đạo lưu lại một tia hy vọng, Luyện Đan Thụ chủ nhân không để ý Luyện Đan Thụ phản kháng, trực tiếp đưa nó phong ấn đứng lên, đánh vào dưới mặt đất vô tận chỗ sâu. Không biết trải qua bao nhiêu năm, Luyện Đan Thụ cuối cùng tránh thoát phong ấn, một lần nữa về tới mặt đất, nhưng thần khởi tinh cũng đã cảnh còn người mất, quê hương của nó tất cả đều bị hủy, chủ nhân tiên sơn cũng hóa thành phế tích. Nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi, khắp nơi đều là hỗn loạn đạo tắc thần khởi tinh, Luyện Đan Thụ cực kỳ bi thương. Nó như là cái xác không hồn đồng dạng hành tẩu tại giống như phế tích thần khởi tinh chi bên trên, ý đồ tìm kiếm chủ nhân để lại dấu vết, nhưng cuối cùng nó cũng không tìm được gì lại thấy được từng màn để nó muốn rách cả mí mắt chẳng cảnh những thần kia đạo chó săn hủy diệt thần khởi tinh lại còn dám ở chỗ này tầm bảo nhặt nhạnh chỗ tốt ngược đại tiên đạo những cái kia người may mắn còn sống sót hậu nhân luyện đan thụ dưới cơn nóng giận hóa thành một gốc đại thụ che trời vô tận sợi dây manh liệt mà ra đem tất cả thần đạo chó săn đều thôn phệ đến rồi thể nội vì trừng phạt bọn hắn luyện đan thụ cũng không có trước tiên muốn mạng của bọn hắn mà là từ từ hấp thu nguyên khí của bọn họ cùng huyết đục tinh hoa để bọn hắn tại nhận hết giày vò ở trong chết đi theo cắn nuốt người càng tới càng nhiều. Luyện đan thủ ý thức bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, có chút không chịu nổi phụ tải, nó dựa vào còn sót lại ký ức tìm được chủ nhân lưu lại một tòa tụ linh trận, cuối cùng cắm dễ tại nơi, bằng vào một loại bản năng thôn phệ nắm giữ thần đạo khí tức người. Tại nơi một tòa tụ linh trận trầm bổ phía dưới, luyện đan thủ cũng càng lúc càng lớn, đi qua trăm vạn năm tiến hóa, nó cuối cùng đã biến thành bây giờ bộ dáng này. Luyện đan thủ tiến bối, ngài tại lâm vào hỗn loạn thời điểm có thể hay không thôn vẻ tiên đạo hậu nhân a? Bởi vì ta nhìn ngài ngay cả ta đều công kích. Tiên lang nghi ngờ hỏi. Sẽ không, mặc dù ta thôn phệ quá nhiều nguyên thần, khiến cho ý thức xuất hiện hỗn loạn nhưng thủ hộ tiên đạo chấp niệm lại không có tiêu giảm làm ta tại cắn nuốt thời điểm cảm giác bắt lộ người liền sẽ đem bọn hắn đưa ra phiến khu vực này chỉ là không có nghĩ đến trăm vạn năm trôi qua sau đó thần khởi tinh vậy mà đã biến thành bộ dáng như vậy bất quá để cho ta vui mừng là ta tiên đạo cuối cùng xuất hiện lần nữa đạo cảnh tu giả vẫn là như thế trẻ tuổi hậu bối chủ nhân nếu là dưới suối vàng biết chắc cũng sẽ rất vui mừng nhìn thấy luyện đan thụ lão kia nghi ngờ chấn an bộ dáng thiên lang muốn nói lại thôi tiểu hưu có chuyện không ngại nói thẳng luyện đan thụ nhìn ra liễu thiên lang một tia nhún hắn không cần cố kỵ Luyện đan thụ tiền bối, bây giờ Thần Khởi Tinh đã đã biến thành Thần Khởi lồng giam, hơn nữa ngoại ưu nội hoạn, ta cũng không dám cam đoan chúng ta là không sẽ thắng, không biết có thể có thể hay không ra tay. Chẳng biết tại sao, lúc này Thiên Lang trong lòng có một cỗ bất an sâu đậm, tựa hồ sẽ có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Thiên Lang bộ dáng kia, Luyện đan thụ liền biết Thần Khởi Tinh lại đã xảy ra chuyện, hơn nữa sự tình còn không nhỏ, không phải vậy lấy Thiên Lang nhân kỷ, há lại sẽ xuất hiện như vậy thần sắc. 6 ở trên Thiên Lang gặp phải Luyện Dan Thu thời điểm, Thần Khởi Đại Lục xảy ra một kiện đại sự, vô luận là Đông Vực. Bắc Cương, vẫn là Trung Châu, Nam Hải, thậm chí là khu không người bộ phận chỗ, đều xuất hiện quần quần tử khí, những cái kia tử khí giống như diệt thế lang yên đồng dạng từ dưới đất xuất hiện, tốc độ phi thường nhanh, trong nháy mắt liền lan tràn mấy ngàn dặm. Những cái kia tử khí vô cùng đáng sợ, chỉ cần là nhiễm phải nó thực vật, tất cả đều sẽ trong nháy mắt khô cạn tử vong, tu vi thấp yêu tộc cùng nhân tộc cũng tất cả đều hóa thành xương khô, trở thành cái kia tử khí một bộ phận. Đợi đến thượng đế bọn hắn phát giác thời điểm, thân khởi đại lục rất nhiều nơi đã đã biến thành nhân gian luyện ngục. Không nghĩ tới Minh Hoàng càng như thế âm tàn, bỏ ra thời gian 10 và 5 Bố trí xuống bực này diệt tuyệt nhân tính ác độc thủ đoạn. Nhìn xem đại lục khắp nơi tràn ngập cái kia quần cuộn lang yên, viêm đế phẫn nộ phải cả người bốc hỏa. Xem ra Minh Hoàng thật sự chuẩn bị nhường viên tinh cầu này hóa thành đất chết, hết thảy đều là vì nơi này tinh thần bản nguyên, chúng ta tạm thời trước đem người còn sống sót thu hẹp đến Trung Châu hoặc thiên vực, tiếp đó đem những cái kia u minh tử khí đầu nguồn phong vấn. Thượng đế nói xong, bước ra một bước, đã tới Bắc cường mà viêm đế cũng chạy tới đông vực. Ở Trung Châu khu vực biên giới, Mục Đế xuất lĩnh âm Hoè nhất tộc đã sớm xuất động, đem những cái kia người còn sống sót tộc cùng yêu tộc tụ họp, bởi vì đại lục phía trên, chỉ có Âm Hoè nhất tộc không e ngại u minh tử khí. Đông Hải có Long Vương cùng Yến vô sinh, tự nhiên không cần thượng đế bọn hắn lo lắng. Ở hải này khóa thời khắc, Thiên vực Thiên phủ đương nhiên sẽ không trì thân xử ngoại, xâm la điện mười điện diêm la, ba bách lục thập đường tất cả mọi người hành động. Còn có Thiên phủ thật võ quân, Âm ma quân cùng Thiên yêu quân, cũng đều gia nhập cứu viện hàng ngũ. Thời khắc này, Đan sư liên minh cùng thiên phủ dưới trướng tinh thần các liền phát huy tác dụng cực lớn, bọn hắn luyện chế ra đại lượng đan dược vận chuyển về đến các nơi, giải cứu những cái kia chịu u minh tử khí ăn mòn vẫn chưa có chết đi mọi người. 676 thứ 676 chương Minh Hoàng âm như cùng ngày đế đem Bắc Cương một chỗ u minh tế đàn phong ấn sau đó, Đông nhiên ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn về phía vô nhân khu thăm chỗ. Người đã trở về. Bang Hoàng xuất hiện ở thiên đế bên cạnh, thần tình trên mặt phức tạp, tựa hồ còn có một kia bất dứt bất an. Tất nhiên vô sự, thì rút một tay phong ấn u minh tế đàn a, ở đây chỉ có thần khởi đại lục, nào có cái gì không nhân khu, bất quá là một mảnh bị hỗn loạn đạo tắc chiêm cư thượng cổ chiến trường thôi." Thượng đế bình tĩnh nói. "Hảo." Bang hoàng không chút nghĩ ngợi đáp, rất nghe lời đi theo thiên đế bên cạnh, trên mặt mang một tia nhẹ nhõm, còn có một tia vui sướng. Đã bao nhiêu năm, hắn cuối cùng không còn đuổi ta đi sáu. Bang hoàng thầm nghĩ. "Thiên lang tình trạng như thế nào? Ta ở Trung Châu thời điểm cảm thấy vô nhân khu thâm chỗ giống như xuất hiện một cỗ khí tức bằng bạc, nhưng rất nhanh liền biến mất, ngươi cũng đã biết là chuyện gì xảy ra." Thượng đế một bên bố trí phong ấn đại trận, một bên nhìn về phía băng hoàng. Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, hắn đột phá sau khi thành công liền truy sát băng đúc đi, lấy hắn bản tính, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề lớn mới đúng, huống hồ bây giờ thực lực của hắn đã vượt qua ta, thật xảy ra chuyện gì ta cũng cảm giác không đến. Băng hoàng hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, mặc dù chúng ta sinh ra ở viên tinh cầu này, nhưng đối với nơi này hết thảy lại mà biết có hạn, thiên lang vẫn là quá lỗ mãng xấu. Một bên khác, từ vô nhân khu thâm chỗ ra bên ngoài phi độn tiên lang lại lo lắng, bởi vì luyện đan rễ cây vốn không pháp rời đi chỗ kia tụ linh trận. Hơn nữa hôm nay nó đã bệnh vào cao, nói không chừng lúc nào liền sẽ mất đi thần trí, coi như nó thật sự có thể rời đi tụ linh trận, nó cũng sẽ không đi, nó sợ chính mình không có tụ linh trận, linh lực giáp chế liền sẽ lâm vào điên cuồng. Đến lúc đó không đợi Minh Hoàng diệt thế, chính nó liền đem thần khởi tinh làm hỏng. Cùng ngày Lang nói lên, có thể hay không dùng hỗn độn hỏa thai trợ giúp nó thời điểm, Luyện Dan cây lại cười nói cho hắn biết, lấy nó tình trạng hôm nay, muốn cứu nó, chỉ có trở thành thần khởi tinh tinh chủ, tiếp đó mượn nhờ tinh thần trí lực, đưa nó trong cơ thể hỗn loạn đạo tắc khu trừ, bằng không nó đời này đều chỉ có thể ngồi sồn tại nơi trong tụ linh trận ngơ ngơ ngác ngác cái gọi là trở thành tinh chủ chính là muốn luyện hóa thần khởi tinh tinh thần bản nguyên luyện đan cây nói cho hắn biết luyện hóa tinh thần chỉ có hai cái biện pháp một cái là bằng vào tu vi cường đại cưỡng ép luyện hóa một cái là nhận được tinh thần bản nguyên tán thành tiếp đó tinh thần bản nguyên chủ động nhường hắn luyện hóa nó còn nói cho thiên lang lấy nó bây giờ tiên đạo một tầng tu vi chỉ có thể đi thứ hai con đường tử đến nỗi như thế nào tìm kiếm tinh thần bản nguyên luyện đan cây cũng không biết cái tiêu minh hoàng tuệ hồ muốn thôn vệ tinh thần bản nguyên cái này có gì chỗ ta nhớ lại tại u minh lấy được tình báo lúc đó thiên lang liền đưa ra vấn đề này thôn vệ tinh thần bản nguyên sự tỉnh ta cũng nghe chủ nhân nói qua, vậy tu giả căn bản là không có cách thôn vệ tinh thần bản nguyên. ngươi nghĩ một chút, một ngôi sao bản nguyên, cái kia năng lượng có bao nhiêu đại? há là một người như vậy chịu được? nhưng có một chút người ngoại lệ, bọn hắn tướng tinh thần bản nguyên luyện hóa đến có thể chịu tải nó đặc thù đồ vật ở trong, khiến cho khí vật phẩm dai đề thăng, hoặc nhường đồ vật thu được lực lượng cường đại. dạng này có thể biến hình để thăng thực lực của bọn hắn. nhưng muốn làm đến đây hết thảy, tại luyện hóa tinh thần bản nguyên sau đó, nhất thiết phải đem viên tinh cầu này trên toàn bộ sinh linh thế sống, dạng này mới có thể cho mệt, bằng không ngón tia đồ vật liền sẽ lưu lại thiếu hụt. hồi tưởng lại những lời này. Thiên Lang liền một hồi dùng mình. Hiện tại hắn rốt cũng biết, Minh Hoàng vì cái gì có lực lượng đi luyện hóa mài thế mầm, nguyên lai hắn là muốn thông qua thôn vệ thần khởi tinh bản nguyên, cùng tế sống cả viên trên ngôi sao sinh linh tới triệt để trưởng khống mài thế bản. Minh Hoàng, ngươi phải chết. Thiên Lang diện mù câm trầm đi ra vô nhân khu thăm chỗ, làm vũ tổ cùng thú võ đại đế nhìn thấy sắc mặt của hắn thời điểm đều giật mình tiêu lên. Thiên Lang đạo hiu đây là, chẳng lẽ nhường bang đúc chạy? Vũ tổ nghi ngờ hỏi, bang đúc chết? nhưng chúng ta tình cảnh cũng không có so trước đó tốt bao nhiêu. các ngươi trước tiên theo ta xoay chuyển trời đất vực, đến nôi cái kia hai cái trốn lao giả. nếu là dám ra đây gây chuyện, ta không để ý bây giờ liền đem bọn hắn giết chết. Thiên Lang một thân hỏa khí nói, cảm nhận được cái kia vô biên sát khí, chính là vũ tổ cùng thú võ đại đế đâu cảm giác trong lòng run sợ. tiên đạo tu giả quả nhiên đáng sợ, bọn hắn tu luyện những năm này, thật sự đều tu đến trên người chó đi. Thiên Lang, chuyện gì? đang khi nói chuyện, thượng đế cùng băng hoàng đã đạp không mà đến, gặp qua thượng đế đạo hiu, vũ tổ cùng thú võ đại đế nhanh chóng hành lễ. Bọn hắn mặc dù đối với bây giờ Thiên Lang lòng sinh kính sợ, nhưng bọn hắn nhìn trời Đế nhưng là tôn kính phát ra từ nội tâm cùng sợ hãi. Bây giờ chúng ta cũng là một cái trong chiến hào minh hiếu, không cần khách khí, chính sự quan trọng." Thượng Đế khoát tay háo. "Thượng Đế tiên tổ, chuyện này việc quan hệ trọng yếu, chúng ta hay là trước triệu tập đại gia rồi nói sau." Thiên Lang cung kính cho Thượng Đế thi lễ một cái nói. "Hảo." Thượng Đế nhìn về phía Băng Hoàng cùng Vũ Tổ. "Việc này dễ làm." Vũ Tổ tay khẽ vẫy, hắn tổ Vũ Tiên Cung liền biến thành một tòa mini ngọc tháp đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Băng Hoàng cùng thú võ đại đế cũng giống như vậy, các nàng băng tuyết cũng cùng thú võ đảo vậy mà đều là một kiện lợi hại bí bảo. Chờ ta một chút, ta cũng đi. Cùng ngày Lang bọn hắn lúc rời đi, Độc Tôn rất xa hô to phi bộ tới, tựa hồ sợ Thiên Lang bọn hắn bỏ lại hắn đồng dạng. Như thế nào? Độc Tôn đại nhân lần này không sợ chết? Thiên Lang lạnh lùng nhìn về phía Độc Tôn, rõ ràng đối với hắn còn có không nhỏ khước mắc. Nói thật, lão độc vật ta vẫn một dạng sợ chết, nhưng ta biết rõ, ở nơi này tận khởi đại lục phía trên, nếu như các ngươi đều đã chết, ta chắc chắn cũng sống không thành, cho nên ta cảm thấy vẫn phải là ra một nhóm người khí lực. Độc tôn cười toẹt toẹt cái kia lọt gió răng nói. Thiên Lang nhìn cái kia lọt gió răng một mắt, khi dễ nói, chính xác quá vô sỉ. Đi thôi. Lời mặc dù không dễ nghe, nhưng Độc tôn lại cảm động đến suýt chút nữa khóc, bởi vì hắn biết cái này sát tinh cuối cùng đem hắn xem như phe mình trận do người. Thiên Lang độ tiên đạo kiếp thành công, truy sát không nhân khu thất tổ một trong bàng bước, cuối cùng khiến cho bỏ mình vô nhân khu thâm chỗ tin tức giống như như vòi rồng, rất nhanh liền chuyển khắp cả tòa đại lục. Mấy ngày nay một mực ở vào diệt thế sợ hai chính giữa mọi người lập tức sôi trào lên, cái kia khói mù trong lòng cũng biến mất không còn một mảnh bọn hắn khắp nơi bủa tẩu, hô to lang đế vô địch, lang đế bất tử khẩu hiệu. tại thần khởi đại lục, đế không phải một loại cảnh giới, mà là một loại tán thành. toàn bộ thần khởi trong đại lục lục sinh linh tán thành, trừ liêu thiên lang bên ngoài, chỉ có bốn người thu được như thế vinh hạnh đặc biệt. bây giờ bốn người kia cùng trời lang tổng hợp một đường, trừ cái đó ra, còn có thần khởi đại lục đông đảo hư đạo cảnh tu giả, tỷ như thiên hồ, nhị nụ mạn tất cả trưởng lão, thiên vô sinh, long vương phụ nữ, còn có thạch linh tộc bá thiên lão tổ các loại. thiên lang chủ thân nhục thân vỡ nát sau đó, hắn lưu lại hỏa nguyên đạo đan cũng tạo ra được một cái phê hư đạo cảnh tỉ như cùng Thiên Lang giao tình tâm đầu ý hợp tâm hoại nhất tộc lao hoại thụ hắc thạch lao nhân còn có thạch bá thiên chờ sư phụ ngay hiện tại rốt cuộc là ta sư phụ vẫn là mộc đế vẫn là soái đại gia A. Thiên Lang nhìn về phía cái kia mặc dày của cùng vải thu áo hai chân chéo quẩy dáng dấp cùng Mộc Lão Đầu không có gì khác biệt Lão gia hỏa trong mắt mang theo nghi hoặc ta là đại gia ngươi Mộc Lão Đầu một trưởng vô đến liêu thiên đầu sói bên trên nội giận nói không biết lớn nhỏ bất quá cuối cùng hắn vẫn là cởi trần tình hình thực tế mặc dù tiến vào U Minh xem như hắn chủ thần nhưng hắn tại U Minh vượt qua vạn năm ký ức ngày trước đã không có khắc sâu như vậy, mà xoáy đại gia tại thần hư kinh lịch cũng là liên miên bất tận, cho nên lần này ba thân hợp nhất, kỳ thực là lấy thân vào hồng trần mộng lao đầu làm chủ. Bất quá mộng lao đầu cũng dung hợp mộng đế cùng xoáy đại gia tất cả ký ức, cho nên nói, bây giờ mộng lao đầu cũng là mộng đế, cũng là xoáy đại gia, càng là thiên lang là sư phụ. Đi, mau nói chính sự. Tên tiểu tử thối nhà ngươi đừng tưởng rằng tu vi so với vi sư cường đại, ta cũng không dám gọi ngươi. 677 thứ 677 chương phụ tử tương tiến trải qua như thế việc nhỏ xen giữa, đám người cái kia căng thẳng tâm cũng thoáng đã thả lòng một chút. Thiên Lang sắp xếp ý nghĩ một chút, đem hắn từ luyện đan cây chỗ giải được liên quan tới Đại Lục lịch sử, còn có Minh Hoàng thôn vệ tinh thần bản nguyên sẽ tạo thành kết quả nói ra hết. Mai Thế Bản, đây chính là luân hồi đại đạo hiện hóa ra ngoài đồ vật, căn bản cũng không phải là đồng dạng tu giả có khả năng nắm trong tay a, cái kia Minh Hoàng rốt cuộc là làm sao làm được? Độc Tôn kinh hãi vấn đạo, ngươi nói là bình thường tu giả, nhưng Minh Hoàng rõ ràng không phải, bằng không hắn lại có thể nào cắt đứt luân hồi chi lộ, để cho tự thành một giới? Muốn nói lên việc này, chúng ta mấy cái không hề có thể trốn tránh trách nhiệm. Vũ Tổ bất đắc dĩ thở dài. Minh Hoàng chính xác không đơn giản, tại Phong ấn trong lúc đó ta theo hắn từng có rất nhiều giao lưu, kỳ thực trong cơ thể của hắn có thần đạo liên minh minh chủ lưu lại ân ký, bất quá là mượn các ngươi chi thủ đưa vào luân hồi chi lộ thôi. Nhưng hắn từng nói cho ta biết, hắn đã mượn nhờ mài thế bản sức mạnh ma diệt trong cơ thể ân ký, hắn bây giờ là độc lập tự chủ. Mặc dù lời của hắn không thể tin hết, nhưng ta phỏng đoán hắn chính xác thoát khỏi thần đạo liên minh minh chủ không chế, có lẽ là không muốn lại trở thành giật dây con rối, hắn mới như thế không kịp chờ đợi muốn mượn mài thế bản thôn phệ thần khởi tinh bản nguyên làm bản thân mạnh lên. Nghe xong tiên đế lời nói này, khu không người bốn vị đạo cảnh không khỏi một hồi số hổ. Trước kia bọn hắn còn không tự lượng sức muốn nghiên cứu luân hồi, chưa từng nghĩ lại biến thành người khác quân cờ mà không biết. Bây giờ luyện đang cây không cách nào ra tay, cho nên U Minh sự tỉnh, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình, đại gia có thể có cái gì tốt chú ý. Thiên Lang nhìn về phía mọi người tại đây, lấy trước mắt tình huống đến xem, U Minh một phương có 3 tên đạo cảnh, mà chúng ta có 8 người, nhìn bên ta chiếm ưu như thế, nhưng rõ ràng Minh Hoàng không thể làm thành vậy đạo cảnh đến xem, tăng thêm hắn còn không chế này mãi thế bản, mặc dù không biết hắn có thể phát huy ra sức mạnh bao lớn, nhưng nên đã độc đấu, chúng ta đã không phải là đối thủ. Viêm Đế nói xong, nhìn về phía Liêu Thiên Đế thượng đế cũng bất đắc dĩ gật đầu một cái nói lên đối với minh hoàng hiểu rõ có quyền lên tiếng nhất là viêm đế cùng thượng đế một cái là cùng minh hoàng cùng một đám thức tính chết tộc một cái là cùng minh hoàng rằng có mấy vạn năm đại lục đệ nhất nhân bây giờ hai người bọn họ đều nói không cách nào thắng qua minh hoàng cái kia minh hoàng đến cùng mạnh mẽ đến mức nào có lẽ u minh có bốn tên đạo cảnh ta nhảy vào âm sắt đầm sâu thời điểm có một nữ tử đi theo ta nhảy vào nàng đi ra khu không người u minh mắt thời điểm đã là hư đạo đỉnh núi ta phỏng đoán nàng phải cùng minh hoàng quan hệ không ít lần này trở về tất nhiên sẽ đột phá thiên lang chợt nhớ tới đường tiêu đóa Hắn đều không biết tại âm sát hố ma thời điểm, vì sao lại buông tha cô gái thần bí kia? Ngay tại Thiên Lang nhớ tới đường tiêu đoạt thời điểm, trong đan điền hắn mai thế bản đung nhiên chấn động lên, một cỗ như ẩn như hiện đạo vận ba động nhường Thiên Lang cả người đều chấn động lên. Thế nào? Một đế bọn hắn tu vi còn không có đột phá đạo cảnh, tự nhiên không cảm giác được Thiên Lang biến hóa, nhưng thượng đế chờ thế hệ trước tu giả đối đạo vận là phi thường nhạy cảm. Vừa rồi bọn hắn từ Thiên Lang thể nội cảm nhận được một cỗ đáng sợ đạo vận đang lưu truyền. La Mai thế bản, Minh Hoàng đối với Mai thế bản trưởng khống lại sâu hơn, đoán chừng hắn chẳng mấy chốc sẽ phá xuất ưu minh. Tại Mai thế bản luân hồi đại đạo phía dưới thần khởi đại lục phạm nhân tuyệt đối ngăn cản không nổi. thiên lang thần sắc ngưng trọng nói, xem ra thời gian không nhiều lắm, vì ngăn ngừa sinh linh đổ thán, đại gia trước đem đất liền sinh linh thu vào tiểu thế giới. thượng đế quyết định nhanh chóng nói, thiên lang thể nội đông lại tiểu mài thế bản sự tình, chỉ nói cho một mình hắn, cho nên hắn biết, thiên lang cảm ứng tuyệt đối sẽ không có lỗi, bởi vì tiểu mài thế bản có thể cùng ưu minh đại ma thế bản cộng mình. đám người mặc dù không biết thiên lang là thế nào có được tin tức, nhưng nhìn thấy hắn cùng thiên đế thần sắc đều như vậy nghiêm trọng, liền biết sự tình ngắt hẳn không giả, thế là đều hành động lên. Bất quá vũ tổ bọn hắn bốn vị khu không người đại năng lại không có tham dự, mà là chú ý u minh bên kia độc thái thu lấy đất liền sinh linh sự tình rất là mất cảm, hơi không chú ý thì sẽ sinh ra lớn lao hiểu lầm. Bởi vì trên cái thế giới này không thiếu một chút tà tu, bọn hắn chuyên môn tu luyện tà công hoặc tế luyện tà binh, cần lấy vô số sinh linh nguyên tế, bọn hắn đem thần khởi đại lục sinh linh thu lại, nếu là xuất hiện biến cố, là sẽ trở thành đối tượng hoài nghi. Cùng ngày lang bọn hắn đi ra thiên vực phòng nghị sự thời điểm, thần khởi đại lục tây nam phương hướng bầu trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy này che phủ đại lục toàn bộ tây nam chi địa, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng. Nhiều một loại thôn thiên vẻ điệu tư thế, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Chẳng lẽ Minh Hoàng muốn đem toàn bộ thần khởi tinh xoắn nát sao? Từ Thiên Lang chỗ, tất cả mọi người đã biết rồi thần khởi đại lục lúc đầu xưng hô thần khởi tinh. Không đúng. Thiên Lang nhìn xem cái kia không ngừng trở nên lớn vòng xoáy, nhíu chặt lông mày, đột nhiên nghĩ tới điều gì, kinh hãi nói là đạo, đây là mại thế bản cụ tượng hóa điểm báo, Minh Hoàng mặc dù thực lực cường đại, nhưng hắn dù sao còn không có luyện hóa mại thế bản, căn bản là không có cách đưa nó mang rời khỏi u minh, nhưng đem mại thế bản hư ảnh bắn ra tới, còn có thể làm đến đến. Hắn đây là muốn mượn nhờ mại thế bản chi lực ăn mòn thần khởi tinh từ đó tìm ra tinh thần bản nguyên đại gia chia ra hành động tại mai thế bản cụ tượng hóa chi phía trước đem đại lục con dân bảo vệ thiên đế trong mắt lập loè hàn mang hắn vị này túc địch cuối cùng nhịn không được đến động thủ nghe xong thiên đế lời nói đám người không dám thất lễ lúc này đi tứ tán thiên lang cũng chuẩn bị xông về đông vực cha ở trên thiên lang một bước kia sắp bước ra thời điểm một thiếu niên trong mắt ngậm lấy kích động nước mắt vọt tới trước mặt của hắn phía sau hắn đi theo ngao linh tiểu hàn tử đồng hoa ảnh cơ ngươi là nhi tử ta thiên hiếu thiên lang nhìn xem tấm kia hơi có vẻ non nớt gương mặt trong lòng đống nhiên có loại cảm giác kỳ quái Mặc dù hắn đã sớm biết tự có con trai, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lần thứ nhất thể nghiệm làm phụ thân cảm giác, không biết vì cái gì, Thiên Lang nội tâm vậy mà xuất hiện một kia kỳ quái xúc động, cái loại cảm giác này giống như thân thể của hắn bỗng nhiên cất cao vài thước. Hắn cảm giác nội tâm nặng trĩu, không biết có phải là hảo giác hay không, Thiên Lang vậy mà cảm giác mình đạo tắc động nhiên trở nên càng thêm hoàn thiện cùng ngưng thật, điều này không khỏi làm hắn mừng rỡ. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên hiểu rõ một vài thứ. Một cái chân chính đạo cảnh tu giả muốn nắm giữ một khoa cường đại hoàn thiện đạo tâm, vậy như thế nào để đạo tâm hoàn thiện cùng cường đại? nắm giữ kiên định, chưa từng có từ trước đến nay tín niệm là tiền đề, nhưng đạo bao hàm và hàn diện, không chỉ là pháp tắc, quy tắc, đạo tắc, còn bao gồm rất nhiều thứ, bao quát này nhân gian thất tình lục dụ. Lúc này hắn mới hiểu được, vì cái gì mộng lao chạm bà thân, muốn đem một cái trong đó thứ thân dẫn thân vào đến Hồng Trần ở trong kinh lịch những cái kia ngọt đùi cay đắng cùng thăng trầm, đây đều là vì Hồng Trần luyện tâm. Ân, ta là Thiên Hưu. Thiên Hưu chà sát một chút nước mắt, nói nghiêm túc, đánh gãy Lưu Thiên Lang cái kia trôi hướng vô tận xa xôi tâm tư. Hảo, rất tốt, không nghĩ tới ta Thiên Lang cũng có con trai. Thiên Lang giũa ra cái kia mang theo một chút tay run rẩy sờ lên thiên hữu đầu, nhưng ngay lúc đó lại đem mở, bởi vì này loại cảm giác nhường nội tâm của hắn tràn đầy kích động, lại có chút mất tự nhiên, không biết làm một người cha nên như thế nào đối đãi mình như tử. 678 thứ 678 chương nguy cơ sớm tối thần lên tinh mặc dù ta cũng nghĩ lưu lại cùng các ngươi, nhưng bây giờ đại lục nguy cơ sớm tối, cha trên thân gánh vác lấy thủ hộ gia viên trách nhiệm, các ngươi ở nhà chậm đợi ta trở về. sắp xếp ý nghĩ một chút, thiên lang bình tĩnh nói, lời nói đều không nói hai câu muốn đi. ngao linh các nàng xông tới, trong mắt mang theo oán trách, nhưng trong lòng tràn đầy vui vẻ cùng kích động. những năm này khổ cực các ngươi. Thiên Lang nhìn trước mắt mấy vị tiểu thê, trong lòng trăm mối cảm xúc hỗn mang, có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Từng có lúc, hắn cho là mình sẽ không còn được gặp lại các nàng, không nghĩ tới Ám Hoa Minh lại một hồn, hắn lại là đã trở về. "Tốt, bây giờ không phải nhi nữ tình trường thời điểm." Thiên Lang nói xong, trong tay ô quang lóe lên, xoay tròn Trảm Thiên đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Chỉ thấy hắn hai ngón tay nhẹ nhàng tại trên đao một vòng, Trảm Thiên đao lập tức phát ra một hồi êm thai thanh âm rung động, trong đó lộ ra không muốn cùng chu chéo, nhưng ở đọc hiểu Liễu Thiên Lang tâm ý sau đó, nó rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. "Thiên Hữu, lần đầu gặp mặt." ta cũng không có cái gì tốt lễ vật cho ngươi, cái này trảm tiên chính là bổn mạng của ta binh khí, theo ta tranh chiến nhiều năm, bây giờ ta đã thành đạo, tạm thời không cần dùng, về sau nó sẽ là của ngươi. Thiên Lang nói xong, đem trảm tiên đao đưa đến liêu thiên phủ hội trong tay, ngay mới vừa rồi hắn đã trao đổi trảm tiên đao khí linh, chặt đứt giữa bọn họ một chút liên hệ, nắm giữ Thiên Lang huyết mạch Thiên hữu hẳn là rất dễ dàng luyện hóa. Thiên hữu vuốt ve cái kia không có một tia thì vết nào hất đau, trong mắt lộ vẻ kích động cùng hứng phấn, hắn từng từ đông đảo thuốc bá trong miệng vô số lần đã nghe qua phụ thân thanh binh khí này, không nghĩ tới một ngày tia hắn sẽ trở thành nó người thừa kế nhưng chờ hắn ngẩng đầu thời điểm cũng đã mất đi liếu thiên lang bóng dáng chờ đại lục nguy nan thối lui ngày, chúng ta phụ tử lại đem rượu nói chuyện vui vẻ thiên lang cái kia hào phóng âm thanh ở trên thiên phủ bầu trời khuấy động thiên hữu ôm chạm thiên ao ngửa đầu điên lặng nhìn trời dường như đang tìm kiếm cái kia thân ảnh cao lớn cha ngươi là đại lục phía trên trẻ tuổi nhất đế giả gánh vác thủ hộ đại lục nhiệm vụ quan trọng ngươi tất nhiên kế thừa binh khí của hắn nhưng tuyệt đối đừng bôi nhọ chạm thiên uy danh ngao linh luốt vớt con trai đầu dùng lời nhỏ nhẹ nói nàng cũng có trách nhiệm của mình đó chính là cùng công dương thái bọn người chủ trì thiên vượng đại trận bảo hộ thiên vượng an toàn Thiên Lang đại mộng tiên quyết sớm đã đại thành, muốn đem tiếng lòng của mình chuyển khắp toàn bộ Đông Vực là rất sự tình đơn giản. Rất nhanh Đông Vực con dân đều biết có u minh dị biến. Bởi vì đáng sợ kia vòng xoáy hư ảnh, chính là tại Đông Vực đều có thể nhìn đến một chút cái bóng mơ hồ, cho nên khi Thiên Lang đem bọn hắn thu vào hư không linh giới thời điểm, không ai kinh hoàng. Cùng ngày Lang và Thượng Đế bọn hắn làm xong tất cả sau đó, thần khởi đại lục phía tây nam bỗng nhiên phong vân biến ảo, na cự lớn vòng xoáy bỗng nhiên nhanh nhỏ, không bao lâu liền biến thành một cái che khuất bầu trời cối xay lớn. Cái kia ma bản mũi chuyển động một chút, thần khởi tinh chi bên trên thì có một nơi phát sinh dị biến, hoặc là vùng núi xung đổ hoặc là hồ nước sấy khô, hoặc là sinh cơ rồi rào sơn cốc đã biến thành nhám tương lan tràn núi lửa nhóm các loại. Tóm lại, hôm nay thần khởi tinh giống như là nhân gian luyện ngục đồng dạng, nếu không phải thiên lang thật sớm phát giác minh hoàng ý đồ, hậu quả kia đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cái này sáu. Đáng sợ như thế sức mạnh, há lại nhân lực có khả năng đối kháng. Đứng tại thượng đế thành bầu trời, nhìn xem thần khởi tinh cái kia khắp nơi sụp đổ tốt đẹp non sông, vũ tổ một đám khu không người đạo cảnh đại năng có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi cùng bất an. A a. U Minh Chi Điệu đống nhiên truyền ra hai tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đây là Kỳ Lân Hoàng cùng Thạch Hoàng thanh âm. Ở trên Thiên Lang bọn hắn rời đi sau đó, hai người liền không kịp chờ đợi xông về U Minh Chi Điệu. Vừa cùng Tiên Đạo bất hòa, bọn hắn chỉ có đi nương nhờ U Minh một đường. Nhưng bọn hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới, Minh Hoàng trước hết nhất hạ thủ đối tượng lại là bọn hắn. Minh Hoàng, ngươi bội bạc, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Kỳ Lân Hoàng bi phất quát, nhưng ở mài thế bản hư ảnh đáng sợ kia đại đạo xem nghiền phía dưới, Kỳ Lân Hoàng đạo tắc lại giống như tượng bùn đồng dạng, không có chống đỡ bao lâu liền hỏng Hắn cùng Thạch Hoàng vốn là không đến mức kém như vậy, nhưng bọn hắn nơi nào nghĩ đến Minh Hoàng lại đột nhiên xuống tay với bọn họ, lúc này liền trở thành huyết tế mai thế bản nhóm đầu tiên tế phẩm. Ha ha, loại cảm giác này thật sự là quá tốt. Mai thế bản hư ảnh phía dưới truyền ra Minh Hoàng cái kia cuồng vọng âm thanh, thượng đế, lừa hoàng, các ngươi trốn đi cũng không hề dùng, các ngươi ngăn không được ta. Kỳ Lân Hoàng cùng Thạch Hoàng cùng U Minh cấu kết, ta vốn cho rằng Minh Hoàng sẽ thừa cơ lôi kéo bọn hắn, không nghĩ tới lại là kết quả như vậy, đường đường đạo cảnh đại năng, vậy mà bị chết như thế bế quất. Thiên Lang cảm khái nói trên đời này sự tình quả thật làm cho người vô pháp đoán trước, không có gặp phải phía trước, ngươi căn bản sẽ không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Kỳ Lân Hoàng cùng Thạch Hoàng đoán Trường nằm mơ giữa ban ngày cũng sẽ không nghĩ đến bọn hắn lại là kiểu trên này. cái này có thể khó làm, cho dù chúng ta tám người liên thủ cũng đối kháng không được cái này mãi thế bản. ngươi nhưng có biện pháp. Thượng Đế bỗng nhiên nhìn về phía Thiên Lang Vương Đạo. cái kia ti liên hệ càng ngày càng yếu ớt, đoán Trường không cách nào đối với nó tạo thành cái nhiễu. Thiên Lang bất đắc dĩ nói, hắn đương nhiên biết Thượng Đế là chỉ cái gì. Nhưng bây giờ trong đan điền hắn cái kia Tiểu Mai Thế Bản cùng Đại Ma Thế Bản ở giữa cái kia tuy yếu ớt cảm ứng càng ngày càng mơ hồ, hắn đoán chừng là Minh Hoàng đối với Mai Thế Bản trưởng khống càng ngày càng sâu nguyên nhân. Dù sao huyết tế hai vị thần đạo cảnh đại năng cũng không phải đồ dỡn, so huyết tế một vực phàm nhân còn hữu hiệu. Đã các ngươi không ra, quyền Tia Hoàng trực tiếp tới tìm các ngươi. Một cái chấn động thiên địa âm thanh tại toàn bộ thần khởi đại lục phía trên khuấy động, nếu không phải Thiên Lang bọn hắn đem những người phạm tục kia thu lại, đoán chừng chỉ là thanh em này liền có thể đánh chết không thiếu, chỉ có thể liều mạng. Viêm Đế cả người bước lên lửa nóng hừng hực, trong nháy mắt liền biến thành một tôn cao tới trăm trượng cử nhân. Viêm đế các loại, ngươi xem đó là cái gì? Thiên Lang đống nhiên kinh ngạc nói. Lúc này mọi người mới phát hiện, tại Minh Hoàng chuẩn bị mượn nhờ Mai Thế Bản hư ảnh chi lực, xây nghiền thần khởi trong Đại Lục Lục thời điểm. Đất liền ngũ đại vực đống nhiên vọt lên ngũ sắc tiên quang. Đông vực màu đỏ, Nam Hải màu lam, Bắc Cương lục sắc, U Minh cùng rừng sương mù đã biến thành màu vàng đất, mà toàn bộ Trung Châu thì hiện ra một loại đại biểu kim thuộc tính kim quang. Cái này sáu, đây là Thiên Huyễn Lao tổ tông trước kêu bảy gia lớn năm đội ngũ. Thiên Lang ngạc nhiên nói, lớn năm đội ngũ, Vũ tổ bọn hắn một mặt mê mang chính là viêm đế cùng ngõng đế đều một mặt tò mò nhìn về phía Thiên Lang, bởi vì chuyện này Thiên Lang chỉ cùng thượng đế đề cập tới, những người khác căn bản vốn không hiểu rõ tình hình. Đang lúc Thiên Lang chuẩn bị trả lời bọn họ thời điểm, trong lòng hắn bỗng nhiên truyền đến một cái rất lâu chưa từng nghe tới qua âm thanh, Thiên Lang trước tiên liền nhận ra được, hắn lúc này quay đầu nhìn về phía bên người thượng đế bọn hắn. Thượng đế tiên tổ, các vị tiền bối, bây giờ lớn năm đội ngũ tạm thời còn có thể chống cự lại mài thế bản đại đạo xem nghiền, nhưng tuyệt đối không chống được bao lâu, bởi vì minh hoàng đối với mại thế bản trưởng khống còn tại càng sâu, đợi hắn hoàn toàn trưởng khống mại thế bản thời điểm, chính là thần khởi tinh tận thế. Cho nên, chúng ta nhất định phải nghĩ ra đối sách tới. Luân hồi đại đạo chính là thiên đạo một bộ phận, ai có thể chống lại, còn có cái gì biện pháp à? Đoan Trường Chỉ có chờ chết một đường. Độc Tôn xa suốt Tinh Thần nói. Hắn vốn cho rằng chọn đúng trận doanh liền có mạng sống, không nghĩ tới kết quả vẫn như cũ. Chúng ta là không có cách nào, nhưng có người có biện pháp. Thiên Lang kích động nói. 679 thứ 679 chương gặp lại đánh tiên thì ai? Tất cả mọi người bất khả tư nghị nhìn về phía Thiên Lang, bởi vì này tiểu tử không có khả năng ở nơi này trong lúc mấu chốt bắt bọn hắn nói đùa là một vị lão tiền bối cho ta truyền tin tức, ta cần trước tiên tiến một chuyến khu không người, các ngươi trước tiên lui phòng thủ thiên vực, chờ ta trở lại lại nói. Thiên Lang nói xong, không đợi thượng đế bọn người truy vấn, trực tiếp sẽ rách hư không vào vào. Hắn trước tiên phải tìm được cho hắn đưa tin hơi thở người. Tiểu tử này, băng hoàng bọn người nhìn xem cái kia dần dần khép lại vết nứt không gian, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía thượng đế. Bây giờ ở nơi này đại lục phía trên, có thể đuổi kịp Thiên Lang người đã không tồn tại, trừ phi thân là khoảng không gian linh thể thiên hồ đột phá đạo cảnh. Hắn đã không phải là trước kia cái kia làm việc lỗ mãng, chẳng phân biệt được nặng nhẹ đại nam hải, mà là ta thiên gia đường đường chính chính từ đệ, đại lục trẻ tuổi nhất tiên đạo cảnh, tin tưởng hắn a." Thượng Đế nói xong, quay người hướng đi thiên vực. Đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều yên lặng đi theo. Bởi vì bọn hắn minh bạch, cho dù không tin Thiên Lang, bọn hắn cũng không biện pháp, chỉ có thể mong đợi Thiên Lang thật sự có thể mang về tin tức có giá trị gì. Tại thần khởi Tinh Lâm vào hỗn loạn lúc, trong tinh không nào đó khói trôi nổi đại lục ở bên trên, một vị người mặc vải thô áo lão nhân tại hướng về phía hồ lô rượu lộc cấp cô lô uống rượu, phía sau hắn đứng một cái diện mục trắng tĩnh người trẻ tuổi. Gia Gia, nếu không thì ngươi đưa ta trở về đi. Ta muốn cùng sư phụ kề vai chiến đấu. đã nhiều năm như vậy, nếu không phải tận mắt thấy, ta đều không biết sư phụ trải qua khổ cực như vậy. Người trẻ tuổi nhìn về phía Lao Nhân kia, trong mắt mang theo cầu khẩn thần sắc. Lâm Kế A, không phải Gia Gia không thả ngươi trở về, mà là làm không được a. Trước đây những người kia là không biết ta xuất quan, mà lại là ở thế giới lồng giam yếu nhất thời điểm, ta mới có cơ hội đưa ngươi vớt ra tới. Bây giờ bọn hắn có chuẩn bị, Gia Gia cũng không biện pháp a. Hơn nữa lấy ngươi thực lực hôm nay, coi như trở về, cũng chỉ có thể làm cái phá hôi, căn bản vốn không dùng được. Lão đầu tử này rõ ràng là trước đây đem Lâm Khê từ thần khởi tinh vất ra tới Trần Kinh Chu, mà phía sau hắn người trẻ tuổi chính là sau khi lớn lên Lâm Khê, mặc dù ly khai thần khởi tinh mười mấy năm, nhưng hắn tâm tâm niệm niệm vẫn là cái kia cho hắn tân sinh sư phụ. Lâm Khê nắm quả đấm thật chặt, cảm giác vô cùng bực bội. Tiên đạo gì sai? Tiên đạo hậu nhân làm sao sai? Vì cái gì nhưng phải giống như cầm tù xúc vật đồng dạng cầm tù bọn hắn? Nhìn xem Lâm Khê cái kia lòng đầy căm phẫn biểu lộ, lão nhân khẽ thở dài một hơi nói, "Lâm Khê, thế giới chính là chỗ này sao tặc cốc?" không đủ cường đại cũng sẽ bị người khi dễ, ngươi cũng biết, cái gọi là tiên thần khác biệt, bất quá là một cái chê cười thôi. Tại một mảnh khác tinh không một chiếc chiến hạm chi bên trên, cũng có ba người đang lặng lặng nhìn viên kia giống như bao phụ tại mê vụ chính giữa thần khởi tinh. Thiên Huyễn, động tinh không nhỏ à, liền xem như chúng ta đều chưa hẳn chịu đổi, thật sự không cần ra tay sao? Thất bảo Thần Lửa có chút lo lắng nói. Thiên Lang đối với nó cùng Vũ Gió đều có ân cứu mạng, bây giờ trơ mắt nhìn Thiên Lang sẽ ra chuyện, nó lại có thể nào làm như không nhìn thấy? Không phải không ra tay, là không thể ra tay a. Vũ Gió cảm thán nói. Thất bảo thần lửa quét một vòng một phương hướng khác, lập tức minh bạch Vũ gió ý của lời này, thần khởi tinh động tinh lớn như vậy, như thế nào lại chỉ có bọn hắn phát hiện đâu, đối phương có lẽ đang chờ bọn hắn ra tay đâu. Trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến a. Thiên Huyễn nhìn qua thần khởi tinh, chợt nhìn như là thở dài một hơi, nhưng lại có chút khẩn trương. Thiên Huyễn, gần nhất ngươi có chút kỳ quái a. Vũ gió nhìn về phía cái kia cực kỳ mâu thuẫn Thiên Huyễn, nhìn có chút không rõ hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nữ nhi của ta còn sống, ngay tại thần khởi tinh, nàng đã nhận được ta cho nàng lưu lại lễ vật, đang đổi hướng về khu không người trên đường. Tiên lang trong lòng tràn đầy kích động cũng không thể tưởng tượng nổi, hắn không có nghĩ đến như thế nhiều năm qua đi, còn có thể nghe được đánh tiên thạch thanh âm. Trước kia nó cũng đã có nói, nhất thiết phải tìm được tiên huyễn bi cảnh, bọn hắn mới có thể gặp lại lần nữa, không nghĩ tới nhanh như vậy bọn hắn liền có liên lạc. Hơn nữa đánh tiên thạch có thể tại cách nhau khoảng cách xa như vậy cho hắn đưa tin, chứng minh tu vi đã khôi phục không thiếu, nói không chừng đã có thể giúp hắn ứng đối cục diện trước mắt. Tại minh hoàng mài thế bản hư ảnh đạo tắc nghiên ép phía dưới. Cho dù là khu không người đều trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi, những cái kia tràn ngập hỗn loạn quy tắc chỗ còn tốt một chút, còn có thể bảo trì hoàn toàn. Những địa phương khác đã bị hủy giống như từ địa. Hy vọng đần độn cùng tiểu hồng có thủ đoạn gì à? Bang không đại lục cửa này thật sự khó khăn. Đang khi nói chuyện, Thiên Lang đã tới trước kia bọn hắn phát hiện đất phía dưới không gian chi cửa chỗ, còn không có đợi hắn có hành động, một cánh cửa ánh sáng đã xuất hiện ở trước người hắn. Thiên Lang không hề nghĩ ngợi, một cước liền đạp đi vào. Nhiều năm không gặp, không nghĩ tới năm đó một bụi cỏ nhỏ đã trưởng thành đại thụ che trời. Một cái quen thuộc và mang theo âm thanh nghiền ngẫm truyền đến Lưu Thiên Lang trong thay vốn cho rằng ngươi đã thức tỉnh ký ức sau đó sẽ trở nên không giống nhau, không nghĩ tới vẫn là một bộ đần đội bộ dáng. Thiên Lang giọng nhẹ mai nói. Tiểu tử túi, có phải hay không muốn đánh nhau hoa? đã tiến hóa suốt thân thể đánh tiên thạch hai tay chống nạnh, một bộ một lời không hợp liền muốn khai triển tư thế. chậm chậm chậm, không tệ không tệ, có cơ thể chính là không giống nhau à? mặc dù dáng dấp xấu xí một chút, nhưng ít ra có người bộ dáng. Thiên Lang vây quanh đánh tiên thạch dạo qua một vòng nói. hôm nay đánh tiên thạch. Kích thước so thiên lang thoáng thấp một ít, một trương tròn trịa khuôn mặt, có lẽ là bởi vì từ tiên thạch tiến hóa ra thân thể duyên cớ, hắn toàn thân trên dưới cũng giống như đi qua tinh điều tế chắc mỹ ngọc đồng dạng, rất là cảnh đẹp ý vui. Tiểu tử, cũng đừng cho là đột phá đạo cảnh liền gây gớm, chỉ ngươi tu vi này còn đánh nữa thôi phá bản tiên cái này lưu ly li tiên thể. Đánh tiên thạch nhất khuôn mặt đắc ý nói, ta nhổ vào, còn lưu ly li tiên thể, làm tiểu gia là mù biết à? Bất quá là một khối ngoan thạch thôi. Thiên lang ôm trong ngực hai tay, không có chút nào mua đánh tiên thạch sổ sách. Ngươi, tốt tốt, rõ ràng là hảo bằng lưu tương kiến, làm gì vừa thấy mặt đã bóp đứng lên cũng đừng quên chính sự. đang lúc đánh tiên thạch muốn bao nổi thời điểm, một cái mặc đỏ chót váy mỹ lệ nữ tử đi ra, cho bọn hắn hòa giải. nữ tử này mặc dù chỉ có hư đạo cảnh tu vi, nhưng nàng quanh thân lưu chuyển đạo vận lại cho người ta một loại tự nhiên mà thành hồn nhiên tiên thành cảm giác, thậm chí thiên lang cùng nàng so ra đều có chút hứa không bằng. Vạn bối thiên lang gặp qua hồng tổ, nhìn thấy tiểu hồng, thiên lang thần sắc đống nhiên nghiêm túc, nghiêm túc cẩn thận cho tiểu hồng thi lễ một cái. tiểu hồng là thiên huyễn đại đế nữ nhi, mà hắn chính là thiên huyễn đại đế chân huyết hóa thành hóa thân hậu đại, cái này ngược dòng tìm hiểu đứng lên, tiểu hồng chính xác xem như hắn lao tổ tông. Không cần khách khí như thế. Nhìn thấy Thiên Lang dạng này, Tiểu Hồng tự nhiên đoán được rất nhiều. Tiểu tử thối, ngươi cũng muốn bảo ta một tiếng tiên tổ mới đúng, ta thế nhưng là Tiểu Hồng vị hôn phu. Đánh Tiên Thạch nhất khuôn mặt tiêu căng nói, thực sự là một đóa hoa nhải cắm bãi cứ trâu, ngươi điểm nào nhất xứng với hồng Tổ, ngươi một cái đần độn. Thiên Lang trực tiếp cho đánh Tiên Thạch nhất quyền, qua nhiều năm như vậy, gia hỏa này cái kia thích trang 13 tính xấu là một chút cũng không có đổi. 680 thứ 680 chương chuyển cơ tốt, nói một chút chính sự a. Tiểu Hồng cầm hai người này không có cái nào, rõ ràng đối phận kém không biết bao nhiêu đời. Nhưng đụng một cái đến cùng một chỗ liền cùng hai đứa bé tựa như, Thiên Lang cũng biết sự tình khẩn cấp, không tiếp tục cùng đánh tiên thạch bẻ đi, các ngươi cũng đã cầm tới thiên huyền bí cảnh đi. Thiên Lang vấn đạo, "Đúng vậy, Minh Hoàng làm ra ma bản hư ảnh tại phá hư thần khởi tinh thời điểm, cha ta lưu lại cái kia bí cảnh vừa vặn đi qua một chỗ tọa độ không gian, bị cái kia luân hồi đạo tắt cho túng đi ra, ta liền thừa cơ đưa nó lấy đi." Tiểu Hồng đang khi nói chuyện, đã bày ra một chương tiểu bàn trà, bắt đầu pha trà. Ta nghe Đần Đột nói, "Các ngươi có khắc chế cái kia mại thế bản hư ảnh phương pháp?" Thiên Lang không kịp chờ đợi là hỏi đạo. Nguyên lai vật kia gọi mại thế bản a mai thế mai thế, thực sự là có đại khí, chẳng thể trách lợi hại như thế. Đánh tiên thạch tự lầm bầm nói, kỳ thực cũng nói không hơn khắt chế, chỉ là thần khởi tinh lớn năm đội ngũ là cha ta bày ra, hắn tại nơi chỗ bên trong bí cảnh lưu lại chợt kỳ, có thể nhường các ngươi trưởng khống đại trận, tuy không thể phá hư cái kia mai thế bản, nhưng tự vệ là không có vấn đề. Tiểu hồng ung dung nói, chỉ là tự vệ còn chưa đủ a, minh hoàng mục đích thế nhưng là thôn vệ thần khởi tinh bản nguyên, chúng ta nhất thiết phải ngăn cản hắn. Thiên lang đứng lên, nhiễu chặt lông mày nói, quả là thế. Tiểu hồng tựa hồ đã sớm nhìn ra minh hoàng mục đích, cũng nhiễu mày, hồng tổ nhưng có biện pháp. Thiên Lang nhìn Tiểu Hồng biểu tình kia, tựa hồ có hy vọng, không khỏi ngạc nhiên vấn đạo. Chậm chạp, Đánh Tiên Thạch nhẹ hôn một ngụm Tiểu Hồng nấu đi ra ngoài nước trà, nói nghiêm túc, kỳ thực chúng ta một mực đang quan sát cái kia ma bản, cái kia luân hồi đại đạo sức mạnh không phải Minh Hoàng đủ khả năng nắm trong tay, hắn khống chế phần lực lượng này đối với Thần Khởi Tinh tiến hành trắng trợn hủy hoại, đã có chút miễn cưỡng, tại các ngươi quấy nhiễu còn nghĩ cướp đoạt bản nguyên, có chút không thực tế. Vậy hắn sẽ làm như thế nào? Thiên Lang tại Thần Khởi Tinh sinh trưởng ở địa phương, kiến thức còn lâu mới có được Đánh Tiên Thạch bọn hắn rộng, bây giờ bọn hắn nói ra mỗi một câu nói, Thiên Lang đều nghe vô cùng nghiêm túc hắn thôi động cái kia mại thế mâm sức mạnh hẳn là tại mê hoặc hoặc giả thuyết là kiểm chế lại các ngươi nếu như chúng ta suy đoán không tệ hắn chân thân cũng đã đang tìm kiếm thần khởi tinh bản nguyên ngươi không thấy phía trước hai vị kia đạo cảnh quỷ tu cũng không có hiện thân sao đánh tiên thạch nhìn trầm trầm thiên lang nói rất là nghiêm túc đạo thật đúng là không nghĩ tới minh hoàng thật không ngờ âm hiểm thiên lang nuốt cằm trên mặt hiện ra thần sắc suy tư trước đó đánh tiên thạch vô luận làm cái gì đều không một chính hành bây giờ nói lên chính sự tới lại trở nên chướng chạc đằng hoàng bất quá thiên lang lại không có chút nào không thích đứng, bởi vì bây giờ hắn tâm tư đều ở đây như thế nào ngăn cản minh hoàng phía trên Cho nên, các ngươi trước hết Minh Hoàng một bước tìm được thần khởi tinh bản nguyên, nếu như có thể luyện hóa, trở thành tinh chủ, vậy thì càng tốt hơn, đến lúc đó ngươi liền có thể thôi động tinh thần chi lực đem cái kia mại thế bản cưỡng ép đánh về U Minh. Coi như không thể luyện hóa tinh thần bản nguyên cũng muốn ngăn cản Minh Hoàng, hắn không có khả năng thời gian dài khống chế phần kia sức mạnh. Tiểu Hồng nói xong, lấy ra 5 cây trận kỳ giao cho Liễu Thiên Lang trong tay. Nếu muốn tìm được tinh thần bản nguyên chỉ có thể dựa vào chính ngươi, tinh thần bản nguyên là có bản thân ý thức, ngươi phải dụng tâm đi câu thông, đi tìm. Ngươi ở đây thần khởi tinh xuất sinh, tại thần khởi tinh trưởng thành lại vì bảo hộ thần khởi tinh mà một mực đang phấn đấu ta tin tưởng chỉ cần ngươi dụng tâm đi tìm tinh thần bản nguyên là có thể cảm nhận được tâm ý của ngươi chúng ta bây giờ thực lực chưa khôi phục có thể giúp cho ngươi chỉ có những thứ này tiểu hồng nước nhìn hư không dường như đang nhìn tinh không xa xôi dường như đang nhớ nhung ai hồng tổ ngài không cần lo lắng ta đã gặp phải thiên huyễn lao tổ tông hắn bây giờ bình yên vô sự thiên lang nói nghiêm túc thật sự sáu trở về thiên vực trên đường thiên lang tâm tình trầm trọng hắn đem thiên huyễn đại đế đem chân vũ thế giới cùng âm ma giới giao cho hắn chuyện còn có tiên thần thế giới phát sinh hết thảy đều nói cho hồng tổ cùng đánh tiên thạch tại biết diêu ra cái kia truy sát nàng người đã chết sau đó tiểu hồng cuối cùng thở dài một hơi tiểu hồng còn nói cho hắn biết nếu là thiên huyễn đại đế cùng vũ gió đều sống sót hơn nữa đã biết tin tức của nàng át hẳn cũng sẽ chú ý thần khởi tinh biến hóa bây giờ thần khởi tinh xuất hiện chuyện lớn như vậy bọn hắn lại không có ra tay chứng minh bọn hắn căn bản là không cách nào ra tay theo lý thuyết hôm nay thần khởi tinh cũng bị thần đạo người trong liên minh giang cống bất quá tiểu hồng cũng nói cho hắn một cái có thể để cao tìm kiếm tinh thần bản nguyên khả năng phương pháp chỉ là cái phương pháp có chút khó mà thực hành như thế nào Cùng ngày Lang trở lại Thiên Vực thời điểm, tất cả mọi người xông tới, một cái thân ảnh nho nhỏ càng là úp sấp hắn trên bờ vai, chết đi lại không đi, còn có một cái ôm chân của hắn, gương mặt nước mắt. Giao đối với Thiên Lang như thế nũng nịu người ngoại trừ Tiểu Đinh làm hòa Tiểu Tung bên ngoài, đương nhiên không có người khác. Chúng ta đi vào nói chuyện. Tiểu Tung rất hiểu chuyện buông ra Liễu Thiên Lang, ở trong mắt nó, chỉ cần lao Đại còn sống, coi như trời sập xuống đều không phải là chuyện. Nhưng một cái khác vướng vĩu lại chết ôm Thiên Lang cổ không chịu buông tay, Thiên Lang cũng chỉ có thể để tùy. Kaka, lần sau cũng không thể lại bỏ lại ta. Len vẻ mặt thành thật nói. Hôm nay nàng còn kém nhất tuyến liền có thể đột phá hư đạo cảnh, nhưng nàng thể phách cường đại, cũng đã thẳng bước đạo cảnh. Lớn năm đội ngũ trận kỳ, đám người tiếp nhận thiên lang trong tay trận kỳ thời điểm, trên mặt đều mang thần sắc hưng phấn, vốn là bọn hắn cho là trận này hẳn phải chết, không nghĩ tới thiên lang thật sự tìm được sinh cơ. Trừ cái này đại vô hình trận trận kỳ bên ngoài, còn có một việc muốn làm, việc này được hay không được, liền muốn nhìn bầu trời. Thiên lang nói, ngươi suy nghĩ như thế nào nhìn? Nhìn bầu trời lang trịnh trọng như vậy, thượng đế cũng tò mò lên. Vị tiên bối kia nói cho ta biết, nếu muốn tìm được thần khởi tinh tinh thần bản nguyên chẳng những cần thần thức cường đại, còn muốn có thể câu thông và linh, hơn nữa muốn tìm một vị đối với đại lục tràn ngập thiện ý người. nàng còn đề cái đề nghị, để chúng ta đem thần khởi đại lục toàn bộ sinh linh đều phóng xuất, để bọn hắn cùng hướng về phía cái kia tìm kiếm bản nguyên người tượng thần cầu nguyện. bọn họ niệm lực có thể ra chỉ cảm giác sức mạnh, càng thêm có thể dẫn khởi tinh thần bản nguyên chú ý của. Thiên Lang đem Tiểu Hồng nói với hắn lời nói, đầu đôi nói cho đại gia, bất quá lại không có tiết lộ Tiểu Hồng thân phận. dù sao thế sự khó liệu, thiếu một cá nhân biết Thiên Huyễn đại đến nữ nhi tại thần khởi tinh, nàng liền an toàn một phần. Chuyện này không cần thương lượng, ngươi đại mộng tiên quyết đã đại thành, thậm chí đã vượt qua sư phụ ngươi, cũng là một người duy nhất có thể đủ câu thông vạn linh tu giả. Việc này ngươi tới xử lý. Lớn năm đội ngũ trận kỳ liền giao cho sư phụ ngươi cùng vũ tổ bọn hắn, ta và viêm đế bồi bên cạnh ngươi, tùy thời chuẩn bị xuất phát tìm kiếm tinh thần bản nguyên, đến nỗi tượng thần sự tình, giao cho một đế bọn hắn làm đi. Thượng đế đều lên tiếng, những người khác tự nhiên không có ý kiến. Vốn là một đế bọn hắn những thứ này hư đạo cảnh đối với giúp một tay còn có chút không biết làm thế nào, bây giờ có thể giúp một tay đương nhiên sẽ không tính toán nhiều như vậy. Lenken, bây giờ là thật không có thể giúp ngươi, Kaka có chính sự phải làm." Thiên Lang sợ lên Lenken cái đầu nhỏ nói, "Ân, Kaka đi thôi, ta đi để cho ta thiết cốt con kiến đại quân vị ngươi cầu nguyện, trợ giúp ngươi tìm kiếm tinh thần bản nguyên." Lenken mặc dù ưa thích kể cận Thiên Lang, lại không phải không hiểu chuyện, mặc dù thân thể của nàng vẫn là cùng năm đó một dạng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng nàng đã hơn 20 tuổi. 681 thứ 681 chương vạn linh niệm lực Thiên Lang nhìn xem Lenken cái kia hoạt bát rời đi thân ảnh nhỏ nhỏ, cái kia căng thẳng tâm bỗng nhiên ra nhiều một cái tí âm áp. Thiên gia tổ tiên mặc dù đến từ thần khởi tinh chi bên ngoài, nhưng hắn vẫn là tổ sanh tổ trưởng thần khởi tinh nhân, có thể nói nơi này chính là cố hương của hắn, bây giờ bên cạnh hắn còn có nhiều như vậy thân nhân bằng hữu. Cho nên, một trận chiến này hắn nhất thiết phải thắng. Tại U Minh đất bầu trời, cái kia mài thế bản hư ảnh giống như một quả tinh cầu khổng lồ đồng dạng, che khuất bầu trời. Tại thần khởi tinh bên trên đại địa bỏ ra một cái to lớn bóng tối. Cái này bóng tối ngoại trừ che lấp đại địa bên ngoài, còn bắn ra đến rồi thần khởi tinh nức vạn sinh linh trái tim, giống như khói mù đồng dạng vung đi không được ở trên tiên lang bọn hắn đem thần khởi tinh sinh linh phóng xuất thời điểm, bọn hắn đều thấy liêu thiên khung trên vật khổng lồ kia, tâm lý năng lực chịu đựng hơi kém người, trực tiếp dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chư vị thần khởi đại lục những đồng bào, u minh ăn mòn ta thần khởi đại lục đã có mười vạn năm, chúng ta chưa bao giờ bung tha chiến đấu. Một trăm ngàn này năm qua, rất nhiều tiền bối che giả mang mộc, dẫn theo chúng ta lần lượt đem u minh quỷ vật đánh lui. Bây giờ bọn hắn lại tới, chuẩn bị được ăn cả ngã về không triệt để diệt đi thần khởi tinh. Vạn hạnh chính là, ta đại lục lại xuất hiện một vị có thể dẫn mọi người đối kháng u minh đến giả, hắn chính là lam đế. Nếu muốn đánh bại minh hoàng nhất thiết phải tìm được thần khởi tinh tinh thần bản nguyên, chỉ dựa vào lực lượng một người rất khó làm đến, cho nên, lang đế cần mọi người trợ giúp. Mục đế pháp tướng hiện ra tại nội lục nam vực, đem trước mắt thần khởi tinh tinh thế nghiêm trọng nói ra hết. Sở dĩ là hắn đứng ra, là bởi vì trừ Liêu Thiên Lang bên ngoài, mục đế là năm gần đây dẫn dắt đại lục tu chân đánh lui U Minh công thần lớn nhất. Mặc dù hôm nay mục đế chỉ có hư đạo 9 tầng tu vi, nhưng ở cái này một vạn năm ở giữa, danh vọng của hắn lại đuổi sát năm đó thượng đế, hắn nói ra, thần khởi đại lục sinh linh đều sẽ tin phục. Truyền thuyết Mộc đế còn sống, không nghi tới thật sự, trong nhà của ta còn có hắn tự thân nói như vậy bốn vị trong truyền thuyết đại đế cũng đã quay về, việc này là sự thật. bây giờ đã là ngũ đế, truyền thuyết lang đế đã vượt qua chư vị tiên hiền, thậm chí vượt qua hắn tiên tổ thượng đế. trước thực lực tuyệt đối, các ngươi hết thể dãy rủa cũng là phí công. mài thế dưới bản, minh hoàng tấm kia điên cuồng thanh âm giống như diệt thế ma âm đồng dạng. thông qua mài thế đường quanh cốt thì chuyển khắp cả viên thần khởi tinh, nhiều đại lục chúng sinh hận đến cắn nát răng. bọn hắn bao nhiêu tiền bối, bao nhiêu huynh đệ tỷ muội chính là chết ở u minh quỷ vật trong tay. bây giờ minh hoàng còn khiêu khích như vậy, quả thực là đang lúc mọi người tìm phía trên sắp mới. nhưng mà còn không có chờ minh hoàng đắc ý bao lâu cầm trong tay trận kỳ vũ tổ đám người đã tìm được năm vực lớn năm đội ngũ trận nhãn ở tại bọn hắn kích hoạt lên đại trận sau đó thần khởi tinh đất liền năm vực ngũ sắc quang mang trong nháy mắt liền sáng chói mấy chục lần tại vũ tổ bọn hắn năm người dưới sự chủ trì đại trận ngũ sắc thần quang vậy mà ngưng kết lại với nhau còn có thể đối với mài thế đường quanh quất thì tiến hành công kích minh hoàng còn không có hoàn toàn trưởng khống mài thế mâm sức mạnh tại bị lớn năm đội ngũ quấy nhiều dưới tình huống đương nhiên liền không thể tiếp tục phá hư thần khởi tinh chúng ta cũng bắt đầu đi thượng đế trên thành trống không huyền không ở trên đảo thượng đế nhìn về phía thiên lam nói hảo Kể từ quyết định tìm kiếm tinh thần bản nguyên sau đó, thượng đế liền mang theo thiên lang cùng viêm đế đi tới liêu thiên đế trên thành trống không huyền không đảo. Thiên lang vẫn luôn đang điều chỉnh trạng thái của mình. Hôn của hắn mắt đến từ hồn độn bản nguyên, hôn mắt cũng không phải là dựa vào ánh mắt đến xem đồ vật, mà là thông qua thần lực tới cảm giác hết thể trung quanh. Sớm tại thiên lang còn chưa trở thành thánh giả phía trước, hắn liền có thể đem chính mình thần thức dung nhập vào hoàn cảnh trung quanh ở trong, thậm chí có thể khống chế trong phạm vi nhất định hết thể sự vật. Hắn tại đột phá đạo cảnh thời điểm, đầu tiên tê liệt chính là mắt trái gông xiềng, cái này khiến thần trí của hắn chi lực đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Thiên Lang Đại Mộng Tiên Quyết nguồn gốc từ một bộ cổ xưa điện tịch Mộng Tiên ghi chép, Mộng Đế nhận được bản thiếu, đi qua tu bổ sau đó trở thành Mộng Gia Đế trải qua. Về sau đi qua Thiên Lang cùng tiên Đế thôi diễn cải tiến, như hôm nay Lang Thủ bên trong Đại Mộng Tiên Quyết đã trở thành một bộ chuyên tu nguyên thần điện tịch. Cùng ngày Lang vận chuyển Đại Mộng Tiên Quyết thời điểm, cả tòa Huyền Không Đạo đều bao phủ tại màu tím mê vụ ở trong, khiến cho Huyền Không Đạo giống như ma huyền thiên không thành đồng dạng, tràn đầy thần bí cùng mỹ hoặc. Thiên Lang lực lượng thần thức điên cuồng lan tràn mà ra, đầu tiên là bao trùm toàn bộ thượng đế thành, sau đó là Trung Châu. Cuối cùng thần khởi tinh đất liền nam vực đều ở đây thần trí của hắn bao phủ bên trong. Ở trên tiên lang thi triển đại mộng tiên quyết thời điểm, thần khởi tinh đất liền nam vực phía trên, Nam tôn như núi lớn tượng thần cũng bị dựng đứng lên những tượng thần này cũng là một vị người trẻ tuổi cưỡi tại một đầu cao lớn sói đen phía trên, mắt nhìn phía trước, trong mắt tràn đầy kiên nghị cũng không sợ, mỗi một vị tượng thần bên trong đều có tiên lang một giọt chân huyết. Tại đại lục sinh tử tồn vong lúc, đất liền vô tận sinh linh cầu sinh dục đều bị kích phát ra, bọn hắn tại biết tiên lang tìm kiếm bản nguyên tầm quan trọng sau đó, tất cả đều phát ra từ nội tâm hy vọng tiên lang thành công. Cho nên, tại năm tôn thần giống đứng lên sau đó, Thần Khởi Tinh đất liền toàn bộ sinh linh cơ hồ đều hướng về tượng thần phương hướng lệ đứng lên, ngoại trừ những cái kia không thể tu luyện phàm nhân, còn có đông đảo tu giả đều phát ra từ nội tâm cho Thiên Lang cầu nguyện. Vào thời khắc ấy, xếp bằng ở huyền không trên đảo Thiên Lang, trên thân đống nhiên xuất hiện một tầng mở miệng bạch quang, hơn nữa tầng này bạch quang còn đang không ngừng tăng cường, khiến cho Thiên Lang giống như bị tiên quang bao phủ tiên nhân đồng dạng thần thánh mà cao thượng. Thiên Lang từ cái kia mở miệng trong bạch quang cảm nhận được rất nhiều người tiếng lòng, cũng là lớn lục con dân cầu nguyện, hy vọng hắn có thể đủ tìm được tinh thần bản nguyên, trở thành Thần Khởi Tinh tinh chủ, đem Minh Hoàng đánh bại. Cùng lúc đó. Cái kia bao trùm đất liền liền chỉ trệ không tiến lực lượng thần thức giống như mãnh liệt thủy triều đồng dạng, đột nhiên lan tràn ra ngoài, vô luận là khu không người, vẫn là u minh tình huống bên kia đều thu hết vào mắt. Lúc này Thiên Lang mới phát hiện, u minh chi địa vậy mà không có một ai. Đã từng vô cùng vô tận u minh đại quân biến mất không thấy, thay vào đó là mấy cái lớn đến đáng sợ hô to, bên trong tất cả đều là chết đi chết tộc, cái kia hải cốt số lượng đơn giản nghe rợn cả người, nói là biển sương cũng không quá đáng. Nếu như là lúc trước, Thiên Lang chắc chắn không biết Minh hoàng đây là muốn làm gì, hiện tại hắn minh bạch, Minh hoàng là muốn dùng u minh tử khí ăn mòn thần khởi tinh chỉ cần thần khởi tinh đã biến thành từ địa, vậy nó bản nguyên chắc chắn bị suy yếu, đến lúc đó Minh Hoàng thì có cơ có thể ngồi. Điều này cũng làm cho có thể hiểu được vì cái gì phía trước Minh Hoàng muốn dẫn bạo dấu ở nơi sâu xa của đại lục những cái kia tế đàn. Xem ra hắn thật là muốn dốc toàn lực, theo lý thuyết hắn còn không có luân lạc tới tình cảnh như thế này mới đúng, xem ra tránh thoát phong ấn sau đó, ưu Minh chắc chắn sẽ ra chuyện gì. Thượng đế cùng Minh Hoàng ở chung được mấy và năm, tự nhiên hiểu tính cách của hắn, bây giờ hắn phong cách hành sự cùng Dĩ Vọng vương vảng đại tướng to kính. 682 thứ 682 chương mâu thuẫn đường tiêu đoá có thể hay không cùng bên ngoài có liên quan. Viêm Đế có ý riêng ý hưu sợ chỉ nhìn một chút bầu trời. Còn không cách nào xác định, nhưng chúng ta phải thêm chặt, nếu để cho hắn sắp một bước, hậu quả khó mà lường được. Thượng Đế nhìn chăm chú bầu trời nói, bọn hắn bị Thiên Lang thi triển đại mộng tiên quyết tạo mộng cảnh ba phủ, chẳng những có thể thông qua tâm ý giao lưu, còn có thể cùng hưởng thiên lang tâm mắt, Thiên Lang tự nhiên cũng có thể nghe được tiếng lòng của bọn họ. Thiên Lang cố hết sức thôi động lực lượng thần thức, tìm kiếm thần khởi tinh mỗi một cái xóa xỉnh, hy vọng có thể mau chóng tìm được tinh thần bản nguyên. O6. Đang lúc Thiên Lang đắm chìm tại tìm kiếm tinh thần bản nguyên thời điểm, bỗng nhiên một loại bi thương cảm xúc xông vào thần trí của hắn ở trong. Loại kia cảm xúc giống như là một cái sắp mất đi người phát ra chu chéo. Thiên Lang thần thức theo cái kia cảm xúc phát ra đầu nguồn tìm kiếm, cuối cùng một hình ảnh xuất hiện ở thần trí của hắn ở trong. Ở dưới lòng đất vô tận chỗ sâu một chỗ trong không gian, mấy trăm tên quỷ tôn ngồi xếp bằng trên mặt đất, tạo thành một tòa huyền ảo đại trận. Mỗi một tên quỷ tôn trước mặt đều cắm một cây lớn bằng cánh tay một tử, đồng tử phía trên khắc đầy giữ tận ký hiệu. Tại đại trận nội bộ còn có bốn bóng người, cũng là Thiên Lang quen thuộc triệt tộc, Minh Hoàng, Minh Tôn cùng Huế Tôn, còn có một cái tại hắn trong dự liệu cũng tại ngoài dự liệu nhân đường tiêu đóa mà ở đại trận trung tâm, là một mảnh giống như ngọn đuốc vậy cự đại bạch quang, trong ánh sáng tâm tựa hồ có cái gì đang dãy rựa, cái kia chu chéo chính là nó phát ra. Đại trận bên trong cái kia mấy trăm cây ký hiệu bổng tử đều ở đây bốc lên khắc thưởng quang hoa, quang hoa bên trong tràn ngập quỷ dị ký hiệu, một đầu như cùng chết khí vậy năng lượng màu đen dây từng kết nối lấy cái kia phiến bạch quang, bọn hắn dường như đang hấp thu lực lượng của nó. Chẳng biết tại sao, đang cảm thụ đến cái kia giống như hải nhi khóc nỉ non vậy chu chéo, thiên lang cảm động lây, nội tâm vô cùng khổ sở. Tìm được, bọn hắn trước tiên chúng ta một bước tìm được tinh thần bản nguyên, bây giờ cũng tại luyện hóa. U minh tất cả quỷ tôn cùng đạo cảnh đều ở đây cái kia. Thiên Lang âm thanh lạnh như băng, tức giận nói: "Mặc dù hắn chưa thấy qua tinh thần bản nguyên, nhưng Thiên Lang xác định, đoàn kia bạch quang chính là thần khởi tinh tinh thần bản nguyên." Kỳ thực không cần Thiên Lang nói, lực lượng thần thức cùng Thiên Lang Tương Liên Thượng Đế cùng Viêm Đế cũng đã cảm nhận được tình hình bên kia, mặc dù không có Thiên Lang rõ ràng. Rết. Thượng Đế không nói nhảm, một cái lạnh lùng chữ sát đại biểu hắn tất cả tiếng lòng. Thiên Lang không nói hai lời, cuốn lấy Thượng Đế cùng Viêm Đế, trong nháy mắt liền Na đến rồi khu không ngợi, tiếp đó trải qua mấy lần Na đã tiếp cận minh hoàng vị trí của bọn hắn ở trên thiên lang có thể khống chế hữu hiệu trong phạm vi hắn có thể tùy ý nazi tăng thêm thần khởi tinh đất liền chúng sinh niệm lực gia trì nhiều thiên lang loại năng lực này tăng lên rất nhiều mặc dù hắn không phải tinh chủ lại có giống tinh chủ sức mạnh đang lúc thiên lang chuẩn bị thời điểm tiến công đột nhiên một thân ảnh xuất hiện ở hắn ánh mắt bên trong sao ngươi lại tới đây nhìn thấy đánh tiên thạch thiên lang một hồi kinh ngạc hàng này bây giờ chỉ là hư đạo cảnh chính nó cũng đã nói tạm thời không giúp được gì bây giờ lại bỗng nhiên xuất hiện không biết muốn làm gì ta bây giờ là thánh linh thân thể thân thể trình độ cứng cáp không thua gì đạo cảnh ta hóa ra bản thể đối với ngươi khẳng định có trợ giúp. Hơn nữa trên người của ta có bà bối, không chết được, tiên tâm đi." Đánh Tiên Thạch nói xong, không cần Tiên Lang phản đối, đã đã biến thành một khỏa hòn đá lớn trừng quả đấm, nhảy tới trên bờ vai hắn. "Chủ động như vậy, thật khó a." Tiên Lang kinh ngạc nói. "Dù nói thế nào ngươi cũng là cha vợ của ta con cháu đời sau, hơn nữa bằng hai ta giao tình, ta cuối cùng không thể nhìn ngươi đi chịu chết ta, ngươi để cho ta con dâu về sau nhìn ta như thế nào?" Đánh Tiên Thạch sao cũng được nói. "Tiên Lang, đây là..." Thượng Đế nhìn thấy Đánh Tiên Thạch, lần đầu tiên liền đoán được thân phận của hắn, nhưng vừa nghe tới tựa hồ lai lịch cũng không nhỏ, còn cùng tiên gia có liên quan. Thượng đế tiên tổ, hắn chính là hồng tổ vị hôn phu. Thiên Lang vô đánh tiên thạch nhất trưởng ngủ đến. Là người một nhà là được, tình huống khẩn cấp, ta và Viêm đế trong công kích chợ nhãn, ngươi phá hư ngoại vi. Thượng đế lúc này liền phân phối xong đối thủ. Hảo. Thượng đế cùng Viêm đế đối với Ú Minh hiểu rõ hơn xa với Thiên Lang, đối với dạng này ăn bài, Thiên Lang đương nhiên không có dị nghị. Minh Hoàng thông qua phá hư ăn mòn thần khởi tinh, suy yếu bản nguyên chi lực, tiếp đó thông qua mài thế đường quanh cốt thì tìm được tinh thần bản nguyên vị trí, hắn cho là Thiên Lang bọn hắn coi như may mắn tìm được bọn hắn, cũng sẽ không nhanh như vậy chạy tới. Cố hồ hắn còn tại trung quanh bảy ra giám thị trận, chỉ cần Thiên Lang bọn hắn xuất hiện, hắn liền sẽ trước tiên biết, nhưng hắn làm sao biết Thiên Lang căn bản sẽ không xuất hiện ở hắn giám thị trận bên trong, mà là trực tiếp na di đến vị trí của bọn hắn. Tập trung tinh thần đặt ở luyện hóa tinh thần bản nguyên minh hoàng, như thế nào cũng không nghĩ ra Thiên Lang bọn hắn tới nhanh như vậy, đợi hắn phát giác được dị thường thời điểm, Thiên Đế Đế Trung đã như núi lớn chụp vào hắn. Làm, một cỗ cường đại sức mạnh bỗng nhiên đập nền tại Đế Trung phía trên, trong ngáy mắt liền đem Đế Trung bắn ra, thượng đế vậy mà cũng nhận xung kích, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Thượng Đế, ngươi thật đúng là tới. Minh Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng đã phi thân lên, đón lấy liêu thiên đế, rõ ràng hắn một mực giữ lại hậu triều, vừa mới tiếp xúc hắn liền âm nhìn bầu trời để nhất đêm. mà đổi thành một bên, viêm đế đã hóa thành một tôn hỏa diễm cự nhân, to lớn hỏa quyền giống như thiên thạch đồng dạng đập về phía đấm chìm tại duy trì đại trận minh tôn ba người. với một bên khác, thiên lang hỗn độn hỏa thai hóa thân hắc long, giống như cái kia thượng cổ đi tới ma long đồng dạng, phun ra vô tận hắc viêm, quỷ đạo tu giả sợ nhất chính là hỏa diễm, đặc biệt là hỗn đột hỏa thai loại này có thể khắc chế âm sát tử khí hắc hỏa. a a tiếng reo thảm thiết thê lương liên tiếp những vị kia tồn tại thánh giả trước mặt giống như thần minh đồng dạng cao cao tại thượng nhưng ở đã tiến cấp tới thất giai ngọn lửa hỗn độn hỏa thai trước mặt lại giống như cỏ rác đồng dạng coi kinh lại thêm còn có một đầu giống như sát thần vậy lang linh bọn hắn chỉ có bị tàn sát phần bọn hắn không phải là không muốn phản kháng mà là làm không được bởi vì thiên lang cái kia dung hợp thế giới đạo tắc lĩnh vực chi lực đã đem bọn hắn ép tới gắt gao để bọn hắn đi đường cũng giống như lưng bell vài tòa như núi lớn đang áp chế mấy trăm vị tôn sau đó thiên lang làm chuyện thứ nhất không phải giết người mà là đem những cái kia cắm trên mặt đất đồng tử tất cả đều rút đứng lên các đức bọn chúng cùng đại trận ở giữa liên hệ đáng giận, bản hoàng sắp đặt mười và năm, liền vì hôm nay các ngươi đều phải chết. mắt thấy đại trận bị phá hư, minh hoàng phẫn nộ dị thường, thân hình của hắn đột nhiên cất cao, như là ma thần, trên đầu vậy mà dài ra hai cái giữ tận sừng dài. hắn song quyền phía trên xuất hiện một cô đáng sợ đạo vận, giống minh hoàng giống như hoang dã đi tới cự nhân, cùng thượng đế đánh ra mặt đất, đánh tới liêu thiên cùng phía trên. thiên lang cũng gia nhập viêm đế chiến đoàn, đối phó minh tôn cùng huyết tôn, đánh đại địa băng liệt, đạo tác loạn vũ. mà đường tiêu đoạ trong tay nắm lấy hắc kiếm đứng ở đằng xa, thân sắc phức tạp nhìn lên trời lang, không biết như thế nào cho phải. Nghĩ tới thiên lang cho nàng nắp quần áo tình hình, còn có thần khởi tinh đích thực cảnh tượng tê thảm, nàng vô luận như thế nào đều không thể nhìn trời lang đưa ra một kiếm kia. Tại mọi người lâm vào kịch chiến lúc, sâu trong lòng đất đoàn kia bạch quang lại lặng yên tiêu thất. 683 thứ 683 chương chiến minh hoàng hoa lạp. Một mảnh bao la vô biên huyết hải bỗng nhiên xuất hiện ở bên trên bầu trời, vô tận chết tộc từ trong biển máu kia xung ra, bọn hắn toàn thân mọc đầy cốt thứ, gầm thét phóng hướng thiên lang, phô thiên cái điệu huyết tiến tử trong miệng của bọn hắn phụt lên mà ra. Phiến này huyết hải là từ huyết tôn huyết sắc kia trong áo tràng độ ra, muốn luyện chế ra như thế một cái biển máu rốt cuộc muốn đổ sát bao nhiêu sinh linh, căn bản là không, có cách tưởng tượng. Huyết hải đúng không, vừa vặn ta cũng có biển lửa. Thiên Lang mỉm cười, lòng bàn chân của hắn bữa sau lúc hắc hỏa tràn ngập, hỗn độn hỏa thai trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh hoàn toàn không thua gì biển máu biển lửa, hai mảnh biển cả lập tức đụng vào nhau, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Lúc này, Viêm Đế đã cùng mình Tôn đánh thiên băng địa liệt, vô tận cự phong bị hai người phá hủy, chính là không gian bị đánh ra rất nhiều khe hở, cho dù là cái kia tan nát đạo tác hình thành lĩnh vực đều bị bọn hắn làm ra cơn bão năng lượng xé rách. Nhưng bọn hắn cũng không thể tránh khỏi bị thương, bởi vì tại khu không người có nhiều chỗ chính là bọn họ những thứ này đạo cảnh một tầng cũng không dám xông vào truyền thuyết minh tôn chính là minh hoàng chân huyết biến thành hắn đã từng cùng một đế đồng quy vũ tận lại đi qua một lần con đường tu hành căn cơ đánh vô cùng kiên cố mặc dù cảnh giới của hắn hôm nay là mượn nhờ minh hoàng bí pháp đột phá nhưng chân thực chiến lực cũng không thấp viêm đế nhưng là thôn vệ cường đại hỏa bản nguyên đã biến thành hỏa linh thể mà hỏa chính là âm sát quỷ khí khắc tinh cho nên minh tôn đối đầu hắn có thể nói là đã mất đi tiên tiên ưu thế đoá hoa ngươi còn không ra tay phải chờ tới lúc nào lâm vào khổ chiến minh tôn đống nhiên hướng đường tiểu đoá giống to đường tiểu đoá biết mình tránh không khỏi bằng không sau đó tất nhiên sẽ lọt vào sư phụ xử lý thế là chỉ có thể cắn răng một kiếm liền hướng viêm đế đâm tới ngay lúc này một đạo khổng lồ bóng đen đột nhiên xuất hiện chắn đường tiểu đoá trước mặt chính là thôn vệ mấy trăm quỷ tôn nguyên thần lang linh lúc này lang linh khí hơi thở hùng hậu, toàn thân hắc hỏa cao tới ba trượng trên đầu cái kia chín đạo hoa văn điệp điệp sinh huy nhìn tràn đầy khí tức nguy hiểm khen khen khen lang linh cái kia tràn ngập hỏa đạo lực cự chảo cùng đường tiểu đóa hắc kiếm đụng vào nhau nó móng bứt trình độ chắc chắn vậy mà không kém chút nào tại đường tiểu đóa hắc kiếm ngươi rốt cuộc là cái thứ gì đường tiểu đóa kinh ngạc vỡn đạo Bởi vì nàng từ Lang Linh trên thân cảm nhận được khí tức quen thuộc, khí tức kia vậy mà cùng Thiên Lang giống nhau như lúc. "Dừng tay a, chúng ta không phải địch nhân." Lang Linh bỗng nhiên miệng nói tiếng người, nói nghiêm túc. Nó cùng Thiên Lang tâm ý tương liên, tự nhiên biết Lang Linh đối với Đường Tiểu Đoá thái độ. Cảm nhận được Lang Linh chân thành, Đường Tiểu Đoá trầm mặc, nàng nhớ tới âm sát đầm sâu bên trong phát sinh hết thảy. Tại nàng và Thiên Lang rơi vào âm sát đầm sâu sau đó, các nàng đều từng tỉnh lại qua, lúc đó Thiên Lang hoàn toàn có thể đá văng ra nàng, để cho nàng tại nơi đầm sâu bên trong tự sinh tự diệt, nhưng Thiên Lang cũng không có làm như vậy, hơn nữa tiếp tục nhường Tiểu Mai thế bàn che chở lấy nàng lúc đó thiên lang từng to mor hỏi nàng ta là loài người đối với đồng loại vô cùng mất cảm ngươi rõ ràng là nhân tộc vì cái gì lại xuất hiện ở u minh không có khả năng đường tiểu đóa đương nhiên sẽ không tin tưởng bởi vì nàng từ nhỏ liền sinh ở u minh từ bắt đầu có chi nhớ nàng chỗ đã thấy cũng là u minh chi tộc mà lại là sư tôn đem nàng nuôi dưỡng lớn lên dạy nàng bản lãnh trên đời này không có chuyện gì là không thể nào bây giờ ngươi ở đây đạo tắc của ta che trở phía dưới thân thể ngươi bí mật tự nhiên cũng bị ta biết được ngươi là tiên thiên cực gâm chi thể bản nguyên thuần tịnh vô hạn căn bản không có chút nào u minh chi khí cùng nhân loại không khác nhau chút nào Từ đó về sau, Thiên Lang không nói gì nữa, Đường Tiểu Đóa cũng rơi vào trầm mặc. Sau đó không bao lâu, hai người bọn họ lại lâm vào ngủ say, thẳng đến bị vọt tới cái kia âm sát hố ma. Lúc đó Đường Tiểu Đóa đã tỉnh lại, nàng cảm thấy trên thân thể mình căn bản không có quần áo, thế nhưng nàng một tia khí lực đều không sử ra được, vì để tránh cho lung túng, nàng mới làm bộ hôn mê. Vốn là nàng cho là Thiên Lang sẽ nhân cơ hội kết liễu nàng, không nghĩ tới Thiên Lang chẳng những không có giết nàng, còn cần quần áo đem nàng đắp lên. Từ nhỏ đã kinh lịch như địa ngục tôi luyện Đường Tiểu Đóa, nơi nào có qua loại này bị người yêu mến cảm giác, lúc đó liền phủ. Cho nên lúc đó Thiên Lang tại bắt hương cái kia chín âm chín âm chi lúc, nàng rõ ràng có thể xuất thủ, lại cố ý chậm nửa nhịp. Hắn là sư tôn ta, ta không có thể phản bội hắn. Đường Tiểu Đóa hắc kiếm đâm ra vô tận kiếm mang, lang linh ra sức lên kích, căn bản không sợ. Cho dù biết sư tôn ngươi là sai, cho dù biết ngươi đây là đang trợ giúp ngoại tộc xâm chiếm gia viên của mình, ngươi cũng không oán không hối hận. Lang linh giận dữ hét. Lúc này Đường Tiểu Đóa cảm giác được, rõ ràng là người kia mượn nhờ đầu cự lang này cùng mình đối thoại. Tại bản tôn chém giết còn dám phân tâm, nên nói ngươi là kẻ tại cao gan cũng lố đâu, vẫn là ngã con mới để không sợ cục đâu. Huyết tôn ngưng tụ ra một đạo từ huyết quang tạo thành pháp tướng, xài bước hướng lên trời lang công tới. Đáng sợ kia khí kình sông thẳng đấu bỏ. Nhưng đối với sắc lệ nội tra huyết tôn, thiên lang căn bản vốn không để ý. Đường tiểu đoá tâm cảnh lâm vào mâu thuẫn, đối với hắn có chỗ giữ lại, lang linh đã có thể ứng đối. Viêm đế chiếm giữ tiên tiên ưu thế, áp chế minh tôn căn bản vốn không đang nói phía dưới. Thiên lang lo lắng duy nhất là thượng đế tiên tổ, cho nên hắn một mực phân ra một bộ phận tâm thần chú ý thượng đế cùng minh hoàng chiến đấu. Minh hoàng đáng sợ kia quyền lớn gây nên liếu thiên lang chú ý, hắn hai nắm đấm phía trên tràn ngập đạo vận, liền như là cái kia mại thế bản đồng dạng, có thể xay nghiền tiên đế công kích. Thượng đế chủ thứ thân hợp nhất sau đó thực lực đã cao hơn một bậc thang, hắn bây giờ ở vào tiên đạo tầng 3 cảnh giới, Minh Hoàng thực lực cùng hắn tương đương, lại có mài thế bản đại đạo chi lực xem như hậu thuẫn, thượng đế đã đã rơi vào hạ phong. Bây giờ huyết tôn từ bỏ cùng hắn thăm dò, trực tiếp muốn cùng hắn đối cứng, thiên lang đương nhiên cầu còn không được. Mặc dù hắn thời gian tu luyện còn chưa đủ trăm năm, nhưng hắn đột phá tiên đạo cùng những người khác tiên đạo khác biệt, cùng thân đạo càng thêm không giống nhau, hắn đã thức tỉnh toàn thân trên dưới vô tận tiểu công xiềng, sẽ rách mắt trái trên đại công xiềng. Nếu như đối phó huyết tôn loại này dựa vào bí pháp đột phá đạo cảnh còn lớn hơn phí khổ tâm mà nói. Vậy hắn cái này tiên đạo một tầng cũng quá phế vật. Thiên Lang tâm niệm vừa động, trước mặt hắn biển lửa bỗng nhiên đã biến thành một tôn hỏa diễm cự nhân, trực tiếp liền cùng Huyết Tôn ngạnh hám đứng lên. Làm Huyết Tôn cho là đây chính là Thiên Lang pháp tướng thời điểm, Vô tận Lôi Đình bỗng nhiên từ thiên khung phía trên bổ xuống dưới. Cái này cũng chưa tính, khi hắn muốn trốn tránh hỏa diễm cự nhân công kích thời điểm, hắn phát hiện mình biển máu đa đã, đã biến thành một mảnh màu đỏ băng hải, vướng vàng đem hắn hai chân khóa lại. Huyết Tôn lúc này liền nghĩ giải trừ pháp tướng, ngay đó Lang đáng sợ kia lĩnh vực chi lực đã nghiền ép tới, cái kia thần đạo lĩnh vực lập tức vỡ nát. Sau đó, Huyết Tôn thấy được thân thể của mình cùng nguyên thần bắt đầu đi phải độ thế giới 6, không gian 6, chi đạo 6. Đây là huyết tôn ở lại đây trên đời câu nói sau cùng, cái kia bị không gian đạo cắt cắt ra nguyên thần bị Thiên Lang thu vào. Chen, Thiên Lang đột nhiên xuất hiện ở Lang Linh trước mặt, Đường Tiểu Đóa cái kia không có chút nào sát ý hắc kiếm lập tức bị hắn hai ngón cái lấy. Người cái trạng thái này căn bản vốn không thích hợp chiến đấu, hơn nữa sư tôn ngươi trong mắt chỉ có tinh thần bản nguyên, không có ngươi, tại sao phải khổ như vậy? Thiên Lang nói xong, không tiếp tục để ý Đường Tiểu Đóa, đem huyết tôn mảnh vỡ nguyên thần ném cho Lang Linh sau đó, bước ra một bước liền xông về không trung. Thượng đế, ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có hôm nay à, 6 và 5, ngươi phòng ấn bản hoàng ước trường 6 và 5, hôm nay chính là ngươi trả nợ thời điểm, coi quyền. Minh hoàng quyền ấn giống như là hai cái trên dưới tương đối xoay tròn ma bàn, vô luận thiên đế công kích cường đại cỡ nào, đều sẽ bị cái kia ma bàn cho mài nhỏ. Hắn mỗi một quyền kích ra, đều có thể đánh ra một cái hắc động, cho dù thần lên tinh chất đống vô tận tan nát đạo tác, đều không thể ngăn cản quyền của hắn lẫn, có thể thấy được hắn bá liệt trình độ. Công kích như vậy nếu là tác động đến thần lên tinh đất liền năm vực, đoán chừng nhất kích liền có thể đem bên trong một vực đánh ra cái đại lỗ thủ tới. Không nghĩ tới ngươi vậy mà từ mài thế bản bên trong nộ ra được loại quyền pháp này, chính xác lợi hại. Đối mặt so Di vãng Cường đại gấp mấy lần Minh Hoàng, thượng đế lại chưa từng e ngại, thúc giục Đế chung hộ thể, cùng Minh Hoàng chém giết cùng một chỗ, chỉ là hắn tiêu hao rõ ràng lại so Minh Hoàng lớn. Một bên khác, trốn vào trời cao Thiên Lang cũng không có nóng lòng ra tay, mà là nhìn chằm chằm hai người chém giết. Cùng lúc đó, tại hắn Đan Điền Linh Hải phía trên, cũng có hai đạo năng lượng cái bóng tại chiến đấu, cùng bên trên bầu trời thượng đế cùng Minh Hoàng ngồi dạng, đem mài thế bàn đạo vận dung nhập vào quyền pháp ở trong, Minh Hoàng quả nhiên không hổ là quỷ tài. Thiên Lang một bên ở trong lòng thôi diễn hai người quân pháp, một bên hướng chiến trường dạo bước tiến lên. Vô năng lượng khổng lồ đụng nhau, một đạo người mặc thanh y thân ảnh bị đánh bay ra ngoài. Thượng Đế hai tay háo phá toái, bị đánh lui hơn vạn trượng mới dừng lại. Thượng Đế tiên tổ, không có sao chứ. Thiên Lang gọi tới Thiên Đế bên cạnh, cùng hắn đứng sòng vai. Không sao, chính là tiêu hao quá lớn, thấy rõ ràng chưa? Thượng Đế vấn đạo, bảy tăng phần muốn đánh bại hắn, nhất thiết phải chặt đứt hắn cùng Mài Thế bản ở giữa liên hệ, nhưng hắn có một đạo tản hồn ở bên kia, chúng ta lại không đến gần được Mài Thế Bàn, có hơi phiến thoái. Thiên Lang nhìn xem tấm kia điên cuồng minh hoàng nhiễu chặt lông mày, đầu gối đang nhanh chóng chuyển. Hắc hắc, nếu đã tới liền cùng lên đi. Ta ngược lại muốn nhìn, thượng đế liều mạng bảo vệ hậu bối đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Ha ha, thiên lang đến, minh hoàng tự nhiên phát giác, nhưng hắn vẫn không hề sợ hãi, bởi vì hắn sau lưng có mài thế bản, mài thế bản bản thân ý thức sớm đã lâm vào ngủ say, bây giờ hoàn toàn ủi hắn điều động. Hơn nữa mài thế bản còn có thể say nghiền ra năng lượng tinh thuần bổ sung hắn hao tổn, có thể nói lúc này minh hoàng cơ hồ là bất bại. Như ngươi mong muốn, thiên lang cũng không nói nhảm, tinh không thể thôi động đến cực hạn, toàn thân huyết khí bành trướng, tràn ngập nhàn nhạt kim vận, giống như lưu ly li kim thân đồng dạng. Dị thường mỹ lệ. Trong cơ thể hắn mỗi một chỗ huyệt thiếu, mỗi một cái gông xưởng đều phát sáng lên, lại thêm trên người hắn nồng nặc kia niệm lực quan hoàn, khiến cho hôm nay Thiên Lang giống như là tiên dáng trần đồng dạng. Giết! Thiên Lang thầm quát một tiếng, giống như một đạo tia chớp màu trắng đồng dạng thẳng hướng Minh Hoàng, tốc độ nhanh, vô luận là Thượng Đế cùng Minh Hoàng đều cảm giác hai mắt tỏa sáng. Phanh! Phanh! Phanh! Ba người quyền uy đan sen cùng một chỗ, đạo cảnh năng lượng ba động tràn ngập đầy mảnh không gian này, tạo thành một mảnh đặc thù lĩnh vực, bọn hắn thậm chí cảm thấy lĩnh vực của mình va chạm đến một bức cường đại đến để bọn hắn hít thở không thông với tưởng. 684 thứ 684 chương rút một chút thần khởi tinh vốn là trong vũ trụ một quả to lớn sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, sinh cơ dạt giả, rào, linh khí dư dả, tài nguyên dự trữ cực kỳ phong phú. Nhưng trăm vạn năm trước trận kia tiên thần đại chiến, khiến cho thần khởi tinh tổn thương nguyên khí nặng nề, rất nhiều tu luyện thánh địa, nhân gian tiên cảnh đều biến thành đất chết, bây giờ còn không có khôi phục lại. Thượng đế, minh hoàng cùng tiên lang đều không phải bình thường đạo cảnh, nếu là ở trăm vạn năm trước, lấy thực lực của bọn hắn đã sớm vọt ra khỏi thần khởi tinh, ngao du biển sao đi, nhưng bây giờ lại bị kẹt ở thần khởi tinh tòa này lồng giam ở trong. Ba người bọn họ liều mình đại chiến tạo thành xúc tích, đã chạm đến thần khởi tinh có khả năng tiếp nhận điểm tới hạn. Cái kia phong ấn thần khởi tinh đại trận tự nhiên bị bọn hắn chạm đến. Chẳng qua hiện nay ba người cũng không có tâm tư chú ý cái kia phong ấn đại trận, bởi vì bọn họ trong mắt chỉ có đối thủ, không thể nhận nhặt đi thiên lang cùng thượng đế. Minh hoàng tuyệt đối không có khả năng thôn vệ tinh thần bản nguyên, mà thần khởi tinh toàn bộ sinh linh chỉ cần còn có một hơi thở, liền tuyệt đối sẽ không nhường minh hoàng thành công. Bởi vì chỉ cần minh hoàng thành công, hắn vì triệt để trưởng khống mài thế bản, tất nhiên sẽ tế sống cả viên thần khởi tinh lên sinh linh. Nhưng mà nhường minh hoàng giật mình là. Hắn mai thế quyền vậy mà không cách nào ma diệt thiên lang vừa lớn, hơn nữa tiểu tử này lĩnh vực chi lực thật là đáng sợ, rõ ràng chỉ có đạo cảnh một tầng tư lực, vậy mà không sợ hắn nói cảnh tầng ba lĩnh vực nghiền ép. Quả nhiên tiềm lực lạ thường, chẳng thể trách thượng đế liều mạng già không muốn cũng muốn bảo hộ ngươi chu toàn. đã như vậy, vậy càng thêm không thể để cho ngươi còn sống. Đang khi nói chuyện, Minh Hoàng Mai Thế Quyền giống như báo tố đồng dạng thẳng hướng thiên lang, bọn hắn chế tạo ra vòng xoáy năng lượng tại thần khởi tinh phía trên thổi lên đáng sợ gió lốc, thần khởi tinh lập tức trời long đất nở. Nếu không phải đất liền nam vực có lớn năm đội ngũ thủ hộ đoán chừng cũng sẽ ở ba người chiến đấu phía dưới biến thành đất chết, vô số sinh linh hóa thành sương khô, cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, bất quá cũng chỉ như vậy. Thiên Lang đem hết thệ tạp niệm đều vứt bỏ bên ngoài, cơ thể tản ra nhàn nhạt, nhạt kim mang, giống như bất diệt kim thân đồng dạng. mắt trái của hắn giống như thắt động, lập loè quỷ dị ô quang, tựa hồ có thể xem thấu hết thệ hư ảo, trong mắt thỉnh thoảng nước toát ra đáng sợ kia lôi dẫn, nhường Minh Hoàng khó lòng phòng bị. Cung lúc đó, Thiên Lang trong đan điền tiểu mai thế bản cũng tại không ngừng chuyển động, hấp thu phương tiên địa này năng lượng bổ sung hắn tiêu hao, còn trợ giúp Thiên Lang chống cự Minh Hoàng lĩnh vực chi lực cùng đạo tát chi lực. Vậy mà thật sự có thể ngăn cản ta mài thế quyền, tiểu tử này rốt cuộc là làm sao làm được? Mai thế quyền chính là Minh Hoàng gần nhất mới hoàn thiện, chính là thượng đế cũng không có được chứng kiến, đương nhiên cũng không có khắc chế chi pháp, nhưng Thiên Lang cũng không chịu ảnh hưởng, cái này khiến Minh Hoàng giật mình không thôi, càng thêm kiên định hắn muốn giết Thiên Lang chi tâm. Minh Hoàng quyền cương như gió, quyền thế như sấm, cùng trời lang điên cùng đụng nhau lấy, giống như không ngừng có sao băng trên bầu trời va chạm đồng dạng, tốc độ nhanh, liền thân ở vào trong lục năm vực hư đạo cảnh nhóm đều thấy không chân thiết. Phanh, phanh, phanh. Theo cùng Minh Hoàng không ngừng đụng nhau, Thiên Lang đối với Minh Hoàng càng bội phục gia hỏa này lại có thể đem mai thế bản thần vận hôn hợp đến quyền pháp bên trong vô luận đối phương phát ra dạng gì công kích tại mai thế bản đại đạo nghiền ép phía dưới đều sẽ bị hóa giải nhưng tìm hiểu mai thế bản người cũng không phải chỉ có minh hoàng một người đang cùng minh hoàng trong chiến đấu thiên lang đột nhiên nghĩ tới hắn đột phá đạo cảnh thời điểm sau lưng mình xuất hiện thái cực đồ tâm niệm sở trí, thiên lang mệnh bản trên âm dương chỉ bắt đầu chuyển động sau đó một âm một dạng hai cỗ sức mạnh từ âm dương trong ao trạng ra ở trên thiên lang sau lưng tạo thành một cái to lớn thái cực đồ theo thiên lang ý niệm trong thái cực đồ âm dương ngư cùng mệnh bản bên trong đồng dạng lẫn nhau truy đuổi đứng lên. Trong lúc chốc lát kia, một cô đáng sợ hấp lực từ vậy quá cực trong bản vẽ truyền ra. Minh Hoàng giật mình phát hiện, vô luận hắn đánh ra quyền đình hay là hắn bất kỳ công kích nào, tại thái cực đồ trước mặt đều sẽ mất đi hiệu dụng, bị kéo tiến vậy quá cực trong bản vẽ xoắn nát, liền cặn bã cũng không có còn lại. Lúc này, vốn là ba người chiến đấu, biến thành Liêu Thiên Lang và Minh Hoàng hai người kịch chiến, cường đại như Thượng Đế đều bị bài xích ra ngoài. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Thượng Đế trực tiếp lui ra chiến trường, mặc dù hắn cùng Minh Hoàng tu vi tương đương, nhưng có mài thế bản xem như hậu thuận Minh Hoàng, thực tế chiến lực đã vượt qua hắn, hắn cưỡng ép gia nhập vào chỉ có thể vướng chân vướng tay cái này rốt cuộc là thứ gì? ngươi làm sao có thể trưởng không có thể đối kháng ngoài thế bàn sức mạnh? Minh Hoàng kinh hãi vấn đạo. cái này không phải do hắn không kinh hãi, mặc dù hắn chỉ là nhân tạo ưu minh tử vật, nhưng hắn ánh mắt lại cùng tòa này nhà tù người không giống nhau, bởi vì từ cái kia bị ngoài thế bàn nghiền nát trong vết tích, hắn thu được rất nhiều tin tức hữu dụng. đây chính là người kia lưu lại ấn ký, bên trong bao hàm lượng tin tức cũng không phải viên này đã ngủ say trăm vạn năm tinh cầu có thể so sánh. rất hiếu kỳ sao? bất quá như thế vẫn chưa đủ. thiên lang thật giống như cái kia gánh vác thiên đồ tiên nhân đồng dạng, cất bước hướng Minh Hoàng đi đến. tiểu tổ tông, giúp một chút. Thiên Lang hướng âm dương chỉ đường phân cách trên hắc bạch hoa phát ra một đạo ý niệm. Chín âm chín âm mặc dù không tình nguyện, nhưng nó tựa hồ biết trận chiến này đối với Thiên Lang tới nói vô cùng trọng yếu, thế là gắng gượng làm chập chờn một chút. Một đen một trắng hai cỗ sức mạnh lập tức phát ra. Theo Thiên Lang tiến lên, trong đan điền hắn cái kia tiểu mại thế bản hình ảnh đống nhiên lá trắng ra, lom vào sau lưng của hắn vậy quá cực trong bản vẽ dương cá ở trong, mà Thiên Thư thì trốn vào cái kia âm cá ở trong, biến thành trong thái cực đồ cực âm cùng cực dương hai điểm. Lúc này thái cực đồ cuối cùng hoàn thiện, một cỗ hoàn toàn không thua gì luân hồi khí tức của đại đạo từ Thiên Lang trên thân tràn ngập ra. Đối mặt dạng này Thiên Lang, Minh Hoàng sắc mặt cuối cùng thay đổi, hắn không nghĩ ra đây là có chuyện gì, nhưng hắn cũng không thời gian suy nghĩ, bởi vì Thiên Lang không chế thái cực đồ đã tới sát trước mắt. "Oeng! Oeng! Oeng!" Lúc này xếp bằng ở thần khởi tinh bên trong sinh linh, tất cả đều kinh hãi ngước nhìn trời khung, mặc dù bọn hắn thấy không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng lại có thể cảm nhận được hai cỗ có thể lực lượng hủy thiên diệt địa tại va chạm. Cái này hai cỗ sức mạnh nỗi va chạm một chút, bọn hắn cũng cảm giác đại địa chấn chiến một chút. Bản hoàng chí tại tinh thần bản nguyên, chờ bản hoàng sẽ rách phong ứng. Xông ra phương thiên địa này thời điểm các ngươi cũng sắp được lợi vì sao muốn ngăn ta minh hoàng tức giận gầm thét lên lúc này minh hoàng cuối cùng hóa ra pháp tướng đây là một tôn toán cao cấp vật trượng, mọc ra hai cây sừng to trên thân đầy vảy cự nhân trên người hắn lượn lờ đậm đà hắc khí giống như một tôn từ trong man hoang đi tới cổ thần không nói ra được hung lệ mà thiên lang thì gánh vác thái cực đồ thân thể cũng hóa thành giống như minh hoàng đồng dạng lớn nhỏ đối mặt tức giận minh hoàng lại không hề sợ hãi đây là ngươi bức ta minh hoàng nói xong đưa tay trộn một cái cùng viêm đế chiến đấu sắp bị thua minh tôn đột nhiên biến mất thời điểm xuất hiện lại đã rơi xuống minh hoàng trong tay 685 thứ 685 chương thả ta ra sư tôn minh hoàng đại nhân minh tôn kinh hải hô nhưng mà minh hoàng cũng không nói cho hắn lời nói cơ hội trực tiếp đem hắn nhét vào trong miệng thôn phệ minh tôn sau đó minh hoàng thân thể tăng vọt gấp đôi còn chưa đủ minh hoàng nói xong lần nữa đưa tay chổi một cái cái kia đang duy trì mại thế bản hư ảnh tàn hồn cũng bị hắn vô tới sắp nhập vào trong thân thể của hắn mà cái kia mại thế bản hư ảnh cũng xuất hiện ở sau lưng của hắn lần này công bình tới a minh hoàng điên cuồng gầm rú đạo đối mặt minh hoàng khiêu khích thiên lang cũng sẽ không nói nhảm đánh vác lấy cái kia lớn đến vô biên thái cực đồ. Khống chế vô tận quyền cương phong tới Minh Hoàng. Lúc này Đường Tiêu đoá cùng Lang Linh đã dừng tay, Thượng Đế cùng Viêm Đế cũng nhìn ra nữ tử này vừa vặn, cũng không có ra tay với nàng, nhưng cũng tại để phòng nàng. Tiểu tử này giấu đi đủ sâu, xem ra đã không có phần của chúng ta. Viêm Đế đi tới Thiên Đế bên cạnh, cảm khái nói: "Ngươi cảm thấy Minh Hoàng vì cái gì vội vã như thế, hắn tránh thoát phong ấn, hoàn toàn có thể lại chờ đợi một chút thời gian, chờ nắm trong tay mài thế bản lại tiến công thần lên tinh." Thượng Đế chắp hai tay sau lưng đứng tại bên trên bầu trời, nhìn xem cái kia giống như thần minh đồng dạng đánh khó phân thắng bại hai người, ánh mắt lộ ra vẻ cẩn nhắc. Minh Hoàng người này ta hiểu Hắn là U Minh ở trong tối bảo trì bình thản một cái, hắn bây giờ lại cho ta một loại vội vàng sao động, không kịp chờ đợi cảm giác. Viêm Đế nhìn xem Minh Hoàng cái kia che khuất bầu trời pháp tướng nói: "Tại ta rời đi U Minh sau đó, chắc chắn xảy ra chuyện gì, chúng ta dành thời gian khôi phục, Thiên Lang chưa chắc là đối thủ." Giang Dác đang lúc thượng đế cùng Viêm Đế chữa thương chính mình, một tiếng lớn đến cực hạn âm thanh truyền đến trong thai của bọn hắn, giống như toàn bộ thiên khung đều bị người xé rách đồng dạng, tiếp đó bọn hắn cảm nhận được một cỗ mênh mông khí tức. Cái này Thượng đế cùng Viêm đế đột nhiên nhìn về phía thiên cung, thân ở nam vực bên trong ngộng đế mấy người cũng là thần tình kích động nhìn về phía bầu trời. Đáng tiếc là khí tức kia rất nhanh liền biến mất. Hai người này thật là quái vật a, vậy mà tại phong ấn phía trên sẽ mở một lỗ lớn. Viêm đế cảm khái nói mặc dù không biết thiên lang sau lưng vậy quá cực độ là thế nào hình thành, nhưng bây giờ hai người này ở giữa chiến đấu, chúng ta là không cách nào nhúng tay. Nghe Liễu Thiên đế mà nói, Viêm đế gật đầu một cái. Vừa rồi bọn hắn đều thấy rất rõ ràng, là thiên lang cực lớn thái cực độ cùng Minh hoàng mãi thế bản hư ảnh đụng vào nhau, hai loại đại đạo chi lực dung hợp lại cùng nhau mới đưa phong ấn tê liệt. Anh. giống như hai quả thiên thạch chính diện va chạm đồng dạng, thiên lang cùng minh hoàng đều bay ngược ra ngoài. Phúc. cho dù thiên lang đem tinh không thể tu luyện đến rồi tầng 3 viên mãn, nhưng cũng ngăn cản không nổi mài thế mâm luân hồi đại đạo nghiền ép. lúc này nội tạng phá thoát, phun ra một ngụm máu tươi, hơn nữa diện mạo của hắn cũng sẽ ra biến hóa cực lớn. một đầu tóc đen nhánh vậy mà trận nhìn một nửa, luân hồi đại đạo quả nhiên đáng sợ. thiên lang gắng gượng đứng lên, tự lầm bầm nói, nhưng ngay lúc đó hắn liền hai mắt tỏa sáng, bởi vì hắn cảm thấy trong thái cực đồ tiểu mài thế bản vậy mà cùng u minh đại ma thế bản có một tia của mình. tiếp tục một đạo ý niệm từ cái kia tiểu mài thế trong mâm truyền ra, thiên lang lúc này cắn răng đứng lên, tiếp tục hướng minh hoàng phóng đi. thiên lang nhưng lại không biết, lúc này minh hoàng so với hắn còn khiếp sợ hơn, bởi vì đang cùng thiên lang va chạm ở trong, lực lượng của hắn bị suy yếu, mài thế bản bản thể lại có dấu hiệu hồi phục. đáng giận, minh hoàng đống nhiên thu hồi pháp tướng, điên cuồng hướng u minh chi địa bỏ chạy, nhưng ngay lúc này, chuyện đáng sợ xảy ra. chỉ thấy một cái đại thủ đống nhiên từ thiên không phía trên rơi xuống, bàn tay to kia tốc độ di chuyển nhìn như rất chậm, nhưng trong chớp mắt đã đến minh hoàng sau lưng. suy, hai ngón tay của hắn dễ dàng liền phá vỡ minh hoàng cơ thể tiếp đó kẹp lên một khối sáng lên đồ vật, chậm rãi hướng bầu trời lướt tới. tổn thương nguyên khí nặng nề minh hoàng thì lảo đảo hướng u minh chi địa bỏ chạy. người rốt cuộc là ai? thiên lang hướng về bàn tay lớn kia giận dữ hét. thượng đế, viêm đế đều căng thẳng cơ thể, chăm chú nhìn chằm chằm cái tay kia, trong mắt mang theo khẩn trương. mà đại lục phía trên hư đạo các đại năng tức thì bị dọa đến lạnh cả người mồ hôi xối, cơ thể đều run rẩy lên. trẻ tuổi, nhiệt huyết, tràn ngập tinh thần phấn chấn, thật là khiến người ta hâm mộ à. ngươi bây giờ còn quá yếu, hy vọng một ngày kia chúng ta có thể bình đẳng đối thoại. bàn tay to kia nói xong, liền biến mất ở liêu thiên không phía trên lúc này thiên lang cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, điên cuồng hướng U Minh chi địa phóng đi, Minh Hoàng còn chưa có chết, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục trở lại U Minh, bằng không hắn còn có thể đồng sơn tái khởi. đang chạy trốn Minh Hoàng cũng là loại ý nghĩ này, bây giờ trong lòng của hắn lớn nhất cố kỵ đã bị người kia lấy đi, hắn còn có cái gì rất sợ hãi? chỉ cần có thể trở lại U Minh, hắn liền phong bế giới môn, đợi hắn triệt để nắm trong tay mai thế bằng ngày, chính là thần lên tinh hủy diệt thời điểm. nhưng mà còn không có chờ Minh Hoàng cao hứng bao lâu, một cây lớn đến vô biên cây mây đột nhiên từ phía trước quăng ra, lập tức liền quất lên người của hắn bị bàn tay to kia tách ra vật gì đó minh hoàng vốn là tổn thương nguyên khí nặng nề lúc này nơi nào ngăn cản được một kích này lúc này liền bị rút được trên mặt đất chờ thiên lang chạy đến thời điểm luyện đan thụ đã đem hấp hối minh hoàng trói buộc lên luyện đan thụ tiền muối ngươi giúp đỡ chúng ta bận rộn thiên lang kích động nói thiện tay mà thôi mà thôi chỉ là vừa mới khí tức kia 6. luyện đan thụ tràn ngập lo lắng nhìn về phía thiên lang cố khí tức này nó đã từng gặp được chỉ cần người kia ra tay chính là mười cái thần lên tinh đều không đủ nhìn bây giờ hắn hẳn là chướng mắt ta thiên lang sao cũng được nói sáu ngươi bây giờ chính xác sáu Chính xác còn không vào được pháp nhãn của hắn, không có chờ Luyện Đan Thụ nói chuyện, bị chói chói tại rễ cây trên Minh Hoàng mở miệng trước. Ngươi cùng hắn rốt cuộc là quan hệ thế nào? Thiên Lang nghi ngờ nhìn về phía Minh Hoàng, hắn đối với người kia hoàn toàn không biết gì cả, Luyện Đan Thụ đối với hắn ấn tượng cũng gắt gao giữ lại tại trăm vạn năm trước, hơn nữa còn là từ trong truyền thuyết nghe được. Ta vốn cho rằng đã tránh thoát khống chế của hắn, không nghĩ tới đây chẳng qua là hắn mê hoặc thủ đoạn của ta, chỉ cần ta lại bế quan trăm năm, thần lên tinh nhất định là vật trong túi của ta, đáng tiếc a. Minh Hoàng toàn thân chảy máu, đã hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu. Luyện đan thụ thế, nhưng là thôn vệ vô tận thần đạo tu giả nhiều năm lao yêu, sao lại nhường Minh Hoàng có cơ hội phản kháng? Ta còn kỳ quái ngươi vì cái gì vội vàng như thế tựu ra tay, thì ra là thế sáu. Lúc này Thượng Đế cùng Viêm Đế đã đi tới Liêu Thiên Lang bên cạnh. Đáng tiếc a, vốn là chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Minh Hoàng nhìn về phía Thượng Đế, cảm thán nói: "Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau." Thượng Đế bất vi sở động. "Thả ta ra sư tôn." Trong lúc mọi người muốn từ Minh Hoàng chỗ thu hoạch hết thảy liên quan tới người kia tin tức thời điểm, hai thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện ở nơi xa, chính là biến mất không thấy đường tiêu đóa trong tay của nàng còn đang nắm một người. 686 thứ 686 chương minh hoàng kết thúc đêm cơ. Viêm đế kinh hãi hô. Thiên Lang nhìn lại, không khỏi nhíu mày, bởi vì rơi vào đường tiêu đóa trong tay người hắn nhận biết, chính là U Minh nơi hội tụ tiểu quán lão bản nương. Lựa Hoàng, có thể gặp ngươi lần nữa, ta đã rất thỏa mãn, không nên bởi vì ta mà làm trái lương tâm chuyện. Lão bản nương mỉm cười nhìn Viêm đế, trong mắt tràn đầy tình cảm cùng tiêu tan, càng nhiều hơn là không muốn cùng quy luyến, phân ly mấy vạn năm, chưa từng nghĩ gặp lại lần nữa thời điểm, nhưng là một lần cuối. Đoá hoa, thả năng a, mặc dù lý niệm khác biệt, nhưng bất kể nói thế nào Bọn họ đều là cùng ta cùng chung hoạn nạn qua huynh đệ tỉ muội, muốn trách chỉ có thể trách ta thời vận không tốt, bị chọn làm cái kia giật dây con rối." Minh Hoàng nói xong, quay đầu nhìn về phía Thiên Lang nói, "Ta biết đóa hoa không đành lòng ra tay đều là bởi vì ngươi, nàng cái gì cũng không biết, ta hy vọng các ngươi không muốn giận lây sang nàng, hơn nữa sáu." Nàng vốn là thần khởi tinh nhân tộc. Sư Tôn, Đường Tiêu đóa chạy tới Minh Hoàng bên người, nắm thật chặt cái kia giống như như đồ sứ đầy vết rách đại thủ, trong mắt đã là lệ như số trào. "Ta làm một cái không xứng chức trưởng bối, trước kia ta để cho người ta tìm được ngươi thời điểm, chúng ta mạch này chỉ còn lại ngươi một người." Ta còn xuất lại cái kia ti nhân tinh ký thác vào trên người của ngươi, còn có sáu. Không nên đoán hận bọn hắn, không muốn báo thù sáu. Theo Minh Hoàng lời sau cùng ngữ, thân thể của hắn từ từ khô héo, tiếp đó tiêu tan tại thiên địa này ở giữa, liền một chút dấu vết cũng không có lưu lại. Một đời quỷ đạo kiêu hùng, liền như vậy kết thúc. Tại Minh Hoàng sau khi ngã xuống, U Minh Vương hướng đống nhiên truyền ra hùng hùng âm thanh, đáng sợ kia ba động chấn động cả viên tinh cầu, giống như là có người ở khai thiên tịch địa đồng dạng. Thiên Lang biết, đây là mai thế bản hồi phục, mai thế bản hồi phục, nhưng hắn sức mạnh so trước đó cường đại mấy lần, đây là có chuyện gì? Thiên Lang nhìn về phía U Minh phương Hướng, kinh ngạc nói: Đạo trời, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, hẳn là đầu này luân hồi chi lộ biến cố đưa đến mài thế bàn dị biến. Minh Hoàng đoán chừng cũng biết, cho dù hắn có thể trốn về U Minh, cũng tránh không khỏi Thiên Đạo luân hồi xử lý. Thượng Đế cùng Viêm Đế đều một mặt ngưng trọng nhìn xem U Minh phương Hướng, trong mắt mang theo sâu đậm kiên kỵ cùng kính sợ. Thiên Lang suy đoán không sai, không còn Minh Hoàng gò bó, mài thế bàn hoàn toàn khôi phục. Tiếp đó toàn bộ U Minh cũng bắt đầu nghiêng trời lệ đất, mặc dù không đến nỗi sơn hạ vỡ nát nhưng cơ hồ tất cả chết tộc đều bị mài thế bàn phát ra đáng sợ đạo tát chi lực của đi đã rơi vào mài thế bàn ở trong tiếp đó bị nghiền nát đã biến thành từng cái như là cái sắc không hồn vậy thuần túy hồn thể những thứ này hồn thể bị mài thế bàn đẩy đi ra rơi xuống mài thế bàn phía sau một đầu có thể số lượng lớn trên đường chậm dãi tiến lên cùng lúc đó u minh giới môn bắt đầu đóng lại mấy chục cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở u minh bên dưới vô tận hồn thể từ chỗ nào chút trong vòng xoáy đi ra tiếp đó hai mắt chúng giống đứng xếp hàng hướng về mài thế bàn đi đến đến nước này minh hoàng ngăn chặn luân hồi lộ làm ra tiểu u minh thế giới liền như vậy tiêu tán dòng sông lịch sử ở trong, bên trong chết tộc cũng tất cả đều quay về tại luân hồi. Bất quá cũng có một chút chết tộc trốn khỏi mài thế bàn xử lý, những người này cũng là nắm giữ trí nhớ kiếp trước luân hồi giả. Thiên Lang tử trong đan điển tiểu mài thế bàn bên trong nhận được đại ma thế bàn ý niệm, đại khái ý là những thứ này luân hồi giả xem như thiên đạo luân hồi nhìn trời lang phản hồi. Thiên Lang cũng từ trong lĩnh ngộ được một cái khác tầng ý tứ, thiên đạo luân hồi không thể lùi bảo, chỉ cần dính dáng tới nhân quả đều phải chịu đến luân hồi xử lý. Minh Hoàng chính là như thế, cho dù hắn cũng là luân hồi giả, nhưng cũng không cách nào trốn qua thiên hiển. Ngươi kế tiếp có tính toán gì? Thiên Lang nhìn về phía một mặt bi thương đường tiêu đoá. Mặc dù sư phụ chết cùng các ngươi có liên quan, nhưng ta biết cho dù các ngươi không xuất thủ, hắn cũng chạy không thoát người kia đồ thủ, càng thêm chạy không khỏi thiên đạo luân hồi trừng phạt, các ngươi yên tâm, ta sẽ không báo thủ." Đường Tiêu Đoán nói xong, trà sát một chút nước mắt sau đó ngẩng đầu lên, nàng nghiêm túc nhìn về phía Thiên Lang, trong mắt mang theo tâm tình phức tạp, tiếp đó yên lặng rời đi, chỉ cấp Thiên Lang lưu lại một cái thon dài bóng lưng. Cảm phiền đứa nhỏ này. Lão bản nương đi tới Thiên Lang bên người, vỗ bả vai của hắn một cái lấy đó an ủi. Đây đã là kết cục tốt nhất. Thiên Lang bất đắc dĩ nói, "Hai tử đừng tại đây xuân đau thu buồn nhanh đi tìm tinh thần bản nguyên luyện đan cây nhắc nhở a suýt chút nữa đem chính sự cho xong đa tạ luyện đan trước cây cùng thế hệ thiên lang vua hót một cái lúc này liền cuốn lấy thượng đế bọn người na di đến rồi tinh thần bản nguyên đợi chỗ kia địa hạ thế giới nhưng chờ bọn hắn tới chỗ thời điểm lưu cho bọn hắn chỉ có một trống chân như thế hô to vẫn là đến chậm thượng đế cùng viêm đế đều rất bất đắc dĩ phía trước là luyện hóa tinh thần bản nguyên cơ hội tốt nhất nhưng đối với bọn hắn mà nói giết chết minh hoàng so với nhận được tinh thần bản nguyên trọng yếu không quan trọng bây giờ u minh họa đã giải quyết chỉ cần có đầy đủ thời gian. Thần khởi tinh chúng quy là sẽ khôi phục như cũ, đến nỗi tinh thần bản nguyên, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Trở về cùng luyện đan cây chứng minh hết thể sau đó, Thiên Lang hiệp đồng thượng đế bọn người trở lại Liêu Thiên vực. Bởi vì sừng sững ở thần khởi tinh đất liền nam vực nam tôn thần giống đều có Thiên Lang chân huyết, đất liền sinh linh niệm lực lại là thông qua tượng thần gia chỉ đến trên người của hắn, cho nên Thiên Lang có thể khống chế cái kia nam tôn thần giống. Một ngày này, cho nên quy sát tại trước tượng thần sinh linh kinh ngạc phát hiện, trước mặt bọn hắn lang đế tượng thần mắt thế mà mở ra. Ta là Thiên Lang, cảm tạ mọi người hết sức giúp đỡ, bây giờ Minh hoàng đã điện tội, u minh giới môn cũng đã đóng lại. Độc hại thần khởi tinh 10 vạn năm u minh hỏa đã triệt để giải trừ, đại gia có thể trùng kiến gia viên. Thông qua tự thần, Thiên Lang thanh âm quanh quẩn tại thần khởi tinh năm vực mỗi một cái xo so sảnh. Nghe được Thiên Lang lời nói, tất cả lần này kiếp nạn bên trong sống sót sinh linh, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, tất cả đều lệ nóng nghiêm trọng. Đặc biệt là những cái kia từ rừng sương mù trốn qua tới yêu tộc, bọn hắn ở nơi này một lần trong đại chiến thiệt hại thảm thiết nhất, thanh cảnh yêu tộc cơ hồ chết hết, chính là mạnh như yêu chủ đều đã chết. Hơn nữa rừng sương mù bây giờ đã đã biến thành một mảnh tử địa, không muốn biết đi qua bao nhiêu năm tháng dựa sạch mới có thể khôi phục tới các ngươi nói nếu như lang đế ở thời điểm này dẫn dắt nhân tộc tiến công chúng ta yêu tộc vậy chúng ta chẳng phải là muốn diệt vong một đầu hồ ly tinh ánh mắt lóe lên nói đi theo bên người hắn vài tên yêu tộc cũng ổ ào lên theo lên đúng à nghe nói còn có rất nhiều nhân tộc cựu thị ta nhóm yêu tộc đâu chớ có nói hiếu nói vượng nếu không phải thạch linh tộc bá thiên lão tổ ra tay chúng ta đều phải chơi xong bá thiên lão tổ chính là lang đế tọa ở dưới manh tướng một cái thoạt nhìn như là hồ ly tinh kia trưởng bối lão giả một trưởng vô đến rồi đầu của hắn phía trên dạy dỗ Yêu tộc cùng nhân tộc đợi đợi tốt hơn, các ngươi đều có thể yên tâm 120%, một đế đã dẫn dắt âm hoại nhất tộc chạy tới rừng sương mù, trợ giúp chúng ta trùng kiến gia viên. Một đầu lao dao đông nhiên bay ngang qua bầu trời, tựa hồ nghe được phía dưới ngôn luận, nhìn không được ngừng lại. 687 thứ 687 chương phụ tử đoàn tụ vãn bối gặp qua xích giao đại thánh. Những cái kia lắm mồm yêu tộc lập tức liền dọa đến quỳ xuống, động cũng không dám động một cái. Các ngươi những thứ này không biết phải trái đồ vật, dám ở sau lưng nói lao đại của chúng ta nói xấu, các ngươi có phải hay không chán sống rồi, chẳng lẽ quên đi mạng của các ngươi là ai cứu? Lang Khuê mang theo đệ đệ của nó bọn muội muội, đi theo xích giao đạo nhân sau lưng, mà Lang Gió thì hướng về phía đầu kia không biết phải trái hổ ly tinh mang lên. Mong Lang tộc thánh giả thứ lỗi, ta đây Tôn Nhi chưa từng va chạm xã hội, thuần túy là nói bậy bắt phương. Lão hổ ly kia dọa đến quỷ trên mặt đất không ngừng giật đầu. Lang Gió, đừng làm loạn hù dọa người, để cho lão đại biết, không phải lột người già không thể. Lang Khuê tức giận đạp đệ đệ của mình một cước, hóa thành hình người rơi xuống đất, đem cái kia hổ tộc tổ tôn đỡ lên. Đệ đệ ta chính là chỗ này bảo tính khí, các ngươi không cần để ở trong lòng, bởi vì tại chúng ta còn rất nhỏ yếu thời điểm, hắn từng rơi vào cựu gia trong tay, thiếu chút nữa thì chết, là Lang Đế bước lên nguy hiểm tính mạng đem hắn cứu ra, cho nên hắn không cho phép người khác nói Lang Đế nói xấu. Lang khuê Vô Vô Hổ Ly Tinh kia bả vai nói, có lỗi với ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục nói bậy nói bạn. Hổ Ly Tinh kia quỳ trên mặt đất, không ngừng gật đầu, nước mắt nước mũi cùng một chỗ lưu, nhìn thật sự dọa cho phát sợ. chờ xích giao đạo nhân cùng Lang tộc thất minh muội đi sau đó, đứng tại Tiểu Hổ Ly bên người La Hổ Ly mới thở dài một hơi, Ra Ra, có lỗi với ta suýt chút nữa liên lụy Hổ tộc. Hổ Ly Tinh kia bôi nước mắt nói, mặc dù hắn nắm giữ chân thần cảnh tu vi, nhưng bị bậy. Tám vị thánh giả tràn ngập lửa giận ánh mắt tạo dạ, cũng thiếu chút không chịu nổi muốn nhục thân vỡ nát. Đó là Lang đế bảy vị trung thực tùy tùng, cũng là Lang tộc bảy vị thánh cảnh, nghe nói bọn hắn chỉ là phong lang xuất thân, tại Lang đế còn rất nhỏ yếu thời điểm liền đuổi theo hắn, Lang đế nhất thẳng đem bọn hắn coi là huynh đệ, cho nên ngươi những lời kia về sau đừng nói nữa." Tên này Hồ tộc lão nhân sờ lên cháu mình đầu nói. Kỳ thực còn có một việc hắn không có nói ra, bọn hắn Hồ tộc một cái hư đạo đại năng gả cho Lang Vương, mà nữ nhi của nàng chính là Lang đế phu nhân, có quan hệ như vậy cùng ngượn, Lang đế như thế nào lại cữu thị yêu tộc đầu? Sau đại chiến đại lục trùng kiến sưng nghi, Thiên Lang không tiếp tục để ý tới, mà là tất cả đều giao cho Liễu Thiên phủ cao tầng cùng tứ đại đế tộc. Thượng đế cũng không trở về thiên gia, mà là trực tiếp vào ở Liễu Thiên phủ thần ẩn thế giới. Thiên gia đại thánh nhóm mỗi ngày đều giống như phạm sai lầm hài tử bình thường đến thiên phủ đưa tin, chờ đợi thiên phủ phân công, trợ giúp trùng kiến đất liền nam vực, cũng không còn dám chút nào ngạ mạn. Kể từ thiên Lang đem thần ẩn thế giới lấy đi sau đó, thiên gia cũng sẽ không có nội môn ngoại môn phân chia, thiên ý còn bị tuyển đi ra, trở thành mới thánh chủ, mà thiên đạo nguyên cùng thiên đạo tuyên bọn hắn đều trở thành thái thượng trưởng lão. Nhưng tất cả những thứ này đều cùng trời Lang không quan hệ, ta tại gia nhân cùng đi phía dưới đi tới phủ chủ linh phong mật thất, cha, hải nhi đã trở về. Thiên lang quỳ dạp xuống thủy tinh kia quan tài phía trước, hắn nuốt ve cái kia bảo hộ lấy thiên thư tàn hồn quan tài thủy tinh, trong lòng vừa có như chút được gánh nặng, cũng có một tia nghĩ lại mà sợ. Như chút được gánh nặng là phụ thân của hắn còn sống, sợ là trước kia hắn xông trận thời điểm nếu là xuất hiện một tia chỗ sơ suất, cha con bọn họ đều đưa thiên nhân vĩnh cách. Cha, đây là thượng đế tiên tổ để cho ta mang tới. Lúc này, thiên hữu đi đến thiên lang bên người. Đem một cái lạnh như băng hộp ngọc giao cho trong tay của hắn cảm nhận được cái kia giống nhau huyết mạch khí tức, Thiên Lang liền biết, đây là hắn phụ thân trước kia bị đánh nát thân thể mạnh vụt, không nghĩ tới thượng đế còn thu lại một chút. Các ngươi đi ra ngoài trước a, ta muốn cho trà tái tạo thân thể. Thiên Lang nhìn về phía đám người, khẽ cười nói, "Thiên Lang, thật có thể đưa ngươi trà cứu tỉnh." Thiên Lang trong mắt tràn ngập kinh hỉ cùng không thể tin, nhịn không được hỏi nữa một lần mình đại tốt tử, bởi vì trước đây thượng đế đều cầm thiên thư thương không có cách nào. Gia gia cứ việc yên tâm, ta có biện pháp." Thiên Lang xác định ngồi đáp. Tuy thiên thư thương chính xác nghiêm trọng, hơi không chú ý liền sẽ để hắn hồn phi phách tán, nhưng Thiên Lang nắm giữ Hỗn Độn Bản Nguyên, lại nắm trong tay sinh mệnh ý cảnh. Mặc dù không có thể để cho thiên thư trong nháy mắt liền khôi phục lại, nhưng muốn để hắn tỉnh lại, cho hắn tái tạo thân thể, vẫn là có thể làm được. Chờ đám người rời đi về sau, Thiên Lang bình tâm tĩnh khí, Hỗn Độn Bản Nguyên khí lan tràn ra, xông vào trong quan tài kiếng đem thiên thư thân thể bao vây lại. Theo thời gian trôi qua, thiên thư thần hồn từ từ ngưng thực cùng mở rộng. Tại trong lúc này, Thiên Lang tự hư không linh giới lấy ra một chút cao giai linh tài, luyện chế được một lò cựu phẩm dưỡng thần đan cùng thiên mệnh huyết cốt đan đến Liêu Thiên Lang cấp độ này, vậy Đan Lôi đã không cách nào thương hắn. Đan Lôi vừa mới xuất hiện liền bị Thiên Lang bắt được lòng bàn tay, tiếp đó dung nhập Hỗn Độn Tiên Đỉnh ở trong rèn luyện đan dược. Nhưng vô luận Thiên Lang luyện đan như thế nào hòa mỹ, cho ra cũng là đan văn cấp bậc Kim Đan, vẫn là càng bất quá cái kia một đầu bậc về phía Đan Mây cấp bậc bất diệt đan tuyến. Hắn vẫn muốn không rõ ban đầu ở tiểu đan viện thời điểm, là như thế nào luyện chế ra viên kia đan mây cấp bậc bất diệt đan. Đem dưỡng thần đan dung nhập vào Thiên Thư Tản Hồn bên trong sau đó, Thiên Lang mở ra Liễu Thiên Đế đưa tới cái kia hộp ngọc, đem thiên thư cái kia còn sót lại huyết nục lấy ra ngoài. Lấy Thiên Lang hôm nay tu vi còn có năng lực của tự thân hắn, cho dù là tích huyết trùng sinh cũng có thể làm được, chớ đừng nói chi là thiên thư còn có huyết đục tồn tại. bất quá thiên lang lại cũng không gấp gáp, mà là từng bước một tới, bởi vì đây là phụ thân của hắn, hắn nhất thiết phải làm đến thập toàn thập mỹ. ở trên thiên lang cho cha tái tạo thân thể thời điểm, toàn bộ thần liên tinh sinh linh đều bận rộn, bọn hắn đều ở đây ra sức trùng kiến gia viên. mặc dù rất nhiều tộc đàn thương vong thảm trọng, bọn hắn cũng rất tương tâm, nhưng tất cả mọi người tràn đầy động lực, bởi vì minh hoàng đã chết, dạng này cực khổ sẽ không bao giờ lại xuất hiện. Bị u minh ăn mòn nghiêm trọng nhất rừng sương mù, tại âm u nhất tộc dưới sự trợ giúp, thử khí dần dần bị khu trục, mặc dù còn không có hồi phục đến trước đây trạng thái, nhưng rất nhiều nơi đã thích hợp cư ngụ. Những cái kia rừng sương mù dân bản địa khi biết tin tức sau đó, đều hưng phấn đuổi đến trở về. Đối với bọn hắn tới nói, coi như thế giới bên ngoài cho dù tốt, cũng không sánh nổi cái kia bọn hắn địa phương quen thuộc, cái kia vô cùng vô tận đại sâm lâm mới là thiên đường của bọn hắn. Cũng may Thiên Lang nhường Thiên Phủ Linh trận chúng đại sư tại Nam vực ở giữa bố trí to lớn truyền thống trận, bây giờ Nam vực ở giữa có thể nói hoàn toàn nối thành một mạch. Nhưng để cho người ta kỳ quái là Khu không người bốn vị đạo cảnh đại năng lần này tiếp nạn trôi qua về sau, cũng không có nóng lòng chạy về khu không người, mà là lựa chọn lưu lại. Thú Vọ Đại Đế trực tiếp đổi tới rừng Sương Mù hỗ trợ, Vũ Tổ đến rồi đông vực, băng Hoàng một mực tại Thiên Phủ lâm khách, cùng Thượng Đế luận đạo. Để cho người ngạc như là, Độc Tôn cái kia thô bị ra hỏa vậy mà chạy tới U Minh chi địa. Thật là một cái nơi tốt ta, ở đây quả thực là ta lão độc vật thiên đường, chờ thiên Lang tiểu tử kia đi ra, ta phải thật tốt hỏi một chút, có thể hay không đem cái này chỗ nhường cho ta. Độc Tôn chắp hai tay sau lưng, tại U Minh trên phế tích đi tới đi lui, thỉnh thoảng gật đầu, nhìn thật sự rất ưa thích nơi này. Khu khu. đang lúc độc tôn suy nghĩ làm sao thuyết phục thiên lang đem U Minh Chi địa nhường cho hắn thời điểm một hồi tiếng ho khan cắt đứt ý nghĩ của hắn ai độc tôn đột nhiên lui lại cảnh giác nhìn về phía U Minh Chi địa chỗ sâu quái gia gia người nhanh lên ta muốn đi tìm lang các ca, ca tiểu hoa rất lâu không có thấy các ca, ca đều nhanh phải bệnh tương tư một cái hồn nhiên âm thanh em thay truyền đến độc tôn trong tai tiểu nha đầu phía tử trong lòng chỉ muốn tình của ngươi các ca, ca chẳng lẽ liền không thể bận tâm một chút ta đây đám xương giả cảm thụ một cái âm thanh già mua đang không ngừng đoán trách rõ ràng chính là vị kia quái gia gia 688 thứ 688 chương tiểu hoa trở về người một cái lao không xấu hổ, không muốn nói xấu ta và Kaka thuần khiết tình huynh muội. Cái kia hồn nhiên thiếu nữ tựa hồ thẹn quá hóa giận, trong lời nói mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý độc tôn tập trung nhìn vào, chỉ thấy một người dáng dấp như nước trong veo thiếu nữ tuổi xuân đỡ một cái buồn bã tiểu lão đầu từ u minh chỗ sâu đi ra. Cái kia mập lùn lão đầu tóc cùng râu ria sen lẫn trong cùng một chỗ, nhìn giống như một cái đại điểu ổ đồng dạng, vô cùng hài hước cảm. Ở tại bọn hắn sau lưng, đi theo một cái đần độn cự nhân, chiều cao chừng năm trượng, gương mặt chất phác, nói mấy trăm lần phải gọi sư phụ, ngươi một cái nha đầu làm sao lại không nhớ lâu. Mập lùn lao đầu tựa hồ cầm thiếu nữ kia không có biện pháp nào, chỉ có thể ở trong miệng nói lại nhải. Vạn bối độc lửa, xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối nhưng là muốn tìm lang đế. Độc tôn liếc mắt một cái thấy ngay cô gái kia tu vi, chỉ có bán thánh cảnh, nhưng hắn như thế nào cũng nhìn không thấu cái kia nhìn như lão nhân bình thường sâu cạn. Đến rồi độc tôn ở độ tuổi này, cơ hồ cũng là người già đời, bọn hắn minh bạch một cái đạo lý, càng la giản dị tự nhiên độ vật thượng thượng càng là chân quý, đạo lý này đương nhiên cũng thích hợp với tu giả. Hắn đã là đạo cảnh tầng 2 viên mãn tu giả lại nhìn không tấu cái này bình thường không có gì lạ lão đầu rõ ràng người này không đơn giản lang đế là ai a chúng ta tìm là lang ca ca thiếu nữ trong mắt lộ ra cố chấp nói rất là nghiêm túc đạo lang đế bản danh gọi thiên lang hắn xuất linh thần lên tinh các đại năng đánh bại minh hoàng cứu vớt đại lục cho nên tất cả mọi người tôn sưng hắn là lang đế độc tôn rất là tôn sùng nói đối với thiên lang đội phục, độc tôn chính xác không có chút nào giả mạo đối mặt minh hoàng đáng sợ kia mọi thế bản luân hồi đại đạo đừng nói là hắn chính là thượng đế cùng viêm đế đều thúc thủ vô sách nếu không phải thiên lang đột nhiên xuất hiện nói không chừng bây giờ bọn hắn cũng đã hóa thành khô cốt "Wa, thật là ca ca, ta tiểu hoa ánh mắt quả nhiên không sai, ca ca quả nhiên là tuyệt nhất. Mặc dù lao đầu ta đối với người trong thần đạo không có cảm tình gì, nhưng ngươi tiểu tử rất thông minh, mang bọn ta đi gặp Thiên Lang cái kia danh con a, đi ra lâu như vậy, đoán chừng sớm đem ta bộ xương giả này cấp lên rồi." Độc tôn nào dám chậm trễ, lúc này liền mang theo hai người chạy tới thiên vực. Ở tại bọn hắn đi tới thiên vực thời điểm, nhận được tin tức thượng đế đã mang theo một đám người ra đón, độc tôn đều nhìn không thấu cao nhân tiền bối, trừ Liễu Thiên Lang nói vị kia trấn nhẹ trước núi cùng thế hệ còn có thể là ai? Văn bối thiên tử, gặp qua Trần Tiên bối?" Thượng đế rất là khách khí cho Trần Nhẹ Núi hành lễ nói: "Thiên tử." Danh tự này không tệ, ngươi những năm này vì Tiên đạo hậu nhân làm hết thảy ta đều nhìn ở trong mắt, không hổ là ta tiên đạo huyết mạch, không có cho lão tổ tông mất mặt, Thiên Huyền tiểu tử kia đoán chừng cũng mặt mũi sáng sủa. Trần Nhẹ Núi vui mừng nhìn trời một chút đế cùng viêm đế, trong mắt tràn đầy vui mừng. Tiên bối quá khen, vạn bối chỉ là muốn bảo vệ gia viên." Thượng đế rất là khiêm tốn nói. "Nói dễ, làm khó, hy vọng các ngươi đều có thể không quên sở tâm, không có kiên định tín niệm người không cách nào thành tựu đại đạo." Trần Nhẹ Núi nói xong, quay đầu nhìn về phía Tiểu Hoa, nhào đầu Ta đi trước xem ngươi ca ca, đợi chút nữa lại tới tìm ngươi. Ta cũng muốn đi. Tiểu Hoa nhìn thấy Trần nhẹ núi muốn đi tìm thiên Lang, lúc này liền muốn theo sau, lại bị Mộng Đế một cái cho ôm trở về. Lãnh Chúa Ra Ra, ta muốn đi tìm ca ca. Tiểu Hoa bĩu môi, gương mặt bị khuất. Ngươi ca ca đang cho hắn phụ thân tái tạo thân thể, ngươi một cái nữ hải tử Ra Ra, đi qua không thích hợp, cho ta chung thực đợi. Ra Ra, ngươi bọn hắn rất nhanh liền đến đây. Mộng Đế tức giận thưởng Tiểu Hoa một cái đầu sụp đổ. Tiểu Hoa chỉ có thể bị khuất úng đầu, nhưng ngay lúc đó lại cười trục nhăn mở, bởi vì hắn Ra Ra cùng tỷ tỷ đã đâm đầu vào lao đến. Ta cháu gáy ngoan. Thật muốn chết gia gia những năm này trải qua còn tốt chứ đệ tử U minh thanh nguyên lãnh địa vị lão nhân này kích động đến lệ nóng danh trọng những năm này hắn lo lắng nhất chính mình vị này tiểu tôn nữ mặc dù biết nàng ở bên cạnh cùng thế hệ cao nhân học nghệ nhưng vẫn là không ngăn cản được đối với nàng tưởng niệm tiểu hoa cũng nghĩ gia gia quái gia gia đối với ta khá tốt món gì ăn ngon đều để cho ta hơn nữa bây giờ ta thế nhưng là bán thành ở gia gia đều không phải là đối thủ của ta lợi hại tiểu hoa nắm nắm tay nhỏ gương mặt tốt sắc thọ con tới giới thiệu ngươi biết gia gia của ta cùng tỷ tỷ sáu Trần Nhẹ Núi đi vào phủ Chủ Linh Phong mất thời điểm, thượng đế bọn hắn cũng không có theo tới, bọn hắn biết, Trần Nhẹ Núi có lẽ có lời nói cùng Thiên Lang nói. "Thiên tử lão đệ, vị tiền bối này rốt cuộc là thực lực gì?" Độc Tôn nhíu đầu, cười híp mắt hỏi. Những người khác cũng một mặt mong đợi nhìn về phía thượng đế, mãi đến hôm nay bọn hắn mới biết Thiên Đế chân chính tên, hơn nữa danh tự này để bọn hắn khá là không biết phải nói gì. "Thiên tử, thiên tử, Thiên đạo chi tử, chẳng thể trách như thế nghịch thiên." Đáng người thầm nghĩ. "Muốn giết ta, đoán chừng căn bản không cần một cái tát." Thượng đế gương mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm lại vô cùng kích động. Chân nhẹ núi tất nhiên xuất hiện ở đây, vậy có phải hay không? Có thể mượn nhờ lực lượng của hắn đem thần lên tinh phong ấn bài trừ đâu? Chỉ cần có thể đi ra viên tinh cầu này, thượng đế tin tưởng lấy tư chất của hắn tuyệt đối có thể tiến thêm một bước, nói không chừng tương lai còn có một kia cơ hội vấn đỉnh trong truyền thuyết kia đỉnh cao nhất. Cái này sáu trên lệnh cũng quá lớn, chẳng lẽ đã vượt qua đạo cảnh tầng 5? Bang hoàng kinh ngạc hỏi. Cùng la đạo cảnh, vũ tổ bọn hắn đương nhiên biết băng hoàng ý tứ. Đến rồi đạo cảnh cấp độ này, một cái tiểu cảnh giới khác biệt cũng giống như thiên tiền, bọn hắn đối mặt đạo cảnh tầng ba thượng đế tuyệt đối không có phần thắng. Thượng đế nói lao giả kia giết hắn cũng không cần một cái tát vậy chỉ có thể là đạo cảnh tầng 5 trở lên, bởi vì đạo cảnh chín tầng, tầng 5 chính là một cái khảm, chỉ cần vượt qua đi, đó chính là một cái đại bay vọt, đến đó chờ cấp độ, liền xem như cái này thần lên tinh phong ấn đều khốn không được bọn hắn. tiểu tử núi, quả nhiên thành công, lão đầu ta quả nhiên không nhìn lầm người, cho dù mật thất bị thiên lang cấm chế phong bế, lại ngăn không được trần nhẹ núi. thiên lang không cần quay đầu lại liền đoán được là hắn, bây giờ ở nơi này thần lên tinh, có thể bài trừ hắn cấm chế mà không kinh động hắn người, căn bản lại không tồn tại, cũng chỉ có lấy từ u minh hố ma chạy vừa đi ra ngoài lao gia này, lao gia tử nhất bản thành công. Thiên Lang thật chặt nhìn chăm chú vào trong quan tài kiếng đạo thân ảnh kia nói, cha hắn thân thể tái tạo đã đến sau cùng giai đoạn. Cũng là nhờ hồng phúc của ngươi, nếu không phải ngươi hấp dẫn Minh Hoàng tiểu Tử kia lực chú ý, hư nhược ta còn thực sự không dám đi ra thạch quan núi, cũng không khả năng mượn nhờ cái kia luân hồi đạo tác rèn luyện bản thân. Đang khi nói chuyện, chân nhẹ núi xách tay lộ ra một khoái chất lỏng màu vàng nóng, bay về phía Thiên Thư thân thể, tiếp đó ngồi xuống quan tài thủy tinh ở dưới trên bậc thang. Đây là đại diện chất lỏng, lấy cha ngươi tu vi đủ để cho hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, còn có thể cải thiện hắn căn cơ, tăng cường hắn nội tình. Lão gia tử, thứ này rất chân quý a. Nhìn xem trong quan tài kiến phụ thân thân thể đang nhanh chóng hình thành, hơn nữa thần hồn cũng tại không ngừng thê biến, rất nhanh liền đạt đến nguyên thần cấp độ, Thiên Lang liền biết, Trần Nhẹ Núi đưa ra giọt này đại diễn chân lộ chắc chắn không đơn giản. 689 thứ 689 trương tinh thần bản nguyên vương pháp luyện hóa vật tận kỳ dụng thôi, còn có cái đồ chơi này cũng cho ngươi." Trần Nhẹ Núi nói xong, đem một cái ngọc bài vứt cho Liễu Thiên Lang. Tinh thần bản nguyên luyện hóa chi pháp. Nhìn xem cái kia trên ngọc bài nội dung, Thiên Lang lập tức dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Bởi vì cái kia trên ngọc bài có nói rõ, nếu là không có tương ứng luyện hóa chi pháp, tùy ý luyện hóa tinh thần bản nguyên cơ bản đều sẽ bị tinh thần bản nguyên phản phệ, từ đó thân tử đạo tiêu, cho dù thu được tinh thần bản nguyên tán thành cũng không được. Ngươi cho rằng tinh thần bản nguyên tốt như vậy luyện hóa a? Trừ phi ngươi nói cảnh tầng năm trở lên, bằng không không có tương ứng luyện hóa chi pháp, vậy cũng là tự tìm cái chết. Minh Hoàng cái kia trận pháp cũng không biết là từ chỗ nào lấy được, nếu không phải các ngươi ngăn cản, thật có khả năng bị hắn thành công, bất quá lại không có ta cho ngươi bộ này luyện hóa chi pháp có tác dụng. Chân nhẹ núi không hổ là nhiều năm lão quái vật, vực này nghịch thiên cái gì cũng có. Đa tạ lão gia tử, chỉ là tinh thần bản nguyên nhận lấy kinh hãi, hẳn là sẽ không dễ dàng lộ diện a ta như thế nào tìm được nó. Bây giờ thiên thư thân thể đã tái tạo hoàn thành, thân thể và nguyên thần đều ở đây từ từ thổi biến, thiên lang đã không cần cho hắn chuyển vận hỗn độn nguyên khí, dứt khoát cũng cùng trần nhẹ núi một dạng ngồi xuống trên bậc thang. Tinh thần bản nguyên chẳng khác gì là tinh cầu linh hồn đồng dạng, tinh cầu suy sụp cùng hương thịnh đều cùng nó cùng một nhị thở, ngươi đối với thần khởi tinh tràn đầy thiện ý, một mực vì thần khởi tinh tại phân đấu, nó có thể cảm thụ được, chỉ cần ngươi dụng tâm câu thông, chắc là có thể tìm được nó. Đến lúc đó, ngươi lại mượn thiên huyễn lưu lại lớn năm đội ngũ, liền có thể dễ dàng sẽ mở thần khởi tinh lồng giam, lao ra thử. Có chuyện ta rất kỳ quái, ta nghe nói tiên đạo hậu nhân bị cầm tù tại 10 tòa trong lồng giam, các ngươi rõ ràng đều sống sót, vì cái gì liền không thể giải cứu bọn họ đâu?" Thiên Lang ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Trần Nhẹ Núi, đi qua cùng Tiên huyễn Lao Tổ Tông, còn có Vũ Gió bọn họ tiếp xúc, Thiên Lang đã hiểu được tiên thần đại chiến một chút chân tướng, nhưng hắn vẫn có rất nhiều chỗ không hiểu. Trần Nhẹ Núi nhìn Liễu Thiên Lang một mắt, thở dài. "Đây là Lao Gia Hỏa kia sau cùng một bộ, cái gọi là tiên đạo cùng thần đạo là chuyện gì xảy ra, người ta lòng dạ biết rõ, Lao Gia Hỏa kia lấy cái này đường hoàng lý do bước lên chiến tranh, nhất định là vì đạt đến mục đích nào đó." nhưng ta đến nay đều nghĩ không rõ. Ta và Trần Kinh Chu trốn ra được sau đó, giết chết không biết bao nhiêu thần đạo liên minh những quyền. Hai chúng ta đụng phải Lão gia họ kia, vận dụng một loại bí pháp đả thương nặng hãn, mà hai chúng ta cũng bị trọng thương. Chính là kiêng kỵ ta và Trần Thuyền nhẹ sức mạnh, hắn mới nguyện ý buông tha Tiên đạo hậu nhân. Về sau bọn hắn họ địa vi lao, đem Tiên đạo hậu nhân vây ở trong lồng giam, để cạnh nhau lợi. Trăm vạn năm sau đó, chỉ cần Tiên đạo hậu nhân có thể bằng vào lực lượng của mình sẽ rách lồng giam, bọn hắn liền có thể tự do hành tẩu giữa thiên địa. Nhớ tới đoạn lịch sử này, cho dù là trải qua tang thương Trần nhẹ núi đều siết chặt nắm đấm có thể thấy được chuyện này tại trong lòng ông lão lưu lại bao lớn thương tích thần đạo những người kia là não tàn à chẳng lẽ thì nhìn không mặc thần đạo liên minh lão già kia cho xiếc thiên lang oán giận nói ngươi cho rằng thần đạo liên minh những người già đó thành tinh ra hỏa thật không biết thì như diêu gia thì như trưởng tôn nhà chân nhẹ núi nói xong lấy ra một bầu rượu lộc cực cô lô uống quỷ tiên cất ngươi một cái lão giả đem nơi hội tụ tiểu quán cấp xảy ra cho ta một bình quỷ tiên cất chính là nơi hội tụ tiểu quán lão bản nương đêm cơ kế tác một loại hồn thể đều có thể uống rượu hương vị kia thiên lang đến nay khó quên còn không biết xấu hổ nói. Tiểu Hoa vậy ăn bên trong đảo bên ngoài tiểu nha đầu phía tử, đã sớm lưu lại cho ngươi mấy chỗ ấm, ta cưỡng lấy mặt mò mới dành lại như thế mấy ấm, ngươi cũng không cảm thấy ngại muốn. Chân nhẹ núi nghĩ tới tiểu Hoa vậy không hiếu đồ đệ, liền gương mặt toán giận. Hắc hắc, không có cách nào, tiểu Hoa theo ta thân, cũng đã lâu không có thấy tiểu nha đầu này, bây giờ cũng nên trưởng thành a. Nhớ tới cái kia chạy lên đường tới giống như hai cái bánh xe vậy nữ hải, thiên lang trên mặt không kiểm hãm được lộ ra nụ cười, bây giờ hẳn là đại cô nương a. Tốt, không cùng ngươi nói nhảm, đợi chút nữa đi ra ngoài gặp nàng một chút đi, thời gian nước định đến rồi, ta cũng gần như phải đi gặp Trần Khinh Chu lão bất tử kia một mặt được, ngài đi hảo. Lâm Khê, bây giờ thần khởi tinh nguyên nan đã giải trừ, sư phụ ngươi cũng đã trở thành thần khởi tinh anh hùng, trong thời gian ngắn sẽ không có biến cố gì. Chúng ta cũng là thời điểm lên đường, Trần nhẹ núi lao bất tử kia cũng gần như nên đi ra. Tại một cái trôi nổi đại lục ở bên trên, Trần Kinh Chu vô vô mình làm cháu trai bà vai, khẽ cười nói, chúng ta liền không thể đi gặp sư phụ một mặt sao? Lâm Khê có chút không muốn, từ năm đó rời đi thần khởi tinh bắt đầu, Lâm Khê liền không có trở về qua. Sư phụ đối với hắn ấn tượng đoán chừng còn dừng lại ở trước kia cái kia tiểu bất điểm phía trên, chỉ sợ là không được. Không phải vậy cái kia ăn nhiều chết no ra hỏa đoán chừng lại muốn chạy tới gầm thét, kinh động quá nhiều người cũng không tốt, hơn nữa thực lực của ngươi trở về thật sự không có tác dụng gì. Cuối cùng, bất đắc dĩ lâm khê chỉ có thể đi theo Trần Kinh Chu đi xa, biến mất ở mênh mang vũ trụ phần cuối. Bởi vì hắn biết, coi như thật có thể trở về, cũng chỉ là ngắn ngủi gặp nhau thôi. Thân khởi tinh có quá nhiều chuyện chờ lấy sư phụ đi làm, Gia gia nói đúng, thực lực của hắn vẫn là quá thấp, căn bản không thể giúp sư phụ vội vàng. Trong mật thất dưới đất, Thiên Lang thận trọng giúp phụ thân mặc tốt quần áo, tiếp đó chỉ điểm một chút đến mi tâm của hắn, một cỗ màu tím sương ngủ xuất hiện, dần dần hội tụ hướng về mi tâm của hắn. Không bao lâu, Thiên thư mí mắt nhấp nhô, cuối cùng mở hai mắt ra. Thiên Lang, làm xác nhận trước mặt đứng đấy chính là trời Lang thời điểm, Thiên thư kéo lại hai tay của hắn, kích động đến lệ nóng doanh trọng. Hắn biết, đây tuyệt đối không phải là một cảnh, bởi vì hắn bây giờ có thiên thần cảnh tu vi, có thể cảm giác được rõ ràng trên người con trai cường đại kia khí thế cùng huyết mạch của mình. "Cha, ta đã mà, ta không chết, tất cả mọi người không, có việc gì?" Thiên Lang hốc mắt đưa ra Khẽ cười nói, cùng ngày Lang mang theo Thiên thư xuất hiện ở phủ chủ linh phong phía trên lúc, toàn bộ thiên phủ đều sôi trào, bọn hắn đều ở đây vì Thiên Lang cao hứng. Bởi vì bọn hắn đều biết, giải cứu phụ thân cơ hồ trở thành liêu Thiên Lang chấp niệm, lần trước hắn nục thân vỡ nát cũng là bởi vì xông trận cứu cha, bây giờ Thiên thư bình yên vô sự, thiên nhiên chấp niệm tự nhiên cũng tiêu trừ. Kaka, Lang Kaka, ta đã về rồi. Hai cùng thanh âm đồng thời vang lên, một đạo thân ảnh nho nhỏ bay đến Lưu Thiên Lang trên bờ vai, ôm thật chặt cổ của hắn, mà một đạo yêu kiều thướt tha thân thể mềm mại cũng nhào vào trong ngực của hắn. Thiếu Hoa. Thiên Lang nhanh lên đem Tiểu Hoa đỡ lên, kinh ngạc hỏi: Ngoại trừ độc nhất vô nhị Tiểu Hoa, còn có thể là ai?" Tiểu Hoa một cách tinh quái nháy mắt, tựa hồ muốn nói, "Như thế nào, trưởng thành Tiểu Hoa lại không? Cắt, không xấu hổ, lớn như vậy còn hướng về ca ca trong ngực chui. Lên Lenken đá hai cái bắp chân, khinh thường nói: "Tiểu bất điểm, Lang ca ca là ca ca của ta, hướng về trong ngực hắn chui thế nào, ngươi không phải cũng kể cận hắn đi." Tiểu Hoa một mặt không xóa nói, lại bị tỉ tỉ của nàng cho xét đi. 690 thứ 690 chương bị nhắc lại hôn lễ một ngày này, thiên phủ náo nhiệt dị thường, Thiên Lang mở kéo dài đến hơn trăm dòng diễn hội. Tham gia cũng là Thiên Lang thân nhân và bạn, còn có đông đảo cùng hắn kể vai chiến đấu qua tông môn thế lực thủ lĩnh. Thượng đế chính là thần khởi tinh vị thứ nhất đế giả, lại là thiên gia người khai sáng, uy vọng cao nhất, tự nhiên bị mời đến thủ vị. Thứ yếu chính là Viêm đế, Ngọc đế cùng Mục đế, còn có khu không người bốn vị đạo cảnh đại năng các loại. Để cho người ta ngạc nhiên là, ở trên Thiên Lang bọn họ chủ trên mặt bàn, vậy mà tới ba vị khách không người mà đến, một người trong đó chính là thiên gia tân nhiệm thánh chủ Thiên Ý hai người khác tất cả mọi người không biết, bất quá Thiên Lang lại vô cùng nhiệt tình nên đón tiếp lấy, thái độ vô cùng cung kính, đặc biệt là đối với trong đó cái vị kia nữ tử áo đỏ thông tổ buông xuống, đồng tất sinh huy, mời vào bên trong. người tới rõ ràng là tiểu hồng cùng đánh tiên thạch, bọn hắn hướng lên trời lang gật đầu một cái, im lặng đi theo hắn đi về phía nội thất. nhìn thấy thiên lang đối với người tới khách khí như thế, còn đem bọn hắn dẫn vào nội thất, đám người đối với hai người thân phận nhau nhau suy đoán, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, ở nơi này thần khởi tinh phía trên, trừ liêu thiên đế chờ bốn vị đế giả bên ngoài, còn ai có mặt mũi lớn như vậy, có thể để cho thiên lang tự mình chào đón, còn muốn cung kính hành lễ, chỉ có một người ngoại trừ, đó chính là thượng đế. từ thiên lang đối với nàng sương hô, còn có dẫn hướng nội thất cử động, hắn liền đoán được thân phận của người đến. Bởi vì Thiên Lang từng theo hắn đề cập tới Thiên huyễn lão tổ tông nữ nhi sự tình. Huynh đệ, xin lỗi, lần trước vốn là nói muốn giúp ngươi bận rộn, chưa từng nghĩ suýt chút nữa làm trở ngại, nhưng ngươi cùng Minh Hoàng lão già chết tiệt kia làm ra chiến trận cũng quá lớn, ta đây tay chân lẩm cẩm đều suýt chút nữa chịu không được. Đánh Tiên Thạch nhất phó một lời khó nói hết bộ dáng, nhìn trong lòng thụ thương không nhẹ. Thiên Lang bọn hắn chuẩn bị tập kích Minh Hoàng thời điểm, Đánh Tiên Thạch lời thề son sắc nói muốn giúp đỡ, nhưng chiến cuộc kéo một phát mở, nó căn bản không thể nào nhúng tay. Hơn nữa tại Minh Hoàng mải thế bàn tiến cùng Thiên Lang thái cực đồ phía dưới, Cái kia thánh linh thể phách đều suýt chút nữa ngăn cản không nổi, nếu không phải Thiên Lang che chở nó, đoán chừng hắn đã sớm chia năm xẻ bảy. Kỳ thực tình thế phát triển thành như thế, ta cũng là bất ngờ, ta cấy thái cực đồ cũng là tạm thời ngộ ra tới, không phải vậy ta căn bản ngăn cản không nổi Minh Hoàng mài thế bản hư ảnh, nếu không phải người kia kịp thời xuất hiện, ta muốn đánh bại Minh Hoàng, còn muốn bỏ phí một phen tay chân. Nhớ tới ngày đó tình hình, Thiên Lang cũng là lòng còn sợ hãi, hắn cũng không phải sợ Minh Hoàng, kể từ hắn trời đất xui khiến ngộ ra được vậy quá cực miêu toan bên ngoài, liền đã không sợ Minh Hoàng. Nhưng đến nay nhớ tới bàn tay lớn kia, Thiên Lang đều có một loại cả người bốc nổi ra gã cảm giác vô cùng không thoải mái. Lúc đó Thiên Lang sinh tự ý cảnh diễn hóa thành thái cực đồ, hỗn hợp Liêu Thiên sách cùng tiểu mài thế mâm sức mạnh sau đó, sự chân thật của hắn chiến lực kỳ thực đã không thua gì đạo cảnh tầng uốn, nhưng ở bàn tay lớn kia trước mặt, hắn lại cảm giác mình giống như sâu kiến đồng dạng. Ở nơi này thần khởi tinh bên trong con tốt, đã xuất thần khởi tinh, ngươi thì phải khiêm tốn một chút, người kia mặc dù còn không có đưa ngươi nhìn ở trong mắt, nhưng hiển nhiên đã chú ý tới ngươi. Tiểu Hồng nghiêm túc nhìn về phía Thiên Lang hai mắt, rất là trịnh trọng nhắc nhở hắn. Hồng độ yên tâm, ta hiểu được nặng nhẹ. Mặc dù không biết thần đạo liên minh minh chủ thực lực đến cùng đạt đến cỡ nào cấp độ, nhưng ở chân nhẹ núi cùng tiểu hồng giọng của bên trong đều có thể cảm nhận được sâu đậm tiên khí. Chân nhẹ sơn thực lực, cho dù là nắm giữ hồn mắt thiên lang đều nhìn không đấu, hắn cùng một vị khác thực lực cùng hắn tương đương người liên thủ, đều không phải là thần đạo liên minh minh chủ đối thủ, có thể thấy được người kia cường đại. Lúc này, thiên lang đã mang theo tiểu hồng các nàng đi tới nội thất, xuất hiện ở trước mặt bọn hắn chính là một cái buồn bã lão già hòm hẹp. Hắn hai chân chống nghỉ, nằm ngửa tại một trương gia thú trên ghế lớn, trong tay ôm một vỏ rượu lớn tử, tại nơi lộc cục colo lộ cuốn vào thấy có người đi vào không nỡ dừng lại miệng sơn ra ra nhìn thấy trần nhẹ núi tiểu hồng cùng đánh tiên thạch lập tức tươi cười rằng rỡ, thương phấn vọt tới một người lôi kéo trần nhẹ sơn một cái tay giống như hải tử đồng dạng rõ ràng bọn hắn vô cùng quen thuộc ha ha thì ra là người nhóm hai cái này tiểu a nhi sống sót liền tốt sống sót liền tốt ta mau tới đây bồi sơn ra ra uống rượu trước kia thiên huấn bị vây quét sự tình trần nhẹ núi cùng trần kinh chu đều cảm thấy thua thiệt liêu thiên huấn một nhà ở trên thiên huấn mất tích sau đó bọn hắn đều cho là hai cái này tiểu a nhi cũng đã vỡ lạc không nghĩ tới lại ở đây gặp nhau hắn lại há có thể không cao hứng Lão gia tử, hồng tổ, còn có đàn độn, các ngươi trước tiên trò chuyện. Thiên Lang cũng không có quấy rầy bọn hắn ôn chuyện, bởi vì hắn biết ba người này ít nhất vài vạn năm không gặp mặt, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, mặc dù hắn không phải ngoại nhân, nhưng bên ngoài có nhiều người hơn đang chờ hắn. Chờ Thiên Lang trở lại hiến hội thời điểm, cha mẹ của hắn cùng Long Vương bọn người vẻ mặt mập mờ nhìn xem hắn, điều này không khỏi làm Thiên Lang đau cả đầu, không biết mấy người bọn hắn ý tứ. Nương, các ngươi như thế nào thần bí hề hề, có chuyện gì không? Thiên Lang tò mò nhìn về phía Hàn Băng Tuyết. Kể từ thiên thư sau khi tỉnh lại, Hàn Băng Tuyết giống như biến thành người khác đồng dạng không còn là cái kia toàn thân đều tràn đầy sát khí băng lãnh sát thần mà là một cái ôn luyện thê tử cùng mẫu thân ngươi và linh nhi các nàng ngày đó vội vàng bái đường ta và ngươi cha đều không có ở đây chẳng cái này làm không đắc số hơn nữa các ngươi cũng không có đặt mua hôn lễ à Hàn băng tuyết tử tiểu phi tiểu nhìn mình đại nhi tử trong mắt tràn đầy vui mừng cùng ý cười nàng đời này tâm nguyện lớn nhất chính là hy vọng người một nhà bình an còn có chính là muốn nhìn con của mình thành thân tiếp đó có thể ôm cháu trai ân lần trước ta đáp ứng qua các nàng đợi ta lúc trở về sẽ trả cho các nàng một cái hôn lễ trọng thể thiên lang gào cúi đầu có chút ngượng ngùng nói. Việc này hắn cũng không có quên, nhưng từ U Minh trở về sau đó, hắn một mực vì thần khởi tinh sự tình buôn ba, căn bản không có thời gian dừng lại cân nhắc những chuyện này. Bây giờ Minh Hoàng đã chết, đất liền năm vực bách phế lại hưng, khắp nơi đều là một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, đã không cần ngươi quan tâm, cũng là thời điểm đem việc này cho lỏng rồi, ta còn chưa uống qua con dâu kính trà đâu. Hàn băng Tuyết khẽ cười nói, không tệ, thần khởi tinh những năm này một mực tại gặp U Minh độc hại, vừa vặn mượn ngươi hỉ khí tới hưởng người vui. Thiên Thư cũng tại một bên cũng không ngừng gật đầu, thêm mắm thêm muối. Hắn tại tổ phụ Thiên Lan. Còn có Ngao Linh phụ thân Ngao thiên cùng đan bất diệt trở nên giải cùng thế hệ cũng đều tràn đầy ý cười, rõ ràng đối với chuyện này đều vô cùng chờ mong. Chuyện này, cha mẹ làm chủ chính là, mặc dù Thiên Lang niên kỷ cũng không nhỏ, nhưng ở hôn nhân đại sự phía trên, hắn kỳ thực cùng một chim non không có gì khác biệt, bây giờ phụ mẫu cùng gia gia khỏe mạnh, những sự tình này hắn tự nhiên liền vứt cho trường rối, hơn nữa Thiên thư cùng Hàn Băng Tuyết cũng vui vẻ lo lắng. Thiên Lang, còn có một cái liên quan tới thiên gia sự tình, ta đã đáp ứng Liêu thiên ý, bất quá cũng muốn trưng cầu một chút ý kiến của ngươi. Thượng Đế nhìn về phía Thiên Lang nói, 691 thứ 691 trường 3 nữ tử một bộ phim truyền hình Thượng Đế vừa mới nói xong, toàn bộ tiếp khách đại sảnh lập tức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, mặc dù như hôm nay lang danh vọng như mặt trời ban trưa, ẩn ẩn có che lại Thượng Đế chi thế, nhưng ở thần khởi tinh chúng sinh trong mắt, Thượng Đế từ đầu đến cuối cũng là một tòa không thể vượt qua tấm địa to. Thượng Đế Tiên Tổ mới nói, mặc dù chân thực chiến lực đã siêu việt liều Thiên Đế, nhưng lễ không thể bỏ, Thiên Lang nhìn trời Đế Tiên Tổ vẫn là trước sau như một kính trọng. Thiên gia mặc dù phạm vào sai lầm lớn trong lòng bọn họ chắc chắn cũng đánh mình tính toán nhỏ nhặt nhưng dù nói thế nào các ngươi đều là của ta huyết mạch ta không hy vọng tồn tại hai cái thiên gia cho nên ta đáp ứng liêu thiên ý thỉnh cầu đem thiên gia nạp làm thiên phủ ngoại môn thiên phủ có thể chọn lựa ưu tú ngoại môn tử đệ tiến hành bồi dưỡng ý của ngươi như nào kỳ thực thiên đế tâm tình thiên lang còn có thể hiểu có ai nguyện ý nhìn thấy đời sau của mình biến thành hai cố lẫn nhau cầm thủ thế lực ta không có ý kiến liền theo thượng đế tiên tổ nói tới xử lý a thiên lang nói xong quay đầu nhìn về phía đại điện đám người nhưng xem như ta thiên phủ tử đệ làm thần khởi tinh lâm vào nguy nan lúc tuyệt đối không cho phép quanh tay đứng nhìn. Nếu là có người dám phản bội thần khởi tinh, vô luận là thân phận bực nào, ta thiên phủ tuyệt đối không nhân lượng. Phủ chủ yên tâm, vô luận thế nào, chúng ta đều sẽ thể chết cũng đi theo phủ chủ, thủ hộ thần khởi tinh, vô luận đối mặt cường đại cỡ nào địch nhân, cho dù chiến đến cuối cùng một binh một tốt, chúng ta cũng sẽ không buông vứt bỏ ra viên của mình. Thạch Bá Thiên nói như đinh chém sắt. Cùng ngày bọn hắn Thạch Thanh Tiên tổ đội theo thượng đế, khai sáng Thạch Linh tộc huy hoàng. Bây giờ hắn Thạch Bá Thiên đuổi theo Lang Đế, cũng không phụ tộc nhân mong đợi, nhường Thạch Linh tộc trở thành thần khởi tinh trú mục tồn tại. Đối với thể chất cũng đi theo phụ chủ, thủ hộ thần khởi tinh. Đám người cùng hô lên. Hảo, chúng ta cộng ẩm một chén này, cảm tạ đại gia. Mặc dù thiên lang bị thần khởi tình đám người tôn xưng là lang đế, nhưng nói cho cùng hắn vẫn chỉ là một người trẻ tuổi, tại chính mình thuộc hạ trước mặt căn bản không có bất kỳ giá đỡ, cùng đại gia uống xong một cái đoạn. Một ngày này, hắn không cần vận dụng tu vi áp chế tiểu kình, cùng đám người uống cái say mềm, thấy tử đồng hòa anh cơ thẳng như mày, nhịn không được muốn lên phía trước khuyên bảo, lại bị ngao linh kéo lại. Những năm này hắn căng đến quá chặt, các ngươi hẳn là tin tưởng cho dù là trong ngụm thân thể của hắn cũng là căng thẳng, bây giờ hắn khó được có thể không cố kỵ chút nào trầm tĩnh lại, chúng ta cần gì phải quấy rầy hắn đâu." Tiểu Hàn bình tĩnh nói. Các nàng bốn cái ở trong, tối thiện giải nhân ý là Ngao Linh, tối hiểu thiên lang nhưng là Tiểu Hàn chín. Ngay kế tiếp, Thiên phủ lượn phát thêm mời, lang đế thành hôn tin tức trong dung động lục nam vực, thiên lang càng là thông qua năm tôn thần giống tự mình tuyên bố mình tin kết hôn, khiến cho thần khởi tinh tiếng hoan hô như sấm động. Cứ việc thiên lang đã nói rõ, đất liền nam vực bách phế đại hưng, nếu có thể tới ăn mừng tục đàn, phái đại biểu tới xem lễ là được, không cần chuẩn bị bất luận cái gì lễ vật. Thiên phủ cũng sẽ không bởi vì lễ vật sự tình đối với bất luận cái gì tộc đàn có bất kỳ thái độ. Nhưng ở lần đại kiếp nạn này ở trong con sống sót tộc đàn lại như thế nào nguyện ý, Thiên Lang đánh bại Minh Hoàng, giải cứu Thần Khởi Tinh, tất cả tộc đàn đang lo không có cơ cảm ơn ông trời lang, bọn hắn há sẽ bỏ qua cơ hội này. Thế là tất cả mọi người vắt vốc tìm nhiều kê chuẩn bị lễ vật, không nói nhiều chân quý nhưng đều vô cùng dụng tâm. Nhưng để cho Thiên Lang giật mình lễ vật cũng không phải chân quý giường nào đồ vật mà là một cái người sống sơ sơ, đó là Ngao Linh Bàng Ngoại, cũng chính là vị kia Hồ Bà Bà đưa tới. Hồ Bà Bà vô cùng thần bí liền ngao linh đều không phải là vô cùng rõ ràng bà ngoại lai lịch chỉ biết là nàng tới vô ảnh đi vô tung ngao linh từng nghe mẫu thân nàng trong lúc vô tình nhấc lên hắn bà ngoại lúc còn trẻ là một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân so với nàng đều phải xinh đẹp hơn nữa thiên phú cực cao chỉ là về sau sinh hạ nàng sau đó liền mất tích nàng đưa tới người cũng là một cái la hầu trên thân bước lên một tầng ẩm đạm linh quang mới vừa tiếp cận từ đông liền cảm nhận được giống nhau huyết mạch ba động khu không người nghiêng trời lệ đất linh tộc tổ địa đã nứt ra ta ở bên trong phát hiện một tòa nứt ra một địa cũng phát hiện ngủ say tại trong thạch của nàng hồ bà bà đi tới ngao linh bên người rất là tư ái vút ve đầu của nàng nói, Lao Nô tham kiến công chúa, bà Lao kia đi tới từ đồng trước mặt, kích động đến lệ nóng danh trọng, vút ve một chút từ đồng mặt của sau đó, tựa hồ tỉnh ngộ lại, vội vội vàng vàng quỳ giảm xuống đất, từ đồng nhanh lên đem nàng đỡ lên, sau một phen bắt chuyện mới biết được, vị Lao hầu này lại là thần khởi tinh linh tộc công chúa, cũng chính là từ đồng tổ tiên vũ em, trước đây vị kia linh tộc tiên tổ không biết phải chăng là tiên đoán được thần khởi tinh tận thế, trước kia liền đem nàng phong ấn đến rồi đổ đầy linh vị thạch quan ở trong, nếu không phải lần này Minh Hoàng làm ra động tinh quá lớn, Đoan Trừng nàng còn phải tiếp tục ngủ say. Bất quá cái này trong lúc vô tình tinh hỉ vừa vặn đền bù tử đồng trong lúc này lòng trống chỗ, bởi vì bây giờ nàng không còn là linh tộc cực miêu, đang chọn lựa thời kỳ, thiên lang cùng bốn vị mỹ tiểu thê hôn lễ đúng hạn cử hành. một ngày này, thần khởi tinh đất liền năm vực tiếng hoan hô như sấm động, may mắn còn sống sót sinh linh nhóm nhìn trời lang nghiệm lực ra chỉ, đặt đến tước hạng, khiến cho hắn năm tôn thần giống tiên mang rực rỡ, giống như chấn thủ tại năm vực trên năm vị tiên nhân đồng dạng. cái này cả một ngày bên trong, thiên lang cùng đi bốn vị tiểu thê từng cái cho các vị trưởng bối mời rượu, mai đến đêm khuya, mọi người mới lưu luyến không rời buông tha bọn hắn, nếu không phải thiên lang bọn hắn tu vi cao sâu, căn bản ngăn cản không nổi những trưởng bối này thế công. Phủ chủ linh phong tân phòng bên trong, Thiên Lang không có nặng bên này nhẹ bên kia. Mỗi một vị tiểu thê căn phòng hắn đều đi một lượt, Mặc dù đã là vợ chồng, nhưng xa cách từ lâu thắng tân hôn, trong đó Triển Miên đương nhiên không cần phải nói. Thiên Lang không biết là tại hắn cùng bốn vị tiểu thê Triển Miên thời điểm, ở một tòa khác linh phong phía trên, có ba người tại nhìn hắn linh phong, trong mắt đều mang hâm mộ và phiền muộn. Tiểu Nam tỉ tỉ, ta còn không có lớn lên, không thể gả cho các ca, ngươi cũng trưởng thành, vì cái gì không tranh thủ một chút ta? Tiểu bất điểm len ken ngồi ở Tiểu Nam trên bờ vai, lung lay hai đầu múc mĩm hùng hùng bắp chân, khắp khuôn mặt là hận sắt không thành thép biểu lộ. Lenken, ngươi còn nói mê sảng, Kaka là ta cả đời Kaka, coi như ta đối với hắn có ý nghĩ xấu cũng sẽ không đi quấy rầy hắn, ngươi hiểu chưa? Tiểu Nam điểm một chút lenken cái mũi nhỏ, một mặt thản nhiên nói, trên mặt cái kia ti phiền muộn cũng biến mất không còn tâm tích. Không rõ. Lenken một mặt nhìn thằng nốc tựa như biểu lộ nhìn xem Tiểu Nam. Kỳ thực ta cũng không hiểu, tất nhiên đưa thích tại sao không đi truy đâu. Mặc dù ta và Lan Kaka chỉ có tình huynh muội, nhưng nhìn thấy hắn cùng những nữ nhân khác thân mật như thế, trong lòng ta cũng có chút không phải mái. Tiểu Hoa cùng Lenken lăn lộn mấy ngày vốn là lẫn nhau khó chịu hai người vậy mà trở thành hảo bằng hữu. Về sau còn quen biết Tiểu Nam, thế là thì có trước mắt một màn này. "A, các ngươi nhìn, đó là cái gì?" Len Ken bỗng nhiên nhảy dựng lên, mở to hai mắt nhìn về phía phụ chủ Linh Phong, trong mắt đầy kinh ngạc và tung tăng, bởi vì thiên lang trong cung điện bỗng nhiên sáng lên một đạo hào quang sáng chói, xông thẳng tới chân trời, vô cùng lóa mắt. 692 thứ 692 chương một giấc chiêm bao thành tình chung một đêm này, thiên lang cảm giác trước nay chưa có thỏa mãn, thần khởi tinh gần 10 vạn năm thai họa giải trừ, người nhà an khang, tiểu thế trong ngực, còn có chuyện gì so với cái này càng làm cho một cái nam nhân an tâm đâu. Hắn buông xuống tất cả phong bị, ôm tử đồng ngủ say xưa. Tử đồng cũng không nghĩ ra thiên lang cuối cùng sẽ ngủ lại tại nàng ở đây, vốn là mừng, dỡ. Nơi nào cam lòng ngủ, chỉ là nằm ở thiên lang trong ngực si ngốc nhìn qua hắn, trong lòng tràn đầy ngọt ngào cùng xúc động. Tại các nàng bốn chị em ở trong, ngao linh cùng tiểu hàn đều có trưởng bối tại đường, liền anh cơ đều có em trai em gái làm bạn, duy chỉ có nàng là lẻ loi một mình. Mặc dù sư phụ khỏe mạnh, đợi nàng cũng hơn hẳn thân nhân, nhưng linh tộc đến cùng chỉ còn lại nàng một cây đom điêu, muốn nói không cô độc là không thể nào. Cũng may lão thiên chiếu cố. Hồ bà bà cho nàng đưa tới một món lễ lớn. Nàng Linh Tộc vẫn còn có một vị trưởng bối sống sót, mặc dù không là của nàng huyết mạch chí thân, nhưng là tổ tiên vũ em. Chuyện này đối với nàng tới nói cùng thân nhân không có gì khác biệt. Nàng quyết định mấy ngày nữa, nhất định muốn cùng lăng mai nãi hồi Linh Tộc xem. Đang lúc Tử Đồng chuẩn bị cứ như vậy nhìn cả đêm thời điểm, đung nhiên cảm giác một cỗ quen thuộc Chu Thiên khí tức đem nàng báo hỏa. Thiên Lang trong ngậm vậy mà đều tại tu luyện, cái kia âm dương đại Chu Thiên dẫn động liêu Thiên Lang trùng tại trong cơ thể nàng hỗn độn bản nguyên. Giờ khắc này. Từ đồng rõ ràng bắt lấy đến liều Thiên Lang đạo tắc khí tức, nàng lập tức đắm chìm trong đó, bởi vì nàng truyền tu chính là liệt diễm quy tắc, như thế cơ hội khó được nàng há lại sẽ bỏ lỡ. Thiên Lang mặc dù đang ngủ say, thần thức cũng đã thần du vật ngoại. Hắn theo đuổi đại đạo cho tới bây giờ đều không phải là chặt đứt thất tình lục dục siêu nhiên vật ngoại, bởi vì hắn sẽ không bỏ qua tình yêu thân tình, dùng chính hắn mà nói, chính là hắn quyến luyến Hồng Trần. Cái này cũng làm mộng Lão Đầu như thế thích hắn nguyên nhân, bởi vì bọn hắn đại đạo tương hợp, sự thật cũng đã chứng minh Ngọc Lão Đầu ánh mắt, như hôm nay Lang đã là sừng sững ở thần khởi tinh đỉnh cao nhất tồn tại mặc dù thiên lang tu vi còn không có đạt đến thiên đế cấp độ, nhưng chân thực chiến lược cũng đã siêu việt liêu thiên đế. lúc này thiên lang thần du vận ngoại cảm giác mình sắp nhập vào cả tòa thiên phủ, hắn có thể thấy rõ ràng thiên phủ tất cả thành viên nhất cử nhất động, thậm chí có thể cảm nhận được mọi người hỉ nộ ai ô cùng lúc đó. đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở đất liền nam vực nam tôn thần giống phát ra tia sáng càng sáng chói, bởi vì thiên lang thông qua huyết mạch cảm ứng đem thần thức bám vào tượng thần phía trên quan sát đến nam vực biến hóa. mặc dù hôm nay thần khởi tinh vẫn là tàn phá không chịu nổi, nhưng tất cả những thứ này đều ở đây từ từ di chuyển, giống như cái tia lôi kích một đồng dạng, nhìn như khâu bại không chịu nổi. Nhưng trải qua đại kiếp sau đó, lại tỏa sáng tân sinh, rút ra trời non. Thiên Lang có thể rõ ràng cảm nhận được thần khởi tinh tỏa sáng sinh cơ, hắn tin tưởng, coi như không có ngoại lực trợ giúp, không bao lâu nữa, thần khởi tinh liền có thể khôi phục nguyên khí, tái hiện ngày cũ huy hoàng. Ai? Đột nhiên, Thiên Lang cảm thấy có người ở quan sát hắn, nhưng hắn vẫn không phát hiện được vị trí của đối phương, điều này không khỏi làm hắn rùng mình, nếu không phải hắn thông qua năm tôn thần rỗng, mượn nhờ chúng sinh nghiệm lực, căn bản không phát hiện được. Tại thần khởi tinh, có thể vụng trộm quan sát hắn mà không bị phát hiện, bây giờ chỉ có Trần Nhẹ núi một người, nhưng Trần Nhẹ núi rõ ràng sẽ không như thế nhàn nhã kỳ quái, đang len lén quan sát ta, chẳng những không có bất luận cái gì sắc khí, thậm chí còn mang theo thiện ý, rốt cuộc là người nào? chẳng lẽ là sáu? nghĩ tới khả năng này, thiên lang không khỏi mừng rỡ như điên. mà lúc này đây, ngao linh, tiểu hàn hòa ảnh cơ đều bị tử đồng trong phòng tia sáng kinh động, cuối cùng các nàng vẫn là ngăn cản không nổi trong lòng dày vò, trực tiếp xông đi vào. khi thấy tử đồng nhắm hai mắt uốn tại thiên lang trong lượt thời điểm, các nàng vừa là hâm mộ lại là ngượng, bởi vì các nàng cảm thụ được, thiên lang cùng tử đồng lúc tu luyện chu thiên khí tức, so cùng các nàng lúc tu luyện muốn mạnh hơn một mảng lớn. hai người này, tưởng công chúng ta lo lắng như vậy bọn hắn vậy mà tại ngủ ngon chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi không phải vậy cô gái nhỏ này tỉnh lại lại muốn ở nào ngao linh lôi kéo che miệng lại cười trộm tiểu hàn hòa ảnh cơ đi ra ngoài chỉ sợ đem hai người giật mình tỉnh giấc thiên lang đương nhiên không biết mình bị người dình trộm hắn lúc này đang kinh ngạc nhìn một chương dấu ở một mảnh nu hòa bạch quang chính giữa khuôn mặt nhỏ nhắn gương mặt này giống như đứa trẻ sơ sinh vậy vô cùng khả ái tại phát giác được thiên lang nhìn thấy nó thời điểm nó lập tức sợ hết hồn lúc này liền muốn đào tẩu nhưng ở cảm giác không thấy thiên lang ác ý sau đó nó lại nhẹ nhàng trở về có chút tò mò nhìn về phía thiên lang Ngươi chẳng lẽ chính là thần khởi tinh tinh thần bản nguyên? Thiên Lang thông qua ý niệm do hỏi. Mặc dù Thiên Lang cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng đủ loại dấu hiệu nói cho hắn biết, cái này đoàn ánh sáng mang hẳn là thần khởi tinh tinh thần bản nguyên. Chỉ cần tại thần khởi tinh trong pháp vi, nó đều có thể tùy ý xuyên thẳng qua. Nếu là nó không muốn, cơ bản không có người có thể chạm đến nó, trừ phi thực lực cường đại đến có thể giam cầm một vùng không gian, ngăn cản nó chạy trốn. Vốn lấy Thiên Lang hôm nay tu vi, rõ ràng còn làm không được cái kia giấu ở trong ánh sáng hải nhi khuôn mặt tựa hầu nghe không hiểu thiên lang mà nói, bất quá lại đối với hắn càng hiếu kỳ cùng thân cận, thỉnh thoảng còn cần cái kia giống như đám mây đồng dạng ném ái cơ thể đụng một cái thiên lang. Cơ hội khó được, thử một chút. Thiên lang chợt nhớ tới trần nhẹ núi giao cho hắn tinh thần bản nguyên luyện hóa chi pháp, bây giờ tinh thần bản nguyên chủ động tiếp cận hắn, chẳng phải là tốt nhất luyện hóa cơ hội. nghĩ tới đây, thiên lang nơi nào còn nức chế được xung động trong lòng, lúc này cứ dựa theo tinh thần bản nguyên luyện hóa chi pháp, từ từ kết lên một tổ lại một tổ phức tạp thủ ấn. không lâu sau đó một cái giống như vô số hạt xạ dẻm tổ hợp lại với nhau ấn ký xuất hiện ở thiên lang lòng bàn tay ý hắn niệm cái động một tia sen lẫn chân huyết quang mang từ từ động căn phòng bay ra đi tới thần trí của hắn hóa thân bên cạnh dung nhập vào ấn ký kia ở trong ta gọi thiên lang tại thần khởi tinh xuất sinh tại thần khởi tinh trưởng thành cũng nguyện ý vì thủ hộ thần khởi tinh mà công hiến chính mình sở hữu sức mạnh ngươi nguyện ý cùng ta đây ấn ký dung hợp lại cùng nhau sao thiên lang đem chính mình muốn biểu đạt ý tứ thông qua ý niệm truyền đạt cho đoàn kia bạch quang tinh thần bạn nguyên lần này ngược lại là nghe hiểu nó giấu ở bên trong tấm tia hải nhi khuôn mặt mở to mắt to lặng lặng nhìn thiên lang thần thức hóa thân hai mắt dường như đang xác nhận hắn là có phải có nói dối. Mười hơi thời gian trôi qua, cái kia Hải Nhi khuôn mặt còn tại lặng lặng nhìn Thiên Lang, mà Thiên Lang cũng tại thản nhiên nhìn xem nó, hai tên gia hỏa lại lớn như vậy mắt chừng đôi mắt nhỏ dần co. Bọn hắn nhưng lại không biết, ở trên Thiên phủ một tòa cung điện ở trong, cũng có một đám người tại thông qua một chiếc gương quan sát đến bọn hắn, trong đó có Trần Nhẹ núi ba người, còn có thần khởi tinh còn lại bốn vị đế giả. Trần Nhẹ núi không muốn công bố thân phận của mình, nhưng mà đối với đã từng dẫn dắt đại lục con dân chống lại U Minh bốn vị người dẫn đường, hắn vẫn nguyện ý gặp một cái Trong mắt hắn, thượng đế bọn hắn cái này tuổi trẻ đồng lửa, cũng là tiên đạo tinh thần kéo dài, là tiên đạo sáng chói nhất hỏa chủng, chỉ cần có bọn hắn tại, tiên đạo chi hỏa cũng sẽ không diệt. Tất cả, hắn cảm thấy hẳn là chỉ điểm một chút bọn hắn. Ở tại bọn hắn trò chuyện vui vẻ thời điểm, chân nhẹ núi bỗng nhiên cảm thấy thiên Lang đại đạo vậy mà tại không ngừng mở rộng trưởng thành, không khỏi một hồi kinh ngạc. Về sau hắn lại nhìn thấy thiên Lang lấy quyển kia không chọn vẹn mộng tiên ghi chép diễn hóa đi ra ngoài công pháp thần du vận ngoại, đối với tiểu tử này càng thêm thay đổi cách nhìn, nhưng làm hắn giật mình nhất vẫn là cuối cùng một màn kia, tinh thần bản nguyên vậy mà chủ động tiếp cận Tiên Lang. Hắn đem cái này chuyện có ý tứ nói cho Thiên Lang sau đó, liền lấy ra một mặt xưa cũ tầm gương. Hắn muốn thông qua cái này dị bảo xem Thiên Lang sẽ như thế nào ứng đối. Khi nhìn đến Thiên Lang đem bản nguyên ấn ký đưa đến cái kia quang đoàn trước mặt thời điểm, tất cả mọi người nín thở, tựa hồ so Thiên Lang còn muốn khẩn trương. Vừa rồi bọn hắn đã tử trần nhẹ sơn trong miệng đã biết tinh thần bản nguyên sự tình, tinh thần bản nguyên tự nguyện dung hợp tu giả ấn ký cùng bị động bị luyện hóa, đó hoàn toàn là hai khái niệm. Cưỡng ép luyện hóa tinh thần bản nguyên mặc dù cũng có thể trở thành tinh chủ, nhưng dạng này tinh chủ có thể vận dụng tinh thần chi lực vô cùng có hạn bởi vì bọn hắn cùng giữa các vì sao thiết lập không liên lạc được là như vậy chặt chẽ nhận được ngôi sao trả lại cũng có hạn cho nên dạng này tinh chủ cũng được xưng là ngụy tinh chủ nhưng tinh thần bản nguyên tự nguyện dung hợp tu giả con giấu lời nói liền hoàn toàn khác nhau tu giả chẳng những có thể cùng tinh thần thành lập được liên hệ chặt chẽ còn có thể cùng tinh thần hỗ trợ lẫn nhau lẫn nhau trả lại theo lý thuyết tinh chủ càng cường đại tinh thần cũng sẽ đi theo cường đại tinh thần càng phồn vinh phát triển được càng tốt cũng có thể đối với tinh chủ tiến hành trả lại cho nên thiên lang thành bại trực tiếp quan hệ đến hắn thành tựu sau này cùng thần khởi tinh hưng suy đám người đương nhiên khẩn trương tại mọi người đều nhanh phải thừa nhận không ở kia căng thẳng cục diện thời điểm tinh thần bản nguyên cuối cùng động nó từ từ tới gần thiên lang tay trưởng chỗ sâu hai cái tia sáng hóa thành tay nhỏ cánh tay đem cái kia ấn ký bắt đi vào ông tại tinh thần bản nguyên đem thiên lang ấn ký dung nhập vào trong thân thể của mình thời điểm một hồi quang mang mãnh liệt đống nhiên phát ra sau đó một cái thanh âm vui sướng xuất hiện ở thiên lang trong thần thức bất quá quang mang kia quá mức sáng chói hắn căn bản mắt mở không ra trực tiếp bị đánh trở về trong thân thể giờ khắc này đã bị dạ thần khởi tinh đống nhiên sáng như ban ngày cả viên tinh cầu giống như là một cái thức tỉnh cực lớn sinh linh đồng dạng Đổi thành bảng bạc sinh cơ. Những cái kia bị u minh tử khí ô nhiễm trô bắt đầu bị tỉnh hóa, những cái kia bị ăn mòn mà khô chết linh thực bắt đầu rút ra trồi non, dưới nền đất cũng không ngừng có tân sinh mầm non chui ra ngoài. Cái kia trải rộng thần khởi tinh ngồi một góc, thoạt nhìn như là đã chết đi đã lâu sinh linh vậy mà cũng mở hai mắt ra, thân thể của bọn chúng đang dần dần khôi phục. Tại khu không người một chút góc hẻo lánh, trốn ở phế tích ở trong rửa vào tan nát đạo tất tị nạn đám người bị thương cũng đi ra phế tích, tại nơi ánh sáng dịu dịu chiếu rọi phía dưới, trên người bọn họ thương đang không ngừng phép lại đất liền năm vực càng thêm không cần phải nói, thiên lang cái kia năm tôn tượng thần to lớn phía trên đã bắn xuống vạn trượng tia sáng, phàm là đắm chìm trong trong ánh sáng người bị thương, thương thế trên người đều ở đây không ngừng ghép lại. so với khu không người những cái kia người may mắn còn sống sót tốc độ càng tăng nhanh hơn. chính là những cái kia đã mắc bệnh nặng phàm nhân, trên người ốm đau cũng tại không ngừng mà tuối lui, liền đã bước vào tuổi già các lão nhân cũng đều có sinh khí, bọn hắn thậm chí cảm giác mình còn có thể sống thêm mấy chục năm. từ đông trong phòng, thiên lang đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn xem trong ngực cái kia bao phủ tại linh quang bên trong giống như ngọc thảo tinh linh vậy thế tử, thiên lang nhịn không được hung hăng hôn nàng một ngụm. Người cái tên này, đột nhiên đây là thế nào? Ngủ một giấc cảm giác giống biến thành người khác vậy. Tử đồng tò mò nói. Ở trên thiên lang không có tiến vào U Minh phía trước, mặc dù cũng rất là mê luyến các nàng, nhưng nàng luôn cảm giác bây giờ thiên lang có chút không giống nhau. Bởi vì bây giờ ta, đã là thần khởi tinh tinh chủ. Thiên lang bóp một cái tử đồng cái mũi, rất là vui vẻ nói.